chương bốn trăm sáu mươi sáu không gian cầm cố q u y ề n t r ư ợ n g nếu đều nói rồi có thể hối đoái thành một nửa công vân như vậy liền hối đoái được rồi ngược lại rất nhiều cái gọi là bảo vật ở tô trường dạ trên người căn bản cũng không có tác dụng đương nhiên chủ yếu nhất chính là tô trường dạ còn có so với này càng tốt hơn nói thí dụ như trực tiếp dùng hệ thống đến khen thưởng như vậy mặc kệ là khen thưởng tương tự định thần kính vẫn là âm dương xiềng xích những này nếu so với hiện nay trên người thân thiết hơn nữa những thứ đồ này còn chưa chắc chắn liền muốn chính mình tiêu hao điểm nhiệm vụ cái này thậm chí có thể khen thưởng cho cái khác người cứ như vậy không chỉ là có thể được bảo vật thậm chí có, có thể được điểm nhiệm vụ những bảo vật kia bản tôn là không dùng được không cần không cần nói bản tôn coi như là này phân thân cũng cũng không dùng tới nói thí dụ như âm dương x i ề n xích nói thí dụ như định thần kính những bảo vật này đối với hiện tại tô trường dạ tới nói liền căn bản không có tác dụng gì nếu như chỉ là đối phó thần kiều đình cao như vậy mặc kệ là cấm cô quan g hoàn vẫn là ảo trận nếu so với cái này càng tốt hơn đương nhiên cũng cũng không phải nói những bảo vật kia toàn bộ đều không có tác dụng trong này thận lâu châu tô trường dạ cảm giác liền không sai dù sao đồ chơi này có thể đem hắn nào trận phát huy đến càng mạnh mẽ trình độ vì lẽ đó tô trường dạ chỉ là đem những cái khác những bảo vật kia cho hối đoái trở thành công vân thế nhưng là đem thận lâu châu cho lưu lại nhìn thấy tô trường dạ lấy ra chiến thần chi thuất loại bảo vật thời điểm huyễn nhị rất có kinh ngạc nói ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy bảo vật những bảo vật này đều không phải ngươi ở ta này hối đoái à. tô trường dạ gật đầu một cái nói đương nhiên không phải là bọn họ nghĩ đến cướp đoạt ta thế nhưng bị ta cho ngược cướp đoạt huyễn nhị gật đầu một cái nói nhìn dáng dấp này xem như là bọn họ xui x ẻ rồi ngươi xác định đều muốn thu về những bảo vật này huyết nhị biết những bảo vật này tuy rằng cũng không tính là là mạnh nhất nhưng đặt ở t ầ n g thế giới thứ hai cái này kỳ thực đã rất tốt dù sao mỗi một cái đều là có thể dùng để đối phó thần k i ề u đỉnh cao muốn nói kém cũng không thể kém đến cái kia đi không phải có thể hiện tại tô trường dạ lại không chút do dự muốn đem thu về trở thành công vân tô trường dạ gật đầu một cái nói đều là chút không có tác dụng gì vì lẽ đó vẫn là đổi thành công vân khá một chút huyết nhị bản thân cũng là chỉ nói là nói mà thôi đối với hắn mà nói tô trường dạ đúng hay không muốn đem thu về trở thành công vân cái này kỳ thực không hề có một chút vấn đề ở tô trường dạ lời nói xong sau khi trong nháy mắt những bảo vật kia đều biến mất sau đó tô trường dạ trên người nhiều mấy trăm ngàn công vân không sai chính là dòng dạ mấy trăm ngàn công vân dù sao hắn ở tầm thế giới thứ nhất thời điểm nhưng là bắt được mấy chục thần kiểu đỉnh cao tuy rằng cũng không phải mỗi một cái trên người đều có bảo vật cũng cũng không phải mỗi một cái trên người bảo vật cũng như cùng chiến thần chi thuẫn như thế đều thuộc về cao cấp nhất bảo vật nhưng có thể được bảo vật cũng là không ít điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại tô trường dạ trên người nhiều mấy trăm ngàn công vân ở có những n à y công vân sau khi tô trường dạ trực tiếp đem trước chính mình làm r i ê n cái kia chuyển đổi dụng cụ cho hối đói từng ra đến sau đó tô trường giả nói đồ chơi này không phải nên có cái tên sao ngươi cho hắn cứ gọi là sao huyễn nhị nói đây là làm riêng cái thứ nhất bảo vật tên cái gì liền ngươi đến lấy được rồi tô trường giả suy nghĩ một chút nói vậy thì gọi năng lượng chuyển hóa dụng cụ được rồi huyễn nhị không phải người thường tính hóa cao mày nói năng lượng chuyển hóa dụng cụ tốt tên kỳ cục cái này phong cách có chút không thích h ứ n g nói như vậy bảo vật đều không có danh tự như vậy nói thí dụ như cái gì chiến thần c h i thuẫn cái gì định thần tính loại hình những này đối với n u y ễ n nhị tới nói mới là bảo vật tên thế nhưng cái này cái gì có thể lượng chuyển đổi dụng cụ thấy thế nào đều có chút không thích hợp Nói, đó nói, rồi, là vậy, rồi, nói, thể, sau đó tô trường dạ nói, ngươi xem bắt đầu làm riêng bảo vật đối với tô trường dạ tới nói thần kiều đỉnh cao đã không có một chút nào uy hiếp trước tiên không cần nói trên người hắn bảo vật cũng chỉ là bản thân mình cầm cô quang hoàn cũng đã có thể ung dung đem bọn họ giải quyết cho vì lẽ đó coi như muốn bảo vật như vậy có thể đối phó thần kiểu đỉnh cao cũng đã không có một chút nào giá trị mà hiện tại tô trường giả muốn làm đương nhiên là có thể đối phó thần môn cảnh bảo vật phải biết đây là tầng thế giới thứ hai nếu như thay đổi người bình thường như vậy coi như là ở tầng thế giới thứ hai trong tình huống bình thường cũng không thể gặp phải thần môn cảnh cường giả nhưng tô trường giả không giống nhau bởi vì hắn nhưng là rất biết do chính mình đắc tội rồi một cái gọi ngụy t h ầ n quang tuy rằng cái tên này không nhất định sẽ đến gây sự với chính mình mà khi trên người mình có thế giới bảo vật tin tức chuyển sau khi đi ra ngoài như vậy nhất định sẽ có thần môn cảnh cường giả độc lòng vì lẽ đó tô trường dạ chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ thần môn cảnh cường dạ cái này thật sự nếu như một điểm chuẩn bị đều không làm đến thời điểm rất có thể sẽ chịu thiệt vốn đang dự định nhường bản tôn cho làm một điểm thế nhưng bây giờ nghĩ lại ở này làm riêng tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi sau đó tô trường dạ bắt đầu làm riêng lên đầu tiên tô trường dạ làm chính là một loại không gian cầm cố q u y ề n trượng nói cách khác đang sử dụng sau khi có thể đem một vùng không gian cho cầm cố cũng là phối hợp cầm cố quan g hoàn sử dụng loại kia hiệu quả này đây ít nhất cũng đến đang sử dụng sau khi coi như là thần kiều đỉnh cao cũng không thể chút nào động tác rất nhanh cái này liền làm riêng thành công có điều cái này chỉ là bắt đầu mà thôi dù sao tô trường giả muốn làm cũng không phải có thể đối phó thần kiều đỉnh cao bởi vì cái này đã không có ý nghĩa vì lẽ đó hắn muốn làm chính là có thể đối phó thần muốn cảnh thế nhưng hắn lại không thể nói thẳng có thể cầm cố thần muốn cảnh bởi vì này thật muốn là như vậy như vậy liền dính đến pháp tác phương diện mặc dù nói đối với hệ thống khen thưởng tới nói cái này căn bản là không là vấn đề nhưng hiện tại huyễn nhị rất rõ ràng còn không làm được đến mức này nếu huyễn nhị còn không làm được đến mức này như vậy tô trường giả đương nhiên cũng chỉ có thể nói chậm rãi tăng thêm uy lực của nó đầu tiên tô trường giả lúc trước không gian kia bom lên g a tăng rồi gấp mười lần uy lực sau đó sẽ ở gấp mười lần cơ sở lên tăng cường gấp mười lần cũng chính là đạt đến thần kiệu đỉnh cao gấp trăm lần uy lực sau đó thành công đây là một viên có đường kính mười m lớn bom nhìn thấy bảo vật này thành hình h u y ế t nhị không khỏi nói đây chỉ là tầng thế giới thứ hai mà thôi ngươi làm đồ chơi này có ích lợi gì tô trường dạ nói đương nhiên là hữu dụng ngươi cho là trên người ta những bảo vật k i a là ở tầng thế giới thứ hai được sao đó là ở tầng thế giới thứ nhất được h u y ế t nhị không khỏi nói ngươi là nói có người sẽ hạ giới tới đối phó ngươi tô trường dạ gật gật đầu đó là đương nhiên chỉ là không biết đồ chơi này có thể hay không đối phó bọn họ huyễn nhị nói đã đầy đủ chỉ là ngươi không nhất định hối đoái nổi à đồ chơi này nhưng là muốn ngươi hai trăm vạn công vân ngươi có sao tô trường dạ kinh hãi tình huống thế nào làm sao sẽ phải nhiều như vậy công vân mặc dù nói trước tô trường dạ đem được bảo vật đều thu về sau khi trên người công vân s ắ c thực không ít nhưng vấn đề là thêm vào t r ư ớ c ở tầng thế giới thứ nhất được vậy cũng mới mấy trăm ngàn thậm chí một trăm vạn cũng chưa tới à thế nhưng hiện tại huyễn nhị này, vừa mở miệng chính là 200 vạn, chuyện này làm sao có thể làm cho tô trường dạ không sợ hãi huyễn nhị nói này có cái gì h ế u kỳ ngươi này đều có thể cầm cố thần muốn cảnh hai trăm vạn thật sự không nhiều t ô t r ư ờ n g dạ không khỏi hỏi cái này gặp lại sau khi chính là hai mươi vạn đúng không huyễn nhị sắc mặt đen vốn là không dự định cho ngươi đánh gãy giảm giá được rồi một lần cuối cùng hai mươi vạn thành r a o t ô t r ư ờ n g dạ không khỏi nói có ý gì sau đó liền không cho đánh gãy giảm giá cái này ta còn tưởng rằng ta sau đó đến đều là gặp lại đây huyễn nhị nói ngươi đều đang suy nghĩ gì làm sao có khả năng ngươi cũng không suy nghĩ một chút liền này hai lần ngươi đều thiếu bỏ ra bao nhiêu công h â n thêm vào ta nhiều đưa cho ngươi thu về công h â n ngươi chuyện này quả thật thì tương đương với tự nhiên kiếm được t ô trưởng dạ mặt vừa kéo còn có như ngươi vậy phép tính coi là cho ta đi hy vọng sau đó ta còn có công hơn đến ngươi này làm riêng bảo vật tô trường dạ cầm không gian bom ra cái kia thế giới giả lập mà ngay ở tô trường dạ đi rồi sau khi huyết nhị đột nhiên trở nên một trận mơ hồ sau nửa ngày tự nói xảy ra chuyện gì tô trường dạ tin tức làm sao như thế đều không nhìn thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại là sau nửa ngày xảy ra chuyện gì làm sao trong chớp mắt nhiều nhiều như vậy ý nghĩ cái này làm riêng bảo vật công năng rất tốt ta có thể nhiều thu về một ít công hơn những người này đều cho là kiếm lời công hơn đi rất rõ ràng lúc này huyết nhị ở lúc mới bắt đầu chỉ là cha không nhìn thấy tô trường dạ cụ thể tin tức thế nhưng rất nhanh sẽ không chỉ là không nhìn thấy tin tức trực tiếp chính là đem tô trường dạ người này đều quên coi như lúc trước tô trường dạ cùng lời của hắn nói cũng toàn bộ đều quên này thật muốn nói đến chỉ có thể là hệ thống sức mạnh chỉ là rất đáng tiếc tô trường dạ cũng không biết hệ thống còn làm những này đương nhiên tô trường dạ cũng không biết huyết nhị đến cùng ý vị như thế nào những chuyện này đều không phải hiện tại tô trường dạ có khả năng làm hắn hiện tại cần phải làm là trước tiên đi nhìn một chút có thể hay không đem kiến hậu cho thả ra ở đem thả sau khi đi ra kiến hậu có thể biểu hiện ra thực lực mạnh bao nhiêu sau đó thì sao chính là đi tìm hạ hầu trường uy cái tên này đã đến rồi thời gian thật dài cũng không biết ở này t ầ n g thế giới thứ hai sống đến mức thế nào rồi đương nhiên nghĩ đến hẳn là không sai dù sao tô trường dạ m nhưng là cho hắn cấm cô quang hoàn cái này mạnh mẽ kỹ năng tuy rằng không thể nói dường như tô trường dạ m như vậy ở thần hải đỉnh cao thời điểm liền có thể cầm cố thần tiểu đỉnh cao thế nhưng ít nhất võ giả đồng cấp ở trước mặt của hắn đó là không phản kháng chút nào lực lượng tô trường dạ vỗ đầu một cái tự nói ta đầu tiên nên muốn làm riêng một phần bản đồ mới đúng vậy có bản đồ mới biết mình nghĩ muốn đi đâu mới có thể tìm được chính mình nên đi địa phương thế nhưng rất bất đắc dĩ mình đã không muốn vào đi tới dù sao trên người hắn công vân đ ã không nhiều vì lẽ đó tô trường dạ lượng lớn một hồi lúc này vị trí sau đó tô trường dạ kinh ngạc phát hiện nơi này tựa hồ cũng giống như vậy đều là một cái hẻm núi này cùng lần thứ nhất thế giới con mối hẻm núi rất tương tự chỉ là ở này trong hẻm núi lại không có h u n g thú cái này nhường tô trường dạ rất là không rõ bởi vì ở t ầ n g thế giới thứ nhất chỉ cần là ở giã ngoại như vậy nhưng là đâu đâu cũng có h u n g thú hơn nữa trong này thần hải đỉnh cao h u n g thú cũng không ít nay đổi thành là tầm thế giới thứ hai vậy thì nên chính là rất nhiều thần kiều đỉnh cao hông thú mới đúng nhưng hiện tại vấn đề chính là lớn như vậy một cái bên trong cốc lại một cái hung thú đều không có này rất không bình thường không sai là thật sự không có chút nào bình thường vì lẽ đó tô trường dạ dự định trước tiên ra hẻm núi nhìn một chút đây rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng trong chớp mắt toàn bộ hẻm núi đều chuyển động sau đó tô trường dạ mới biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào không phải nói hạp cốc này bên trong không có hung thú mà là cái này hạp tạ nị mộ tổ thân chính là một con hung thú đồ chơi này có chút yêu à phải biết này nhưng là một cái mấy ngàn mét hẻm núi lớn thế nhưng hạp cốc này lại là một con hung thú lần này liền để tô trường dạ kinh ngạc sau đó tô trường dạ tựa hầu nghe đến một thanh âm không nghĩ tới tỉnh ngủ thì có ăn tuy rằng vóc dáng nhỏ điểm nhưng nói thế nào cũng đều là thần kiểu đỉnh cao à cũng coi như là mỹ vị trong nháy mắt tô trường dạ cảm thấy một trận mạnh mẽ sức hút chuyển đến thân thể của chính mình trong nháy mắt này lại không tự chủ được hướng về một phương hướng bay đi không cần phải nói đ ề u biết đây là con manh t h ú kia đang tương mình hút đi đây đương nhiên là nghĩ đem chính mình cho hút tới trong miệng hắn đi căn cứ cái này sức hút đến xem này nếu như thay đổi bình thường thần kiểu đỉnh cao như vậy vẫn đúng là chỉ có n h ạ phố phần dù sao đồ chơi này thật sự quá mạnh mẽ Phải i b ế tôi hiện tại t Trường dạ nhưng là mạnh nhất thần nhưng mạnh Dạ là k u đều nhưng chính là hắn đều có là t h thụ được này mạnh mẽ sức hút, như thần đỉnh thật chỉ hút khẩu ể cảm được sức cái cao, có cụ. mẽ một kết Tô t đổi này vào vậy sự kiểu bị r ư ờ n g dạ suy nghĩ một chút cũng không có chống lại trực tiếp liền bị cái kia hung thú hút vào vào trong miệng sau đó t ô t r ư ờ n g dạ kinh ngạc vốn tưởng rằng ở cái tên này trong miệng hẳn là không món đồ gì mới lạ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới t ô t r ư ờ n g dạ có thể nhìn thấy lại nhỏ b é hàm răng sau đó như c ắ t đao bình thường hướng về tô trường dạ c ắ c tới tô trường dạ tách ra những thứ đồ này ở mạnh mẽ sức hút bên l i ớ i rất nhanh sẽ tiến vào cái kia hung thú dạ dày không gian không sai chính là dạ dày không gian bởi vì ở bên trong không gian này cái kia là vô cùng lớn lao dòng dã mấy ngàn mét đường tính rất rõ ràng này không phải bình thường dạ dày phải biết ở bên ngoài xem này hung thú cũng là mấy ngàn mét lớn thế nhưng hiện tại này dạ dày không gian thể tích cũng đã không chỉ rất rõ ràng chỉ là đặc thù dạ dày không gian sau đó tô trường dạ nhìn thấy một trận dòng lũ xuất hiện ở này dòng lũ bên trong cảm nhận được một trận mánh liệt ăn mòn cảm giác này nên tính là dịch vị sao tô trường dạ suy đoán thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện này căn bản là không phải cái gọi là dịch vị bởi vì những này không ít bị hút tiến vào những vật khác ở loại chất lỏng này trong nháy mắt đã biến thành cho tàn tô trường dạ kinh hãi đồ chơi này quá khủng bố nếu như chỉ là như vậy còn nói được càng thêm nhường tô trường dạ kinh ngạc chính là lúc này ở này dạ dày không gian bên trong có một loại rất mãnh liệt khí thể ở này khí thể tô trường dạ có một loại muốn mê man cảm giác đương nhiên còn không chỉ là như vậy bởi vì lúc này hắn coi như là trước tiên muốn chuyển động thân thể một cái đều cảm giác có nhất định độ khó có điều điểm khó khăn này đối với tô trường dạ tới nói vẫn đúng là không tính là cái gì hắn có thể cảm thụ được hạn chế thế nhưng muốn di động cái gì vẫn không có vấn đề thậm chí coi như là ra tay cũng có thể làm đến nhưng hắn biết rõ cái này cũng là chính mình ở này dạ dày không gian còn có thể di động còn có thể ra tay nhưng nếu như thay đổi một cái thần kiểu đỉnh cao như vậy chỉ có thể ở này dạ dày không gian bên trong hoặc là ngủ say sau đó ở trong giấc ngủ say bị cái kia dòng lũ cho hóa thành cho tàn trở thành nguyên thủy nhất năng lượng hoặc là chính là ở này vô hình năng lượng hạn chế bên dưới một điểm đ ề u động không được kết quả cuối cùng cũng vẫn là ở dòng lũ bên dưới trực tiếp bị hóa thành cho tàn trở thành con manh thú kia chất dinh dưỡng chứng bốn trăm sáu mươi bảy to lớn hung thú t ô trường dạ cũng không biết hạp cốc này ở tầng thế giới thứ hai là một cái ra sao tồn tại đương nhiên cũng không biết này một con hung thú ở tầng thế giới thứ hai có ra sao địa vị hắn chỉ là có thể rất biết rõ chỉ là hắn chứng kiến những này như vậy cũng đã đủ khiến rất nhiều thần kiều đỉnh cao thân tử đạo tiêu t ô trường dạ cảm t h ắ n một câu nói thật là khủng khiếp giá hỏa đảo mắt nhìn một chút ở này toàn bộ dạ dày không gian bên trong trừ r a cái k i a thỉnh thoảng xuất hiện dòng lũ ở ngoài còn có chính là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít thi thể thi thể này đương nhiên đại đa số đều là hung thú thế nhưng trừ da là hung thú thi thể ở ngoài còn có người tộc thi thể rất rõ ràng cái tên này là ở ướt Cũng có mới vừa gia nhập dạ dày không gian gia mới vừa dạ dày tôi h chưa chết, thế nhưng h ờ i điểm còn ở dạ dày k n g g a lao ra kia n những dòng lũ bên dưới, toàn lũ dưới, bộ đều tất đều chường ả đã biến t à n nhất h giói l ợ n g Tô t r ư dạ thầm nói nhìn dáng dấp đến đi ra ngoài đi ra ngoài lại thu thập người này tuy rằng cái này hung thú hình thể khổng lồ hơn nữa một thân thực lực cũng là cực kỳ khủng bố nhưng muốn nói t ô trường dạ chỉ sợ hắn đó là đương nhiên là chuyện không thể nào trực tiếp sử dụng định điểm dịch chuyển rời đi làm tô trường dạ xuất hiện lần nữa thời điểm phát hiện lúc này vị trí vẫn là lúc trước cái kia trong hẻm núi mà lúc này ở phía trước của hắn nhưng là một cái vô cùng to lớn b á thú b ở lúc nói lời này một đôi to lớn móng n u ố t đánh xuống này móng vuốt thật sự quá lớn tô trường dạ thậm chí cũng hoài nghi cái tên này như vậy đập xuống tới là muốn đem chính mình trực tiếp cho đập thành bún sao như che ngập bầu trời bình thường lớn móng n u ố t lớn không chỉ là móng n u ố t lớn vô cùng hơn nữa kinh khủng hơn chính là ở này móng vuốt đập xuống đến thời điểm trên móng vuốt mang theo cực kỳ khí lưu nếu như chỉ là bình thường khí lưu còn nói được nhưng vấn đề chính là này khí lưu trực tiếp liền có thể đem tô trường dạ thân thể cố định mặc dù nói như vậy khí lưu có nhất định cố định tác dụng nhưng muốn nói thật có thể cố định tô trường dạ thân thể đó là không thể mà đối với cái này tô trường dạ cũng, cũng không hề để ý chỉ là nhìn sắp đập xuống đến cái kia lớn móng vuốt lớn tô trường dạ hừ lạnh một tiếng vẫn đúng là nhường ngươi hung hăng ngươi cho định đi trong nháy mắt trực tiếp chính là cấm cô quang hoàn tùy ý mà ra mặc dù nói ở thành là tối cường thần kiểu thời điểm tô trường dạ được không ít công pháp cùng huyết thống mặc kệ là những công pháp này vẫn là huyết thống trên thực tế đều là rất mạnh mẽ thế nhưng đối với tô trường dạ tới nói hắn thích nhất dùng vẫn là loại này trực tiếp có thể giải quyết chiến đấu phương thức quả nhiên ở một cái cấm c ô quang hoàn bên dưới trong nháy mắt cái kia to lớn hung t h ú thân thể một hồi đình chỉ lúc này cái kia to lớn nắm lấy đứng ở này phía trước lúc này tô trường dạ còn có thể nhìn rõ ràng ở cái kia trên móng luốt mỗi một cái hoa văn ở những này hoa văn bên trong tựa hồ còn có một loại sức mạnh thần kỳ tồn tại nếu như thay đổi một cái thần kiểu cảnh coi như là thần kiểu đỉnh cao Ở gặp phải như vậy lần này g sử dụng cũng không phải định điểm di chuyển bởi vì tô trường dạ vừa tới tầng thế giới thứ hai thời gian không lâu chức năng này tuy rằng vẫn là có thể sử dụng nhưng chỉ cần sử dụng một lần như vậy liền trực tiếp đến tầng thế giới thứ nhất điểm này đối với chính là cái khác thần kiểu không có ưu thế phải biết cái khác thần kiểu cảnh nói thí dụ như lúc trước đồ bách chiến đám người vì hạ giới trả giá đều là không nhỏ nhưng tô trường dạ nhưng g n là cái gì đều không cần trực tiếp liền có thể hạ giới đương nhiên ở t ầ n g thế giới thứ nhất sau khi tô trường dạ n g tiêu hao công vân cũng có thể hay không thu được công vân cái này chính là mặt khác vấn đề mà thực tế tốt đơn chỉ là cái này cũng đã đầy đủ bởi vì cũng chỉ là điểm này liền có thể làm cho vô số thần kiểu đỉnh cao ước ao ghen tị cái khác không nói nay bất cứ lúc nào đều có thể đi tầm thế giới thứ nhất có một cái làm rõ ràng ưu thế cự lớn vậy thì là ở thời điểm mấu chốt b ằ n ệ n h không sai này kỳ thực là một cái tốt nhất bảo mệnh kỹ năng phải biết đối với tầng thế giới thứ hai tới nói tuy rằng lúc trước đồ bách chiến đám người mỗi một cái đều là thần kiểu đỉnh cao ở người trong tộc bọn họ thậm chí đều được cho là mạnh nhất một đám người nhưng bọn họ cũng đều rất biết rõ ở thế giới này vẫn là tràn ngập nguy hiểm có một ít rất mạnh mẽ hung thú những người này liền như như ma vương tồn tại coi như là đồ bách chiến đám người cầm tầng thế giới thứ hai mạnh nhất bảo vật cũng không phải những hung thú này đối thủ nói thí dụ như lúc này tô trường dạ gặp phải này một con hung thú vậy thì không phải bọn họ có thể đối phó thật muốn là không cẩn thận gặp phải như vậy cũng chỉ có một biện pháp thoát thân đi thôi nếu như gặp phải động tác không có như vậy nhanh h u n g thú như vậy bọn họ nếu muốn thoát thân cái này vẫn là có thể làm được nhưng nếu như nói thật sự gặp phải tốc độ càng nhanh hơn h u n g thú như vậy bình thường nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng sẽ không có dễ dàng như vậy càng khuyết đại chính là trong này rất nhiều h u n g thú coi như là người thoát được nhanh hơn nữa đều có thể trong nháy mắt đưa ngươi cách không kéo trở về đây là hệ không gian liệt mạnh mẽ h u n g thú nhưng nếu như nói có thể trong nháy mắt trở lại tầng thế giới thứ nhất vậy thì không giống nhau này dù sao cũng đã là mặt khác một tầng thế giới mặc dù nói những t h u g i ữ kia rất mạnh nhưng muốn nói càng cách một tầng thế giới chém giết đối thủ cái này vẫn là không làm được vì lẽ đó tô trường dạ này định điểm dịch chuyển có thể đi tầng thế giới thứ nhất hơn nữa còn là bất cứ lúc nào đều có thể đi loại kia bất đi công hơn đây chỉ là cơ bản nhất công năng dù sao bình thường tới nói ở tầng thế giới thứ hai thần kiểu cũng sẽ không dễ dàng dưới tầng thế giới thứ nhất thế nhưng muốn nói thoát thân thời điểm vậy thì không í t đặc biệt những kia mạnh mẽ thần kiểu đỉnh cao bọn họ rất nhiều lúc ra ngoài đều sẽ gặp phải một ít đặc biệt mạnh mẽ hứng thú bởi vì đối với những thu giữ kia tới nói những này mạnh mẽ nhất giá hỏa mới là mục tiêu của bọn họ này đương nhiên cũng coi như là đối lập bởi vì đối với bọn hắn những này mạnh mẽ thần kiểu định cao tới nói bọn họ thích nhất săn giết cũng là h u n g thú như vậy ở tầng thế giới thứ hai tuy rằng cũng giống như vậy chỉ có săn giết cùng chính mình đồng cấp h u n g thú mới có thể được công vân thế nhưng còn có một chút vậy thì là nếu như nói này c o n h u n g thú đã từng chém từng giết người tộc như vậy có thể được công vân sẽ tăng cường nói chung chính là đã từng chém giết qua nhân tộc càng nhiều như vậy có thần kiểu định cao cường giả đem chém giết như vậy có thể được công vân số lượng cũng chính là càng nhiều nói thí dụ như trước mắt này một con h u n g thú bình thường tới nói cũng chỉ là một con thần tiệu đỉnh cao mà thôi nói cách khác nếu như đối phương không có chém từng giết người tộc như vậy đem chém giết có thể được công vân cũng chỉ có một chút có thể hiện tại hắn cũng đã không biết chém giết bao nhiêu người tộc như vậy chỉ cần có thể đem chém giết như vậy có thể được công vân số lượng là một cái rất con số kinh khủng chỉ là rất đáng tiếc cái tên này thật sự quá mạnh mẽ căn bản là không phải bình thường thần tiệu đỉnh cao có thể đối phó đầu tiên chính là đối phương hình thể to lớn bình thường tới nói thần kiểu định cao nhân tộc công kích ở trên người hắn hiệu quả có hạn nói thí dụ như đối đầu bình thường hung thú một đ a o có thể đem chém thành hai nửa nhiều như vậy mấy hung thú ở công kích như vậy bên dưới đều là ngọn cụ tỏi nhưng nếu như nói đối đầu này hung thú như vậy một đ a o tạo thành mấy mét vết thương cái kia vốn là bị thương ngoài ra thậm chí huyết đều sẽ không lưu loại kia dù sao cái tên này bất kể nói thế nào đều là thần kiểu định cao bình thường vết thương nhỏ trong nháy mắt liền có thể khôi phục nói cách khác này to lớn hình thể chính là ưu thế thật lớn bình thường công kích ở trên người hắn tuy rằng có thể có hiệu lực không đến nỗi nói không phá vỡ nhưng vấn đề chính là người ta trong nháy mắt liền có thể khôi phục cái này phá vỡ cùng không phá vỡ tựa hồ cũng không lớn bao nhiêu khác nhau dưới tình huống như vậy còn muốn nói gì nữa đem chèm g i ế t cái kia vốn là chịu chết hành vi lúc này tô trường dạ đã là mạnh nhất thần kiều nhưng coi như hắn đều cảm giác thấy hơi kinh ngạc dù sao cái tên này thật sự quá to lớn ở t h a n h là tối cường thần kiều sau khi tô trường dạ tốc độ nhanh hơn rất nhiều thêm vào được một ít thân pháp như vậy tốc độ này thì càng sắp rồi chỉ là trong nháy mắt tô trường dạ tách ra này to lớn hung thú công kích sau đó cả kinh nói lại có thể từ ta cầm cố bên trong trốn ra được nhìn dáng g i ấ p ngươi thật sự rất lợi hại a lúc này tô trường dạ thật sự rất muốn thử một chút nếu như sử dụng âm dương xiềng xích sẽ là ra sao đương nhiên tô trường dạ không biết kỳ thực ở chu vân thư được âm dương xiềng xích trước cũng từng có người dùng âm dương xiềng xích tới đối phó qua này h u n g thú lúc đó kết quả là là nay âm dương xiềng xích vừa xuất hiện thậm chí đều vẫn không có kéo dài tới đủ để đem cho trói lại thời gian trực tiếp liền bị này h u n g thú một cái tát cho đánh xuống sau đó nắm ở trên tay trực tiếp cho nuốt vào dạ dày không gian cho tới nói cái kia, âm dương xiềng xích chủ nhân đương nhiên chính là trực tiếp cũng bị nuốt t ế n à o nói cách khác thật sự hình thể quá lớ thêm vào nắm giữ thực lực coi như thật sự có âm dương xiềng xích như vậy có thể đối phó bình thường thần tiểu đỉnh cao bảo vật cũng không thể đối phó được hắn tô trường dạ đang kinh ngạc thế nhưng đồng dạng con manh t h ú kia cũng đang kinh ngạc thú vị đồ ăn ngươi tuyệt đối không nên n h ư ờ n g ta thất vọng à. tô trường dạ nhất thời cười to nhìn ráng dấp ngươi lại còn coi chính mình lợi hại bao nhiêu như vậy liền thử một chút đi vào lúc này tô trường dạ nhớ tới trước chính mình rất ít với ai dựa vào võ lực chiến đấu b ả n tôn bình thường đều là trực tiếp kéo vào trong n ộ n g cảnh liền quyết định nói thí dụ như này to lớn hứng thú nếu như nói bản tôn ở như vậy căn bản là không cần phiến phức như vậy trực tiếp liền có thể đem kéo vào mộng cảnh không gian bên trong cái tên này coi như to lớn thế nhưng chuyện này làm sao nói cũng không thể so sánh mộng cảnh không gian càng to lớn đi hơn nữa ở đại mộng huyễn tượng thuật bên dưới này hình thể tựa hồ cũng không tính được y ê u thế gì mà trước ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm tuy rằng giao thủ số lần không ít thế nhưng mỗi một lần tô trường dạ đều là trực tiếp dùng cấm cố quang hoàn đến quyết định đối thủ coi như không phải cấm cố quang hoàn vậy cũng là ảo trận ngược lại chính là chỉ dựa vào thực lực của chính mình cái này vẫn là rất ít vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ dự định nhìn một chút sức chiến đấu của mình đến cùng như thế nào dù sao bất kể nói thế nào hắn đều là mạnh nhất thần kiểu à này một thân sức chiến đấu không sử dụng một hồi vậy có chút quá lãng phí vì lẽ đó tô trường dạ quyết định hay dùng cái tên này đến thử một chút tô trường dạ thân thể vẫn là như cũ như run dế giống như thế nhưng trong nháy mắt ở trên người hắn bùng nổ ra khí thế mạnh mẽ mà ở cảm giác được khí thế kia sau khi cái kia hung t h ú kinh hãi khí thế thật là mạnh không được ta muốn trực tiếp v ớ t n g ư ờ i lần này cảm thấy sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào đang nói chuyện trong nháy mắt mạnh mẽ khí lưu xuất hiện lần nữa vẫn là cảm giác rất quen thuộc trên thực tế chính là lần trước loại kia trực tiếp đem tô trường g i cho hốt vào thân thể loại kia thế nhưng lần này tô trường dạ nhưng là cười lạnh nói còn tưởng rằng có thể không t r ư ớ c chỉ là muốn vào ngươi cái bụng nhìn có bảo vật gì không có mà thôi còn muốn dùng này một chiêu ngươi quả thực chính là muốn chết xác thực t r ư ớ c là tô trường dạ không có làm sao phản kháng mới bị hút vào dạ dày không gian thế nhưng hiện tại tô trường dạ đã không dự định liền như vậy chơi vì lẽ đó trong nháy mắt ra tay một trường trực tiếp hướng về hung thú đ ậ p tới đây là ở võ sư cảnh thời điểm liền được công pháp g i ả thiên t r ư ờ n g chỉ có điều này càng thời điểm tốt sử dụng đi ra đương nhiên không phải lúc trước răng dốc mặc dù nói ở mạnh nhất tông sư mạnh nhất thần hải thậm chí là mạnh nhất thần kiểu thời điểm đều không có giả thiên trưởng công pháp này thế nhưng tô trường dạ ở khen thưởng bên trong không gian nhưng là tu luyện không ít thời gian trên thực tế chỉ muốn chiếm được những công pháp này tô trường dạ đều có ở khen thưởng không gian tu luyện dù sao những công pháp này đều là rất mạnh mẽ công pháp hơn nữa nếu như không tu luyện những công pháp này như vậy tô trường dạ cũng không nhất định liền thật có thể thành là tối cường thần kiểu phải biết mạnh nhất thần kiểu vậy thì là mặc kệ ở gặp phải cái k i a một cái thần kiểu thời điểm đều sẽ không t h a toàn bộ thế giới đến cùng có bao nhiêu thần kiểu cảnh cái này tô trường dạ không biết mà trong này đến cùng có bao nhiêu thiên tài hạng người tô trường dạ cũng không biết bọn họ nắm giữ công pháp cùng thần thông có bao nhiêu này không thể nghi ngờ đều là rất đáng sợ coi như tổng hợp chiến đấu thực lực mạnh nhất thế nhưng cũng không nhất định chính là mạnh nhất thần tiểu bởi vì trong này rất có thể bị một cái nào đó cái khắc chế vì lẽ đó coi như đúng là tổng hợp sức chiến đấu thứ nhất nhưng điều này cũng không phải hệ thống hoặc là nói không phải tô trường dạ muốn mạnh nhất thần tiểu vì lẽ đó này cùng nhau đi tới tô trường dạ mỗi một lần được khen thưởng đều là ở khen thưởng bên trong không gian tu luyện thời gian rất lâu đem những tia mới bắt đầu được công pháp đều một đường tu luyện tới lúc này này giả thiên trưởng vừa ra cái kia hung thú nhất thời kinh hãi đây là công pháp gì lại so với ta còn to lớn không sai này trực tiếp chính là so với cái kia hung thú còn muốn to lớn dáng dấp phải biết này hung thú nhưng là mấy ngàn mét thân thể tô trường dạ ở trước mặt của hắn k ỳ thực liền còn như là kiến hôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ này giả thiên trưởng vừa ra nhất thời liền có thể trực tiếp có đem cái kia hung thú một trường cho sợ ở trên người cảm giác một trường trực tiếp đem cho đánh xuống chỉ là một trường này lại liền để cái kia hung thú bị thương tô trường dạ không khỏi thở dài nói nguyên lai ngươi căn bản cũng không có như vậy cường a ở này nói chuyện đồng thời t ô t r ư ờ n g dạ nhất thời hư lạnh một tiếng ngươi có thể hút như vậy bây giờ nhìn xem ta này thôn tiên công như thế nào đi trong nháy mắt t ô t r ư ờ n g dạ hóa thành một to lớn miệng trực tiếp một cái cắn về phía hung thú miệng này vốn là chỉ là rất nhỏ dáng vẻ thế nhưng trong nháy mắt trực tiếp huyện đạ hóa thành mấy ngàn mét khoảng cách miệng rộng có đem toàn bộ thiên địa đều m u ố n thôn phệ uy tứ sau đó trực tiếp một cái liền đem ở ra thiên trưởng dưới đã bị thương hung thú cho nuốt vào trong miệng thế nhưng sẽ ở đó hung thú cho là mình xong đời thời điểm t ô trưởng dạ lại có đem đem ném đi rồi đi ra chương bốn trăm sáu mươi tám nửa đường giết ra t ô trưởng dạ sẽ đem đồ chơi này trong nháy mắt lại cho phương ra này nguyên nhân trong đó rất nhiều dù sao đây chỉ là phân thân tuy rằng cũng sẽ thôn thiên công thế nhưng căn bản cũng không có thôn thiên huyết thống vì lẽ đó nếu muốn trực tiếp đem nuốt lấy đó là chuyện không thể nào còn có chính là coi như thật có thể đem căn nuốt mất rồi điều này cũng không phải phân thân nghĩ chuyện cần làm bởi vì đây đối với phân thân tới nói có thể được chỗ tốt rất ít lúc ở bên ngoài tô trường dạ căn bản là không nhìn thấy này h u n g thú đến cùng là cái gì g i á n dấp thế nhưng ở đem cho nuốt lấy sau khi mới nhìn rõ ràng g i á n dấp cái tên này chỉ có một viên đầu to cùng một tấm lớn vô cùng miệng nếu như nói xem dáng dấp tựa hồ cùng sói giống nhau đến mấy phần thế nhưng là muốn so với sói cái gì càng thêm đáng sợ lúc này là to lớn dáng dấp trên thực tế coi như hắn hình thể trở nên nhỏ hơn một chút như vậy coi như có thể nhìn thấy hắn bề ngoài như vậy cũng là có đầy đủ lực rung động như vậy dáng dấp hung thú tô trường dạ trong nháy mắt đã nghĩ đến nhà hương trong truyền thuyết tham ăn trên thực tế tô trường dạ đang sử dụng thôn tiên công thời điểm biến ả o ra đến cái kia pháp tướng tựa hồ cũng là tham ăn chỉ là giữa hai người này tựa hồ có một ít chỗ tương tự nhưng muốn nói hoàn toàn tương tự cái k i a lại không hẳn nói chung này cho tô trường dạ một loại rất kinh sợ cảm giác đồ chơi này coi như không phải cái k i a trong truyền thuyết tham ăn cái k i a cũng gần như mà tô trường dạ ở đem cho nhổ sau khi đi ra cái k i a h u n g thú sợ hãi nhìn tô trường dạ nói người rốt cuộc là ai người là người sao tô trường dạ hơi n h ú n g mày ta đương nhiên là người đến chúng ta tiếp tục h u n g thú kêu to không đánh chúng ta vốn là người một nhà còn đánh cái gì ngươi lẽ nào theo ta sẽ không có một loại cảm giác thân thiết sao ta hiện tại nhưng là thật sự cảm giác được cùng ngươi có một loại cảm giác thân thiết điều này nói rõ chúng ta là người một nhà à chúng ta cũng không thể ở đánh tô trường dạ cười lạnh có đúng không thật cùng có một loại cảm giác thân thiết đáng tiếc ta là thật sự cái gì đều không có cảm giác nói ta chỉ là cảm giác được ngươi muốn đem ta nuốt lấy cái kia phần tâm càng thêm bất thiết lời này nhường cái kia hung thú kinh hãi trên thực tế hắn cũng không phải thật sự là tham ăn thính ra hẳn là có một kia tham ăn huyết thống hung thú chỉ là ở này bất tử kiếp dưới tầng thế giới thứ hai tiến hóa thừa hài gian quá dài mà tiến hóa thành như vậy chân chính tham ăn ở thời điểm đối địch căn bản là không thể sử dụng chiêu thức của hắn mặc kệ gặp phải đối thủ như thế nào trực tiếp đem nuốt lấy coi như xong việc không sai chân chính tham ăn chính là như vậy ngược lại chính là mặc kệ là cái gì đều trực tiếp cho nuốt lấy liền xong việc còn nói những kia không nên nuốt vẫn là nuốt lấy sẽ như thế nào đó là đương nhiên chính là trong truyền thuyết như vậy đem chính mình cho chết no hay là này hung thú có thể cảm thụ được loại kia đến từ trong huyết mạch được điểm dù s a o này mặc kệ cái gì đều nuốt vào đi tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt đẹp gì dù cho nói đúng với thao thiết mà nói hắn mạnh nhất kỳ thực không phải bề ngoài mà là bên trong thân thể dạ dày không gian nhưng có một ít tồn tại coi như là dạ dày không gian cũng không thể tiêu hóa được thậm chí còn có thể đem chính mình cho triệt để hủy diệt phải biết nếu như nói không có đem nuốt vào dạ dày không gian như vậy làm phát hiện không phải là đối thủ thời điểm còn có thể l à o tẩu thế nhưng muốn đem cho nuốt vào đi tới như vậy nếu như không thể ở dạ dày không gian đem cho tiêu hóa hết như vậy cuối cùng cũng chỉ có một loại kết quả trực tiếp bị đối thủ giết chết trên thực tế cái này cũng là vô số thao thiết kết cục những người này bởi vì công kích thủ đoạn quá chỉ một gặp phải không phải đối thủ của bọn họ hoặc là hòa giải bọn họ gần như còn nói được trực tiếp đem nuốt lấy xong việc nhưng hiểu ra đến mạnh hơn bọn họ dạ dày không gian không có thể giải quyết cái này vậy thì là thai nạn trực tiếp đem nuốt lấy thế nhưng là căn bản là tiêu hóa không được sau đó vào lúc ấy lại không trốn được kết quả cuối cùng liền chỉ có một con đường chết vì lẽ đó trong truyền thuyết thao thiết đều là bị chết no trên thực tế này căn bản là không thể là bị chết no dù sao chỉ là đồ ăn như vậy mặc kệ là ra sao đồ ăn hắn đều có thể tiêu hóa hết đương nhiên còn có một cái truyền thuyết chính là cuối cùng đem chính mình cũng ăn thịt như vậy này đương nhiên thì càng thêm không thể trừ phi là chúng n à o thuật không phải vậy đem chính mình ăn đi loại khả năng này là sẽ không tồn tại mà trước mắt hung thú tuy rằng không phải chân chính thao tiết h thế nhưng trên người nhưng là có nhất định huyết mạch hơn nữa dạ dày không gian cũng vẫn không có đạt đến chân chính thao tiết h như vậy mặc kệ cái gì đều có thể c h u y ệ n cười ở biết không có thể đem tô trường dạ cho tiêu hóa hết thời điểm trực tiếp hay dùng chiêu thức của hắn mà đây mới thực là thao tiết h sẽ không sử dụng có thể nói đây là ưu điểm nhưng cũng có thể nói là huyết thống không hoàn chỉnh khuyết điểm tô trường dạ đang không có sử dụng thôn t i ê n công thời điểm còn không có gì thế nhưng làm tô trường dạ sử dụng thôn t i ê n công thời điểm này hung thú nhất thời liền động lòng hắn cảm thấy đến chỉ cần đem tô trường dạ cho nuốt lấy như vậy liền có thể được loại kia mạnh mẽ năng lực phải biết đây chính là so với năng lực của hắn càng mạnh mẽ nay chỉ là bởi vì sử dụng thôn thiên công sau khi mới dấu vết lưu lại trên thực tế ở phân thân mặt trên căn bản cũng không có thôn thiên huyết thống vì lẽ đó đang không có sử dụng thôn thiên công thời điểm này h u n g thú căn bản cũng không có làm sao đem tô trường dạ để ở trong mắt muốn đem đối phương cho nuốt lấy hơn nữa cũng biết chỉ cần có thể thành công nuốt lấy đối phương như vậy nhất định có thể được rất nhiều chỗ tốt nhưng hiện tại vấn đề chính là tuy rằng đều biết điều này nhưng hắn cũng rất biết do chính mình căn bản là không phải là đối thủ dưới tình huống như vậy hung thú muốn sống như vậy cũng chỉ có thể nói điểm trái lương tâm nói cái gì có một loại cảm giác thân thiết chỉ là rất đáng tiếc lời này trực tiếp liền bị tô trường dạ cho phủ nhận trên thực tế coi như là thật sự có loại kia cảm giác thân thiết có thể như thế nào tô trường dạ vẫn là như thế trực tiếp sẽ đem cho trường trị dù sao bất kể nói thế nào hắn đều chỉ là một con hung thú mà thôi thấy tô trường dạ căn bản cũng không có tin tưởng lời của mình lần này nhất thời liền để hắn hoảng hốt như vậy sao được nếu như thật làm cho hắn động thủ chính mình lẽ nào liền như vậy đưa không chết được liền hắn vội nói lẽ nào thật sự liền một điểm cảm giác đều không có sao ta không tin ngươi khẳng định là có cảm giác như vậy tin tưởng ta giữa chúng ta khẳng định có khác biệt người không biết quan hệ ngươi tuyệt đối không nên n g h ĩ đối với ta làm cái gì cái này thật muốn là làm như vậy nhưng là sẽ hối hận tô trường dạ nhàn n h ạ t cười phí lời thật nhiều bây giờ nhìn một hồi ta liệt dương quyền đã không nói nhằng nữa trong n g á y mắt một quyền đập ra ngoài tô trường dạ lúc này trên nắm tay là tất cả đều là hòa diễm nếu như cùng tô trường dạ như thế hình thể như vậy liền có thể nhìn ra này cháy hừng hực r ă n g rớp thế nhưng ở cái kia hung thú trong mắt này căn bản là chỉ là một đốm lửa mà thôi thấy tô trường dạ vẫn là không nên động thủ chuyện này nhất thời liền để hắn nổi giận thật sự coi ta không thể đem n g ư ơ i như thế nào sao n g ư ơ i cái này đổ đ á n g chết lời nói xong trực tiếp thì có phản ứng thế nhưng rất đáng tiếc hắn rất rõ ràng đánh giá thấp tô trường giả tốc độ trong nháy mắt cái k i a đốm lửa nhỏ sao hỏa cũng đã rơi vào trên người hắn này nhìn qua chỉ là đốm lửa nhỏ sao hỏa mà thôi bình thường tới nói rơi vào trên người hắn cũng chỉ là nhường hắn có chút thương m à t h ô i thế nhưng chân chính tình huống nhưng không phải như vậy cái k i a đốm lửa nhỏ sao hỏa rơi ở trên người hắn sau khi nhất thời thân thể của hắn tựa hồ cũng bắt đầu cháy r ừ n rực bình thường trong nháy mắt ngay ở trên thân thể của hắn thiêu ra một cái l ỗ thùng to đương nhiên cái hang lớn này chỉ là đối với tô trường dạ mà nói trên thực tế ở hung thú tới nói điểm ấy căn bản là không tính là cái gì có thể hiện tại hắn vẫn là không thể c o i thường bởi vì bình thường tới nói thương thế như vậy hắn trong nháy mắt liền có thể khôi phục trực tiếp thật giống người bị kim đâm một hồi như thế mặc dù sẽ cảm giác được thương nhưng chỉ là bị đâm một hồi thậm chí cũng không tính bị thương cái khác thần kiệu đỉnh cao đối với này hung thú tạo thành thương tổn chính là này một loại nhưng tô trường dạ liền không giống nhau bởi vì hắn cái kia viên châm đun nóng sau khi nóng đỏ vậy thì không chỉ là thương một hồi vậy đơn giản trong lúc nhất thời thương thế này căn bản là không thể khôi phục lần này cái kia hung t h ú sợ hãi bởi vì cái này thời điểm hắn mới sợ hãi phát hiện tô trường dạ thực lực so với hắn tưởng tượng bên trong càng thêm khủng bố nhất bắt đầu thời điểm từ hắn dạ dày không gian đi ra này rất rõ ràng chính là một loại năng lực còn có chính là sau khi đi ra trực tiếp đem chính mình cầm cố sau đó là bàn tay khổng lồ sau đó lại là thôn thiên công hiện tại liệt dương quyền tuy rằng nhìn qua muốn cấp thấp một ít nhưng trên thực tế thật sự cũng không t n h kém bởi vì uy lực này vẫn là rất mạnh mẽ d á vẻ những này không thể nghi ngờ đều là nhường hắn k i ế p sợ hắn lúc này biết mình không phải là đối thủ nay hung thú gầm lên giận dữ đây là ngươi buộc ta ngươi buộc ta ra mạnh nhất chiêu thức coi là thật ta không phát huy ngươi còn tưởng là chính mình rất mạnh mẽ ta ngày hôm nay liền muốn ngươi t ế m thử ta mạnh nhất s á t chiêu ngày hôm nay ngươi có thể chết ở tan này một chiêu bên dưới cũng coi như là vinh hạnh n g h e hắn lời này dám vẻ tô trường dạ không khỏi kinh ngạc một hồi chẳng lẽ nói cái tên này còn có cái gì mạnh mẽ chiêu thức chưa hề dùng tới đến nhìn hắn cái kia hung tàn dám dấp hơn nữa n g â m lại đã sống nhiều năm như vậy thật muốn nói ở trên người có nhất định lá bài tây cái này là chuyện rất bình thường dù sao cái tên này bất kể nói thế nào đều là thần tiêu đỉnh cao là toàn bộ tầng thế giới thứ hai thực bộ giới chuối vì ậ t nhất tồn tại,、có、chút đỉnh nhường cao có b n thường thần kiều cảnh đỉnh cao khiếp sợ cùng tuyệt vọng sát chiêu cũng h khiếp chiêu tuyệt sát kiều cao sợ lẽ à rất thường. bình Vì l đó lúc này tô trường dạ đã chuẩn bị kỹ càng tiếp chiêu nếu như nói đối phương chiêu thức thật sự quá khủng bố như vậy chính mình liền trực tiếp trở lại tầng thế giới thứ nhất được rồi mặc dù nói tô trường dạ hiện tại còn không biết chỉ cần mình trở lại tầng thế giới thứ nhất như vậy khẳng định coi như là an toàn nhưng tô trường dạ cũng biết một chút cái này muốn chạy đến tầng thế giới thứ nhất như vậy mặc kệ nói này hung thủ đến cùng có ra sao sát chiêu thật muốn nghị thương tổn tới mình đều là không có khả năng lắm sau đó tô trường dạ chỉ thấy cái tên này ở từng trận dít gào sau khi thân thể động sau đó trong nháy mắt phá tan hư không liền phải chạy trốn không sai chính là phải chạy trốn cái tên này làm lớn như vậy trò vui khởi động nói tới muốn liều mạng dám vẻ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn muốn làm lại chỉ là chạy trốn mà này trong lúc nhất thời vẫn đúng là nhường hắn thành công nói thật tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới điểm này à dù sao cái tên này như vậy hung tàn cái này mặc kệ thấy thế nào cũng là muốn liều mạng muốn ra tuyệt chiều dám vẻ thế nhưng làm sao sẽ nghĩ tới một điểm c h í tiết đều không có trực tiếp liền phải chạy trốn đây không gian trong nháy mắt phá tan sau đó trực tiếp chui vào liền l ờ i hung ác đều không có dám thả một câu loại kia cái kia hung thú kỳ thực rất biết do chính mình căn bản là không phải tô trường dạ đối thủ này không chỉ đúng hay không đối thủ đơn giản như vậy thậm chí hắn còn rất biết rõ mình và tô trường dạ trong lúc đó mới có bao nhiêu t r ê n lệ n h vì lẽ đó này l ờ i hung ác cái gì vẫn là không muốn thả bởi vì hắn hiện tại chỉ hy vọng chính mình muốn chạy như vậy tô trường dạ sẽ không đuổi theo bởi vì thật muốn là đuổi theo cái này vẫn là chuyện p h i ệ t thoái thế nhưng nếu như không c h u ý như vậy chính mình liền có thể an toàn một quãng thời、gian. ở xưng sở sau khi tô trường dạ giận dữ liền phải đổi tới đi thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên mấy đạo nhân ả n h trong nháy mắt xuất hiện ở tô trường dạ trước mặt nay một người trong đó nhìn tô trường dạ nói nơi này phát sinh cái gì vì sao lại có mãnh liệt như thế chiến đấu dấu vết đây là ngươi tạo thành sao tô trường dạ vốn không dự định để ý tới bọn họ dù sao đối với tô trường dạ tới nói lúc này trọng yếu nhất kỳ thực vẫn là trước tiên đi đem cái k i a hung thú giết chết dù sao hắn rất muốn thử một chút cái k i a năng lượng chuyển đổi dụng cụ đến cùng lớn bao nhiêu công năng thế nhưng mấy tên này trực tiếp liền đem tô trường dạ đem vây lại mỗi một cái đều là mắt nhìn chằm chằm dán vẻ còn ngăn cách không gian điều này làm cho tô trường dạ nhất thời liền căm tức đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống muốn biết mình chỉ có điều là vừa tới tầng thế giới thứ hai mà thôi làm sao nên cái gì đều gặp phải đầu tiên là gặp phải lớn như vậy một cái h u n g thú phải biết đồ chơi này nhưng là rất mạnh cũng chính là gặp phải tô trường dạ nếu như thay đổi một cái thực lực kém điểm như vậy trực tiếp đều bị đ ồ c h ơ i kia trôn u ớ t từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ vận may kỳ thực cũng không phải tốt như vậy đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì thôi dù sao cái kia h u n g thú đã bị mình cho đánh chạy nhưng phải biết chính là tô trường dạ muốn làm cũng không phải đem cho đánh chạy mà là như muốn trực tiếp cho chém giết nhưng là vừa lúc đó này mấy cái không hiểu ra sao ra hỏa xuất hiện hơn nữa nhìn dáng vẻ mỗi một cái đều là lai giả bất thiện dáng vẻ tô trường dạ nhất thời nói hiện tại các ngươi lập tức đi ra còn kịp bằng không đừng trách ta không k h á c h khí tô trường dạ vừa nói mấy người này nhất thời bắt đầu cười lớn một cái trong đó mở miệng nói tiểu tử xem ngươi rất hung hăng à ngươi biết chúng ta là ai sao tô trường dạ hít sâu một hơi bởi vì cái này thời điểm hắn đã không cảm giác được cái kia hung thú khí t ứ c nói cách khác cũng đã không biết chạy bao xa dù sao đối phương là trực tiếp phá tan không gian lết người tốc độ này đương nhiên rất nhanh tô trường dạ muốn truy tìm thực cũng chỉ có như vậy một chút thời gian mà thôi nhưng này chút thời gian đã bị phía trước mấy tên cho lãng phí tô trường dạ bình tĩnh một hồi sau khi nói nói đi ta rất muốn biết một hồi các ngươi đến cùng đều là ai đây là cho các ngươi cuối cùng một cơ hội nhỏ nhoi vào lúc này tô trường dạ nghĩ tới là trước tiên yên tĩnh một chút một hồi là dùng phương thức gì quyết định bọn họ phương thức đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp dùng cầm cố quan h o à n những người này tuy rằng rất mạnh nhưng cũng chỉ là thần kiều đỉnh cao mà thôi căn bản là không phải từ tầm thế giới thứ ba hạ xuống thần một cảnh nếu đều còn chỉ là thần kiều đỉnh cao như vậy ở tô trường dạ cấm cố quan g hoàn bên dưới như vậy liền không phản kháng chút nào năng lực dù sao không cần nói bọn họ coi như là t r ư ớ c con m ạ n h thu kia ở gặp phải tô trường dạ cấm cố quan g hoàn thời điểm đều sẽ bị cầm cố thành công chỉ là thật sự hình thể quá to lớn lúc này mới dẫn đến chỉ là dừng lại như vậy một hồi thời gian nhưng trên thực tế chỉ là như vậy một điểm thời gian đã đầy đủ trước ở vẫn là thần h ả i đỉnh cao thời điểm thật muốn gặp phải như vậy mấy cái thần tiểu đỉnh cao này trong lúc nhất thời cũng không dễ ứng phó vào lúc ấy tô trường dạ đa số thời điểm ý nghĩ đều là trực tiếp rời đi chương bốn trăm sáu mươi chín các ngươi không xứng thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau đầu tiên nếu như chỉ là luận cảnh giới như vậy hắn cũng là thần tiểu đỉnh cao mà muốn nói luận thực lực như vậy bản tôn nhưng là mạnh nhất thần tiểu mà hắn tuy rằng chỉ là phân thân tuy rằng không sánh được bản tôn cường đại như vậy nhưng thật muốn nói đúng ra o một hồi những n à y phi thường thần tiểu đỉnh cao như vậy vẫn không có nhiều vấn đề lớn một người trong đó nói nghe rõ chúng ta là thiêu đốt người khổng lồ quân đ o à người n hiện tại ngươi biết lợi hại chưa một người khác nói biết sợ cái kia chỉ chúng ta hỏi ngươi cái gì nói cái gì đừng nể tình không muốn tô trường dạ trầm giọng nói thiêu đốt người khổng lồ quân và sao ta nhớ kỹ bây giờ nói một hồi các ngươi xào huyệt ở nơi nào thế ô trường dạ p ả phải n ứng nhường mấy người này nhất thời kinh ngạc, thời mấy i b t b ọ nhưng ọ thiêu đốt n g ờ i k h ổ lồ quân đoàn ở toàn ở bây ộ tầng thế giới thứ hai đều là rất nổi tiếng. thường tới biết tồn tại, mặt thường Thế cần phần cần nổi Hơn nữa còn là ác danh lan xa loại kia. bình thường tới nói chỉ cần biết rằng bọn như không lưng lớn núi lớn bình bọn muốn nhưng giới gì gì. chỉ họ cho chỉ phải họ cho loại kia, mũi, loại kia, cái gì cho cái đều đều đều sau là là là rửa mấy xa ác có b vậy sẽ giờ nhìn dáng vẻ tựa hồ không phải như vậy bởi vì tô trường dạ này nhìn qua căn bản liền không biết bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn t ô t r ư ờ n g dạ lời này ý tứ tự hồ là muốn gây sự với bọn họ tìm bọn họ toàn bộ quân đoàn phiết phước chuyện này với bọn họ tới nói trong lúc nhất thời thật sự rất có chút khó có thể tiếp thu lúc nào ở tầng thế giới thứ hai bọn họ quân đoàn sẽ bị người nhìn như vậy qua một người trong đó mở miệng tên là nịnh hạo vũ mở miệng nói làm sao nghe ý của ngươi ngươi tự hồ không phục ca đúng hay không cho là mình có chút thực lực liền rất đáng g ờ m tiểu tử lập tức nói mới vừa mới đến đấy là ai ở chiến đấu là ra sao là hứng thú bọn họ cũng không biết tô trưởng dạ đến cùng là ở cùng cái gì chiến đấu thế nhưng căn cứ chiến đấu lưu lại sóng năng lượng tới nói vậy tuyệt đối là so với bình thường thần kiểu đỉnh cao đều cường đại hơn loại kia h u n g thú mà nói như vậy ở h u n g thú như vậy trên người đều có một ít bảo vật nói cách khác ở đèm chém g i ế t sau khi không chỉ là có thể được không ít công h â n thậm chí có có thể được một ít bất ngờ c h ỗ t ố t bọn họ hiện tại tuy rằng không biết tô trường dạ cùng cái kia h u n g thú trong lúc đó chiến đấu đến cùng là ai thắng thế nhưng này đều không có quan hệ bởi vì coi như là tô trường dạ thắng như vậy chiến lợi phẩm cũng là bọn họ tô trường dạ nhìn định hạ vũ nói ngươi thật sự rất muốn biết sao chờ ta tâm tình tốt nói cho ngươi hiện tại ngươi liền cho ta vào đi thôi đi vào. đây là đi chỗ nào mới vừa nghe xong tô trường dạ lời định hạ vũ đám người rất rõ ràng căn bản liền không biết tô trường dạ phải làm gì thế nhưng rất nhanh bọn họ liền biết rồi từng cái từng cái giận dữ nói đáng chết ngươi thật là to gan bởi vì ngay ở tô trường dạ này lời sau khi nói xong lại trực tiếp liền động thủ phải biết bọn họ nhưng là có năm người ở mà tô trường dạ chỉ là một người mà thôi thế nhưng dưới tình huống như vậy tô trường dạ lại đều dám ra tay đương nhiên coi như là tô trường dạ thật sự rất mạnh có thể vấn đề chính là trước bọn họ cũng đã nói rồi bọn họ nhưng là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thành viên coi như là chưa từng nghe nói cái này quân đoàn thế nhưng ít nhất cũng hẳn phải biết có thể thành lập thành quân đoàn đó là ra sao thực lực đi nhưng dù là dưới tình huống như vậy tô trường dạ lại đều ra tay rồi chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không sợ hãi thế nhưng liền ở tại bọn hắn này kinh ngạc thời điểm tô trường dạ đã trực tiếp ra tay một trưởng vô ở l ĩ n h hạ vũ trên người tốc độ kia nhanh chóng nhường l ĩ n h hạ vũ căn bản liền chưa kịp phản ứng mà nếu như nói chỉ là tốc độ nhanh thì thôi chân chính nhường bọn họ sợ hãi chính là một trưởng này lại trực tiếp liền để định hạ vũ bị trọng thương lúc này định hạ vũ bọn người biết lần này xem như là đá vào tấm sắt nhưng coi như là thiết bản bọn họ tự nhận là cũng có thể đem cho luyện hóa một cái tên là tiền võ mới giận dữ nói thật là to gan lại còn dám ra tay xem ngươi là thật sự muốn chết đồng loạt ra tay trừng trị hắn ở lúc nói chuyện tiền võ mới các loại trên thân thể người đều lấy ra bảo vật đủ loại đều có trong này cũng có tương tự thiên l a tù vong như thế đồ vật thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ cũng không biết này gặp phải chính là một cái ra sao tồn tại tô trường dạ một tiếng cười lạnh quả thực không đỡ nổi một đòn sau đó trực tiếp tránh né ra sự công kích của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở một cái người phía sau ở hắn đều còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt trực tiếp một trường vô ở trên người hắn người kia có thể cảm giác được trên người mình hộ thể che chở Trong n dù sao tô trường dạ này vừa ra tay chính là trọng thương hai người thành tích như vậy này quá khủng bố mặc dù nói bọn họ có bốn người đều là khỏe mạnh còn không hề có một chút thương thế nhưng thật muốn là tiếp tục giao thủ như vậy bị thương thậm chí là trực tiếp bị tô trường dạ đưa đi xuống lại này đều là rất có thể vì lẽ đó vào lúc này trước đ ê m tô trường dạ tên hỏi lại nói tô trường dạ cười lạnh nói muốn biết tên của ta có đúng không rất nhanh các ngươi liền có thể biết muốn chạy các ngươi không có cơ hội đó tô trường dạ tốc độ rất nhanh hơn nữa chiêu thức chi tinh xảo cái kia càng là bọn họ khó có thể tưởng tượng định điểm dịch chuyển trong nháy mắt tách ra bọn họ bạo vật công kích sau đó đem bọn họ từng cái từng cái trọng thương căn bản cũng không có dùng thời gian bao lâu nay mỗi một cái đều đã trọng thương không thể động trong thời gian này lịnh hạ vũ còn muốn, muốn dùng đăng thế nhưng trực tiếp bị Tô Trường trên tại Tô Trường dạ trên tay, ở đêm mấy người toàn bộ đều thu thập sau khi, Tô Trường nhưng cho họ hiện khi, chỉ ngăn cản. người bọn đang cũng người nói, cũng dược bị bộ Dạ Dạ Dạ Mà đêm đều đều sau ở ở mấy lúc à c h t t h ự lực này còn có thể đi ra này, tô h huy hết ể đi người. ra này t Lúc trường dạ đều đang hoài nghi đây rốt cuộc là tình huống thế nào những người này thật sự quá kém cỏi căn bản là không phải là mình tưởng tượng thần k i ề u đỉnh cao phải biết ở tô trường dạ dự đoán bên trong ở t ầ n g thế giới thứ hai thần k i ề u cảnh mỗi một cái đều là rất mạnh mẽ những tia thần k i ề u đỉnh cao càng là cường đại đến, đến rất kém cỏi nhất cũng đều là lý trí cường loại kia mà mạnh mẽ đương nhiên chính là đồ bách chiến loại kia thế nhưng tô trường dạ làm sao cũng không nghĩ tới chính là gặp phải những người này lại như vậy phế vật phế vật thì thôi từng cái từng cái còn cực kỳ hung hăng dám vẻ chuyện này quả thật chính là muốn chết định hạ vũ bọn họ cũng không biết lúc này tô trường dạ nghĩ gì nếu như bọn họ thật sự biết rồi nhất định sẽ nói cho tô trường dạ ngươi nói những kia đều là t ầ n g thế giới thứ hai nhân vật nội danh a tuy rằng định hạ vũ đám người cũng không biết lúc này tô trường dạ suy nghĩ trong lòng thế nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là bọn họ đều biết lần này bọn họ xem như là gặp phải c o giả ở thế giới này vẫn là cường giả vi tôn bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn là rất mạnh mẽ nhưng cũng không phải bọn họ cái người trong lúc đó thực lực đều rất mạnh chỉ là bọn hắn đồng thời số lượng nhiều hơn nữa rất liều mạng ở đa số tình huống đều là lấy nhiều khi ít cho nên mới có uy danh hiền hách thế nhưng coi như như vậy bọn họ cũng không dám thật sự đối với một số cường giả độc thủ nói thí dụ như đồ bách chiến các loại cường giả như vậy vậy thì không phải bọn họ dám đối phó bọn họ ở thời điểm xuất thủ bình thường đều sẽ chọn đối tượng nói thí dụ như tô trường giả như vậy yên lặng hạ người vô danh như vậy chính là bọn họ muốn đối phó đối tượng chỉ là rất đáng tiếc bọn họ cũng không biết tuy rằng tô trường dạ ở tại bọn hắn trong vòng xem như là yên lặng vô danh thế nhưng ở mặt khác một vòng cái tiết nhưng là tiếng tăm lớn đi tới thấy tô trường dạ nhìn bọn họ như vậy xem thường r ằ n g dấp điều này làm cho nịnh hạo vũ đám người thật sự suýt chút nữa đều sắp i ê n chơi bọn họ đều cho rằng tô trường dạ quá kiêu ngạo nịnh hạo vũ trầm giọng uy hiếp nói tiểu tử, tuy ta thế thể thế biết ta thiêu đốt ngươi với cái kia ngươi người đều rằng chúng cường nhưng như nào, chúng khổng lồ quân bằng người, ngươi chỉ cần dám đem chúng so nào, có có chỉ như thế ta là đem lồ dám vậy ở tiền võ mới các loại đương nhiên cũng giống như vậy đều cái kia u i hiếp lập tức chịu nhận lỗi không phải vậy ngươi hối hận cũng không kịp tuyệt đối không nên sai lầm h ừ có ngươi hối hận thời điểm lại dám đả thương chúng ta ngươi có biết có chút là ngươi căn bản là không đắc tội được hiện đang nói xin lỗi nhận lỗi còn kịp tô trường dạ sầm mặt lại nói như vậy ta hiện tại liền đem bọn ngươi thả như vậy các ngươi liền không tìm ta phiền phức thật sao nghe được tô trường dạ này vừa nói nịnh hạo vũ đám người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm mặc dù nói bọn họ cũng sẽ không cái chết thực sự nhiều nhất cũng chính là đi sống lại mà thôi nhưng nếu như có thể không đi sống lại sống sung sướng cái kia chẳng phải là càng càng tươi đẹp dù sao sống lại quá trình quá dài lâu hơn nữa ai cũng không biết ở chính mình sau khi sống lại trưởng thành quá trình đó sẽ gặp phải gì đó đương nhiên còn có chính là tử vong thời điểm loại cảm giác đó thật sự quá khủng bố còn có chính là mỗi lần sau khi sống lại đều sẽ tiêu hao lượng lớn công h â n mà một khi sau khi sống lại như vậy rất có thể công h â n trực tiếp là số âm càng khuyết đại chính là phải biết làm công h â n là số âm thời điểm ở thế giới này vậy thì quá không mỹ hảo bởi vì làm công h â n là số âm thời điểm không chỉ là không thể vào thành thậm chí còn sẽ gặp phải các loại mạnh mẽ hứng thú bởi vì đây là muốn cho ngươi nhanh lên một chút kiếm lời đầy đủ công h â n nhưng vấn đề chính là rất có thể bởi vì gặp phải hung t h ú quá mạnh mẽ mà lần thứ hai tử vong mà bản thân công h â n chính là số âm tử vong sau khi như vậy liền thật sự xong đời bởi vì vào lúc ấy sẽ thất lạc một phần ký ức căn cứ số âm bao nhiêu đến định này sẽ thiếu hụt bao nhiêu cái nhớ lại có sẽ trực tiếp biến thành dân t h ư ờ n g vào lúc ấy mới là cái chết thực sự nói chung khi thấy tô trường dạ nói như vậy thời điểm bọn họ mỗi một cái đều cho rằng tô trường dạ đây là chịu thua nhất thời lại tinh thần tỉnh táo định h ạ vũ hừ nói coi là chúng ta đại nhân có đại lượng thì sẽ không tìm ngươi phiến p h i c tiền võ hạ gì xạ không được cái kia phải nhận lỗi mới được không phải vậy chúng ta thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn mặt mùi hướng về nơi đó thả đây vũ hóa thăng cũng gật đầu một cái nói nếu như vậy ngươi tùy tiện cho ít đồ biểu thị một chút đi tốt nhất chính là có thể cho điểm bảo vật cho chúng ta như vậy thì thôi mấy người càng nói càng hăng hái tựa hồ tô trường dạ đó là thật sự đã sợ bọn họ hoặc là nói đó là thật sự đã sợ bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn như thế Thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc tô trường dạ đột nhiên mở miệng nói nhìn rằng các ngươi cũng không phải thật sự nghĩ bưng tha ta à lời nói như vậy ta nên cũng không thể bỏ qua các ngươi mới l à ngược lại cũng đã cùng các ngươi cái kia cái gì thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn có cựu oán trực tiếp đem bọn họ giết chết cái kia không phải là tốt rồi sao tô trường dạ lời này vừa nói ra nhất thời định hạ vũ đám người một hồi liền yên tĩnh mỗi một cái đều kinh ngạc nhìn tô trường dạ bởi vì lúc này tô trường dạ mặc dù nói đến mức rất là bình tĩnh nhưng là ở này nhẹ như mây gió sau l ư n g đó là một loại rất mãnh liệt tin ta không thể nghi ngờ lúc này định hạ vũ bọn người cảm g i á được chính mình lần này tự a hồ thật sự phải gặp đặc biệt tiền v õ mới đám người lúc này cái kia càng là rất hối hận phải biết bọn họ đều chỉ là xem tô trường dạ chịu thua sau đó từng cái từng cái mới to gan như vậy giả bộ một chút mà thôi thế nhưng hiện tại không nghĩ tới tự a hồ đem người ta bức cho c ũ n g lên được rồi mặc dù nói tô trường dạ bản thân sẽ không có dự định v u ô n g tha bọn họ thế nhưng bởi vì trước một câu nói này cũng làm cho bọn họ cho rằng tô trường dạ là đã chịu thua mà lúc này sẽ có như vậy chuyển biến cái kia chỉ là bởi vì trước nói nhường tô trường dạ s ấ t ruột vì lẽ đó lúc này tiền vo mới đám người nhất thời đều có chút hối hận rồi lên ninh hạo vũ vội nói ta quyết định lần này sự tình liền như vậy coi là chúng ta liền làm chưa từng thấy ngươi chỉ là tự mình xui xẹo gặp phải hung thú bị thương như vậy có thể không t i ề n võ mười đám người không lên tiếng chỉ là có một cái nhỏ giọng nói người đoàn trưởng kia bọn họ nên mau tới đi ngươi đi nhanh một chút đi chúng ta sẽ không nói ra chuyện của ngươi coi như lần này là chính mình bị thương vận may không tốt lúc này bọn họ là thật sự có chút sợ dù sao tô trường dạ thực lực thật sự quá mạnh này căn bản là không phải bọn họ có khả năng t r e o chọc được mặc dù nói thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn có chút tiếng tăm nhưng bọn họ điểm ấy tiếng tăm rất rõ ràng không đáng chú ý bởi vì tô trường dạ tựa hồ căn bản cũng không có làm sao quan tâm dáng vẻ lúc này bọn họ chỉ muốn tô trường dạ liền như vậy coi là không cần tiếp tục xuống chỉ bất quá bọn hắn bất ngờ chính là tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói làm sao nhân mã của các ngươi lên liền muốn tới sao nếu nếu như vậy vậy ta liền chờ bọn hắn một chút đi ta muốn nghe bọn họ chính m ồ m nói chuyện giữa chúng ta liền như vậy lời thề nay vừa nói định hạ o vũ đám người sắc mặt lần thứ hai biến đổi nếu như nói lúc sớm nhất tô trường dạ tựa hồ thật sự không dự định truy cứu ít nhất dưới cái nhìn của bọ là như vậy thế nhưng hiện tại liền không giống nhau Vậy thì lúc à tô trường d này, này, này, này đã không phải tô trường dạ chịu thua mà là bọn họ chịu thua tiền võ mới đám người đã không dám mở miệng chỉ là có chút tội nghiệp nhìn tô trường dạ mà ở định hạ vũ sau khi tô trường dạ nhìn một chút bọn họ nói kỳ thực ta thật sự cần bằng hữu nghe nói như thế bọn họ từng cái từng cái nhất thời đều yên tâm lúc này khó tránh khỏi lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ chờ xem tương lai thời gian còn rất dài thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ ở ngắn ngủi dừng lại chi sau kế tục nói có điều ta cảm thấy các ngươi thật sự không xứng làm bằng hữu của ta tô r ư người thiêu đốt t khổng lồ quân đoàn. lồ trường dạ bắt đầu nói cho bọn hắn hy vọng dù sao có thể làm bằng hữu sao này không phải chuyện tốt sao ít nhất đại diện cho tô trường dạ không dự định với bọn hắn thế nào rồi nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ cái kêu hoàn chỉnh thì ra là như vậy mà không thể nghi ngờ này cho bọn hắn đã kích khổ lĩnh hạ o vũ đám người nhất thời kinh hãi tựa hồ có hơi hủy t a m quan cảm giác hán cả kinh nói ngươi ngươi nói cái gì ngươi làm sao có thể như vậy tô trường g i nói ta nói rồi rất nhanh các ngươi thì sẽ biết ta là ai hiện tại là thời điểm để cho các ngươi biết ta là ai lúc này tô trường g i đã cảm giác được có người tới gần tuy rằng còn không biết những k i a tới gần người rốt cuộc là ai nhưng trước mắt lĩnh hạ o vũ đám người là muốn thu thập giấy mất lĩnh hạ o vũ đám người biết tô trường g i đây là muốn ra tay rồi từng cái từng cái nhất thời kinh hãi đoàn trưởng cứu người à có người muốn giết chúng ta lúc này bọn họ âm thanh rất lớn chuyến đến từ xa thế nhưng tô trường dạ vào lúc này nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ai nói ta muốn giết các người ta nhưng là vẫn luôn chưa từng nói qua muốn giết các người thật không biết các người đang lo lắng cái gì lời nói xong cũng không giống nhau không chờ định hạ vũ đám người sẽ có phản ứng như thế nào trực tiếp liền đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới hiện tại tô trường dạ đã là thần kiểu đỉnh cao mà bên người thế giới cũng đã trưởng thành không ít hiện nay đã có trở ngại rừng hơn mười triệu km v ô n g mặc dù đối i v ớ với toàn bộ thế giới tới nói cái này kỳ thực vẫn là rất nhỏ ít nhất đối với thần kiểu cảnh cường giả tới nói điểm ấy diện tích là thật sự không đáng chú ý thế nhưng bởi vì khi theo thân bên trong thế giới cường giả không ít vì lẽ đó bên người thế giới sức mạnh cũng biến thành rất mạnh mẽ ạ gà xạ hiện nay sức hút đã có thể đem thần kiểu ba tầng trở xuống võ giả cùng hung thú ung dung hút vào đi đây là coi như đối phương ở phản kháng tình huống đều có thể ung dung đem cho hút vào đi loại kia mà chỉ cần tiến vào bên người thế giới như vậy tất cả chính là tô trường giả định đoạn có thể nói này bên người thế giới đã trưởng thành đến một loại đáng sợ thủ đoạn đương nhiên nay còn chỉ là hiện nay sức mạnh phải biết theo tô trường giả hấp thu cường giả số lượng tăng cường này bên người thế giới cũng còn đang không ngừng mở rộng tô trưởng dạ đem định hạ vũ đám người thu vào bên người thế giới không có thời gian bao lâu rất nhanh sẽ có mấy người chạy tới những người này xuất hiện ở hiện sau khi mỗi một cái đều cảnh giác nhìn tô t r ư ở n g dạ một cái trong đó mở miệng nói tựa hồ định hạ vũ đám người chính là ở này cầu cứu một cái khác gật đầu nói không sai chính là ở nơi này như vậy này cùng người trước mắt có quan hệ gì sao lúc này bọn họ tiếng nói rất nhỏ phải biết định hạ vũ đám người thực lực không yếu có thể đem bọn họ quyết định hơn nữa chết không thấy xác loại kia điều này nói do nếu như định hạ vũ đám người đúng là bị trước mắt tô trường giả giải quyết cho như vậy có thể tin tưởng thực lực của đối phương rất mạnh phải biết thực lực của bọn họ kỳ thực cùng định hạ vũ đám người so ra cũng gần như thậm chí không có một chút nào ưu thế loại kia vốn tưởng rằng định hạ vũ đám người chỉ là gặp phải nguy hiểm gì xem có thể tới hay không g i ú p một hồi thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ là tới rồi thế nhưng định hạ vũ đám người nhưng là đã biến mất cứ như vậy nhất thời liền cho bọn hắn không nhỏ áp lực một cái trong đó gọi triệu hack huynh mở miệm nói vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ muốn hỏi một chút người này sao bọn họ như cũng là dùng rất nhỏ âm thanh đang nói chuyện điều này làm cho tô trường dạ rất kinh ngạc những người này đúng hay không đầu có vấn đề phải biết đại gia cũng đã là thần t i ể u cảnh cừng dạ hơn nữa từng cái từng cái vẫn là thần kiểu đỉnh cao các ngươi thật muốn là muốn nói cái gì không cho ta biết đều có thể lấy tinh thần truyền â m a làm sao mỗi một cái đều đem lời nói ra mặc dù nói đ e m âm t h a n h k h ô n g c h ế đ ư ợ c r ấ t n h ỏ thế n h ư n g thật sự c o i ta một cái thần kiểu đỉnh cao không nghe được, các người không được đương nhiên tô trường dạ ở ý nghĩ này sau khi lập tức phát hiện không đúng địa phương. vì ậ y t h lẽ à kỳ thực người ta người v ẫ đó coi như trước mắt triệu hackwing hưởng, đám người mỗi một cái đều là ở linh hồn truyền âm nhưng vẫn là có thể bị tô trường dạng nghe được rất rõ ràng loại kia làm triệu hách huynh sau khi n g ử a cái trước tên là vương sam bảo mở miệng nói ngươi nghĩ tìm chết giả dạ dạng làm cái gì cũng không biết lập tức rời đi số người của chúng ta có ít trước tiên theo dõi hắn đ á m người nhiều lại nói lời này xem như là được đại đa số người đồng ý không sai liền nên như vậy có thể đem định hạ vũ đ á m người cho c h ứ n g trị thực lực của đối phương khẳng định rất mạnh hơn nữa không có chút nào sợ chúng ta thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn người như vậy đều là ngon nhân đại gia đều là rất quen thuộc vì lẽ đó bọn họ đều tin chắc ở định hạ vũ đám người bị quyết định trước bọn họ nhất định sẽ nói ra thân phận của bọn họ nhưng coi như là đang nói ra thân phận dưới tình huống như thế vẫn bị tô trường dạ cho thu thập này liền nói rõ tô trường dạ là thật không có đem bọn họ cái k i a cái gì quân đoàn đ ể ở trong mắt nếu là tình huống như vậy như vậy bọn họ muốn nói thật đem đối phương cho t r e o chọc như vậy có thể đem định hạ vũ bọn người cho thu thập cái này muốn trừng trị bọn họ cũng là chuyện rất bình thường à. n ô quốc hưng nói t ố t bây giờ lập tức liền đi xem là chuyện gì đều chưa từng xảy ra bọn họ đều chỉ nhìn tô trường dạ một chút sau đó từng cái từng cái liền dự định xoay người rời đi xem là chuyện gì đều không có phát sinh dáng vẻ thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là vừa lúc đó tô trường dạ mở miệng chờ một chút các ngươi nhận thức mấy cái thiêu đốt người k h ô n g lồ quân đoàn người sao lời n à y một hỏi lên triệu hách huynh đáng người nhất thời cả kinh đây là tình huống thế nào đối phương nhìn dáng dấp là thật sự biết định hạ vũ đáng người thân phận hơn nữa ở biết bọn họ thân phận tình huống đều sẽ bọn họ giải quyết cho từ vậy thì có thể nhìn ra người trước mắt là một cái nhân vật đáng sợ cỡ nào mà hiện ở tại bọn hắn đều cũng định đi rồi tô trường dạ này lại đem hắn nhóm cho gọi đến dừng lại đây rốt cuộc là phải làm gì triệu hách q u y n h bận đ i ệ u là c h u y ệ n âm nói làm sao bây giờ hắn sẽ không ngay cả chúng ta đều không đông tha chứ lúc này muốn nói bọn họ không có chút nào lo lắng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao người trước mắt nhưng là một cái có thể đem định hạ vũ đám người cho c h ừ n g trị tồn tại mà có thể thu thập định hạ vũ đám người liền có thể c h ừ n g trị bọn họ dưới tình huống như vậy không lo lắng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vương s a m bảo nói nếu không chúng ta không thừa nhận liền nói không biết cái gì thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thế nào n ô quốc hưng nói được trước tiên không thừa nhận nhìn hắn muốn làm gì còn có nhanh lên một chút đem tin tức cho phát ra ngoài chỉ cần chờ người đến liền không sợ hắn đại gia đều chỉ là thần t i ệ u đỉnh cao ít nhất còn ở tầng thế giới thứ hai như vậy về mặt cảnh giới liền đều là giống nhau mặc dù nói cũng có thể là tầng thế giới thứ ba hạ giới cường giả nhưng bình thường tình huống cường giả như vậy rất ít mà bọn họ cũng không tin thật sự liền như vậy dễ dàng gặp phải phải biết đối với bọn hắn tới nói công hân là rất có giá trị ở không có chuyện tình huống ai đều sẽ không lung tung hạ giới điều này cần công hân thật sự quá nhiều liền nói thí dụ như bọn họ kỳ thực đều có nghe nói tầng thế giới thứ nhất tô trường dạ sự tỉnh muốn nói có hay không động tâm đây đương nhiên là có dù sao vậy cũng là thế giới bảo vật gặp phải bảo vật như vậy làm sao có khả năng không động tâm đây thế nhưng bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nhưng vẫn là như thế một cái đều không có hạ giới này nguyên nhân trong đó chính là bọn họ muốn hạ giới điều này cần công hơn quá nhiều hơn nữa cũng đều biết này hạ giới đều là một gì đó dạng cứng giả dạ, có đồ bắt chiến có chu vân thư các loại nhân vật như vậy mà những người này coi như ở tầng thế giới thứ hai bọn họ người đông thế mạnh thời điểm đều không thế nào dám ở treo trọc này nếu như đi tới tầng thế giới thứ nhất cái k i a t thì càng thêm không cần phải nói dù sao chiến công của bọn họ không nhiều là không thể đi quá nhiều người vì lẽ đó liền một cái đều không có đi từ này tới nói bọn họ vẫn tương đối sáng suốt cũng từ này có thể thấy được bình thường tới nói ở t ầ n g thế giới thứ hai có thể gặp phải tối cường giả cũng đều là thần tiệu đỉnh cao cùng bọn họ kỳ thực đều giống nhau là một cảnh giới mặc dù nói coi như là một cảnh giới nhưng thực lực cũng có phân chia cao thấp nhưng muốn nói gì mang tính áp đảo này nhưng là bọn họ không tin ngược lại chính là chỉ cần nhân số đầy đủ như vậy liền đồ bách chiến cường giả như vậy bọn họ đều có thể đem giải quyết cho chỉ là này muốn trả giá quá lớn vì lẽ đó bọn họ trong tình huống bình thường đều sẽ không đi trêu chọc đồ bách chiến các loại cường giả như vậy mà đồ bách chiến các loại cường giả như vậy ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai đều là rất nổi tiếng nhưng bọn họ căn bản cũng không có tô trường giả chút nào ấn tượng vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ tô trường giả không thể nghi ngờ cũng chỉ là một cái hạng người vô danh đối với một cái thực lực mạnh mẽ một ít hạng người vô danh bọn họ tuy rằng rất cẩn thận nhưng muốn nói sợ hãi không dám ra tay đó là đương nhiên là chuyện không thể nào đang thương lượng một lúc sau triệu h á c h q u y n h nói chúng ta biết nhưng là cùng cái k i a thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn trong lúc đó không có quan hệ gì vị bằng hữu này chẳng lẽ nói ngươi trêu chọc bọc b ọ không được những người này nhưng là rất hung á t ngươi ngàn vạn muốn cẩn thận một chú thương lượng một lúc sau bọn họ cảm thấy thật muốn nói căn bản liền không biết cái gì thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn đó là chuyện không thể nào bởi vì bọn họ tự nhận là cái này quân đoàn vẫn còn có chút tiếng tăm muốn nói căn bản cũng không có nghe nói qua chuyện này quả là chính là đùa giỡn vì lẽ đó không thể nói không biết nhưng cũng không thể nói có quan hệ gì mà triệu hách huynh lời này ý tứ liền rất rõ ràng đầu tiên là rũ sạch mình và cái kia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn trong lúc đó quan hệ sau đó chính là muốn biết một hồi tô trường dạ đến cùng có hay không đối với định hạ vũ đám người ra tay tô trường dạ nhìn bọn họ nói có đúng không Ta kỳ thực thật rất kỳ sự m ạ nay vừa nói nhất thời bọn họ từng cái từng cái kinh hãi bởi vì tô trường dạ nếu cũng đã nói lời như vậy trong này liền đại diện cho định hạ vũ bọn họ là thật đã bị tô trường dạ trò thu thập hơn nữa còn có thể từ này trong lời nói nghe ra một cái tín hiệu vậy thì là tô trường dạ đó là một điểm đều không có đem bọn họ để vào trong mắt đương nhiên mấu chốt nhất chính là lúc này tô trường dạ tựa hồ đối với bọn họ cũng đã có lòng nghi ngờ không thể nghi ngờ đây là chuyện rất đáng sợ dù sao này thật muốn là ra tay với bọn họ vậy cũng là có thể muốn mạng bọn họ nịnh hạo vũ đám người hiện tại không phải là như vậy phải không vương sang bảo vợ nói không nên nói lung tung chúng ta làm sao có khả năng là cái k i a thiêu đốt người khổng lồ quân đ o à n người thật muốn là lời nói như vậy là tốt rồi thế nhưng chúng ta không phải nói như ngươi vậy nhường bọn họ nghe được chúng ta nhưng là muốn xui xẻo đã từng có người bại hoại thanh danh của bọn họ chạy trốn mấy năm đều bị bọn họ cho bắt được hơn nữa kết cục rất thảm lô quốc hưng nói vàng h ư u ngươi không sợ cái tia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn đó là không biết bọn họ đến cùng lợi hại bao、nhiêu. triệu hách quýnh nói bằng họ hữu n g chúng ta liền không cùng ngươi nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ đã cùng cái kia quân đoàn người có mâu thuẫn chúng ta dù sao cũng không muốn chết mấy người đem thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nói tới rất lợi hại sau đó thì sao từng cái từng cái muốn rời đi chỉ là bọn hắn căn bản liền không biết từ bọn họ vừa tới Tất cả l i ề nay đều ở tô trường dạ nắm trong t nắm bàn dạ Sẽ cùng bọn họ nói nhiều lời như họ lời vừa ậ y nguyên Này kỳ không? thực tại đã gần đủ rồi. Tô trường tin tức cùng vị trí cụ thể đều phát nhân, hiện nhìn cũng có dốc, các cùng cụ gần miệng nói, rằng, ngươi ngoài đúng là mà có đều mở đem rồi. dạ đã đủ đã ra vị v nói triệu hách đám người huynh hách đám không i n hãi, ngươi nói cái gì? t t r ư dạ nói, không cần trang định hạo vũ bọn họ còn ở chờ các n g ư ơ i đương nhiên các ngươi gọi tới người ta cũng sẽ đưa tới thấy các ngươi chắc chắn sẽ không để cho các ngươi q u á cô đơn cái này còn xin yên tâm này vừa nói, triệu h á c h khuynh đám người tuy rằng không biết tô trường dạ đến cùng là làm sao xác định bọn họ thân phận thế nhưng có một chút có thể khẳng định vậy thì là tô trường dạ tựa hồ cũng đã ra tay với bọn họ lô quốc hưng kinh hai nói ngươi thật dự định đối với chúng ta ra tay sao có một số việc làm có thể sẽ không có hối hận chỗ trống tô trường dạ một tiếng thở dài đều vào lúc này các ngươi lại còn nghĩ uy hiếp ta coi là thật là muốn chết ta nói xong triệu h á c h khuynh đám người nhất thời cảm giác một trận thiên địa xoay chuyển từng cái từng cái sợi h ã và phần đây rốt cuộc là tình huống thế nào đến cùng phát sinh thở đương nhiên, cũng có rõ ràng n ô quốc hưng liền cả kinh nói làm sao có khả năng đây là ả o trợ hắn đến cùng là lúc nào bố trí ả o trợ chúng ta làm sao cũng không biết này so với tống trí hoàn tên cũng kia càng kinh khủng a ở tầng thế giới thứ hai cường g i ả bên trong bọn họ không dám trêu chọc rất nhiều trong này đ ồ bách chiến đám người xem như là một cái trong đó nhưng bọn họ nhất không dám trêu chọc vẫn là tống trí hoàn cái này nắm giữ ả o trận tồn tại bởi vì đã từng có một cái cùng bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thế lực không sai biệt lắm trêu chọc tống trí hoàn kết quả cuối cùng chính là bị tống trí hoàn một cái ả o trận thu thập đến thất, thất bát, bát từ vào lúc ấy bắt đầu bọn họ liền biết ở tầng thế giới thứ hai bọn họ sợ nhất người là ai này tuyệt đều không phải đổ bách chiến các loại thực lực mạnh mẽ mà là tống c h í hoàn h cái này nắm giữ ảo trận g i a hỏa thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại lại gặp phải một cái hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ so với lúc trước tống c h í hoàn càng mạnh mẽ hơn chương bốn t r ư ơ i mốt lựa d ậ n không chỗ sắp đặt triệu hách quinh đ á m người không biết là tống c h í hoàn s ắ c thực rất lợi hại có thận lâu trâu tại người như vậy chỉ cần tiến vào ảo trận cũng chỉ có một chết nhưng hiện tại tô trường dạng nhưng là so với lúc trước tống trí hoàn tăng thêm sự kinh khủng bởi vì tống trí hoàn g trên người t h ậ n lâu châu cũng đã ở tô trường dạ trên người không chỉ là như vậy tô trường dạ còn bố trí ra càng mạnh hơn ả o trận tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói các ngươi không phải là muốn biết định hạ vũ đám người ở nơi đó sao hiện tại các ngươi có thể đi tìm bọn họ nghe nói như thế triệu hay khuynh bọn người xem như là tuyệt vọng này tại sao có thể như vậy vương sang bảo bận bịu là hết lớn ngươi rốt cuộc là ai ngươi muốn làm gì đoàn trưởng chúng ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi trên thực tế vương sang bảo đám người cũng không hề nói dối bởi vì bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn là thật sự rất mạnh mẽ ít nhất lúc trước bọn họ có thể ung dung đại đa số thần kiều đỉnh cao không để vào trong mắt nhưng bọn họ tụ tập cùng một chỗ thời điểm như vậy tạo thành chiến trận trên thực tế coi như là đồ bách chiến cũng như thế không dám kinh thường chỉ là ở tình huống bình thường làm sao có khả năng cho bọn họ nhiều thời gian như vậy tạo thành chiến trận mà cái này cũng là bọn họ không dám t r e o chọc đồ bách chiến đám người nguyên nhân dù sao người ta tuyệt đối là không thể cho bọn họ thời gian đi tạo thành cái gì chiến trận ở tại bọn hắn không có tạo thành chiến trận trước hoặc là nói ở tại bọn hắn lạc đàn thời điểm như vậy đồ bách chiến muốn chém giết bọn họ vậy tuyệt đối không phải việc khó gì nhưng thật muốn là cho bọn hắn kế hoạch như vậy chờ bọn hắn thật sự tạo thành chiến trận như vậy liền thật sự khủng bố thậm chí có thể nói thần môn cảnh đều có thể chém giết mà này đương nhiên chính là ở tầng thế giới thứ hai sự tồn tại vô địch tô trường dạ hiện tại cũng không biết vương sang bảo đám người trong miệng cái kia chiến trận đến cùng lợi hại bao nhiêu nhưng trên thực tế hắn cũng căn bản là không đáng kể dáng vẻ vì lẽ đó đối mặt ngô quốc hưng đám người thời điểm cuối cùng còn đang đe dọa chính mình tô trường dạ nhàn nhạt cười yên tâm được rồi ta rất muốn biết đến cùng có bao nhiêu người đến ra n h ấ t định n cho sẽ làm cho các g ư i c à n g tại tô trường Lúc này n giả Sam đã bố trí xuống nào trận có thể tưởng tượng được làm bọn họ đội hưu sau khi đến nào sẽ là kết quả như thế nào có thể nói đến bao nhiêu đều sẽ bị vây ở trong trận mà nếu cũng đã bị vây ở trong trận như vậy còn không phải tô trường giả muốn làm gì thì làm cái đó triệu hay khuynh bận bịu là đối với bọn họ nói nhanh cho bọn họ gửi tin tức nhường bọn họ không nên tới đây là loại cỡ lớn nào trận a bọn hắn lúc này đó là thật sự hoảng rồi dù sao ở này loại cỡ lớn nào trận bên dưới bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nhân số tuy rằng không ít nhưng thật sự chính là đến bao nhiêu chết bao nhiêu nếu như ở nhân số còn đầy đủ thời điểm hay là còn có thể suy tính một chút chứng cứu bọn họ cái gì coi như không thể chứng cứu bọn họ như vậy ở tại bọn hắn sau khi sống lại cũng đều có thể trở lại thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thế nhưng nếu như nói toàn bộ quân đoàn đều bị diệt như vậy đây mới là nhất bi kịch sự tình vì lẽ đó vào lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ vậy thì là nhất định không thể để cho càng nhiều người đến dù sao trừ phi toàn bộ đồng thời đến sau đó tạo thành chiến tranh vọt vào trong ả o trận chỉ có như vậy mới có thể đem tô trường dạ bố chi hào trận cho phá nhưng bọn họ cũng đều biết đây là chuyện không thể nào dưới tình huống bình thường bọn họ coi như điều động cũng chỉ là mấy người đồng thời tạo thành chiến trận mà thôi tuy rằng chỉ là mấy người tạo thành chiến trận trên thực tế này đã không kém dù sao bọn họ phải đối mặt đều chỉ là thần kiểu đỉnh cao mà mấy người tạo thành chiến trận tuy rằng không thể nói cùng đồ bách chiến các loại như vậy cường giả đỉnh cao đ ố i chiến nhưng đối phó với bình thường thần kiểu đỉnh cao hoặc là nói đúng giao đại đa số thần kiểu đỉnh cao đã đầy đủ có thể vấn đề chính là nếu như tạo thành chiến trận số lượng quá ít như vậy vọt vào này trong nào trận cũng chỉ có hành động tìm chết vì lẽ đó bọn hắn lúc này nhất định phải ngăn cản càng nhiều người đến nô quốc hưng nói đã chuyển chỉ là không biết này có thể hay không chuyển đi bọn họ có thể hay không thu được mà ngay tại lúc này tô trường giả đánh vỡ bọn họ hy vọng các người đây là làm sao Có n g ư ờ trên thực tế ở tầm thế giới thứ hai muốn diệt bọn hắn quân đoàn người cũng không phải là không có thế nhưng có thể làm được điểm ấy nhưng là rất ít hoặc là nói căn bản cũng không có dù sao bọn họ cũng là không kém thật muốn là gặp phải công địch như vậy tạo thành chiến trận đủ để đối phó đại đa số cờ giả thế nhưng hiện tại này hảo trận nhưng là cho bọn hắn tuyệt vọng ý nghĩ dù sao này thật sự quá mạnh mẽ vương sam bảo nói ngươi không thể như vậy ngươi sẽ hối hận tô trường giả nói ta làm việc là sẽ không hối hận có điều ta ngược lại thật ra biết lúc này các ngươi đã hối hận rồi này lời nói đến mức nhường vương sam bảo đám người có loại bị đâm tim cảm giác bởi vì bọn họ là thật sự đã hối hận rồi đương nhiên đang hối hận đồng thời trong lòng cũng đang mắng định hạ vụ đám người những người này đến cùng là sẽ ra chuyện gì làm sao sẽ trêu chọc như vậy một cái tồn tại đây tựa hồ biết trong lòng bọn họ suy nghĩ tô trường dạ nói các ngươi lập tức đi cùng định hạ vũ bọn họ gặp mặt đi bọn họ cũng đã chờ các ngươi thời gian thật dài sau đó các ngươi lập tức thì sẽ biết ta là ai không thể nghi ngờ đây là nhường nô quốc hưng đám người cảm giác cực kỳ h ấ t tứ sự tình bởi vì bọn họ vẫn luôn ở cùng tô trường dạ chiến đấu thế nhưng là căn bản liền không biết tô trường dạ tên kỳ thực bọn hắn lúc này rất tò mò một điểm vậy thì là bình thường tới nói tô trường dạ thực lực như vậy tồn tại không nên là không có tiếng t â m gì mới đúng nhưng trên thực tế bọn họ chính là thật sự chưa từng nghe nói tô trường g i người này mặc dù nói tầng thế giới thứ hai rất lớn cái ó thể này cũng là lúc đó định hạ vũ đám người nhìn thấy tô trường dạ thời điểm không chút do dự ra tay nguyên nhân bất quá bọn hắn vẫn không có đem càng nhiều thách thức biểu hiện ra mỗi một cái đều là vẻ mặt kinh ngạc bởi vì vừa lúc đó bọn họ cũng đã bị thu vào bên người thế giới sau đó bọn họ nhìn thấy từng cái từng cái ở tại bọn hắn không thể trêu chọc danh sách lên tồn tại đô bách chiến chu văn thư chính thiên lý trí cường nay từng cái từng cái c ư ờ n giả g bình thường bọn họ đang nhìn đến thời điểm đều sẽ ẩn nút điểm mặc dù nói dưới tình huống bình thường những người này coi như nhìn thấy bọn họ cũng sẽ không tùy ý ra tay đem bọn họ như thế nào thế nhưng liền sợ người ta tâm tình không tốt hoặc là nói muốn muốn làm chút gì sau đó xuống tay với bọn họ thật muốn là như vậy liền khổ rồi đang nhìn đến đồ bách chiến đám người sau khi bọn họ lúc này mới nhìn thấy đ ị n h hạ o vũ đám người lúc này bọn họ là thật sự không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào lịnh hạ vũ nhìn thấy bọn họ sau khi có chút t h y này nói các ngươi cũng tới triệu hách k u y n đám người cẩn thận nhìn một chút đồ bách chiến đám người sau đó cẩn thận hỏi đây rốt cuộc là nơi nào tại sao bọn họ đều ở nơi này ở cùng những người này nói chuyện sau khi bọn họ mới biết mình t r e o chọc chính là một cái ra sao tồn tại đang nghe xong những n à y sau khi bọn họ tự lẩm bẩm nhìn rằng rớt chúng ta lần này thật sự xong đời phải biết coi như là đồ bách chiến các loại cường giả siêu cấp hiện ở mỗi một cái đều đã bị giam ở nơi này như vậy bọn họ còn có thể chạy đi sao đây đương nhiên là chuyện không thể nào mà vào lúc này bọn họ làm nhiên đã thấy tống trí hoàn vào lúc này nếu như còn không biết tô trưởng giả đến cùng là làm sao bố trí ra hảo trận như vậy bọn họ liền sống h ồ n phí vì lẽ đó dựa theo tình huống bây giờ tới nói chỉ cần tô trường dạ đồng ý như vậy bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn liền thật sự xong đời đ ô bách chiến đám người nhìn thấy đ ị n h hạ vũ đám người bị vồ vào đến trong đó chu vân thư nói coi như ở tầng thế giới thứ hai hắn cũng là sự tồn tại vô địch ta đ ô bách chiến nhìn bạch chiến tuần nói hiện tại liền xem đồ đệ có thể hay không hạ giới các ngươi nói ngụy thần quang hạ giới sau khi có thể hay không đem tô trường dạ cho thu thập lời này nhường bọn họ đều trầm mặc sau nửa ngày trịnh tiên mới mở miệng nói không biết thật sự không biết dù sao đại gia đều đã biết rồi ở bất tử kiếp giới tô trường dạ chỉ là một cái phân thân mà thôi. Coi như cái kia phân thân tử vong chuyện này đối với bản tôn mà nói đều không có tổn thất gì à không thể nghi ngờ đây mới là nhường bọn họ nhất là tuyệt vọng sự t ì n h vốn tưởng rằng chính mình gặp phải đối thủ thiên phú dị bởi vậy liền coi là thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là này gặp phải căn bản là không phải người ta bản tôn chỉ là một cái nho nhỏ phân thân mà thôi chỉ là một cái phân thân liền có thể đem bọn họ những này thần kiểu đỉnh cao cho xử lý như vậy coi như thật sự gặp phải thần môn cảnh này tựa hồ cũng cũng không nhất định liền thật sự sẽ bị thần môn cảnh giết chết t bởi vì cái này thời điểm bọn họ đều có đã tiếp nhận rồi càng tàn khốc hơn sự tình vậy thì là ở lúc sớm nhất tô trường dạ ở bất tử kiếp giới cái k i a phân thân là thật sự chỉ có thần hải đỉnh cao tu vi dù sao lý trí cường bị v ô vào đến thời gian dài nhất lúc trước hắn có thể biết rõ tô trường dạ xác thực chỉ có thần hải đỉnh cao tu vi thế nhưng này trong chớp mắt chính là thần tiểu đỉnh cao như vậy tăng lên tốc độ nhường bọn họ khó có thể tưởng tượng hơn nữa cái này có thể trưởng thành bên người thế giới cũng là một cái p h á p bảo mạnh mẽ bởi vì bọn họ nhưng là tận mắt đến một cánh cửa thần cảnh tiến vào bên trong sau đó trực tiếp bị tiêu diện sau đó đều biến thành mặt thế giới này chất dinh dưỡng nói thật vào lúc ấy bọn họ là thật sự hoảng sợ bởi vì thế giới này rất rõ ràng có thể thôn vệ bọn họ đến trưởng thành nếu liền thần môn cảnh đều có thể trực tiếp ở thế giới này tiêu diệt như vậy bọn họ có thể xem như là cái gì hơn nữa mấu chốt nhất một điểm chính là ở thế giới này thật sự bị tiêu diệt như vậy bọn họ còn có thể bất tử kiếp giới sống lại không đây là người nào cũng không biết vấn đề bởi vì ở dĩ vãng đều chưa từng nghe nói ai có thế giới bảo vật đương nhiên cũng không biết ở thế giới như vậy bảo vật sau khi bị chém giết sau còn có thể hay không thể sống lại tuy rằng không biết đến cùng có thể hay không sống lại nhưng có một chút là rất rõ ràng đó chính là bọn họ đều không muốn liền như vậy bị chém giết chỉ có thể chờ mong tô trường dạ n g có thể bị người cho thu thập chỉ là rất đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy ai thu thập tô trường dạ ngược n g lại ở nhà tầng thế giới thứ hai sau khi t i ê u đốt người khổng lồ quân đoàn người từng cái từng cái bị thu vào từ triệu hách khuynh đám người sau khi đi vào đại khái thời gian một ngày cái này quân đoàn trực tiếp liền bị thu vào đến rồi mấy hơn trăm người nói cách khác chỉ là hơn một ngày điểm thời gian tô trường dạ ngay ở tầng thế giới thứ hai bắt được mấy trăm thần tiểu đỉnh cao như vậy chiến tích nhường bọn họ đều khủ nếu như nói bọn họ còn có tu tại sao như vậy còn dễ nói nhưng hiện tại vấn đề chính là bọn hắn lúc này ở thế giới này chịu đến rất lớn hạn chế căn bản là không thể hành động đương nhiên nếu như chỉ là như vậy thì thôi nhất làm cho bọn họ khó chịu chính là bên trong thế giới này còn có một chút người bình thường hoặc là nói là thần h ả i cảnh bên d ư ớ i người những người này nhưng là không có bị hạn chế mặc dù nói những người này đều chỉ là đi vào một hồi sau đó lại đi ra ngoài những này đều ở nói cho bọn họ biết tô trường dạ không chỉ là ở bất tử kiếp giới kiếm chuyện bản thân ở những thế giới khác cũng là đang không ngừng kiếm chuyện bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ hai tô trường dạ ở đem cái cuối cùng thần kiều đỉnh cao thu thập sau khi tự nói thật sự mất mặt hiện tại lại liền không đến chờ có thời gian đem toàn bộ các ngươi đều cho thu thập đều là một ít tên đáng chết từ triệu hách huynh đám người bị chỉnh đốn sau khi nhiệm vụ người khổng lồ quân đoàn người không ngừng đến đây báo thủ bắt đầu là mười cái đồng thời đến sau đó là mười mấy đồng thời đến thế nhưng đều không có tác dụng dù sao trận pháp này quá mạnh mẽ hơn nữa tô trường dạ cũng không cẩn thận cùng đối thủ của bọn họ ở đem bọn họ khống chế sau khi trực tiếp liền thu vào bên người thế giới vì lẽ đó chỉ là thời gian một ngày tô trường dạ liền thu rồi mấy trăm thần kiều đỉnh cao mà những thứ này đều là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn chỉ có điều tô trường dạ cũng hiểu rõ đến trước triệu h á c h huynh đám người nói bọn họ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn có mấy vạn thần kiều đỉnh cao này căn bản là k h o á c lác bởi vì toàn bộ thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn chỉ có không tới chín ngàn cái thần kiều đỉnh cao đương nhiên trừ ra thần kiều đỉnh cao ở ngoài cái khác cấp độ thần kiều cảnh vẫn là không ít nhưng cũng không thể cho tô trường dạ ả uy hiếp gì mà thật nếu để cho này chín ngàn thần kiều đỉnh cao tạo thành chiến trận cũng như thế đủ để ở tầng thế giới thứ hai hoành hành chỉ là chính như phía trước nói như vậy bất kể là ai đều sẽ không cho bọn họ tạo thành chiến trận thời gian mặc dù nói bọn họ tạo thành chiến trận cần thời gian cũng không phải rất nhiều nhưng cường giả trong lúc đó giao thủ nay vốn là ở cực trong thời gian ngắn liền có thể phân ra thắng bại tô trường giả muốn đem bọn họ cho thu thập vậy cũng không phải việc khó chỉ là hiện tại tô trường giả dự định trước tiên nhìn một chút kiến hậu tình huống sau đó sẽ quyết định có muốn hay không đi đem bọn họ cho thu thập lúc này ở thiêu đốt thần điện bên trong lý trí phong dị thường phẫn nộ làm toàn bộ quân đoàn thủ lĩnh hắn quả thực khó có thể tưởng tượng còn có thể gặp phải chuyện như vậy một ngày thời gian mấy trăm đỉnh cao thành viên bị người cho thu thập nếu như nói biết đến cùng là ai ra tay cái này hay là còn tốt hơn nghĩ một điểm nhưng hiện tại vấn đề chính là tuy rằng lý trí phong biết mình người bị chỉnh đốn nhưng đây rốt cuộc là ai ra tay nhưng là không hề có một chút tin tức nào nếu như chỉ là như vậy coi như chân chính nhường hắn bất đắc dĩ chính là hắn mặc dù biết hiện tại người kia ở t ử vong hẻm núi chờ bọn hắn thế nhưng bọn họ nhưng là căn bản là không dám tiếp tục đi tới chương bốn trăm bảy mươi hai hạ hầu trường uy tổn thất mấy trăm người sau khi lý trí phong tạm thời nhận nga xuống không sai chính là tạm thời đối với với người như bọn họ tới nói muốn triệt để nhường bọn họ biết lợi hại nhường bọn họ triệt để thân phục này đương nhiên không phải một chuyện đơn giản ở không có cơ hội tình huống đương nhiên là nhận tắm thế nhưng nếu như thật sự cho bọn họ tìm tới cơ hội như vậy lý trí phong khẳng định là sẽ trực tiếp đem tô trường dạ cho c h é m giết đương nhiên điều này cũng không phải một chuyện dễ dàng bởi vì liền hiện tại tới nói lý trí phong cũng không biết cái kia đem bọn họ hố chết rồi nhiều như vậy thần kiểu đỉnh cao người đến cùng là ai không sai đây mới là bọn họ khó khăn nhất tiếp thu sự t ì n h vậy thì là liền kẻ thù đến cùng là ai cũng không biết bất quá bọn hắn đều biết rõ một điểm vậy thì là tô trường dạ am hiểu đ ảo trận mà người như vậy không thể ở tầng thế giới thứ hai vẫn luôn là yên lặng vô danh chỉ cần chờ sau đó biết rồi đến cùng ai am hiểu hảo trận như vậy người này khẳng định chính là kẻ thù của bọn họ ở tầng thế giới thứ hai am hiểu hảo trận người không ít nói thí dụ như tặng ra tống trí Chí hoàn chính là một cái trong đó nhưng lý trí phong nhưng là vẫn luôn không có làm người này là tống trí hoàn đầu tiên là lý trí phong cùng tống trí hoàn trong lúc đó căn bản cũng không có thù hận ở tại bọn hắn người không đi t r e o chọc tống trí hoàn tình huống như vậy đối phương là sẽ không xuống tay với bọn họ cho tới nói lý trí phong tại sao có lòng tin hắn người sẽ không đi t r e o chọc tống trí hoàn người như vậy đó là bởi vì ở tại bọn hắn không thể trêu chọc danh sách bên trong cái thứ nhất chính là tống trí hoàn vì lẽ đó thật muốn nói là bọn họ người nhìn thấy tống trí hoàn như vậy không cần nói đi trêu chọc thậm chí còn sẽ n h u ộ n bộ lui binh thậm chí là tống trí hoàn nếu như muốn trên người bọn họ bảo vật cái gì cái này đều sẽ vô điều kiện đưa ra từ n à y lý trí phong liền có thể xác định cái này am hiểu ảo trận đồng thời đem bọn họ nhiều người như vậy cho trôn giết tuyệt đối sẽ không là tống trí hoàn cho tới nói cái khác mấy cái ảo trận đại sư trên thực tế cũng giống như vậy đạo lý những thứ này đều là bọn họ không thể trêu chọc danh sách bên trong một cái thật muốn tính ra cái này có thể đem bọn họ nhẹ nhõm như vậy giết chết người đều giống nhau là lên không thể trêu chọc danh sách chỉ bất quá với không thể trêu chọc đó là chỉ ở lúc bình thường thật muốn là cho bọn hắn cơ hội như vậy bất kể là ai đều có thể trở thành là bọn họ con n g ồ i mà hiện tại lý trí Chí phong chính là như vậy một cái tồn tại hắn đang đợi nói tô trường dạ thành danh sau đó đem hắn liệt vào không thể trêu chọc người nhưng chỉ cần cho hắn cơ hội hoặc là nói chỉ cần có thể tìm tới cơ hội như vậy nhất định sẽ trực tiếp ra tay với hắn đối với những chuyện này tô trường dạ căn bản là không có chút nào quan tâm coi như lúc trước vừa tới bất tử kiếp giới thời điểm còn chỉ là một cái thần hải đỉnh cao vào lúc ấy tô trường dạ cũng đã không để ý cái gì thần h i ể u đỉnh cao hiện tại cũng đã có thần kiệu đỉnh cao tu vi như vậy muốn nói sẽ quan tâm một cái cái gì thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn cái kia vốn là một chuyện cười ở phát hiện cái này quân đoàn người sẽ không lại sau khi đến tô trường dạ rất có chút t i ế c nối dáng vẻ sau đó bắt đầu đem kiến hậu cho thả ra kiến hậu ở một tầng thế giới thời điểm vốn là một quái vật khổng lồ nay có điều cùng chức cái kia tương tự thao thiết hung thú so ra liền nhỏ rất nhiều thế nhưng lúc này thả ra cái kia vẫn như c ũ không thể xem như là loại nhỏ hung thú ở đem kiến hậu thả ra trong nháy mắt tô trường dạ nhất thời có thể cảm giác được kiến hậu h ư n ấ n mặc dù nói đã đem hắn tung ra ngoài nhưng trên thực tế lúc này tô t r ư ờ n g dạng nhưng là vẫn luôn đang chăm chú vẫn luôn chưa từng nghe nói nếu như chỉ là thần hải cảnh xuất hiện ở tầng thế giới thứ hai sẽ xảy ra chuyện gì thế nhưng đối với này tô t r ư ờ n g dạng cũng không được quan tâm một hồi nếu như không có những chuyện khác phát sinh vậy thì thôi thật nếu là có cái gì những chuyện khác phát sinh nói thí dụ như thế giới này pháp tắc bài xích cái gì như vậy tô t r ư ờ n g dạng cũng sẽ ngay đầu tiên đem cho làm tiến vào bên người thế giới nhưng cũng may chính là ở kiến hậu trên người cũng không có những chuyện khác phát sinh mà từ đây thời điểm kiến hậu biểu hiện ra tâm tình đến xem đối phương tựa hồ cũng không có cái gì không thích đứng địa phương bởi vì lúc này tô trường dạ chỉ là có thể từ kiến hậu trên người cảm nhận được hắn hương phấn cùng kích động tựa hồ nàng đối với hoàn cảnh của nơi này cái kia là phi thường thỏa mãn tình huống như vậy nhưng là không thường thấy dù sao ở t ầ n g thế giới thứ nhất thời điểm kiến hậu vẫn luôn là đang không có cái gì tâm tình chập trần tình huống thế nhưng ở này t ầ n g thế giới thứ hai một hồi liền biểu hiện ra tâm tình kích động có điều cái này cũng chưa tính rất nhanh tô trường dạ liền kinh ngạc cảm giác được ở kiến hậu biến hóa trên người nhất thời tô trường dạ kinh hãi n g ư ờ i đây là muốn bắt cầu ở bất tử kiếp giới tầm thế giới thứ hai nguyên bản chỉ có thể là thần kiểu cảnh cường giả xuất hiện mặc kệ là hung thú vẫn là nhân loại Chỉ cần có thể xuất hiện ở tầng thế giới thứ hai như tầng xuất giới ở vì ậ hậu y này nhất định chính là thần、Kiều、Cánh.、Thế、nhưng hiện tại kiến hậu cái này, thần Định hung thú nhưng là xuất hiện, vốn là còn không Thế Hải thú xuất tại cái cao có là là là Kiều g nhưng lẽ ấ vấn y này vì là lực thế tắc thân thực pháp hơn hậu mạnh kiến giới cũng nữa bản có đề, đã đủ đủ m Vì lẽ đó vào lúc này lập tức kiến hậu bắt đầu rồi bắt cầu ở tầng thế giới thứ hai xuất hiện bắt cầu tình huống tô trưởng dạ không biết ở dĩ vang đúng hay không có từng xuất hiện dù sao hắn vừa tới tầng thế giới thứ hai đối với cái này cũng không có một chút nào những ý nghĩ khác nhưng nguyên bản ngay ở t ầ n g thế giới thứ hai sinh hung thú sống cùng nhân loại từng cái từng cái liền s ô i trào phải biết đây chính là t ầ n g thế giới thứ hai một cái nguyên bản cũng chỉ có thể là thần kiểu cảnh cường già xuất hiện địa phương phải biết nếu như nói ở t ầ n g thế giới thứ hai tử vong như vậy ở sau khi sống lại cũng đều là thần kiểu một tầng căn bản là không thể xuất hiện còn muốn một lần nữa bắt cầu tình huống thế nhưng hiện tại lại có sinh mệnh ở bắc cầu tuy rằng nhìn qua chỉ là một con hung thú nhưng này cũng không thể không khiến người ta khiếp sợ vô số thế lực trong nháy mắt bắt đầu điều tra cái kia ở bắc cầu đến cùng là một cái ra sao tồn tại thậm chí vừa lúc đó có đồn đại chỉ có thể nếu có thể đem cái này làm trái quy tắc ra hỏa chém giết như vậy đem có thể được một vạn công vân một vạn công vân đối với bất luận cái nào tầng thế giới thứ hai người đến nói đều không phải con số nhỏ phải biết bọn họ chém giết một cái đồng cấp hung thú mới chỉ có thể được một cái công vân mà thôi mà nếu như nói có có thể chém giết một vạn người tộc hung thú như vậy hung thú như vậy bản thân liền không phải dễ dàng đối phó như thế mỗi một cái đều là cực kỳ h u n g mánh loại kia nói như vậy trừ ra không thể đối đầu hung thú cái khác hung thú coi như chém giết cũng không thể được quá nhiều công vân hiện tại này một con ở đem chém g i ế t sau khi liền trực tiếp có thể được một vạn công h â n lập tức liền nhường bọn họ đều động lòng có lẽ có cái khác có thể ở đem chém g i ế t sau khi được một vạn công h â n hung thú thế nhưng hung thú như vậy ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai đều là đứng đầu nhất tồn tại này có thể không phải người bình thường dám đi t r e o chọc cùng chém g i ế t bởi vì này thật muốn là đi tới như vậy không phải đi chém g i ế t hung thú mà là cho hung thú tăng cường chiến tích thế nhưng hiện tại cái này nhưng là không giống nhau tuy rằng bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào có thể có một chút là có thể xác định vậy thì lần à y hung thú chỉ là thần h i ể u một tầng m ạ thôi ở này tầng thế giới thứ hai muốn nói gì nhiều nhất như vậy khẳng định là thần kiều một tầng võ giả cái kia số lượng là nhiều nhất bởi vì những kia mới vừa sống lại tỉnh lại đều là thần kiều một tầng cho tới nói cho cùng có bao nhiêu người sẽ tử vong sống lại có thể nói vậy tuyệt đối là một cái rất khổng lồ con số dù sao tầng thế giới thứ hai rất lớn mỗi ngày đều có người tử vong cũng mỗi ngày đều có người sống lại lại đây nhưng đây là cảnh giới cũng không phải tuổi nói cách khác cũng sẽ không nói ở sau khi sống lại theo thời gian qua đi liền nhất định có thể trưởng thành lên thành cường giả cuối cùng trở thành thần kiều đỉnh cao trên thực tế coi như là ở tầng thế giới thứ hai mỗi t h ă n g một cấp cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy thậm chí có thể nói trong đó có không ít đều chỉ có thể ở thần kiều một tầng mãi đến tận tuổi thọ tiêu hao hết đương nhiên như vậy kỳ thực cũng chỉ là cực nhỏ một phần nhưng bởi vì sống lại số lượng không ít vì lẽ đó thần kiều một tầng người cũng là không ít như vậy thần kiều một tầng ở tầng thế giới thứ hai chỉ là lót đáy tồn tại tùy tiện đều có thể đem bọn họ giết chết nói như vậy coi như là thần kiều một tầng hung thú có chút thực lực đều sẽ không đi chém giết dù sao không có cùng chính mình một cảnh giới coi như là đem chém giết cũng không chiếm được công vân chỉ ó t ể hiện h cái ở một c có chí thần kiểu một tầng, thậm kiểu là mới vừa bắt t cầu hiện à n công hung h thú, chém g ở đem ế t thể được một sau u khi hân, h liền vạn công có được c y tại ố t thể t như không bọn lòng. hiện cho họ Chỉ vậy làm là sao có độc những k i a nhân tộc võ giả căn bản liền không biết chính là kỳ thực không chỉ là bọn hắn được như vậy đồn đại thậm chí cái khác hung thú cũng đều chiếm được nói cách khác chỉ cần có thể đem này kiến hậu chém giết không chỉ là nhân tộc có thể được chỗ tốt thậm chí bất kỳ một con hung thú đều có thể được chỗ tốt dưới tình huống như vậy trước hết chạy tới chính là một thần kiều hai tầng sừng dê hung thú này con hung thú hình thể cũng không phải rất lớn chỉ có ba mét thân cao dáng vẻ mặc dù nói hình thể cũng không phải rất to lớn nhưng này con sừng dê hung thú nhưng là thần k i ể u sáu tầng tồn tại hắn ở xem nói kiến hậu sau khi nghị cũng không nghĩ liền trực tiếp vào tới theo gầm lên giận dữ rất rõ ràng là muốn trực tiếp đem kiến hậu chém giết sau đó chạy trốn bởi vì hắn rất biết rõ chém giết kiến hậu sau khi có thể được trôi tốt sự tình không hề chỉ là hắn thu được thu được tin tức này người và hung thú đều quá nhiều mà hắn chỉ có thần k i ể u sáu tầng tu vi bình thường tới nói thực lực như vậy ở tầng thế giới thứ hai đã đầy đủ nhưng sừng dê hung thú cũng rất biết rõ tu vi như thế ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai căn bản là không tính là cực giả dù sao ở tầng thế giới thứ hai trừ ra thần kiều một tầng ở ngoài nhiều nhất chính là thần kiều đỉnh cao không sai trừ ra thần kiều một tầng ở ngoài nhiều nhất chính là thần kiều đỉnh cao bởi vì những n à y tu luyện tới thần kiều đỉnh cao sau khi bình thường tình huống đều sẽ không dễ dàng chết như vậy vong hơn nữa cho dù chết vong sau khi như vậy có kiếp trước tu luyện kinh nghiệm muốn một lần nữa trưởng thành vì là thần kiều đỉnh cao cũng không tính chuyện quá khó khăn điều này sẽ đưa đến ở tầng thế giới thứ hai trừ ra mới bắt đầu thần kiều một tầng ở ngoài còn lại cũng chính là thần kiều đỉnh cao số lượng nhiều nhất sừng dê hung thú thần kiểu sáu tầng có thể nói không thể không cẩn thận từng ly từng tí một sống sót dù sao thật muốn là không cẩn thận liền t r e o chọc đến thần kiểu đỉnh cao võ giả hoặc là nói hung thú vậy thì liền thật sự xong đời cũng may chính là trong tình huống bình thường những kia so với hắn cảnh giới càng cao hơn võ giả căn bản là sẽ không tìm đường n ố i phiền phức lúc này mới dẫn đến hắn có thể sống đến vào lúc này mà hiện tại nếu có thể được chỗ tốt như vậy đương nhiên muốn cái thứ nhất xung lại dù sao hắn có cái khác hung thú cùng võ giả đều không có ưu thế cái kia chính là cách này bản thân gần đây hiện tại sừng dê hung thú cần phải làm là ở đêm này kiến hậu c h é m giết được chỗ tốt sau khi lập tức lách người kế hoạch của hắn không thể không nói rất tốt nếu như thật sự chỉ có một cái kiến hậu ở này như vậy hắn còn thành công dù sao mới vừa trở thành thần kiều kiến hậu đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn thế nhưng ngay ở này sừng dê hung thú hướng về tới được thời điểm tô trường dạ ra tay rồi tuy rằng sừng dê hung thú đã là thần kiều sáu tầng đáng tiếc đây đối với tô trường dạ tới nói căn bản là không đáng chú ý chỉ cần hắn nguyện ý theo thời điểm đều có thể đem bóc chết cho tới nói cái gì đem chém g i ế t sau khi không chiếm được công vân cái này tô trường dạ không có chút nào quan tâm bởi vì bình thường tới nói tô trường dạ đều là đem cho thu vào bên người thế giới ngay ở tô trường dạ muốn ra tay đem sừng dê hung thú cho thu vào bên người thế giới thời điểm hắn cảm nhận được kiến hậu thỉnh cầu không khỏi kinh ngạc nói ngươi nói cái gì ngươi muốn đích thân động thủ không sai vào lúc này tô trường dạ tiếp thu được thỉnh cầu chính là kiến hậu muốn đích thân động thủ giải quyết này con sừng dê hung thú tô trường dạ không biết nàng đến cùng là ở đâu tới sức lực nhưng nếu kiến hậu đều muốn động thủ như vậy tô trường dạ đương nhiên sẽ không nói từ chối mà con kia sừng dê hung thú lúc này nhưng là thật sự sợ hãi tô trường dạ xuất hiện hắn phát hiện sắp ra tay với hắn hắn cũng cảm giác được nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính nhường sừng dê hung thú sợ hãi chính là hắn lúc này cảm giác được tô trường dạ trên người cảnh giới đây chính là thần kiểu đỉnh cao a lúc này sừng dê hung thú suy nghĩ là sớm biết có như vậy một cái thần kiểu đỉnh cao nhân tộc ở như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến này căn bản là không phải cái gì tìm kỹ nơi mà là đi tìm cái chết ta nhưng vừa lúc đó hắn cũng cảm nhận được đến từ kiến hậu thỉnh cầu điều này làm cho sừng dê hung thú hơi nghi hoặc một chút đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống cái này nhân tộc cùng kiến hậu đến cùng là tình huống thế nào tại sao đối phương sẽ đối với nhân tộc có tình huống như vậy hơn nữa đem hắn cùng chém giết liền có thể được một vạn công vân sự tỉnh tô trường dạ cái này nhân tộc không biết sao trên thực tế tô trường dạ vẫn đúng là không biết đương nhiên coi như biết rồi tô trường dạ cũng là không thể đối với kiến hậu ra tay đối với những người khác tới nói một vạn công vân hay là không ít nhưng đây đối với tô trường dạ tới nói vẫn đúng là không tính là cái gì dù sao trên người hắn công vân đã không ít hơn nữa những kia ở tầng thế giới thứ hai đỉnh h u n g thú nói thí dụ như t r ư ớ c con kia tương tự thao thiết hung thú loại này tồn tại trong tình huống bình thường là không người nào dám đối với hắn ra tay nhưng hung thú như vậy trên người nghĩ n g h ĩ cũng biết khẳng định có rất nhiều chiến tích chỉ cần đem chém g i ế t như vậy có thể được công h â n tuyệt đối không ít những người k h á c tộc trong tình huống bình thường không dám đi t r e o trọc hung thú như vậy thế nhưng tô trường dạ liền không giống nhau chém g i ế t những hung thú này căn bản là không khó vì lẽ đó coi như hắn biết đem kiến hậu chém g i ế t sau khi có thể được một vạn công h â n như vậy tô trường dạ cũng là sẽ không xuất thủ nhân vị là căn bản liền không cần như thế lúc này sừng dê hung thú càng thêm không rõ vẫn là kiến hậu muốn đối với tự mình đ ả o thủ n à n g một cái mới vừa bắt cầu thành công hung thú dựa vào cái gì đây có điều mặc kệ đến cùng là dựa vào cái gì thế nhưng này đối với hắn mà nói đều là chuyện tốt bởi vì chỉ cần là tô trường dạ ra tay như vậy hắn căn bản cũng không có chút nào cơ hội trong nháy mắt sẽ bị chém giết thế nhưng nếu như này con kiến hậu ra tay như vậy liền không giống nhau trước tiên không nói cái kia kiến hậu đến cùng thực lực như thế nào ít nhất hắn sừng dê hung thú muốn chạy là không có vấn đề thế nhưng rất nhanh sừng dê hung thú liền há hấp ổn đây rốt cuộc là tình huống thế nào này còn chỉ là một con mới vừa bắt cầu thành công hung t h ú sao làm sao sẽ như vậy hung t à n nay không có đạo lý à. chương bốn trăm bảy mươi ba đến rồi liền lưu lại x ư n g dê hung t h ú vốn tưởng rằng kiến hậu chỉ là một cái mới vừa bắt cầu thành công ra hỏa mặc dù nói khẳng định có chút không giống địa phương dù sao đây chính là tầng thế giới thứ hai này đều bao nhiêu năm xưa nay sẽ không có ai là ở tầng thế giới thứ hai bắt cầu mà hiện tại xuất hiện một cái thêm vào chỉ cần đem chém giết như vậy liền có thể được một vạn công vân những này đều nói rõ trước mắt kiến hậu khẳng định không bình thường nhưng coi như nàng như thế nào đi nữa không bình thường có thể có một chút là khẳng định a vậy thì là cảnh giới của nàng chỉ là thần kiệu một tầng không nhắm ngay s á t thực điểm nói hẳn là mới vừa bắt cầu thành công loại kia thực lực như vậy ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai cái kia đều là lót đ á y tồn tại thậm chí có thể nói bất kể là ai đều có thể bắt nạt một hồi cho nên lúc đó sừng dê hung thú mới nghĩ đến đem chém giết sau đó chạy trốn thế nhưng ở sau khi đến mới phát hiện mình là thật sự bị kịch trước tiên không nói kiến hậu thực lực như thế nào coi như kiến hậu đúng như cùng hắn nghĩ tới như vậy không đỡ nổi một đòn thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là ở kiến hậu bên người, người kia là có thể ung dung đem hắn giết chết tồn tại không thể không nói từ nhìn thấy tô trường dạ thời điểm sừng dê hung thú liền biết mình c ổ rồi thế nhưng ở biết kiến hậu muốn tự mình ra tay đối phó chính mình thời điểm hắn coi chính mình còn có một chút hy vọng thế nhưng làm kiến hậu ra tay sau khi hắn nhất thời liền há h ố c mồm kiến hậu bản thân là không có sức chiến đấu gì đối với nàng tới nói đẻ trứng sau khi ấp đi ra những kia con mối đây mới là lực chiến đấu của nàng lúc này ở sừng dê hung thú trong mắt chỉ là trong nháy mắt liền đẻ trứng hơn trăm nếu như chỉ là như vậy thì thôi dù sao hơn trăm con mối trứng căn bản là không tính là cái gì thế nhưng rất nhanh sừng dê hung thú liền sợ hãi phát hiện nay hơn trăm con mối trứng trong nháy mắt liền ấp đi ra từng cái từng cái như thỏ kích cỡ tương đương nếu như chỉ là như vậy vẫn không tính là cái gì dù sao như vậy con mối như cũng là không đỡ nổi một đòn thế nhưng chân chính nhường sừng dê hung thú sợ h ã i chính là những này con mối đều có thần kiểu một tầng tu vi được rồi coi như là thật sự hơn trăm thần kiểu một tầng hung thú này cũng không tính được cái gì ít nhất đối với sừng dê hung thú tới nói muốn đem bọn họ chém giết cái kia đều là rất chuyện dễ dàng dù sao hắn hiện tại đã là thần kiểu sáu tầng n à y có thực lực nhiệt ép một trăm số lượng rất rõ ràng là không đáng chú ý nhưng vấn đề chính là này căn bản là không phải hơn trăm số lượng một trăm con thần kiều một tầng con mối x u n g lại sừng dê hung thú muốn đem chém g i ế t vậy chỉ cần muốn ngăn ngắn mấy giây nhưng là ở này mấy giây thời gian kiến hậu đã có đẻ trứng hơn một nghìn, sau đó hơn một nghìn thần kiều một tầng con mối vào tới nếu như chỉ là đối đầu bình thường thần kiều một tầng dù cho số lượng có hơn một như g ì n n h vậy đây đối với sừng dê hung thú tới nói vẫn như c ũ không tính là vấn đề nhưng hiện tại vấn đề chính là những n à y con mối ở đối với người phát động công kích sau khi sừng dê hung thú sợ hai phát hiện những người này thực lực lại ngưng tụ ở cùng nhau lần này liền để sừng dê hung t h ú không thể không bi kịch trên thực tế hắn căn bản liền không biết chính là không cần nói hiện tại con mối là thần kiểu một tầng ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm coi như chỉ là thần hải đỉnh cao con mối vậy cũng, cũng có thể làm cho đồ bách chiến các loại thần kiểu đỉnh cao không dám khinh thường a đương nhiên ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm thần hải đỉnh cao con mối số lượng không phải hiện tại có khả năng so với có thể cảnh giới cũng không phải ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm có thể so sánh a hơn nữa này còn chỉ là vừa mới bắt đầu một ngàn l ạ n g ngàn đây chỉ là bắt đầu mà thôi chỉ có điều là ngăn ngắn mấy chục giây thời gian ở toàn bộ hẻm núi đã xuất hiện mấy vạn con mối những này con mối có thể đều là thần kiểu một tầng chỉ là một ngàn con mối thời điểm này cũng đã làm cho sừng dê hung thú rất khó chịu có nếu muốn thoát thân kích động nhưng nhìn đến này mấy vạn con mối thời điểm hắn là thật sự sợ lúc này sừng dê hung thú chỉ có một ý nghĩ vậy thì là nhất định phải đào tẩu nhưng vào lúc này hắn mới sợ hai phát hiện n à y căn bản là không phải là mình muốn trốn liền có thể thoát được bởi vì vừa lúc đó hắn đã bị con mối vây quanh ở một vòng bên trong sau đó toàn thân cũng đã bị con mối vây nhốt sau đó c h ầ m dai đem hắn lôi hướng về phía kiến hậu Vào thế nhưng hiện cảm g c đ tại ế chỉ là mấy vạn cũng đã cảm giác không nhiều nay không thể không nói đối với hắn tiêu hao là thật sự quá nhiều tô trường dạ biết điều này là bởi vì lúc này đẻ trứng đã không phải tầng thế giới thứ nhất loại kia thần hải đỉnh cao mặc dù nói hiện tại kiến hậu cũng đã là thần kiều một tầng nhưng vấn đề chính là nàng mới vừa bắt cầu thành công vẫn không có thời gian bao lâu còn chưa kịp bổ sung năng lượng nói cách khác lúc này nàng để chứng sử dụng năng lượng vẫn là ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm những năng lượng này có thể sản xuất gần mười vạn thần kiều một tầng con mối cái này trên thực tế đã rất lợi hại dù sao thần kiều cùng thần hải đỉnh cao sự t r ê n h l ệ n h vậy cũng là to lớn vào lúc này kiến hậu nghĩ cần phải làm là t r ư ớ c đem sừng dê hung thú ăn thịt bất kể nói thế nào này đều là một cái thần kiều sáu tầng tồn tại chỉ cần kiến hậu có thể đem ăn thịt như vậy chẳng những có thể khôi phục không ít năng lượng thậm chí chuyện này đối với việc tu luyện của nàng đều có rất nhiều c h ố tốt Phải biết hiện tại kiến hậu chỉ thần thôi, thời như bình thường tình huống kiến hậu không bình cạnh. biết tại kiến kiểu điểm, kiến cái một tầng trừ tu luyện vậy cửa có là là mà gì ra ở đầy sừng dê hung thú lúc này ở những kia con mối không chế giới đã không có sức phản kháng nhìn cách mình càng ngày càng gần kiến hậu hắn thật sự sợ ta biết sai rồi thả ta đi cầu các người thả ta ta đi ta đồng ý từ đây lấy ngươi làm đầu vào lúc này sừng dê hung thú đó là thật sự sợ tuy rằng kiến hậu chỉ là một cái thần kiệu một tầng nhưng thế giới này là thực lực vi tôn mà không phải cảnh giới làm đầu hiện tại kiến hậu có có thể đem hắn ăn đi thực lực như vậy không thể nghi ngờ kiến hậu liền có thể chúa tể tính mạng của hắn mặc dù nói bọn họ cho dù chết vong cũng có thể sống lại nhưng cái kia quá trình chân quá khó tiếp thu rồi hơn nữa đang đợi sống lại quá trình cũng không phải dễ chịu như thế vì lẽ đó thật muốn là có thể có thể không chết đó là đương nhiên là tốt nhất thế nhưng kiến hậu nhưng là đều không có nói tựa hồ căn bản cũng không có nghe được hắn xin tha trực tiếp đem nuốt tiến vào trong bụng phải biết liền hình thể tới nói ở kiến hậu trước mặt này con sừng dê hung thú cũng có điều là một cái giải quyết vấn đề ở đem cho ăn vào bụng sau khi kiến hậu tâm tình một hồi trở nên rất hưng phấn cùng sau đó lại là mấy vạn con mối trứng xuất hiện tô trường dạ lắc đầu nói sau đó liền giao cho ta xử lý tốt nhưng ư ơ i vậy quá lãng phí tuy rằng không biết tô trường dạ lời này cụ thể có ý gì nhưng đại khái kiến hậu vẫn là biết đối với này nàng biểu thị có thể hơn nữa còn rất hư phấn đương nhiên kiến hậu căn bản liền không biết tô trường dạ vì nàng còn cố ý làm riêng một cái năng lượng chuyển đổi dụng cụ đồ chơi này hiệu quả ít nhất phải so với kiến hậu trực tiếp nuốt ăn hiệu quả thân thiết bình thường tới nói con kia sừng dê hung thú bất kể nói thế nào đều là thần kiều sáu tầng tồn tại một thân năng lượng là cực kỳ dày đặc nhưng t ô trường dạng nhưng có thể cảm giác được kiến hậu ở đem cho nuốt ăn sau khi được năng lượng tuy rằng không ít nhưng cũng có ít nhất một nửa đều là lãng phí thế nhưng nếu như dùng năng lượng chuyển đổi dụng cụ liền không giống nhau đồ chơi này có thể để cho hoàn toàn biến thành kiến hậu cần thiết năng lượng ở kiến hậu nuốt t a n sừng dê hung thú đồng thời lúc này đã lại có hung thú đến rồi chỉ có điều tên kia vận may tốt hơn hắn ở thật xa liền nhìn thấy sừng dê hung thú bị kiến hậu nuốt ăn tình cảnh lập tức xoay người liền bay đi đây là một con đầu bạc ư n g có điều xem hung ác giáng dấp mặc dù nói đã bay đi nhưng muốn nói cho cùng còn có thể hay không bay trở về tô trường dạ cũng không biết thế nhưng nghĩ đến cái tên này là sẽ không bỏ qua dù sao đây chính là hơn vạn công vân ở tình huống bình thường nơi đó có thể được hơn vạn công vân a phải biết bọn họ căn bản không dám vào thành đi săn giết nhân tộc vì lẽ đó bọn họ bình thường đều là khá là bị động hơn nữa nhân tộc thật nếu là không có hy vọng như vậy là không thể đến đối phó bọn họ nói cách khác thật muốn là gặp phải nhân tộc dưới tình huống bình thường cái kia không phải đi chém giết nhân tộc được công vân mà là bị người tộc cho chém giết bởi vì người ta là chủ động tìm tới、đến. nay con đầu bạc ưng còn chưa trưởng thành vì là tầng thế giới thứ hai những kia đỉnh cao hung thú trình độ vì lẽ đó hắn tình cảnh kỳ thực cũng không tốt lắm nếu như không phải tốc độ rất nhanh ẩn dấu đến cũng đầy đủ sâu như vậy cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần hắn nhưng là biết không ít với hắn mười sáu như thế hung thú không hiểu ra sao liền biến mất rồi hắn biết này cũng không phải thật sự biến mất rồi chỉ là bị người tộc chém giết mà thôi ở trên người hắn hiện tại có mấy chục điểm công vân cái này kỳ thực đã không ít dù sao điều này đại biểu hắn đã đưa mấy chục người đi xuống lại hắn so với sừng dê hung thú phải cường đại hơn nhưng nhìn đến sừng dê hung thú như vậy dễ dàng liền bị kiến hậu cho n ư ớ t vào thêm vào cái kia mười vạn con mối đầu bạc ưng không thể không trước tiên đào tẩu đầu bạc ưng ở đã đi chưa thời gian bao lâu liền đến một đám sói không sai chính là một đám sói những này sói có tới mấy trăm hơn nữa mấu chốt nhất chính là những này cự lang mỗi một con cảnh giới đều là thần kiều bảy tầng trở lên mạnh nhất một con thậm chí đều là thần kiều đỉnh cao đám này cự lang ở tầng thế giới thứ hai trong phạm vi nhỏ vẫn tính là có danh tiếng thậm chí đối với, với một ít nhỏ hơn một chút thành trị bọn họ đều dám tiến công nói thí dụ như gần nhất ngọn núi thành liền thường thường bị bọn họ cấy dày mặc dù nói vẫn không có một lần trực tiếp đem công phá nhưng cũng là đã từng làm được nhường ngọn núi thành người không dám ra ngoài coi như là thần k i ể u đỉnh cao cũng không dám ra ngoài loại kia chỉ có điều coi như là như vậy một vạn công h â n cũng đủ để cho bọn họ độc l ò n g dù sao trên người bọn họ công h â n cũng không nhiều bởi vì số lượng quá lớn bọn họ tuy rằng giết người không ít nhưng này công h â n là muốn phân phát mà một vạn công h â n cái kia thật không đơn giản làm bầy sói thủ lĩnh này một con đầu sói lần này kế hoạch không phải là chém giết kiến hậu được một vạn công tuyển đơn giản như vậy bởi vì hắn biết theo lần này tin tức như vậy không biết có bao nhiêu người tộc đến đây mà chỉ cần có thể đem những k i a thần kiểu đỉnh cao nhân tộc chém giết như vậy rất có thể chém giết một cái hai cái có thể được công h â n đều không chỉ hơn bạn dù sao chỉ cần đem chém giết sau khi như vậy ở tại trên người công h â n đều sẽ biến thành chính mình trên thực tế cái này cũng là ở tầng thế giới thứ hai nhân tộc cùng hung thú trong lúc đó không đ ỉ n h chiến tranh nguyên nhân dù sao nhân tộc muốn có được công h â n như vậy liền muốn chém giết hung thú mà chém giết hung thú càng nhiều như vậy ở trên người công h â n cũng là càng nhiều người như vậy tộc đối với hung thú tới nói là rất hấp dẫn bọn họ đồng dạng chém g i ế t quá nhiều người h u n g thú cũng giống như vậy ở trên người không có công v â n h u n g thú đang bị chém g i ế t sau khi cũng chỉ có thể được một điểm công v â n nhưng nếu như nói ở tại trên người có đầy đủ công v â n như vậy ở đem chém g i ế t sau khi liền có thể được đánh giá công v â n đây là bọn hắn trong lúc đó không thể điều tiết mâu thuẫn h u n g thú nhóm cần công v â n hối đoái sức sống hối đoái tu vi cảnh giới hối đoái cát mỗi cái loại dược liệu đến khôi phục thương thế của chính mình hoặc là nói rèn luyện thân thể của chính mình Mà nhân tộc nhưng là nhân nhưng cần công hân tộc đám ế n hối đ o i nói giới hai, thiếu, bạo vận, chung tầng công hân là không thế thứ thể ở là u ố này lấy cho bằng được như vậy cho được c như bằng n nhiều công hân, cũng chỉ có thể đi chém giết càng nhiều kẻ địch. Dưới tình huống như g giết chỉ thể chém địch, đi dưới có kẻ v ậ song trong phương l ú cự đó được Đám có có làm này sao c khả năng có được rồi. Đám này cự lan xuất hiện sau khi tô trường dạ nhường k i ế n hậu trước tiên không cần lo bọn họ bởi vì những người này lại không có ngay lập tức xưng lại nếu như chỉ là như vậy thì thôi chân chính nhường tô trường dạ bất ngờ chính là những người này lại cất đi mặc dù nói bọn họ ẩn giấu cũng là cao minh bao nhiêu có điều này cũng không phải thật không có tác dụng bởi vì cái gọi là không cao minh đây chỉ là ở tô trường dạ trong mắt mà thôi trên thực tế bọn họ này ẩn giấu đi người bình thường vẫn đúng là không nhất định liền có thể phát hiện đối phương nhìn dáng dấp liền biết những người này là muốn làm gì đối với này tô trường dạ cũng nghĩ nhìn một chút ở t ầ n g thế giới thứ hai những này nhân tộc là ứng đối như thế nào sau đó xuất hiện vẫn là h u n g thú điều này làm cho tô trường dạ đều đang hoài nghi đúng hay không những tia nhân tộc đều vẫn không có nhận được tin tức ca không phải vậy làm sao có khả năng đều thời gian lâu như vậy vẫn không có tới rồi xuất hiện lần nữa hông thú là một con voi lớn này một con voi lớn có tới mấy ngàn mét khoảng cách cùng trước cái kia một con tương tự thao thiết hung thú rất có chút giống trên thực tế cái tên này cũng là t ầ n g thế giới thứ hai đỉnh cao hung thú một t r o n g hắn tới rồi có thể không chỉ là vì một vạn công vân trên thực tế ở này voi lớn trên người căn bản là không chỉ một vạn công vân voi lớn xuất hiện ở hẻm núi nhất thời gầm lên giận dữ nói cút cho ta không phải vậy ta muốn các ngươi khỏe xem lời này vừa nói ra những k á i ẩn giấu đi cự lang mỗi một cái đều run như cây s ấ y mặc dù nói bọn họ đầu sói cũng là thần k i ể u đỉnh cao mà voi lớn trên thực tế cũng giống như vậy đều là thần tiểu đỉnh cao nhưng là thần kiểu đỉnh cao cùng thần kiểu đỉnh cao trong lúc đó cũng là có khoảng cách hơn nữa sự chênh lệch giữa bọn họ còn không nhỏ có thể nói bọn họ những n à y đàn sói thường thường đều sẽ có người tộc đến đây săn giết thế nhưng voi lớn bọn họ nhân vật như vậy nhưng là cực ít có người tộc dám đến t r e o chọc bọn hắn vì lẽ đó coi như là cùng một cảnh giới thế nhưng ở voi lớn gào t h é t bên d ư ớ i đầu sói vẫn là không thể không đứng ra sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói đại nhân chúng ta chỉ là nghị săn giết nhân tộc mà thôi kính x i n ngươi cho phép lúc này đầu sói vậy cũng là biểu hiện rất là khiêm tốn chỉ là rất đáng tiếc lợi này căn bản cũng không có được voi lớn thỏa mãn bốn trăm bảy mươi bốn đỉnh cao hung thú voi lớn vốn là tô trường dạ còn muốn nhìn một chút những người này biểu hiện nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới kết quả lại như vậy thất vọng một con voi lớn liền trực tiếp nhường bọn họ sợ rời đi lời này bầy sói cũng không biết nếu như bọn họ có thể biết nhất định sẽ nói cho phun tô trường dạ ngươi biết cái gì đây chính là tầng thế giới thứ hai đỉnh cao hung thú một trong coi như là các ngươi n h â n tộc những kia thần tiểu đỉnh cao cũng không dám đến đ ụ n g nhau ngoại trừ muốn chết ai không sợ đương nhiên hay là cũng không thể như vậy phun bởi vì lúc này tô trường dạ nếu cũng đã nói rồi nếu như vậy như vậy liền đại diện cho tô trường dạ là không thể sợ voi lớn tô trường dạ lên tiếng đối với bầy sói không có ảnh hưởng gì nhưng bọn họ vẫn là ngừng một chút thế nhưng vào lúc này voi lớn nhưng là nổi giận hắn nhìn tô trường dạ nhân tộc thú vị dám ở trước mặt ta hung hăng nhân tộc thật sự không nhiều ở này voi lớn trước mặt lúc này tô trường dạ cực kỳ nhỏ bé cùng lúc đó gặp phải thao thiết thời điểm kỳ thực là như thế dù sao những người này hình thể đều quá to lớn chỉ có điều hình thể tuy rằng ở một mức độ nào đó có ưu thế nhưng muốn nói chỉ cần chỉ là điểm ấy liền có thể làm cho tô trường dạ sợ đó là đương nhiên là không thể hình thể to lớn hơn nữa cũng như thế chỉ là thần tiểu đỉnh cao lúc này nhìn thấy này voi lớn tô trường dạ suy nghĩ trong lòng chính là ở đem chém giết sau khi như vậy có thể cho kiến hậu chuyển đổi ra bao nhiêu năng lượng đến đương nhiên coi như không thể chuyển đổi ra năng lượng này nếu như thu vào bên người thế giới như vậy cũng là có thể làm cho bên người thế giới trưởng thành một đoạn dài nói chung chính là hung thú như vậy tô trường dạ là không thể bung tha cười lạnh nhìn voi lớn nói bọn họ chỉ là không muốn cùng ngươi tính toán mà thôi hiện tại ngươi n ế u đến rồi như vậy cũng lưu lại đi voi lớn nhất thời cười to lên nhường ta lưu lại đến ta đến là rất muốn biết ngươi dựa vào cái gì ở lúc nói lời này to lớn mũi vừa kéo sức mạnh to lớn trực tiếp liền hướng tô trường dạ hút tới đối với này tô trường dạ biểu thị rất bất đắc dĩ những người này đúng hay không đều quá yêu thích dùng này một chiêu ở này mạnh mẽ sức hút bên dưới n h ữ n g kia thần kiểu một tầng con mối rồn d ậ p bị hút vào voi lớn mùi ở trong đương nhiên theo liền trực tiếp liền bị thôn phệ rơi thế nhưng rất nhanh voi lớn liền phát hiện tô trường dạ cái kia con kiến nhỏ lại động cũng không có nhúc ních h một hồi đối với này rất có một loại thẹn quá thành g i ậ n cảm giác tuy rằng hắn có thể cảm giác được tô trường dạ cũng là thần kiểu đỉnh cao thế nhưng đối với hắn mà nói chém giết qua thần kiểu đỉnh cao nhân tộc cũng không phải số y ở hắn sức hút bên dưới có thể duy trì bất động không phải là không có thế nhưng tuyệt đối không nhiều thế nhưng hiện tại tô trường dạ nhưng là có thể làm được từ này liền có thể thấy được cái này thần kiểu đỉnh cao nhân tộc không đơn giản tô trường dạ vào lúc này lên tiếng nói ngươi liền chút thực lực này sao vậy ta ra tay rồi ở tô trường dạ lời nói xong trong n g á y mắt tô trường dạ trực tiếp vọt đến voi lớn trên lỗ mũi tốc độ này nhường voi lớn giật n ả y cả mình bởi vì hình thể to lớn nguyên nhân thật muốn nói chạy đi cái gì này voi lớn tốc độ là thật sự không chậm nhưng vấn đề chính là hắn có chỉ là tốc độ như vậy mà thôi muốn nói nhanh nhẹn mặt trên vậy thì là t r a n l ệ rất nhiều nhưng voi lớn đối với này cũng không có để ý nhiều dù sao liền hắn hình thể tới nói bình thường thần kiểu đỉnh cao thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều phá không được nhưng vào lúc này tô trường dạ ra tay công pháp đoạn sông chém không thuộc về đứng đầu nhất công pháp thế nhưng vào lúc này tô trường dạ nhưng là rất muốn dùng này một chiêu bởi vì lúc này tô trường dạ là ở voi lớn trên lỗ mũi nói cách khác nếu như có thể này một chiêu bên dưới hay là có thể đem voi lớn mũi cho chém xuống cho tới nay tô trường dạ đều không có làm sao sử dụng vũ khí đối với bản tôn tới nói căn bản cũng không cần dù sao có thể đối phó đối thủ thần kiểu đỉnh cao chỉ cần một cái công cố quan hoàn cũng đã đầy đủ mà nhưng có thể thủ t phó đối vấn đề chính n như ư m là tô trường dạ không có mặc dù nói là đem linh khí ngưng tụ thành đao hơn nữa uy lực này cũng không kém nhưng cuối cùng cũng chỉ là một đao chém ra một vết thương thật lớn mà thôi đây là dài mấy chục mét một đao khẩu hơn nữa là chém vào voi lớn trên người nếu như thay đổi một cái đối thủ nói thí dụ như đầu sói như vậy ở này một đao bên dưới thậm chí có thể trực tiếp đem cho chém thành hai nửa vì lẽ đó coi như không có tốt vũ khí nhưng này một chiêu chưa lưu cũng không kém chỉ là rất đáng tiếc đối thủ quá mạnh mẽ đầu sói nhìn ra sợ h ã i không nớt bởi vì trước hắn thật sự không biết ở này hẻm núi sau khi còn có một người tộc ở nói cách khác hắn sẽ ẩn giấu nhưng trên thực tế tô trường giả ẩn giấu tăng thêm sự kinh khủng hơn nữa có như vậy một cái người khủng bố tộc ở muốn đem bọn họ những này bầy sói đều cho xử lý xong tựa hồ cũng không được bao lâu thời gian a Này, ta, ta này m ộ thế nhưng ngay ở này vẫn là tô trường dạ nhưng là cười to nói liền chỉ là như vậy sao ngươi quá nhường ta thất vọng rồi mặc dù nói voi lớn nhiệt huyết nhiệt độ rất cao thậm chí có thể so với dung nham thế nhưng rất đáng tiếc đây đối với tô trường dạ tới nói vẫn đúng là không tính là cái gì đặc biệt vào lúc này tô trường dạ đột nhiên đem bên người thế giới sức hút mở ra trực tiếp đem những tia nhiệt huyết đều hút vào bên người thế giới mà cảm nhận được tô trường dạ động tĩnh voi lớn nhất thời kinh hãi sao có thể có chuyện đó ngươi đến cùng làm cái gì phải biết đối với bọn hắn những n à y thần kiểu cảnh tới nói chảy ra đi máu tươi không có nghĩa là sẽ vô dụng trên thực tế có thể bọn họ còn có thể đem thu về bởi vì con ở này máu tươi lên không chỉ là có năng lượng của bọn họ thậm chí còn có nhất định linh lực ở trong đó vì lẽ đó rất nhiều lúc đối với những máu tươi này đều là có thể khống chế thế nhưng hiện tại tô trường dạ trong nháy mắt đem những máu tươi này đều thu vào bên người thế giới như vậy voi lớn ngay đầu tiên cũng cảm giác được này trực tiếp liền để hắn sợ hãi bởi vì tô trường dạ thủ đoạn là hắn chưa từng thấy đầu tiên tô trường dạ thực lực đủ mạnh biểu hiện này ở tốc độ kia cùng lực phá hoại mặt trên trên thực tế voi lớn gặp phải trong nhân tộc có thể thương tổn được hắn cũng không phải là không có mặc dù nói hắn hình thể to lớn, nhưng lớn, muốn nói to ở nhiều như vậy thần kiểu đỉnh cao người trong tộc không có có thể tổn thương hắn đó là đương nhiên không thể thế nhưng vừa có thể tổn thương hắn có thể hành động như điện n h ư n g hắn đều chưa kịp phản ứng cái này liền thật sự không nhiều hiện tại tô trường dạ cho hắn một loại rất cảm giác thần bí cái tên này tựa hồ không phải dễ đối phó như vậy à vào lúc này voi lớn đã bắt đầu coi trọng tô trường dạ lên voi lớn có lẽ là trước liền biết thế giới này kẻ địch nguy hiểm nhất là ai vậy thì là nhân tộc thế nhưng nhiều năm như vậy thời gian trôi qua hắn cũng đã không biết bởi vì tuổi thọ tiêu hao hết mà sống lại bao nhiêu lần thế nhưng mỗi một lần đều là chém giết cùng nuốt chịu không ít nhân tộc cho tới nói bị người tộc chém giết tình huống như thế căn bản là không tồn tại mặc dù nói ở lúc sớm nhất hắn còn có thể coi trọng một hồi nhân tộc thế nhưng theo thời gian qua đi một lần lại một lần nuốt ăn hắn gặp được nhân tộc sau khi voi lớn đã không ở coi trọng nhân loại chủng tộc này thậm chí nhận vì là chủng tộc này kỳ thực chính là h ắ n đồ ăn đó là ngày hôm nay hắn phát hiện tựa hồ chủng tộc này cũng không phải là mình nghĩ tới như vậy tuy rằng lúc này tô trường dạ ở bên ngoài hình lên cùng những người khác tộc căn bản liền không hề khác gì nhau nhưng này biểu hiện ra thực lực cái tiết nhưng là khác rồi điều này làm cho voi lớn thậm chí cũng đã hồi tưởng lại trong ký ức liên quan với nhân tộc khủng bố nhưng là trước đây chính mình không phải đã biết này vốn là chuyện không thể nào sao thế nhưng bây giờ làm cái gì lại một lần có ý nghĩ như thế lúc này voi lớn biết mình phải cẩn thận nhất thời gầm lên giận dữ theo này gầm lên giận dữ tô trường dạ kinh ngạc phát hiện ở voi lớn trên người xuất hiện từng tầng từng tầng sóng linh khí mà ngay ở những linh khí này chập trần bên dưới tô trường dạng phát hiện mình nghĩ phải tiếp tục ở voi lớn trên người tựa hồ cũng đã chuyện không phải dễ dàng như vậy theo một đạo mãnh liệt tiếng xe gió kéo tới tô trường dạ trong nháy mắt tránh ra sau đó chỗ đó trực tiếp xuất hiện một đạo mấy mét vết nước không gian mấy mét vết nước không gian cái này đối với voi lớn tới nói căn bản là không tính là cái gì dù sao hắn mấy ngàn mét thân thể trực tiếp liền có thể đem mấy mét vết n ư ớ không gian cho nát tan nhưng vấn đề chính là này mấy mét vết nước đối với tô trường dạ tới nói liền không phải như vậy một chuyện bởi vì thật nếu như bị này vết nước cho đánh chúng như vậy tô trường dạ ít nhất cũng sẽ bị trục xuất đến không gian thứ nguyên trực tiếp bị trục xuất đến không gian thứ nguyên nay cùng mình sẽ ra không gian tiến vào đường hầm không gian đó là không giống nhau tình huống thật nếu như bị trục xuất đến không gian thứ nguyên coi như là thần môn cảnh đại lao đều không nhất định có thể sống bởi vì ở trong không gian thứ nguyên đâu đâu cũng có không gian mạnh vỡ mà này mỗi một vợ vụn thật nhanh mảnh rất có thể chính là một thế giới rất có thể chính là một cái mảnh thật không tiến vào bên trong cũng không ai biết sẽ gặp phải chuyện gì rất có thể trực tiếp bị vây ở một cái không gian thế giới bên trong cũng có thể mới vừa gia nhập không gian kia thế giới liền trực tiếp thế giới đổ nát sau đó theo thế giới đổ nát mà chết đương nhiên cũng có thể tiến vào một vùng không thời gian sau khi vẫn luôn bị vây ở thời không ở trong cũng không thể ra ngoài được nữa nói chung chính là bị trục xuất đến không gian thứ nguyên không ít thế nhưng có thể từ trong không gian thứ nguyên xuất hiện lần nữa cái tiết nhưng là đã ít lại càng ít không sai cái này vẫn có dù sao ở trên thế giới này ra sao kỳ tích đều có khả năng phát sinh bị trục xuất đến không gian thứ nguyên sau đó sống sót đi ra đương nhiên cũng sẽ có như vậy một hay nhưng coi như là người như vậy nếu như nói nhường bọn họ lần thứ hai bị trục xuất đến không gian thứ nguyên như vậy bọn họ đều là không lớn bởi vì bọn họ có thể từ trong thứ nguyên không gian sống sót đi ra nay không phải là bởi vì thực lực mà là bởi vì vận may muốn nói vận may thứ này đó là mờ ảo lần này vận khí không tệ có thể từ không gian thứ nguyên đi ra như vậy lần sau đây cái này cũng không ai biết nếu như có thể đi ra còn nói được coi như là ở trong không gian thứ nguyên tao nội nhiều hơn nữa nhưng điều này cũng đại diện cho mình có thể sống sót nhưng càng đúng là căn bản là không thể sống sót đi ra dù sao thực lực là chính mình thế nhưng vận may đồ chơi này căn bản liền không nói được lúc này voi lớn rất rõ ràng chính là định trực tiếp đem tô trường dạ trục xuất đến không gian thứ nguyên tuy rằng bình thường tới nói thật muốn gặp phải nhân tộc như vậy trong tình huống bình thường đều sẽ đem xem là, là đồ ăn nhưng này là ở chính mình chắc chắn tình huống thật muốn là đối phương cho mình uy hiếp như vậy voi lớn cũng không thể thật sự đã nghĩ nhất định phải ăn này một cái voi lớn rất biết rõ mình có thể sống lâu như thế thậm chí mỗi một lần đều là tự nhiên tử vong này tuy rằng cùng thực lực của chính mình có quan hệ nhưng cũng cùng tính cách của chính mình có quan hệ chỉ có thực lực vậy khẳng định là không được tuy rằng có thể xử lý rất nhiều vấn đề nhưng tuyệt đối không thể xử lý hết thẻ vấn đề nói thí dụ như trước đây cùng một ít cự thú thời điểm chiến đấu vào lúc ấy đại gia thực lực đều không khác mấy nếu như không phải hắn cẩn thận tính cách như vậy có thể sẽ không phải tự nhiên tử vong mấy lần nhưng hắn một lần đều không có từ vậy thì có thể nhìn ra voi lớn tính cách cẩn thận lần này làm phát hiện tô trường dạ có thể tổn thương đến chính mình có thể cho mình tạo thành nhất định phiền phức sau khi hắn lập tức liền quyết định chỉ cần có thể đem tô trường dạ giải quyết cho như vậy coi như không ăn hắn cũng có thể không gian trục xuất uy lực đúng là không sai nhưng muốn nói chỉ là cái này đã nghĩ đem tô trường dạ cho như thế nào đó là đương nhiên là chuyện không thể nào coi như ở bên cạnh mình vết nước không gian càng ngày càng nhiều tô trường dạ cũng giống như vậy không quan tâm chút nào dáng vẻ trực tiếp qua lại ở những này vết nước không gian bên trong tô trường dạ phản ứng nhường voi lớn kiếp sợ đồng thời cũng làm cho bảy sói triệt để sợ trong đó một con sói nói quá khủng bố này voi lớn quả nhiên không hổ t ầ n g thế giới thứ hai đỉnh cao một trong đầu sói cũng là thần kiểu đỉnh cao d ị vang hắn biết mình không bằng voi lớn các loại những này đỉnh cao hứng thú nhưng hắn vẫn luôn cho là mình coi như kém cũng không kém nhiều lắm thậm chí chỉ cần đem thủ hạ của chính mình bồi dưỡng được một ít thần kiệu đỉnh cao sau khi như vậy hắn cũng chưa chắc liền không dám cùng này hệ a i đỉnh cao hung thú so một lần thế nhưng hiện tại hắn biết mình sai rồi không chỉ sai hơn nữa là sai đến mức rất thái quá loại kia dù sao lúc này đang nhìn đến voi lớn ra tay sau khi hắn mới biết mình cùng hắn sự t r ê n h l ệ n h mặc dù nói đều ở thần kiệu đỉnh cao nhưng voi lớn về mặt hình thể ưu thế thật sự lộ rõ tuy r ằ n g nghiêm túc tới nói đầu sói nếu như triển khai trong lúc đó p h á p tướng cũng có thể xuất hiện một to lớn dáng vẻ thật muốn là như vậy cũng có thể làm cho minh lực phá hoại có trình độ nhất định tăng cường nhưng vấn đề chính là pháp tướng cùng bản thân to lớn trong lúc đó vẫn có khác nhau không chỉ là có khác nhau thậm chí sự khác biệt này còn không nhỏ nói thí dụ như đầu sói coi như thật sự triển khai pháp tướng nhưng cũng giống như vậy không làm được không nhìn những kia mấy mét vết nứt không gian bởi vì cái kia vết nứt có thể trong nháy mắt đem hắn pháp tướng cho xe rách trực tiếp đem thôn p h ả mất dưới tình huống như thế chính là pháp tướng cùng bản thân to lớn chính mình khác nhau đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài đương nhiên còn có cái khác nói thí dụ như trước tô trường g i cái kia một đau nếu như nói chém chỉ là pháp tướng như vậy này một đau xuống liền đủ để đem toàn bộ mũi cho chém n ư ớ bởi vì pháp tướng tuy rằng ở một mức độ nào đó có thể tăng cường lực phá hoại cũng có thể tăng cường nhất định phòng ngự nhưng này tăng cường phòng ngự tuyệt đối không phải tăng lên gấp bội vào lúc này đầu sói mới xem như là biết rõ mình và những k i a đ ỉ n h cao hung thú sự chênh l ệ n h đương nhiên lúc này đầu sói đương nhiên cũng biết trong lúc đó cùng tô trường dạ cái này nhân tộc sự chênh l ệ n h chương bốn t r ư ơ i lăm đưa các người đi chỗ an toàn tô trường dạ hiện tại tuy rằng biểu hiện ra thực lực tựa hồ muốn so với voi lớn thấp hơn như vậy một điểm nhưng trên thực tế cũng chỉ là thấp hơn như vậy một điểm mà thôi có thể nghiêm túc tới nói này căn bản là không thể so voi lớn kém a bởi vì lúc này tô trường dạ tuy rằng biểu hiện rất là dáng vẻ chật vật nhưng trên thực tế hắn căn bản cũng không có làm sao bị thương không sai đó là căn bản cũng không có làm sao bị thương một lần lại một lần né tránh ở vết nứt không gian trong lúc đó làm tới gần thời điểm liền sẽ trực tiếp ra chiêu sau đó đầu sói các loại nhìn thấy tô trường dạ một trường hướng về voi lớn vô r a lấy tô trường dạ cùng voi lớn trong lúc đó hình thể t r ê n l ệ n h tới nói này một trưởng v ỗ xuống đi thật giống như là con kiến ở đối với voi lớn phát u y này không thể nghi ngờ là buồn cười hành vi Thế nhưng làm bọn họ nhìn thấy che kín bầu trời lớn bàn tay to trực tiếp đập xuống đến thời điểm nhất thời bọn họ đều chấn k i n h rồi bàn tay này tuy rằng không phải chân thực tồn tại có thể ở một trường này bên trên ẩ n chứa năng lượng nhưng là không có chút nào ít voi lớn trực tiếp liền bị một trường này cho đập ở trên mặt đất không đối ứng nên nói trực tiếp chính là bị đập tiến vào dưới đất n à y vẫn không có xong tô trường giả công kích vẫn còn tiếp tục sau đó lại là đánh một quyền đi ra Nay cũng con kia tương tự thao thiết hung thú thời điểm bình thường này kia thao sau lúc trước chiêu thức, chiêu thú tự thiết thời đối điểm khi voi phó ở nếu như không cẩn thận thậm chí thật sự có có thể sẽ lật xe không thể nghi ngờ điều này làm cho voi lớn vô cùng phẫn nộ theo sự phẫn nộ của hắn toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu chấn động lên bầy sói lúc này là bi kịch nếu như có thể bọn họ thật sự nghĩ lập tức liền rời đi cái địa phương đáng chết này nếu như có thể bọn họ thật sự nghĩ chính mình chưa từng xuất hiện ở cái địa phương đáng chết này tô trường dạ tuy rằng so với bọn họ hình thể càng nhỏ hơn nhưng một thân thực lực biểu hiện ra nhưng là nhường bọn họ đều kinh hãi không thôi bởi vì chỉ là ngăn ngắn mấy giây thời gian tô trường dạ cũng đã ở voi lớn trên người lưu lại từng đường vết thương những n à y vết thương bình thường tới nói voi lớn trong nháy mắt liền có thể khôi phục nhưng chính là bởi vì voi lớn căn bản là không thể làm đến khôi phục nhưng tổn thương này hơn nữa nhìn đi tới nhưng tổn thương này vẫn còn tiếp tục sâu sắc thêm điều này làm cho voi lớn cũng đã bắt đầu sợ mà đầu sói càng là biết rõ voi lớn đang đối mặt nhưng tổn thương này thời điểm vẫn còn như vậy như vậy nếu như nói gặp phải nhưng tổn thương này không phải voi lớn mà là bọn họ như vậy sẽ xuất hiện kết quả như thế nào đây cái kia căn bản là không phải thương tổn mà là trực tiếp có thể muốn tính mạng của bọn họ không sai này mỗi một quyền đều có thể muốn tính mạng của bọn họ đương nhiên bao quát trước một trường cũng giống như vậy điều này làm cho bọn họ đều biết rõ trong lúc đó cùng voi lớn sự chênh l ệ n h cũng biết cùng tô trường dạ sự chênh l ệ n h bọn hắn lúc này chỉ là kỳ vọng tô trường dạ có thể cùng voi lớn đồng quy v u tận không sai chính là đồng quy v u tận đương nhiên nếu như nói có thể hai đều trọng thương sắp chết sau đó nhường bọn họ nhặt một món hời lớn này tựa hồ cũng là lựa chọn không tồi nhưng vấn đề chính là đầu sói bọn họ đều rất biết rõ đây là chuyện không thể nào hai cái này đối thủ đều quá mạnh mẽ vì lẽ đó bọn hắn lúc này chỉ là nghĩ như thế nào mới có thể gạo tẩu nhưng vừa lúc đó tô trường dạ lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ sau đó đầu sói có chút bối rối đây là tình huống thế nào ngươi không phải ở cùng voi lớn chiến đấu sao chạy tới là phải làm gì đầu sói phát hiện tô trường dạ không đúng đương nhiên voi lớn cũng giống như vậy phát hiện điều này làm cho voi lớn cực kỳ phẫn nộ nhân loại đáng chết cùng ta chiến đấu ngươi lại dám như vậy phân tâm thấy lúc này tô trường dạ lại đi tìm những k i a bầy sói chuyện này nhất thời liền để voi lớn phẫn nộ bởi vì dưới cái nhìn của hắn tô trường dạ đây là không nhìn hắn thế nhưng trên thực tế tô trường dạ vẫn đúng là không phải không nhìn hắn chỉ là nhìn bầy sói nói nơi này quá nguy hiểm ta đưa các ngươi đi một cái chỗ an toàn lời n à y nhường bầy sói một hồi càng làm một b ư ớ c đây là tình huống thế nào tô trường dạ cái này nhân tộc làm sao sẽ vào lúc này quan tâm an nguy của bọn hắn phải biết đây chính là không có chút nào bình thường sự tình a thế nhưng tô trường dạ có thể không có thời gian cùng bọn họ nhiều lời ở lời sau khi nói xong bọn họ trực tiếp ở giữa c ầ m cố quan h o à n kỳ thực ở tô trường dạ lúc nói chuyện nếu như bọn họ có thể biểu đạt chính mình ý kiến như vậy bọn họ nhất định sẽ nói cho tô trường dạ thật sự không cần mặc dù nói nơi này rất nguy hiểm nhưng bọn họ như cũ muốn ở chỗ này mà không phải muốn đi địa phương an toàn gì cái này không có cần thiết ta thế nhưng tô trường dạ cũng sẽ không cho bọn họ nói chuyện thời gian ở một cái cấm c ô quan hoàn sau khi trực tiếp liền đem bọn họ đều thu vào bên người thế giới mà tình cảnh này nhường voi lớn càng thêm sợ hãi tuy rằng t r ư ớ c tô trường dạ nói rồi đây là muốn đưa bảy sói bọn họ đi một cái chỗ an toàn nhưng voi lớn biết này căn bản là chuyện không thể nào chỉ là từ lĩnh biểu hiện liền có thể biết bọn họ cùng tô trường dạ trong lúc đó căn bản là không phải một nhóm giữa bọn họ thậm chí còn có cửu hận hoặc là nói bản thân liền là con mồi cùng thợ săn khác nhau thế nhưng hiện tại bảy sói vẫn bị tô trường dạ cho đã lấy đi như vậy là thật sự đi tới địa phương an toàn gì sao điểm này voi lớn biết đây là chuyện không thể nào nếu không phải chân chính an toàn mới vậy thì đại diện cho những này bầy sói xem như là xong đời nếu như chỉ là như vậy còn không có gì thế nhưng voi lớn biết trước bầy sói đều gặp phải một luồng mạnh mẽ cầm cố lực lượng lúc đó tô trường dạ là ở né tránh hắn công kích đồng thời đem những này bầy sói cho thu vào bên người thế giới thần kiểu ba tầng trở xuống trực tiếp thu vào bên người thế giới bởi vì bọn họ căn bản cũng không có chống lại bên người thế giới sức hút sức mạnh cho tới nói ở thần kiểu ba tầng trở lên như vậy đương nhiên chính là cấm cô quan hoàn sau khi trực tiếp thu vào đi tới mặc dù nói cần một chút thời gian nhưng này chút thời gian căn bản cũng không có bao dài ở đ e m bọn họ đều thu sau khi đi vào tô trường dạ nhìn voi lớn nói hiện tại nên là ngươi c ù n g voi lớn chiến đấu thời gian kỳ thực không hề dài nhưng chỉ là ngần ấy thời gian tô trường dạ liền đã biết rồi voi lớn cực hạn ở cái kia nói thật thật không thể so lúc mới bắt đầu sau gặp phải cái kia tương tự thao thiết h u n g thú càng mạnh mẽ chỉ có điều cái tên này tuy rằng mỗi lần ra tay đều là toàn lực nhưng thật muốn nói đến lá gan hay là muốn so với thao thiết h u n g thú càng thêm lớn bởi vì lúc đó con kia tương tự thao thiết hung t h ú ở phát hiện tô trường dạ mạnh mẽ sau khi đó là trực tiếp liền lết người thế nhưng hiện tại voi lớn còn ở cùng trong lúc đó l i ề u mạng dáng vẻ trên thực tế cái này tô trường dạ là thật trách lầm voi lớn ngay lúc đó loại này như thao thiết hung t h ú sẽ đào t ẩ u là nhân là tối cường chiêu thức cũng vô hiệu đối với thao thiết tới nói hắn mạnh nhất chiêu thức kỳ thực chính là đem đối thủ nuốt vào trong lúc đó dạ dày không gian sau đó ở chính mình dạ dày không gian trực tiếp tiêu hóa hết đối thủ nhưng tô trường dạ lại có thể trực tiếp từ chính mình dạ dày không gian trốn ra được thực lực như vậy làm sao có thể nhường hắn không sợ hãi dù sao điều này đại biểu công kích mạnh nhất đều không có hiệu quả a dưới tình huống như vậy còn tiếp tục chiến đấu tiếp cái kia không phải thật sự chiến đấu mà là hành động tìm chết vì lẽ đó tương tự thao thiết cái kia hung thủ trực tiếp liền lấy người thế nhưng hiện tại voi lớn công kích mạnh nhất còn chưa hề dùng tới đến vì lẽ đó tuy rằng đã cảm nhận được tô trường dạ mạnh mẽ a nhưng muốn nói không nhìn thấy hy vọng này vẫn là chuyện không thể nào nói cách khác lúc này voi lớn còn có thể nhìn thấy một tia hy vọng cho rằng còn có thể tiếp tục cùng tô trường dạ chiến đấu tiếp coi như được bị thương thế nhưng cũng có thể có thể đem tô trường dạ giết chết thế nhưng coi như tô trường dạ lời nói xong trong nháy mắt voi lớn lập tức cảm giác đến không đúng đây là một loại rất mãnh liệt nguy cơ mà lúc này ở cách bọn họ chỗ không xa một đám hung t h ú cùng một đám người phân biệt tận dấu đi bọn họ đều nhìn thấy voi lớn bóng người tô trường dạ bóng người tuy rằng nhỏ một điểm nhưng theo chiến đấu thời gian trôi qua bọn họ cũng đều vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được một cái trong đó người mở miệng nói cái kia rốt cuộc là thứ gì ở cùng voi lớn chiến đấu đây cũng quá mạnh đi tuy rằng rất xa nhìn qua tô trường dạ chính là một nhân tộc nhưng bọn họ nhưng không muốn tin tưởng tô trường dạ là người bởi vì bọn họ trong đó không ít đều là thần tiểu đỉnh cao Có như vậy mấy người thậm chí cũng đã cho rằng thần k i ề u đỉnh cao có thể có sức chiến đấu kỳ thực cũng là như vậy ngược lại chính là mặc kệ như thế nào cũng không thể là những kia đỉnh cao hung thú đối thủ coi như là dùng mệnh đi chồng cũng không biết muốn chết lên bao nhiêu thế nhưng tình huống bây giờ lại là một nhân tộc tựa hộ là một nhân tộc ở cùng voi lớn chiến đấu tình huống như vậy nhường bọn họ rất có chút khó có thể tiếp thu nếu như nói một cái thần k i ề u đỉnh cao nhân tộc thật có thể đạt đến mức độ như vậy như vậy điều này đại biểu bọn họ còn kém rất xa mà này không thể nghi ngờ là ở đánh bọn họ mặt đương nhiên cũng có người nói người kia đến cùng là ai làm sao có khả năng cường đại như vậy đây là voi lớn a hắn lại có thể để cho bị thương chứ ra bọn họ ở ngoài d ẫ u ở một bên hung thú cũng đều run l y bẫy dù sao bọn họ đều rất biết do voi lớn uy danh mà hiện tại nhân tộc xuất hiện một người có thể cùng voi lớn chiến đấu thậm chí nhường voi lớn tức giận không thôi một tiếng lại gầm lên giận dữ chuyên gia tồn tại như vậy cái này n h â n tộc có thể đơn giản sao bọn hắn lúc này không biết trận chiến đấu này còn muốn chờ tới khi nào thế nhưng bọn họ kỳ vọng voi lớn có thể là người thắng cuối cùng bởi vì thật muốn là như vậy như vậy mới đại diện cho đỉnh cao hung thú còn có địa vị tương đối cao mà không ít dựa vào đỉnh cao h u n g thú đến đối kháng n h â n tộc h u n g thú chủng tộc mới có thể càng có cảm giác an toàn nếu như nói coi như là đỉnh cao h u n g thú cũng đã bị người tộc chém giết như vậy điều này đại biểu bọn họ h u n g thú ở nhân tộc trước mặt là thật không có chút nào ưu thế cùng địa vị voi lớn lần thứ hai gầm lên giận dữ là thời điểm kết thúc chiến đấu tiếp thu mạnh nhất gột rửa đi nghe được tô trường dạ tuy rằng voi lớn không biết tô trường dạ rốt cuộc muốn lấy cái gì dạng chiêu thức nhưng hắn ý thức được trước mắt cái này nhân tộc cùng trước hắn gặp được tất cả mọi người tộc đều không giống nhau trước hắn gặp phải nhân tộc mạnh nhất cũng chỉ là có thể từ trên tay của chính mình thoát thân thế nhưng hiện tại cái này nhân tộc không giống nhau đối phương chẳng những có thể không nhìn chính mình đại đa số công kích thậm chí nhìn dáng dấp còn muốn đem chính mình cho chém giết voi lớn không biết tại sao lúc này ở nội tâm của chính mình sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế nhưng hắn rất coi trọng nội tâm của chính mình vì lẽ đó hắn chỉ có thể dùng mạnh nhất chiêu thức thế nhưng ngay ở hắn vừa mới dứt lời tô trường dạng nhưng là lần nữa mở miệng nói phí lời thật nhiều đình chỉ đi voi lớn xem thường ngươi nhường ta rừng ta liền rừng ta đây là muốn ra tuyệt chiêu đưa ngươi giải quyết thuận tiện đem bên ngoài những k i a nhân tộc cũng đều cho nước ăn lúc này ở người bên ngoài tộc tuy rằng ẩn giấu đến không sai thế nhưng voi lớn nhưng cũng sớm đã phát hiện vì lẽ đó thật muốn là tô trường giã thất bại như vậy nhất định sẽ bị voi lớn giết chết thế nhưng ngay vào lúc này voi lớn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn chuyển đến hắn sợ h ã i phát hiện thân thể của chính mình không thể di động Mặc chỉ dù nói chỉ là ngắn ngủi không là thế ể di động, t h nhưng này nhưng là nhường hắn sợ h ã i không ngớt chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy sức mạnh ở cảm nhận được cấm cố quan g hoàn sức mạnh sau khi voi lớn đã không có tiếp tục liệu mạng ý tứ bởi vì hắn không biết tô trường dạ cái kia cấm cố quan g hoàn đến cùng là xảy ra chuyện gì đang không có đem cho làm rõ trước hắn là sẽ không tiếp tục cùng tô trường dạ chiến đấu bởi vì này thật sự rất có thể bị tô trường dạ cho chép giết thấy voi lớn lại thật có thể tránh thoát chính mình cấm cố quan g hoàn tô trường dạ rất có chút bất đắc gì nói nhìn r ă n g r ấ p không cần không gian cầm cố quyền trượng đó là rất khó đem hắn cho thu thập còn coi chính mình ở trở thành thần kiểu đỉnh cao sau khi liền có thể trực tiếp sử dụng cấm cố quan hoàn cầm cố bất luận cái nào thần kiểu đỉnh cao thế nhưng hiện tại tô trường dạ biết li trên thực tế trước ở cầm cố cái kia tương tự thao thiết hung t h ú trước tô trường dạ liền đã biết rồi cầm cố quang hoàn vẫn còn có chút chỗ không đủ chỉ là bây giờ mới biết cái này chỗ không đủ không chỉ là có thậm chí còn không nhỏ đương nhiên cũng cũng không phải là không có, có hiệu lực bất kể nói thế nào ở cầm cố quang hoàn xuất hiện ở trên người bọn họ trong nháy mắt vẫn là có thể ngắn ngủi cầm cố như vậy một chút thời gian chỉ là này chút thời gian thật sự quá ngắn ngủi ít nhất coi như đem thu vào bên người thế giới đều không làm được mà này đương nhiên không phải tô trường dạ muốn xem đến bởi vì ở tô trường dạ dự đoán bên trong cái khác không nói ít nhất cũng phải đem bọn họ cho thu vào bên người thế giới mới coi như thế nhưng hiện tại chỉ là chính mình sử dụng cấm cố quan hoàn thời điểm điểm này vẫn là không làm được có điều này không có bao nhiêu liên hệ dù sao như vậy đỉnh cao hung thú cũng không phải quá nhiều tuy rằng tô trường dạ ở ngắn thời gian ngắn ngủi cũng đã gặp phải hai con nhưng hắn tin tưởng hung thú như vậy tuyệt đối sẽ không quá nhiều dù sao hắn từ đồ bách chiến đám người đối thoại liên biết bọn họ ở tầng thế giới thứ hai đều là mạnh mẽ nhất một đám người mà tô trường dạ có thể ung dung quyết định bọn họ thế nhưng là không thể ung dung quyết định voi lớn cùng tương tự thao thiết hung thú nói cách khác nếu như hung thú như vậy thật sự quá nhiều như vậy đồ bách chiến đ ắ m người thắng ngày khẳng định không dễ chịu hoặc là nói toàn bộ tầng thế giới thứ hai nhân tộc thắng ngày cũng không tốt qua vì lẽ đó tô trường giảm nhận định những n à y đỉnh cao hung thú nên rồi cùng tầng thế giới thứ nhất kiến hậu địa vị gần như phải biết ở tầng thế giới thứ nhất kiến hậu cũng là sự tồn tại vô địch thậm chí con mối hẻm núi chính là cấm khu bình thường tồn tại không cần nói tầng thế giới thứ nhất những k i a thần hải đỉnh cao coi như là tầng thế giới thứ hai hạ giới đồ bách chiến bọn người không dám dễ dàng tới gần nhân vật như vậy là có nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều dù sao thật muốn là quá nhiều như vậy làm cho người ta tộc tạo thành nguy hại cũng quá lớn đương nhiên cũng có thể dĩ vãng là thật sự không ít thế nhưng cuối cùng đều bị người tộc cho đ ó n g dù sao thật sự coi gặp phải thai nạn thời điểm vẫn sẽ có người không sợ hy sinh đứng ra ngược lại chính là đến hiện tại nhân vật như vậy chắc chắn sẽ không quá nhiều vì lẽ đó cấm c ố quan g hoàn thật muốn tính ra cũng là đầy đủ dùng cho tới nói thật không được thời điểm như vậy dùng tới không gian cầm cố quyền trượng vậy cũng là không sai tuy rằng cái này đổ chơi bản thân là cho thần môn cảnh chuẩn bị Thế nhưng ở có yêu cầu yêu vì, vì lẽ đó dưới tình huống như vậy voi lớn muốn trực tiếp đem chính mình mạnh nhất chiêu thức sử dụng đi ra bởi vì hắn biết nếu như vào lúc này không cần như vậy rất có thể sẽ vô dụng voi lớn phản ứng là rất tốt nhưng đang t i ế p vào lúc này dùng đã không có bởi vì tô trường dạ nhanh hơn hắn lấy ra khống chế quyền trượng làm riêng khống chế quyền trượng uy lực so với trước đây cái tiêm một nhánh đầy đủ tăng lên hơn trăm lần uy lực ở này mạnh mẽ cầm cố lực lượng dưới tô trường dạ giả tưởng địch không phải là bọn họ những này đỉnh cao hung thú mà là thần muôn cảnh nói cách khác tuy rằng voi lớn các loại đỉnh cao hung thú rất mạnh mẽ nhưng bọn họ nhất trí đều không có bị tô trường dạ coi trọng ít nhất ở lúc mới bắt đầu tô trường dạ căn bản liền không biết sự tồn tại của bọn họ mà này khống chế quyền trượng đương nhiên liền không phải vì bọn họ mà làm riêng tô trường dạ trong tay xuất hiện khống chế quyền trượng sau đó trực tiếp một cái cấm cố quang hoàn tác dụng ở trên người h lần này voi lớn là thật sự há h ố c m ổ m ở lúc mới bắt đầu hắn cũng đã đáng đến thử tô trường dạ cầm c ô quan hoàn chỉ là vào lúc ấy tô trường dạ cũng không có tác dụng khống chế quyền trượng nhưng coi như là như vậy voi lớn đều đã biết rồi cầm c ô quan hoàn mạnh mẽ dù sao vào lúc ấy cũng đã nhường hắn cầm cố ngăn ngắn một chút thời gian bị cầm cố cái kia một chút thời gian hoàn toàn không đủ để làm gì hắn nhưng vấn đề chính là ở này chút thời gian đã nhường voi lớn biết rồi tô trường dạ đáng sợ nhưng hắn lúc này mới biết nguyên lai mình vẫn là đánh giá thấp tô trường dạ có khống chế quyền trượng ở tay cùng không có khống chế quyền trượng ở tay cái kia căn bản là không phải như thế này sự tranh l cầm cố quang hoàn g tác dụng ở voi lớn trên người lần này hắn trực tiếp không thể động sau đó tô trường dạ suy nghĩ một chút trực tiếp đem thu vào bên người thế giới lúc này đã tiến vào bên người thế giới bầy sói mỗi một cái đều trong lòng r u n sợ bởi vì ở này bên người bên trong thế giới bọn họ bị hạn chế đến quá khủng bố mà này còn không phải then chốt mấu chốt nhất chính là khi theo thân bên trong thế giới khắp nơi đều c ứ n giả phải biết đồ bách chiến đắng người có thể đều vẫn là ở trong này n à y đã nhường bầy sói hoảng sợ thế nhưng rất nhanh bọn họ liền sợ hai phát hiện voi lớn cũng đã bị thu vào lấy voi lớn cái kia thân thể khổng lồ hắn mới vừa vào đến liền làm cho cả bên người thế giới diện tích đều k h o é t lớn hơn một chút mà lúc này đồ bách chiến đám người đó mới là thật sự kinh ngạc trong đó chỉ nghe trịnh tiên nói chúng ta lúc đó lại muốn đi đối phó hắn nhìn dáng dấp không van buồng a phải biết bọn họ đều rất rõ ràng voi lớn là một cái ra sao tồn tại bọn họ coi như là gặp phải đều sẽ chạy trốn tồn tại coi như là có mấy cái đồng thời cũng không dám đi cùng với đối kháng thế nhưng hiện ở không nghĩ tới cũng đã bị tô trường dạ cho thu thập mặc dù nói ở tầng thế giới thứ hai voi lớn rất mạnh mẽ nhưng hiện tại đây là ở tô trường dạ bên người thế giới tiến vào bên người thế giới sau voi lớn cũng đã bị giải trừ cấm cô q u a n hoàn nhưng lúc này hắn mới sợ hai phát hiện coi như trong lúc đó bị tiếp xúc cấm cô q u a n hoàn có thể này càng thêm nhường hắn khó chịu sự tình xuất hiện đó chính là hắn một thân thực lực trực tiếp bị hạn chế hắn lúc này thậm chí có thể nói chỉ là một cái hình thể to lớn cự thú mà thôi căn bản cũng không có thần kiểu cảnh các loại thần thông sau đó hắn nhìn thấy tô trường dạ sau đó tô trường dạ suy nghĩ một chút nói quá to lớn cái này vẫn là làm chết tốt lắm nghe nói như thế voi lớn đó là thật sự sợ bởi vì hắn rất rõ ràng có thể nghe ra tô trường dạ lời này đó cũng không là uy hiếm hắn nói cách khác tô trường dạ đây là thật sự muốn dự định đem hắn giết chết nếu như là trước hắn còn đang chất vấn tô trường dạ đến cùng có hay không thực lực như vậy nhưng là ở tiến vào bên người thế giới sau khi hắn liền biết ở cái này đặc thù là bên trong thế giới tô trường dạ muốn giết chết hắn vậy tuyệt đối không phải việc khó gì sau đó đột nhiên một trận khiếp đảm cảm giác được hiện lúc này voi lớn nhất thời gào thét không ngươi không thể giết ta ta không thể liền chết như vậy thế nhưng rất đáng tiếc hắn gào thét không có một chút nào tác dụng dù sao ở bên trong thế giới này coi như là thần môn cảnh hung thú đều chém giết không ít liền không cần nói hắn cái này thần tiểu đỉnh cao mặc dù nói cái tên này thiên phú dị bẩm hình thể to lớn đầy đủ và mét có thể coi là như vậy hắn cũng chỉ là thần kiểu đỉnh cao mà thôi tô trường dạ ở đem chém g i ế t sau khi bên người thế giới lập tức hấp thu toàn bộ tinh hoa sau đó diện tích bắt đầu mở rộng thế nhưng tô trường dạ thất vọng phát hiện mặc dù nói cái tên này hình thể to lớn nhưng trên thực tế vẫn không thể cùng thần môn cảnh so với mặc dù nói những kia thần môn cảnh trên thực tế chỉ có thể xưng là ngụy thần môn nhưng bất kể nói thế nào đều là đã đẩy cửa ra tồn tại vì lẽ đó ở đem chém rết sau khi có thể được bản nguyên so với này thần kiểu đỉnh cao voi lớn muốn nhiều rất nhiều mà tình cảnh này nhưng là nhường đồ bách chiến trờ một cái đều không dám nói chuyện tuy rằng có lẽ là trước bọn họ cũng đã biết ở thế giới này tô trường dạ chính là người thống trị tuyệt đối thế nhưng vào lúc ấy hắn cũng không rõ ràng lắm người thống trị này đến cùng lợi hại bao nhiêu mà hiện trong một ý nghĩ chém giết voi lớn này xem như là nhường bọn họ biết rồi trước tiên không nói ở bên ngoài ra sao ở bên trong thế giới này tô trường dạ muốn giết bọn hắn cái kia thật sự quá ung d u n g đương nhiên nếu như chỉ là tử vong cái này hay là vẫn còn không tính là cái gì chân chính nhường bọn họ sợ hãi chính là voi lớn ở tử vong sau khi hết thầy đều bị thế giới này hấp thu tuy rằng t r ư ớ c đang nhìn đến tô trường dạ chém giết những k i a thần môn cảnh thời điểm cũng đã có cảm giác như vậy nhưng bởi vì lúc đó bọn họ phát hiện những k i a thần môn cảnh hung thú cũng không phải bất tử kiếp giới đến vì lẽ đó mỗi một cái đều còn ôm có hy vọng đó chính là bọn họ tử vong sau khi có thể trở về bất tử kiếp giới bây giờ nhìn đến voi lớn tử vong tình huống bọn họ không biết nếu như thật sự chết ở bên trong thế giới này như vậy có thể hay không trở lại bất tử kiếp giới tựa hồ có thể nhưng càng to lớn hơn khả năng là không được bởi vì bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được voi lớn tử vong sau khi hắn hết t h ầ đều đã bị bên người thế giới cho hấp thu tô trường dạ liếp mắt nhìn bọ sau đó tự nói nên muốn cho các ngươi tìm một ít chuyện làm mới đúng ở nghe nói như thế sau khi không biết tại sao đồ bách chiến đám người lại trái lại yên tâm hay là bởi vì nếu như nói tô trường dạ thật sự cho bọn họ tìm việc tình làm như vậy liền đại diện cho tô trường dạ tạm thời sẽ không cần bọn họ mệnh nếu như ở bất tử kiếp giới như vậy bọn họ đối với tử vong cũng không phải quá quan tâm dù sao bọn họ cũng đều biết cho dù chết vong như vậy ở sau một khoảng thời gian sẽ sống lại thế nhưng ở tô trường dạ này bên người thế giới như vậy hết thầy đều không giống nhau bởi vì bọn họ cũng không biết ở này bên người thế giới tử vong sau khi còn có thể hay không thể chân chính sống lại cho nên đối với tử vong sợ hãi một hồi trở nên cực kỳ mà lúc này tô trường dạ nói muốn tìm sự tình cho bọn họ làm như vậy liền đại diện cho bọn họ có nhất định giá trị trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không bị chép giết xưa nay bọn họ liền chưa hề nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy bị người xem là làm miễn phí nô lệ ngược lại sẽ hài lòng hưng phấn chỉ là liền hiện tại đến nói không chừng không chấp nhận kết quả như thế tô trường dạ lời nói xong trực tiếp liền ra bên người thế giới dù sao lúc này hắn còn có chuyện muốn làm còn nói khi theo thân bên trong thế giới đồ bách chiến đám người tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý tô trường dạ xuất hiện ở bên người thế giới sau khi đồ bách chiến đám người từng cái từng cái cái kia đều là t h ở phào nhẹ nhõm dù sao đang đối mặt tô trường dạ thời điểm cái kia áp lực thật sự quá to lớn dù sao đây là nắm giữ bọn họ sinh tử tồn tại không có áp lực đó mới là chuyện không thể nào đối phương hiện tại nếu cũng đã rời đi như vậy đương nhiên sẽ thở ra một hơi mà bầy sói kỳ thực cũng giống như vậy dù sao voi lớn tử vong này cho bọn họ mang đến chấn động quá to lớn đối với đầu sói tới nói hắn cả đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể có một ngày có thể trưởng thành lên thành đỉnh cao h u n g thú thế nhưng hiện tại hắn khát vọng đặt đến cái kia thành tựu người chỉ là trong nháy mắt liền bị vì lẽ đó chém giết n à y cho hắn sung kích thật sự quá to lớn nếu như nói trước chuyện đã xảy ra cho hắn chính là trùng kích cực lớn thế nhưng rất nhanh nhường hắn càng thêm sợ hãi sự t ì n h phát sinh bởi vì cái này thời điểm đột nhiên tô trường dạ đem bên trong một con thần kiểu ba tầng cự lang cho triệu hắn đi ra ngoài bọn họ cũng không biết tô trường dạ đây là đem hắn làm ra đi làm cái gì nhưng chỉ cần ngấm lại liền biết đây tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì à khi theo thân thế giới bọn họ đương nhiên không biết ra bên người thế giới cự lang đều trở thành kiến hậu trưởng thành chất dinh dưỡng tô trưởng dạ ở đem voi lớn thu vào bên người thế giới sau khi những kia quan chiến hung thú trong nháy mắt chạy trốn rất xa một cái đều không dám dừng lại bởi vì tình cảnh này quá khủng bố kỳ thực rồi cùng ở tô trưởng dạ bên người thế giới c o n kia đầu như sói trong đó không ít hung thú to lớn nhất giấc mơ đều là có thể trở thành là voi lớn như vậy tồn tại trở thành tầng thế giới thứ hai đỉnh cao hung thú nhưng hiện tại nhân vật như vậy cũng đã trong nháy mắt liền bị tô trưởng dạ cho đã lấy đi bọn họ làm sao có thể không sợ hãi phải biết thế giới quan của bọn họ bên trong nhân tộc ở gặp phải bọn họ đều sẽ xuất thủ chém giết vậy thì cùng bọn họ chỉ cần có thể gặp phải nhân tộc đều sẽ xuất thủ đem bọn họ ăn thịt như thế cho nên khi phát hiện tô trường dạ có thể ung dung đem voi lớn cho làm cho biến mất sau khi bọn họ mỗi một cái đều sợ trong nháy mắt cũng không biết chạy đến nơi nào đi mà những kêu nhân tộc từng cái từng cái cũng giống như vậy há h ố p mộn trong đó có người nói đây là phát sinh cái gì hắn đem voi lớn cho làm biến mất rồi đây là đem chém giết sao vẫn là đem trục xuất đến không gian thứ nguyên một người khác lưu hoa truyền lắc đầu nói ta cũng không biết quá khủng bố hiện tại chúng ta làm sao bây giờ còn muốn đi chém giết con chết muốn kiến Trình chí nói, ngươi muốn hậu rêu đi giết kia hy trí tự sao. lúc i đi rồi, đối ề n chính mình đi được rồi, tuyệt đối không nên kéo lên được c h tuyệt kéo n thương g ta. thu Hoa ũ này g miệng không ngươi ngươi mở muốn mình ở nói, sai, liền đi, chính hắn có chết cho l n à còn có chúng ta phần Lúc phần này ta sao. mặc dù không có dường như những thu giữ k i a như thế trực tiếp đào tẩu thế nhưng mỗi một cái đều đối với tô trường dạ có mấy phần k i ế n kỵ hoặc là nói là có mấy phần hoảng sợ cái tên này có thể đem một con đỉnh cao hung thú cho làm cho biến mất rồi hơn nữa từ vừa nay chiến đấu tình cảnh đến xem Cái kia sức chiến đấu nhưng là không có chút nào nhược, nhân vật như vậy nếu như nói cùng có có cái có trực kia nói giữa kiểu thôi. điểm kiểu không Nay nhưng nhân như như họ không có hận thì thôi. Nay thật nếu là có như vậy một điểm hận, nếu nếu ế nào bọn đấu là là là này vật một thể t vậy vậy phải đem bọn ọ bọn họ làm sao có thể không sợ đây. Bất quá bọn giết huống không cũng nghĩ, không cùng tô trường cũng dưới loại đi tiếp chết tình thể Bất một thì tô một chút, ít nhất có thể nhận thức cũng là tốt. có lúc có có xúc có như hắn hay nhận h ra, sao dạ này muốn quá vậy vậy đây. làm là là sợ ý p biết ở tầng thế giới thứ hai đỉnh cao hung t h ú chính là nhân vật mạnh mẽ nhất trên thực tế trừ ra là hạ giới thần môn cảnh ở ngoài căn bản cũng không có ai là những này đỉnh cao hung thủ đối thủ thế nhưng những kia hạ giới thần môn cảnh nhưng là xưa nay đều không có đối với những n à y đỉnh cao hung thú ra tay qua điểm này là bọn họ không rõ sự tình chỉ là có một loại nghe đồn vậy thì là coi như những n à y thần môn cảnh đều không phải đỉnh cao hung thú đối thủ được rồi đây chỉ là trong đồn đãi một loại còn có mặt khác một loại nghe đồn vậy thì là nếu như nói những kia hạ giới thần môn cảnh thật sự dám chém giết những n à y đỉnh cao hung thú vậy thì sẽ trả giá rất lớn cho tới nói cái này đánh đổi đến cùng là cái gì cũng không ai biết dù sao bọn họ đều còn chưa đạt tới cấp bậc kia dĩ nhiên đối với với cấp bậc kia sự tình biết được rất ít đa số đều chỉ có thể là dựa vào suy đoán loại kia vì lẽ đó cứ như vậy ở tầng thế giới thứ hai những kia đỉnh cao h u n g thú chính là không có thiên địch tồn tại tuy rằng bọn họ có thể dùng người mệnh đi đem cho đ ó n g thế nhưng ai lại sẽ đi làm chuyện như vậy đây cho tới nay đều là sự tồn tại vô địch thế nhưng hiện tại nhưng là nhiều một cái có thể chém giết đỉnh cao h u n g thú như vậy người như vậy không đáng lôi kéo không đáng bọn họ đi lấy lòng sao đây đương nhiên là đáng giá chỉ là rất đáng tiếc bọn họ hiện tại cũng không biết tô trường dạ tính cách như thế nào nếu như là một cái thích giết chóc g i a hỏa như vậy sẽ không hay tiệm tay đem bọn họ cũng đều làm t h i t rồi như vậy mới là thật sự cũng không biết tìm ai đi dưới tình huống như vậy bọn họ đương nhiên là không dám áp sát sau đó nhất thời trình trí hy cả kinh nói hắn đây là đang làm gì nhường lưu hoa chuyển tự lẩm bẩm may là không có đi giết kiến hậu a không nghĩ tới lại là hắn làm ra đến người này rốt cuộc là ai a nguyên lai、like、vào lúc này tô trường dạ đã từ bên người thế giới đi ra sau đó thấy kiến hậu rất là không hài lòng dáng vẻ nhất thời nói tên đại gia hỏa kia liền không cho ngươi hiện tại cho ngươi một con sói trước tiên n n đi chờ sau này có cơ hội lại đi làm những kia đại gia hỏa ở lời sau khi nói xong tô trường dạ lấy một con sói đi ra sau đó trực tiếp giết chết dùng năng lượng chuyển hóa dụng cụ đem đã biến thành kiến hậu cần năng lượng mà t r ì n h trí h y đám người liền nhìn thấy m à n này từng cái từng cái nhất thời đều biết kiến hậu đến cùng là làm sao đến trong này lưu hoa chuyển sắc mặt nhưng là khó coi cực kỳ bởi vì vừa nay hắn còn dự định đi chém giết kiến hậu thật muốn là kích động q u a đi như vậy hiện tại rất có thể cũng như đầu kia như sói trực tiếp đều đã biến thành kiến hậu chất dinh dưỡng hoa thu thương cao mày nói lẽ nào các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao cái kia thần hải đỉnh cao kiến hậu là ở đâu tới đồ chơi này tựa hồ khá giống tầng thế giới thứ nhất con mối hẻm núi cái kia một con a lời này nhường trình trí hi bọn người rơi vào t r ầ m tư thế nhưng mặc kệ như thế nào bọn họ đều có thể xác định biết một chút vậy thì là tô trường dạ không phải bọn họ có khả năng t r e o chọc tồn tại cho tới nói lần này đến mục tiêu chém giết kiến hậu được một vạn công vân cái kia đương nhiên cũng chỉ có thể từ b ỏ a không phải vậy liền chỉ có một con đường chết xem hiện tại tô trường dạ cùng kiến hậu trong lúc đó quan hệ liền biết một ít chuyện chương o i n k i bốn trăm bảy mươi bảy tăng lên hạ hầu trường uy đối với bảy đám người rời đi tô trường dạ là biết đến chỉ bất quá hắn cũng không để ý dù sao bọn họ bất kể nói thế nào đều là nhân tộc đang không có làm sao trêu chọc đến bọn họ thời điểm tô trường dạ vẫn là không thế nào nghĩ ra tay với bọn họ đương nhiên nếu như nói bọn họ không biết điều muốn đến gây sự với chính mình như vậy đem bọn họ tiện tay giải quyết vậy cũng là rất bình thường thao tác những thu giữ kia đi rồi tám mấy người cũng bởi vì hoảng sợ đi rồi trong lúc nhất thời cũng chỉ còn xuất lại tô trường dạ cùng kiến hậu ở đây kiến hậu ở thôn vệ sừng dê hung thú cùng một con cự lang sau khi được to lớn tiến hóa lại vọt thẳng thần kiều một tầng tăng lên tới thần kiều hai tầng đương nhiên chỉ là nàng bản thân cảnh giới tăng lên cái này căn bản là không tính là cái gì dù sao đối với hiện tại tô trường dạ tới nói thêm một cái thần kiều hai tầng cùng một cái thần kiều một tầng này chính mình khác nhau cũng không lớn nhưng chân chính lợi hại vẫn là ở kiến hậu đạt đến thần kiều hai tầng sau khi nàng sản xuất những t i ê u con mối cũng đều có thần kiều hai tầng thực lực không thể không nói cái tên này quả thực chính là một cái mở hặc tồn tại đương nhiên muốn cho cảnh giới của hắn tăng lên kỳ thực cũng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy nói thí dụ như hiện tại nhưng là đã thôn vệ một con thần kiều sáu tầng sừng dê h u n g thú còn có một con thần kiều ba tầng cự lang lúc này mới nhường cảnh giới của nàng tăng lên tới thần kiều hai tầng mà thôi phải biết mặc dù nói thần kiều sáu tầng sừng dê hung thú ở kiến hậu thôn vệ thời điểm đúng là lãng phí không ít năng lượng thế nhưng ở thôn vệ thần kiều ba tầng cự lang thời điểm nhưng là một điểm năng lượng đều không có lãng phí nhưng dù là dưới tình huống như vậy kiến hậu cũng mới chỉ là tăng lên một tầng cảnh giới mà thôi từ vậy thì có thể nhìn ra nàng muốn muốn tăng lên cảnh giới đến cùng có bao nhiêu khó đương nhiên nếu như nói chỉ là nhường bản thân nàng tu luyện như vậy muốn tăng lên cảnh giới cần thời gian thì càng dài ra thế nhưng có tô trường dạ trợ rút như vậy muốn tăng lên cảnh giới tựa hồ cũng, cũng không phải chuyện quá khó khăn bởi vì lúc này mới bắt cầu không có thời gian bao lâu hiện tại cũng đã là thần k i ể u hai tầng cái tốc độ này đương nhiên không thể nói chậm thậm chí có thể nói đã sắp đến khó có thể tưởng tượng có điều đây chỉ là một bắt đầu mà thôi tô trường dạ lập tức lại đưa vài con cự lang đi ra cho kiến hậu t h ô n vệ liền khi theo thân bên trong thế giới những người kia liền nhìn thấy một con lại một con cự lang bị tô trường dạ cho lấy ra đi tuy rằng bọn họ cũng không biết những này ra bên người thế giới cự lang là kết cục gì nhưng muốn nói thật sự có cái gì tốt kết cục nói thí dụ như tô trường dạ trực tiếp đem bọn họ cho thả đây đương nhiên là chuyện không thể nào bởi vì bọn họ cũng đã rất biết rõ ở này bên người bên trong thế giới chỉ cần đem bọn họ chém giết như vậy tô trường dạ liền có thể được rất nhiều chỗ tốt ít nhất chính là này bên người thế giới có thể được v ừ a t h à n h một thành trình độ trưởng thành vì lẽ đó mặc kệ tô trường dạ là đem những này cự lang thả ra tới đó thế nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là những này cự lang xuất hiện ở bên người thế giới sau khi cho tô trường dạ mang đến chỗ tốt cũng là không ít đầu sói lần này là vẫn luôn ở cái kia run l y bẫy h ắ n đương nhiên cũng không biết tô trường dạ là đem những kia cự lang cũng đã cho kiến hậu thôn vệ không chỉ là như vậy thậm chí là ở n u ố t ă n t r ư ớ c còn đem bọn họ cho chuyển đổi trở thành tinh khiết nhất năng lượng có thể nói mặc dù so với khi theo thân thế giới bị chém giết muốn khá một chút nhưng trên thực tế cũng không có tốt đến cái kia đi cũng may chính là cuối cùng trả lại còn cho đầu sói còn lại hai con thần kiểu tám tầng thuộc h ạ không phải vậy liền thật sự chỉ còn dư lại hắn một cái có điều đối với hắn mà nói may mắn nhất cũng không phải còn sót lại hai cái thần kiểu tám tầng mà là hắn không có bị triệu hắn đi ra ngoài dù sao chỉ có mình có thể sống sót đó mới là thật sự cho tới nói một chút thủ hạ cái gì ở này bên người thế giới có cùng không có Cái có kia lại ra sao nhưng đối với cái này tô trường dạ cũng không để ý chỉ cần có thể đem cho tăng lên tới thần kiều đỉnh cao như vậy liền thật sự lợi hại đây tuyệt đối so với một con đỉnh cao hứng thú càng thêm đáng sợ n g ắ m lại xem liền biết rồi làm vô số thần kiểu đỉnh cao con mối xuất hiện thời điểm đó là cỡ nào chuyện đáng sợ chỉ là rất đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là tô trường dạ tưởng tượng mà thôi bởi vì hắn là thật sự thất bại kiến hậu cảnh giới đang tăng lên đến thần kiểu ba tầng sau khi cũng đã không thể đang tiếp tục thôn vệ năng lượng cái này thật giống như là ăn no đã không thể ăn nữa như thế kiến hậu cần đem những kia đã thôn vệ năng lượng toàn bộ tiêu hóa mới có thể tiếp tục thôn vệ càng nhiều năng lượng thấy tô trường dạ có chút thất vọng kiến hậu lại xuất hiện oan n ư ớ tâm tình đối với này tô trường dạ không khỏi cười được rồi ngươi tạm thời sẽ chở ở đây ta đi ta muốn đi tìm người chờ có thời gian trở lại t h ă m ngươi kiến hậu cũng biết tô trường dạ không thể vẫn luôn đem chính mình mang theo bên người thế nhưng nàng lại không thế nào muốn rời đi tô trường dạ liền chuyển cho tô trường dạ tin tức vậy thì là nàng muốn gặp bên người thế giới tô trường dạ suy nghĩ một chút cảm thấy cái này kỳ thực cũng là lựa chọn không tồi dù sao chỉ cần kiến hậu khi theo thân bên trong thế giới như vậy liền có thể cho hắn sản sinh nhất định năng lượng chỉ có điều khi theo thân bên trong thế giới coi như đẻ t r ứ n g biến thành con mối chuyện này đối với tô trường dạ bên người thế giới đều không có cái gì trợ giúp nhưng nếu như nói ở bên ngoài đẻ chứng đã biến thành số lượng đầy đủ con mối sau đó sẽ đem những này con mối thu vào bên người thế giới vậy thì không giống nhau vì lẽ đó tô trường dạ nói có thể mang ngươi đưa vào bên người thế giới thế nhưng cái này đến chờ ngươi sản xuất hạn mức tối đa con mối số lượng sau khi vào lúc ấy ta lại tới tìm ngươi được rồi tuy rằng không biết tô trường dạ đến cùng là tại sao muốn như vậy thế nhưng cảm thụ được tô trường dạ trong lời nói ý tứ kiến hậu cũng chỉ có thể đáp ứng rồi sau đó nàng bắt đầu đẻ trứng đã là thần kiểu ba tầng kiến hậu có thể ấp đi ra con mối số lượng có thể đạt đến ba trăm vạn con nói cách khác có đầy đủ ba trăm vạn thần kiểu ba tầng con mối không thể không nói đây là một cái rất đáng sợ con số tuy rằng bình thường tới nói làm thần kiều cảnh sau khi mỗi một tầng sự t r ê n h lệch đều là to lớn bình thường tới nói chính là này rất ít có thể dựa vào về số lượng ưu thế đến đối kháng nhưng kiến hậu tuyệt đối là một cái ngoại lệ bởi vì hắn sản xuất những tia con mối nay cùng hắn là đồng căn cùng loại ở kiến hậu liên quan bên dưới bọn họ có thể đem một thân thực lực ngưng tụ tập cùng một chỗ sau đó đạt đến một cái e sợ trình độ thần kiều sau khi về số lượng ưu thế sẽ biến mất đó là bởi vì ở cái kia sau khi một trăm một gộp lại rất có thể chỉ có hai hoặc là ba ngược lại tuyệt đối không thể đạt đến một trăm thế nhưng những này con mối liền không giống nhau một mình thần kiệu ba tầng con mối đây tuyệt đối không phải cái khác thần kiệu ba tầng đối thủ có thể nếu như nói này ba trăm vạn thần kiệu ba tầng đối đầu cái khác ba trăm vạn thần kiệu ba tầng hung thú hoặc là nhân tộc như vậy những n à y con mối tuyệt đối có thể ung dung nhân ép bởi vì bọn họ có thể chân chính gộp lại vào lúc ấy buộc phát ra năng lượng hay là cũng không có đạt đến ba trăm vạn nhưng cũng xê xích không bao nhiêu nói chung chính là có kiến hậu liên quan sau khi thực lực của bọn họ chân chính ngưng tụ ở cùng nhau vận thành một cái dây thừng ở giao cho được rồi kiến hậu sau khi bắt đầu tìm kiếm hạ hầu t r ư n g uy bất kể nói thế nào hắn đều là theo chính mình từ cựu môn thế giới đến mặc dù nói vận may xem như là không sai tiến vào bất tử kiếp giới sau khi có thể bắt cầu trở thành thần t i ể u cảnh nhưng hắn một cái người ngoại lai ở này bất tử kiếp giới nên cũng cũng không phải tốt như vậy qua đương nhiên mặc kệ hắn lúc này đến cùng là dễ chịu vẫn là không dễ chịu tô trường dạ ít nhất đều muốn đem hắn cho tìm tới bởi vì bất kể nói thế nào này đều là đã từng thuộc hạ của chính mình trong nháy mắt mở mở thiên nhãn thần thông sau đó bắt đầu tìm kiếm hạ hầu trường uy cái này dùng thời gian cũng không phải rất dài tô trường dạ cuối cùng cũng coi như là tìm tới hắn có điều cái tên này hiện tại tình hình tựa hồ cũng không phải quá tốt liên cảnh giới tới nói hiện tại hạ hầu trường uy còn chỉ là thần kiều một tầng mà thôi thần kiều một tầng tu vi ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai là lót đáy tồn tại mặc dù nói hạ hầu trường uy muốn so với cái k h á c thần kiều một tầng càng mạnh mẽ nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng đều chỉ là thần kiều một tầng mà thôi vì lẽ đó nếu muốn nói có thể ở tầng thế giới thứ hai sống đến mức không sai đó là đương nhiên là chuyện không thể nào vào lúc này hạ hầu trường uy chính đang khổ rồi bị người lôi kéo cùng đi săn giết hung thú không sai chính là bị người ép buộc cùng đi săn giết hung t h ú một cái trong đó tên là một mở miệng nói lần này chỉ cần ngươi có thể đem cái kia vẫn phi thiên viên hầu hấp dẫn đi ra như vậy nhiệm vụ của ngươi coi như là hoàn thành thế nhưng nếu như ngươi không có có thể đem hắn dẫn ra vậy thì chớ trách chúng ta đối với ngươi không k h á c h ký một là một cái thần kiều sáu tầng loại tu vi này đối với tô trường dạ tới nói chính là r u n dế bình thường tồn tại có thể vấn đề chính là hạ hầu trường huy chỉ có thần kiều một tầng a vì lẽ đó thần kiều sáu tầng một nếu muốn mệnh lệnh hạ hầu trường u y chuyện này quả là, là không muốn quá đơn giản nếu như hơn nữa lúc này cùng một cùng nhau có vài người hơn nữa bọn họ đều là thần k i ể u sáu tầng tả hữu tồn tại này thì càng thêm nhường hạ hầu trường nguy không có cách nào mà khi hạ hầu trường nguy nghe xong bọn họ sau khi v ộ i nói như vậy sao được phi thiên viên hầu vậy cũng là thần k i ể u sáu tầng hung thú ta này không phải đi chịu chết sao hai l ệ n h nhật nói làm sao chính là chịu chết chúng ta không phải cho ngươi bảo vật sao bảo vật này có thể chịu đựng phi thiên viên hầu đại đa số công kích vì lẽ đó chỉ cần ngươi có thể chạy như vậy khẳng định liền không có vấn đề kỳ thực nhiệm vụ này đối với hạ hầu trường u y đến trả thật sự liền không có vấn đề gì dù sao tô trường d ạ n nhưng là cho hắn khen thưởng qua t u ấ n di kỹ năng mặc dù nói phi thiên viên hầu tốc độ rất nhanh thế nhưng chuyện này làm sao cũng không sánh nổi thuấn di đi vì lẽ đó thật muốn nói đến hạ hầu trường huy vẫn là một điểm nguy hiểm đều không có nhưng hiện tại vấn đề chính là hạ hầu trường huy không dám đem chính mình thuấn di cho bộc lộ ra đi à bởi vì thật muốn là bại lộ sở kỳ hiệu này như vậy còn không biết sẽ có gì đó dạng nguy hiểm một cũng mở miệng nói cái này ngươi không có lựa chọn khác đi thôi chờ ngươi sau khi hoàn thành chúng ta sẽ giúp ngươi chém giết một ít thần kiều một tầng h u n g thú mặc dù nói hạ hầu trường u y chỉ là thần kiều một tầng thật là nếu như nói ngừng hắn chém giết thần kiều một tầng hứng thú như vậy quả thực không muốn quá đơn giản dù sao hắn cũng là nắm giữ cấm c ố quang hoàn tồn tại vì lẽ đó thật muốn là chém giết thần kiệu một tầng hung thú đây đối với hạ hầu trường uy tới nói thật sự quá đơn giản cho nên nói một đám người cái gọi là trợ giúp đối với hắn mà nói căn bản cũng không có chút nào chỗ tốt hạ hầu trường uy nói san giết thần kiệu một tầng hung thú không cần các ngươi hỗ trợ ta chỉ hy vọng lần này nếu như ta có thể thành công như vậy các ngươi ở trong vòng một năm không muốn lại nhường ta đi ra làm nhiệm vụ như vậy hạ hầu trường uy rất rõ ràng nếu như nói hắn thật sự thành công như vậy nếu muốn nhường một đám người liền từ bỏ như vậy hắn so với tiếp tục nghiền ép hắn cái kia trên căn bản là chuyện không thể、nào. vì lẽ đó hắn liền đưa ra một năm này nếu không lúc nào cũng có thể bị những người này cho kéo ở bên người như vậy chính mình vậy thì có cái gì thời gian đi chém giết hung thú đi tu luyện đây bất kể nói thế nào có thể có một năm này tu luyện vậy cũng là tốt mà chỉ cần tu vi của chính mình đi tới như vậy muốn đem bọn họ cho giết ngược lại vậy cũng không phải chuyện không thể nào dù sao hạ hầu trường uy rất biết do chính mình cầm cô quan g hoàn là cường đại cỡ nào kỹ năng hai đạo phí lời thật nhiều bây giờ lập tức đi thôi chờ ngươi thành công lại nói lời này nhường hạ hầu trường uy x i nghỉ địa giới liền chìm xuống giới lúc này ở trong lòng hắn đã coi lựa giận mặc dù nói chỉ là dựa vào hắn cái người thực lực đương nhiên không thể đem bọn họ như thế nào thế nhưng nếu như nói thật sự trêu đến c n g lên như vậy cũng sẽ không để cho bọn họ dễ chịu hắn hạ hầu trường uy có như vậy sức lực nói lời nói như vậy thấy hạ hầu trường uy cẩn thận từng ly từng tí một đi tới sau khi một mở miệng nói nếu như hắn lần này không chết các ngươi nói đúng hay không phải cho hắn nghỉ ngơi một năm này đây hai đạo xem tình huống nói sau đi một cái khác thần kiều sáu tầng ba mở miệng nói kỳ thực cũng không phải không thể dù sao chỉ là một năm này mà thôi chúng ta có thể các loại hai suy nghĩ một chút nói một năm này quá dài hoặc là nói chỉ là một lần nhiệm vụ lợi cho hắn quá rồi thật muốn là thành công như vậy liền cho hắn nghỉ ngơi nửa năm hoặc là nói tái xuất một lần nhiệm vụ nay vừa nói mấy người nhất thời đều n ở nụ cười một đạo ý đồ này không sai liền làm như vậy cái tên này vẫn đúng là dám theo chúng ta ra điều kiện một đạo liền để hắn ra điều kiện đi ngược lại chuyện này với chúng ta vừa không có cái gì chỗ hỏng có điều hiện tại chúng ta hẳn là chuẩn bị kỹ càng không phải vậy tên hướng kia thật sự dẫn ra chúng ta liền p h i ế n p h ư ớ c thân tiêu sáu tầng phi thiên viên hầu không phải dễ đối phó như vậy ít nhất đối với một đám người tới nói không phải dễ đối phó như vậy mặc dù nói thực lực của hắn không phải rất mạnh ít nhất cũng không thể chân chính ở quá trình chiến đấu bên trong ở mạnh hơn bọn họ nhưng vấn đề chính là cái tên này tốc độ quá nhanh này căn bản là không phải bọn họ có khả năng so với vì lẽ đó bọn họ lúc này mới nhường hạ hầu trường n g uy đi đem bọn họ dẫn ra ngoài bởi vì nếu như là bọn họ đi như vậy phi thiên viên hầu phát hiện đối phương cảnh giới không khác mình làm ấy như vậy trong tình huống bình thường đều sẽ không xuất hiện thế nhưng một cái thần kiệu một tầm nhân tục đi như vậy tình huống liền không giống nhau cái tên này sẽ đem xem là, là đồ ăn tới đối xử vì lẽ đó có rất lớn tỷ lệ đem dẫn ra đương nhiên hiện tại vấn đề lớn nhất chính là hạ hầu trường nguy có thể hay không chết đang phi thiên viên hầu trên tay mặc dù nói bọn họ đã cho hạ hầu trường nguy một cái giáp bảo vệ bình thường tới nói cái này giáp bảo vệ cũng đủ để bảo vệ hạ hầu trường nguy ở thần kiều sáu tầng công kích bên dưới không bị thương nhưng vấn đề chính là cái gì cũng có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý mới nay thật muốn là ra chút ngoài ý mới như vậy hạ hầu trường nguy thật trực tiếp bị chém giết cũng là có thể sự tình chương bốn trăm bảy mươi tám phi thiên viên hầu làm thần kiều sáu tầng phi thiên viên hầu kỳ thực ở tầng thế giới thứ hai cũng coi như là một cái nhân vật nguy hiểm Bởi vì thần kiều 6 tầng thế thấp hay không, thế nhưng nói muốn nói kiểu có cao lẽ ạ i phải không thấp. rất Vì l đó phi thiên viên hầu vẫn luôn biết không biết có bao nhiêu người nghĩ muốn chém giết hắn vì lẽ đó ở bình thường tình huống chỉ cần có chỉ và o tĩnh như vậy hắn lập tức liền sẽ trực tiếp chạy trốn cũng may chính là phi thiên viên hầu tốc độ rất nhanh tuy rằng không biết bay thế nhưng là có một cái phi thiên tên gọi chỉ cần chỉ là từ điểm đó liền có thể nhìn ra tốc độ của hắn đến cùng nhanh bao nhiêu ngày đó hắn đột nhiên phát hiện có động tĩnh không thể nghi ngờ đây là không bình thường tình huống vì lẽ đó lập tức phi thiên viên hầu liền biết đây là có loại người đến gần rồi trong nháy mắt hắn chuẩn bị kỹ càng vậy thì là lập tức đào tẩu bởi vì phi thiên viên hầu rất biết rõ ở người trong tộc có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ tuy rằng với hắn đều giống nhau chỉ là thần kiều sáu tầng nhưng muốn nói thực lực của đối phương nhưng là ở trên hắn đương nhiên trừ ra cái này ở ngoài còn có chính là những k i u nhân tộc rất nhiều lúc đều sẽ có bảo vật tại người vì lẽ đó coi như là gặp phải đồng cấp nhân tộc như vậy bình thường tình huống phi thiên viên hầu đều sẽ trực tiếp chạy trốn thế nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện xuất hiện nhân tộc cũng không phải hắn tưởng tượng bên trong thần kiều sáu tầng hoặc là nói so với càng cao hơn đương nhiên nói như vậy coi như là so với hắn cảnh giới cao nhân tộc ở phát hiện hắn sau khi đều là sẽ không động thủ với hắn bởi vì coi như chém giết hắn cũng không chiếm được chỗ tốt gì mới có lợi thời điểm làm rất nhiều người nhưng nếu như nói không hề có một chút chỗ tốt như vậy coi như là tiện tay vì đó sự tình làm người đều sẽ không rất nhiều vì lẽ đó trong tình huống bình thường đến săn giết hắn người bình thường đều là thần kiều năm tầng cùng thần kiều sáu tầng thần kiều năm tầng chém giết hắn có thể được công h ơ n càng nhiều thần kiều sáu tầng đương nhiên cũng là có thể được công h ơ n cho tới nói thần kiều năm tầng bên dưới cũng, cũng không phải là không có chỉ có điều bình thường thần kiểu năm tầng trở xuống đến, đến rồi như vậy đều không phải đến chém giết hắn mà là đi tìm cái chết vì lẽ đó khi nghe đến có động tinh thời điểm phi thiên viên hầu đều cho rằng này ít nhất cũng là một cái thần kiểu năm tầng nhân tộc thế nhưng làm hắn nhìn kỹ thời điểm nhất thời liền kinh ngạc này tình huống thế nào lại chỉ là một cái thần kiểu một tầng gia hỏa lúc này hắn chứng kiến nhân tộc chính là bị bức ép tiến vào hạ hầu trường uy không thể nghi ngờ một cái thần kiểu một tầng nhân tộc là không thể cho phi thiên viên hầu uy h i ế gì mà ngay tại lúc này hạ hầu trường uy tựa hồ cũng phát hiện phi thiên viên hầu nhất thời phi thiên viên hầu nghe được hạ hầu trường uy một tiếng t é p kinh hãi đáng ch lại là thần kiểu sáu tầng phi thiên viên hầu lời nói xong trực tiếp xoay người liền chạy tốc độ kia vẫn là rất nhanh chỉ là đối với này phi thiên viên hầu biểu thị b u ồ n c ư ờ i ngươi cái gì cái tình huống ở ta phi thiên viên hầu trước mặt so với tốc độ sao trong nháy mắt phi thiên viên hầu trực tiếp liền vào tới gặp phải cảnh giới có thần kiều năm tầng nhân tộc như vậy hắn cũng có cẩn thận từng ly từng tí một dù sao rất nhiều người tộc tuy rằng chỉ có thần kiều năm tầng nhưng trên người bọn họ nhưng là có rất lợi hại bảo vật như vậy ở dựa vào trên người bảo vật cái này cũng có thể vươn mình nếu như nói thật sự gặp phải thần kiều sáu tầng nhân tộc như vậy liền không cần phải nói trực tiếp chạy trốn đi cái này thật sự rất có thể chết rồi phi thiên viên hầu chính là như vậy một cái lên cấp đến thậm chí có chút nhát gan t r ù n g tộc nhưng cũng chính bởi vì như vậy đa phi thiên viên hầu t r ù n g tộc này bên trong không ít đều là thần kiều đỉnh cao mà coi như là thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu cũng vẫn là như thế cẩn thận quá mức ở gặp phải có mạnh mẽ nhân tộc thời điểm cũng giống như vậy sẽ đào tẩu tình huống như vậy đối với không ít t r ù n g tộc tới nói đều là rất hiếm thấy sự tình dù sao cũng đã là thần kiều đỉnh cao như vậy trong tình huống bình thường đều là không gì kiến kỵ trừ phi gặp phải đối thủ số lượng quá nhiều mới không thể không chạy trốn thế nhưng phi thiên viên hầu liền không giống nhau dù cho cũng đã là thần kiểu đỉnh cao cái kia ở gặp phải cùng cảnh giới nhân tộc thời điểm cũng đều sẽ đào tẩu thêm vào tốc độ của bọn họ vì lẽ đó từng cái từng cái thần kiểu đỉnh cao phi thiên viên hầu đều sống được rất dài lâu dù sao bọn họ quá cẩn thận căn bản là không cùng đồng cấp kẻ địch giao thủ dưới tình huống như vậy có rất ít bị chém giết thời điểm có điều thật muốn là gặp phải so với mình cảnh giới thấp hơn quá nhiều như vậy cũng sẽ không k h á c h khí nói thí dụ như lúc này này một cái phi thiên viên hầu chính là sẽ như vậy làm hắn phát hiện hạ hầu trường uy chỉ có thần k i ề u một tầng thời điểm hắn nhất thời h ứ n g t h ú phấn đừng chạy thật không nghĩ tới hôm nay lại còn có thể gặp phải thần k i ề u một tầng nhân tộc đến vì là lòng can đảm của ngươi trả giá thật lớn đi nơi này đã không phải thành trì ngoại vi phải biết dưới tình huống bình thường thần k i ề u một tầng nhân tộc đại thể là ở thành trì ngoại vi hoạt động dù sao ở thành trì ngoại vi những thu giữ kia thực lực mới không coi là cao thế nhưng này đã xem như là hoang dã nơi sâu xa rồi ở này xuất hiện nhân tộc bình thường đều là thần k i ề u bốn tầng cùng sáu tầng mà hiện tại hạ hầu trường uy một cái thần kiệu một tầng xuất hiện như vậy liền đúng là lá gan quá to lớn có điều can đảm này quá to lớn bình thường cần thiết trả giá là không nhỏ nói thí dụ như tính mạng của chính mình lúc này phi thiên viên hầu muốn chính là trực tiếp đem bắt lại sau đó ăn đi phi thiên viên hầu tốc độ rất nhanh thậm chí ở hạ hầu trường uy đều còn không có phản ứng trở về thời điểm liền trực tiếp một c h ả o vỗ vào trên người hắn điều này làm cho hạ hầu trường uy trong lòng kinh hãi nhất thời một n g ụ m máu tươi không nhịn được phun ra ngoài cái tên này quá mạnh mẽ nếu như không phải trên người c ó định hạ vũ đám người cho hắn giáp bảo vệ như vậy này một c h ả o liền có thể muốn tính mạng của chính mình lần này hạ hầu trường uy tốc độ thì càng sắp rồi đương nhiên hắn lúc này vẫn không tính là là gặp phải nguy cơ sống còn bởi vì thật muốn là đến vào lúc ấy hắn tuyệt đối sẽ sử dụng thuấn di rời đi chỉ là hiện tại tô trường dạ còn không dự định bại lộ chính mình s ở kỳ hiệu này vì lẽ đó chỉ là dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu mà bay thiên viên khỉ thấy mình một chảo lại chỉ là đem hạ hầu trường uy đánh cho phun máu cũng hơi kinh ngạc không khỏi phân hận nói đáng chết nhân tộc chỉ là một cái thần kiều một tầng ở trên người lại đều có tốt như vậy bảo vật hạ hầu trường uy không có bị chính mình một chảo cho đã chết từ lúc ở trên người đối phương phản ứng liền có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là mình phòng ngự có mạnh như vậy một cái thần kiều một tầng mà thôi hắn coi như đúng là tu luyện thân thể loại kia võ giả thế nhưng thân thể có thể cường đại đến cái kia đi đây ở hắn thần kiều sáu tầng công kích bên dưới coi như là không chết cũng sẽ trọng thương a thế nhưng hiện tại hạ hầu trường nguy ê này n vốn là không có làm sao đem sự công kích của hắn để ở trong lòng mặc dù nói là bị thương có thể đây chỉ là một điểm tiểu thương mà thôi từ hiện tại hạ hầu trường nguy ê n tốc độ liền có thể nhìn ra điểm ấy thương thế căn bản cũng không có bao lớn ảnh hưởng ở phân hận đồng thời phi thiên viên hầu cũng không có bao lớn ảnh hưởng ở phân hận nói thí dụ như lúc này ở trên tay cái kia thiết q u â n đây chính là ở giết một cái thần kiều ba tầng nhân tộc trên người được khi chiếm được này thiết quân sau khi này một con thần kiều sáu tầng phi thiên viên hầu trở nên càng cường đại rồi cũng là bởi vì như vậy hắn mới rất biết rõ nếu như trên người có chút bảo vật như vậy thực lực đem sẽ tăng lên tới trình độ nào mà hiện tại hạ hầu t r ư ở n g nguy trên người thì có một cái bảo vật món bảo vật này đối với phi thiên viên hầu tới nói cái t i ế c nhưng là muốn so với trên tay thiết q u â n tốt hơn rất nhiều bởi vì có hạ hầu t r ư ở n g nguy trên người giáp bảo vệ bảo vật như vậy liền có thể làm cho hắn phòng ngự tăng lên trên diện rộng điều này cũng làm cho là có thể bảo mệnh bảo vật ta đối với cái khác hung thủ tới nói hay là chỉ cần có cơ hội bọn họ đều sẽ tăng lên chính mình lực phá hoại nhưng nếu như nói là phi thiên viên hầu như vậy chính là không giống nhau chỉ cần có cơ hội bọn họ càng thêm đồng ý tăng lên chính mình phòng ngự cùng năng lực bảo vệ tính mạng vì lẽ đó ở phát hiện hạ hầu trường uy trên người có một cái giáp bảo vệ bảo vật thời điểm nhất thời phi thiên viên hầu h ứ n g t h ú phấn một sông thẳng lên đi làm giữa bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm đột nhiên phi thiên viên hầu trực tiếp một côn g õ đi ra hạ hầu trường uy mặc dù là đang chạy chối chết nhưng muốn nói trực tiếp đem sau lưng của chính mình để cho ở phía sau phi thiên viên hầu vậy cũng là chuyện không thể nào bởi vì hắn rất biết rõ cái tên này không phải dễ dàng đối phó như thế hắn rất có thể là thật sự sẽ xuất thủ đem chính mình cho xử lý cho nên khi phi thiên viên hầu xuất hiện ở côn thời điểm hạ hầu trường nguy trong nháy mắt gia tốc nhưng cũng chỉ là hiểm h i ể m tách ra phi thiên viên hầu công kích mà này một gậy lần thứ hai mang đến cho hắn một chút thương tổn hạ hầu trường nguy lúc này trong lòng đó là một cái nộ à bởi vì nếu như không phải định h ạ vụ đám người như vậy vào lúc này hắn là sẽ không cùng thần k i ể u sáu tầng phi thiên viên hầu đối đầu n à y căn bản là không phải một cấp bậc đối thủ trong lòng mạnh mẽ nghĩ các ngươi tuyệt đối không nên tìm cho ta đến cơ hội thật muốn là tìm cho ta đến cơ hội ta nhất định phải giết chết các ngươi chỉ có điều mặc kệ hắn lúc này trong lòng là cỡ nào p h ấ n hận thế nhưng đều một điểm là muốn giải quyết vậy thì là trước hết chạy trốn mới được tuyệt đối không nên bị cái tên này giết chết đó cũng không là chuyện tốt đẹp gì ở hạ hầu trường uy cùng phi thiên viên hầu giao thủ thời điểm ở bên ngoài định hạ vũ đám người liền đã phát hiện định hạ vũ mở miệng nói động thủ chuẩn bị kỹ càng cũng muốn cẩn thận một chút đừng đem tên kia cho dọa chạy ở tình huống bình thường coi như là gặp phải canh một tốt thần kiều sáu tầng bọn họ đều sẽ chạy trốn mà hiện tại như vậy mấy cái cùng nhau thật muốn là phát hiện một chút động tĩnh như vậy không cần phải nói đ ề u biết này phi thiên viên hầu nhất định sẽ trong nháy mắt chạy trốn mà bọn họ tuy rằng nhân số không ít nhưng ở trên tốc độ nhưng là căn bản là không thể truy được với phi thiên viên hầu n à y càng là rất bất đắc dĩ sự t ì n h vì lẽ đó bọn họ hiện tại muốn làm chính là các loại phi thiên viên hầu triệt để tiến vào bẫy dập của bọn họ chỉ có như vậy mới có thể cơ hội đem cho chém giết rất nhanh bọn họ liền nhìn thấy ở mặt trước hướng hạ hầu trường uy lúc này hạ hầu trường uy đó là cực kỳ chật vật thậm chí có thể nói nếu như không phải có định hạ vũ bọn họ cho giáp bảo vệ như vậy lúc này cũng đã bị phi thiên viên hầu giết chết tiền võ mới than thở còn muốn cho hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ cái này đúng hay không quá hà khắc rồi lời này nhường vũ hóa thăng cùng định hạ vũ xem thường cười thế nhưng là cũng không nói gì bởi vì bọn hắn lúc này đều ở cảnh giác nhìn hạ hầu trường uy đương nhiên còn có phía sau hắn phi thiên viên hầu đây chính là bọn họ tính toán mục tiêu đây chính là không cẩn thận liền có thể chạy trốn ra hỏa thật nếu để cho hắn cho sớm phát hiện sau đó chạy trốn lúc này mới không phải bọn họ suy nghĩ nhìn thấy rất nhanh hạ hầu trường uy liền mang theo phi thiên viên hầu tiến vào bấy ậ p của bọn họ bên trong làm tiến vào cạm b ấ sau khi hạ hầu trường uy nhất thời cười to ngươi chờ chết đi ha ha ha ngươi chết chắc rồi hạ hầu trường nguy phản ứng nhường phi thiên viên hầu kinh hãi trong nháy mắt hắn tựa hầu nghĩ tới điều gì hoặc là nói này vốn là bản năng lên cảm giác trong nháy mắt liền muốn đi trở về thế nhưng ngay vào lúc này định hạ vũ âm thanh âm vang lên nếu cũng đã đến, đến rồi như vậy liền không nên nghĩ hắn đào tẩu ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi theo định hạ vũ âm thanh t i ề n võ mới mấy người cũng đều đứng dậy vào lúc này phi thiên viên hầu đó là thật sự sợ hãi tới cực điểm nhất thời gà ghét rào h o ạ nhân loại lời nói xong trong nháy mắt thân thể một hồi liền xông ra ngoài nhìn dáng dấp liền muốn chạy ra bọn họ vây quanh thế nhưng vừa lúc đó định hạ vũ ra tay rồi chỉ nghe định hạ vũ gầm lên giận dữ muốn chạy trọng lực lĩnh vực trong nháy mắt chu vi mấy i ả m trực tiếp trọng lực tăng lên ngàn lần trọng lực trực tiếp liền tác dụng ở hết thể sinh mệnh lên này đương nhiên cũng bao quát cái k i a phi thiên viên hầu ở cảm nhận được định hạ vũ trọng lực lĩnh vực thời điểm phi thiên viên hầu kinh hãi thế nhưng trong nháy mắt thân thể của hắn một hồi đã biến thành màu vàng mà thấy cảnh này t i ê n võ mới lân quát muốn chạy ngươi có hỏi qua ta sao đóng băng lĩnh vực vừa nãy phi thiên viên hầu cái k i ê n màu vàng thân thể có thể không chỉ là biến sắc một hồi đơn giản như vậy bởi vì cái này thời điểm đại diện cho hắn khởi động kỹ năng tiên h phú vậy thì là phá không đang sử dụng phá không sau khi phi thiên viên hầu trong nháy mắt liền có thể trốn sang ngàn dặm tốc độ như vậy không thể không nói là phi thường khủng bố thế nhưng bản thân hắn ngay ở trọng lực lĩnh vực bên dưới cho nên nói phi thiên viên hầu tốc độ cũng đã chịu đến to lớn ảnh hưởng đương nhiên kỳ thực còn không chỉ là như vậy bởi vì nếu như chỉ là nếu như vậy như vậy phi thiên viên hầu kỳ thực vẫn là có thể chạy mất dù sao hắn phá tan rất lợi hại thế nhưng cũng có biết hay chưa đơn giản như vậy bởi vì chỉ trong nháy mắt này tiền võ mới đóng băng lĩnh vực đến rồi này đóng băng lĩnh vực v ừ a mở tựa hồ liền không gian đều bị đông lại bình thường ngược lại chính là phi thiên viên hầu muốn phá vỡ trở nên không có đơn giản như vậy đương nhiên trên thực tế vẫn là có thể chỉ là hiện tại đối thủ của hắn quá mạnh định hạ vũ đ ắ n g người đợi thời gian dài như vậy thậm chí còn tìm hạ hầu trường nguy cái này thần kiều một tầng môi n h ừ vì lẽ đó muốn nói có thể làm cho hắn trốn thoát đó mới là chuyện không thể nào vũ hóa thăng cười to một tiếng muốn chạy ngươi có hỏi qua ta sao lời nói xong một cái tay của hắn trong nháy mắt trở nên rất dài rất lớn sau đó một cái liền đem màu vàng phi thiên viên hầu cho trộm vào trên tay trên tay sức mạnh khổng lồ bắt đầu vận chuyển điều này làm cho ở trong tay hắn phi thiên viên hầu thống khổ không nớt chỉ nghe hắn giận d ữ hết các ngươi biết cha ta là ai sao các ngươi dám động thủ với ta hắn là sẽ không bỏ qua các ngươi đối với này đ ị n h hạo vũ khinh thường nói ta quản ngươi cha là ai coi như hắn là thần k i ể u đỉnh cao có thể như thế nào chỉ cần dám đến như chúng ta đem hắn cho chém giết mặc dù nói bọn họ chỉ là thần kiều sáu tầng thế nhưng rất rõ ràng ở sau lưng của bọn họ còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn vì lẽ đó lúc này định hạ vũ vậy cũng không tính là lời nói dối nói cách khác thật muốn có thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu đi ra cái kia rất lớn tỷ lệ không phải đến chém giết định hạ vũ bọn họ báo thù mà là đi tìm cái chết t i ê n võ ạ gì x a nói nhảm nhiều như vậy mau mau giết đi giữ lại nói nhảm nhiều như vậy có ích lợi gì thấy bọn họ đây là thật sự liền muốn động thủ này phi thiên viên hầu nhất thời hỏng rồi đừng có giết ta đừng có giết ta ta mới có lợi cho các ngươi mới có lợi cho các ngươi chương bốn trăm bảy mươi chín tông chủ cảnh giới vũ hóa thăng trên tay sức mạnh không có một chút nào thả lỏng thế nhưng định hạo vũ đám người nhưng là hứng thú ngươi có thể có ích lợi gì cho chúng ta nếu như nói không rõ ràng vậy thì c h ờ có trách ta không k h á c h khí mà ngay tại lúc này nhất thời một thanh â m vang lên ta cây thiết côn này cho các ngươi như thế nào nghe được thanh â m này định hạo vũ đám người nhất thời kinh hãi người nào sau đó một cái âm thanh lớn vang lên người ta không phải là người theo là âm thanh nhất thời một cái hơn ba thước bóng người xuất hiện mà nhìn thấy cái thân ảnh này trong nháy mắt ở vũ hóa thăng trên tay phi thiên viên hầu nhất thời vui vẻ nói cha ngươi đến lên rồi quá tốt rồi ngươi rốt cục đến lên rồi nếu như nói này đến vẫn phi thiên viên hầu chỉ là phía trước một con trai như vậy là không có vấn đề chút nào có thể hiện tại vấn đề chính là người này vừa nhìn liền thần kiều đỉnh cao tồn tại a phải biết bọn họ đều chỉ là thần kiều sáu tầng mà thôi cái này cùng thần kiều đỉnh cao sự tranh lệch chuyện này quả là quá to lớn vì lẽ đó lúc này bọn họ đều là mậu bức trạng thái bởi vì bọn họ vì đối phó cái này thần kiều sáu tầng phi thiên viên hầu nhưng là không biết cũng đã kế hoạch thời gian bao lâu thế nhưng này chỉ lát nữa là phải thành công chỉ lát nữa là phải có thể đem cho chém giết thế nhưng này trong chớp mắt thêm ra tới một cái lao hơn nữa thực lực lại cũng đã là thần kiều đỉnh cao nay không phải đòi mạng sao mặc dù nói phi thiên viên hầu rất cẩn thận nhưng muốn cho hắn một cái thần kiều đỉnh cao đối với bọn họ những này thần kiều sáu tầng cẩn thận đó là đương nhiên cũng là chuyện không thể nào nay thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu nhất thời đối với vũ hóa thăng trừng ngươi là muốn chết phải không còn không đem con trai của ta cho thả ở ánh mắt này bên dưới vũ hóa thăng có một loại đối mặt cảm giác của cái chết tựa hồ chỉ cần cái kia thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu đồng ý như vậy bất cứ lúc nào đều có thể bót chết hắn dù sao sự t r ê n h l ệ n h thật sự quá to lớn mặc dù nói vũ hóa thăng ở thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu ánh mắt bên dưới trở nên cực kỳ sợ hãi nhưng hắn vẫn là rất rõ ràng biết tình huống trước mắt là như thế nào nhất thời mở miệng nói ngươi đừng nói nhảm muốn con trai của ngươi chết ngươi liền độc thủ ngươi đ ộ n g một cái nhìn xem ta có thể hay không trước khi chết đem con trai của ngươi cũng cho giết lúc này vũ hóa thăng rất biết rõ liền chỉ là thực lực của bọn họ mà nói đây tuyệt đối không phải thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu đối thủ vì lẽ đó thật muốn là giao thủ như vậy khẳng định bọn họ một cái đều không sống nổi vì lẽ đó lúc này vũ hóa thăng cầm trong tay phi thiên viên hầu trào càng chặt hơn nhìn hắn dáng dấp như vậy thật muốn là cái k i a thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu có động tác gì như vậy hắn liền có thể lập tức ra tay cầm trong tay này một con cho bóp chết cái k i a thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu nói thả xuống con trai của ta cho các ngươi một phút chạy trốn không phải vậy ta trực tiếp giết chết các ngươi lời này xem như là đã chịu thua bình thường tới nói thần kiều đỉnh cao hung thú gặp phải bọn họ như vậy đều là trực tiếp đem bọn họ ăn thịt thế nhưng hiện tại này con thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu lại sẽ vì con trai của hắn chịu u a điều này làm cho định hạ vũ bọn người là thở đương nhiên bọn họ cũng biết cái này không thể làm cho quá gấp bởi vì thật muốn là so với đến quá gấp như vậy những người này còn thật sự có khả năng trực tiếp đem bọn họ đều giết chết cho tới nói trong tay con kia chết sống cái này thật sự trọng yếu như vậy sao coi như là ở bên ngoài ở tử vong sau khi không thể sống lại tình huống đều có khả năng làm ra một ít khó mà tin nổi lựa chọn cái kia thì càng thêm không cần nói là vào lúc này ninh hạ vũ ba người gật đầu một cái nói ngươi nhất định phải nói chuyện giữ lời thần t i ệ u đỉnh cao phi thiên viên hầu nói không nữa lăn ta liền không muốn ta đứa con trai này Lời n à、so、tuy hiếp rằng trong lòng cực kỳ phẫn nộ thế nhưng hắn những cái gì đều làm không được bởi vì định hạ vũ bọn người là thần kiều sáu tầng một thân cảnh giới không nói bọn họ ở tầng thế giới thứ hai thế lực cũng không phải hạ hầu trường uy có khả năng t r e o t r ọ c mà lúc này hắn đã đang nghĩ lúc nào sử dụng thuấn di chạy trốn nếu như tiếp tục nữa như vậy nhất định sẽ bị hai cái này phi thiên viên hầu ăn thịt mà này hai con phi thiên viên hầu thấy định hạ vũ đám người làm tuy rằng chạy thế nhưng là lưu lại một cái thần kiều một tầng hạ hầu trường uy chuyện này nhất thời nhường bọn họ có chút buồn b ự c sau đó hạ hầu trường uy liền nghe đến con kia thần kiều sáu tầng phi thiên viên hầu nói ta muốn ăn hắn là hắn đem ta dẫn ra thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu nói mau mau đem hắn cho ăn chúng ta đi thôi vào lúc này không biết tại sao thần tiệu đỉnh cao cái k i a m ộ t con luôn cảm giác có chỗ nào không đúng chỉ là đến cùng nơi nào không đúng hắn lại không nói ra được nhưng có một chút chính là hắn lúc này nghĩ phải nhanh lên một chút rời đi nơi này bởi vì cái này địa phương n ố c t h ừ a hà g i a n quá dài cũng không ai biết sẽ gặp phải ra sao nguy hiểm đặc biệt hiện tại định hạ vũ các loại người cũng đã chạy vì lẽ đó rất có thể trực tiếp liền gọi đến rồi thần kiều đỉnh cao nhân tộc thật muốn là như vậy như vậy bọn họ liền nguy hiểm thần tiêu sáu t ầ n g phi thiên viên hầu đến gần rồi hạ hầu trường uy sau đó nói đều là ngươi làm hại ta suýt chút nữa chết rồi vì lẽ đó ta muốn an ngươi hạ hầu trường nguy nói n g ư ơ i ăn không được ta người tin không thần tiệu đỉnh cao phi thiên viên hầu không hài lòng nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì nhanh lên một chút đ ộ n g thủ giải quyết hắn sau khi chúng ta lập tức rời đi thần tiệu sáu tầng phi thiên viên hầu vội hỏi ta vậy thì đ ộ n g thủ vào lúc này hạ hầu trường nguy chuẩn bị kỹ càng trong nháy mắt chỉ cần thật sự có động thủ khúc nhạt dạo như vậy không cần phải nói lập tức l ấ y người đây là hạ hầu trường nguy kế hoạch thế nhưng vừa lúc đó một cái một thanh â m vang lên lên, hắn đều nói rồi các ngươi không thể thành công ở cũng không tin đây nghe được thanh em này hai con phi thiên viên hầu kinh hãi nay tình huống thế nào tại sao có thể có người đến hơn nữa tốc độ này còn nhanh như vậy này không có chút nào hợp lý à. thế nhưng hạ hầu trường nguy ở nghe được thanh âm này thời điểm nhưng là có chút c h g váng thanh âm này tựa hồ là tông chủ âm thanh a chỉ là sao có thể có chuyện đó lẽ nào xuất hiện nghe nhầm không được chính mình thật sự coi tông chủ là cứu mạng thần tiên hay sao hạ hầu trường nguy đối với âm thanh này rất là nghi hoặc thế nhưng rất nhanh hắn liền biết mình nguyên lai、like、cũng không có nghe lầm âm thanh này không phải tô trường dạ còn có thể là ai tô trường dạ cũng không nghĩ tới chính mình xuất hiện đến lại là vào lúc này này xem như là cứu hạ hầu trường u y một mạc không mà hạ hầu trường u y nhìn thấy tô trường dạ nhất thời kinh hai nói ngươi thực sự là tông chủ không trách hắn không tin thực sự là bởi vì có chút quá khó tin tưởng bởi vì đây là ở bất tử kiếp giới a hơn nữa còn là bất tử kiếp giới tầng thế giới thứ hai coi như thật sự trùng hợp như vậy tô trường dạ cũng có thể đi vào cái này bất tử kiếp giới nhưng hắn này một thân cảnh giới giải thích thế nào đây tuy rằng hạ hầu trường uy cũng không biết tô trường dạ cụ thể cảnh giới thế nhưng hắn có thể biết rõ một điểm vậy thì là tô trường dạ cảnh giới cách xa ở bên trên không đúng này không chỉ là xa ở trên hắn thậm chí còn so với chức định hạ vũ đám người càng thêm đáng sợ phải biết chức định hạ vũ đám người cũng đã là thần kiểu sáu tầng mà tô trường dạ so với bọn họ càng thêm đáng sợ như vậy hắn là cảnh giới gì đây tô trường dạ nhàn nhạc cười chờ ta trước tiên giải quyết bọn họ trở lại cùng ngươi nói kỳ thực ngay ở tô trường dạ xuất hiện thời điểm con kia thần kiểu đỉnh cao phi thiên viên hầu cũng đã hoặc rồi bởi vì hắn từ tô trường dạ trên người cảm giác được vô cùng mạnh mẽ khi thế cái kia phi thiên viên hầu có thể rõ ràng cảm giác được tô trường dạ cảnh giới ít nhất cũng đã là thần kiểu đỉnh cao nói cách khác đây là một cảnh giới lên cùng chính mình như thế nhân tộc trên cảnh giới cũng đã giống như chính mình thêm vào tô trường dạ xuất hiện thời điểm vô thanh vô tức điều này làm cho cái k i a thần kiểu định cao phi thiên viên hầu nhất thời sinh ra chạy trốn tâm tư trong nháy mắt này hắn liền con trai của chính mình đều từ bỏ trực tiếp trong nháy mắt liền muốn chạy trốn bởi vì hắn sợ chính mình nếu như không trốn vậy thì sẽ chết ở tô trường dạ trên tay còn nói con trai của chính mình cái k i a liền không có cách nào thật muốn là chết rồi như vậy chính mình chờ hắn sống lại được rồi chỉ có điều ngay ở hắn xoay người trong nháy mắt tô trường dạ đã ra tay rồi ta có nhường ngươi đi sao trước tiên dừng lại đi nếu như chỉ nói là như vậy thần kiểu đỉnh cao phi thiên viên hầu đương nhiên là sẽ không nghe trên thực tế hắn lúc này đều cũng định rời đi thế nhưng rất đáng tiếc vừa lúc đó tô trường dạ không chỉ là nói chuyện với hắn thậm chí ở trong chớp nhoáng này trực tiếp một cái cấm cố quang hoàn rơi vào trên người hắn ở cấm cố quang hoàn ảnh hưởng thần kiểu đỉnh cao phi thiên viên hầu nhất thời không thể hành động sau đó tô trường dạ một hồi đem t r o ở bên người sau đó đánh giá trên tay hắn thiết cố nói nhìn dáng dấp chết ở các ngươi trên tay nhân tộc cũng không y t a thần kiểu đỉnh cao thả phi thiên viên hầu nhất thời nổi giận không có chúng ta thật sự chưa từng giết người tộc ngươi liền thả chúng ta đi chúng ta chỉ là muốn tiếp tục x Tô trường dạ gật gật đầu, tỏ ra dạ đầu, đã là hai i ể u s u đó ó n ta biết con á g ư ơ i rồi. hoạt được rồi. Hai con phi thiên viên hầu đều biết sự tình không ổn thế nhưng rất đáng tiếc ở tô trường dạ sức mạnh bên dưới bọn họ coi như có nhiều hơn nữa không hài lòng cái kia đều là không có một chút tác dụng nào trực tiếp liền bị tô trường dạ cho đưa vào bên người thế giới mà lúc này hạ hầu trường n g uy đó là thật sự kinh ngạc đến ngây người bởi vì tô trường dạ cũng không có tác dụng cái gì quá cao minh thủ đoạn chỉ là cấm cố quan hoàn mà thôi phải biết sở kỳ h i ệ u này hắn cũng là có nhưng hắn chỉ có thể cầm cố một hồi thần kiệu một tầng đang đối mặt định hạ vũ đám người thời điểm đều là bó tay toàn tập thế nhưng hiện tại cái này phi thiên viên hầu trong nháy mắt bị tô trường dạ cho thu thập chỉ là từ vậy thì nhìn ra tô trường dạ cảnh giới hắn trong lúc đó đã lớn bao nhiêu khác nhau ở tô trường dạ đem hai con phi thiên viên hầu đều đưa vào bên người thế giới sau khi hạ hầu trường nguy mới mở miệng hỏi tông chủ ngươi làm sao đi vào hắn kỳ thực cũng là ở trong lúc vô tình tiến vào bất tử k i ế p giới mà ở vô hạn đại lục vô số bí cảnh cũng không ai biết đến cùng có bao nhiêu bí cảnh cũng không biết dường như bất tử kiếp giới như vậy bí cảnh có bao nhiêu bản thân ở vô hạ đại lục muốn gặp mặt đều là mênh mông vô hạ thì càng thêm không cần nói tiến vào cùng một cái bí cảnh huống hồ cái này bí cảnh diện tích cũng như thế không nhỏ à có thể ở vô hạ đại lục một cái thế giới như vậy tiến vào cùng một cái bí cảnh sau đó còn có thể bí cảnh bên trong gặp ỡ không thể không nói điều này làm cho hạ hầu trường n g uy cảm thấy cực kỳ kinh ngạc bởi vì hắn cảm giác trong này tự a hồ ngoại trừ chân chính vận may ở ngoài tự hồ nên còn có những thứ đ â khác đương nhiên cái này đến cùng đúng hay không cũng chỉ có hỏi một chút tô chừng dạ đối với này tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu n à y không phải ngươi tiến vào tới sao ta vốn là muốn muốn đưa ngươi cho tìm ra đi không phải vậy làm sao sẽ đi vào lần này hạ hầu trường nguy là thật sự kinh ngạc lại đúng là vì tìm mình mới tiến vào hạ hầu trường nguy vội hỏi tông chủ cái này bí cảnh có thể đi vào không thể ra ngại ở lúc tiến vào không biết sao lúc trước hạ hầu trường nguy ở tiến vào bất tử kiếp giới trước cũng đã biết đây là một cái ra sao bí cảnh thế nhưng không có cách nào vào lúc ấy hắn không tiến vào cũng không xong rồi bởi vì không tiến vào cũng chỉ muốn một con đường chết thế nhưng sau khi đi vào nói thế nào cũng có một chút hy vọng sống chỉ là hạ hầu trường nguy ở tiến vào bất tử kiếp giới sau khi mới biết cái này tựa hồ so với mình dự đoán bên trong muốn tốt hơn rất nhiều dù sao nếu như nói thật sự chỉ là một cái phổ thông bí cảnh nói cách khác tiến vào bên trong gặp phải các loại cạm bẫy cửa ải loại kia như vậy đây nhất định là không sánh được bất tử kiếp giới chỉ là cũng chính vì như thế muốn ra bất tử kiếp giới thì càng thêm khó khăn bởi vì tiến vào bất tử kiếp giới sau khi đại gia cũng chỉ có thể vẫn hướng về lên đi vẫn phi thăng thượng giới muốn nói rời đi bất tử kiếp giới tựa hồ căn bản liền không có chuyện như vậy ít nhất ở tầng thứ nhất cùng tầng thế giới thứ hai căn bản cũng không có nói có muốn rời khỏi bất tử kiếp giới người. dù sao đối với bọn hắn tới nói ở này bất tử kiếp giới thì có bọn họ theo đuổi vậy thì là tiếp tục phi thăng lên tầng thế giới vì lẽ đó trong này không ít người đều biết ở bất tử kiếp giới ở ngoài còn có một cái càng to lớn hơn càng rộng lớn hơn thế giới thế nhưng bọn họ nhưng không có một cái nghĩ muốn đi ra ngoài hạ hầu trường nguy bản thân thì thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ cũng cùng theo vào như vậy đúng hay không cũng không ra được này không khỏi nhường hắn có chút nóng n ả y tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đương nhiên biết vì lẽ đó ta chỉ có tiến đến rồi một cái phân thân m à thôi lời này lần thứ hai nhường hạ hầu trường u y trấn kinh rồi hắn khó có thể tin hỏi tông chủ ngươi nói cái gì đây chỉ là ngài một cái phân thân tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai đây chỉ là một phân thân mà thôi bản tôn còn ở bên ngoài hiện tại đã thành lập một cái thiên quyến tông hiện nay đã có mấy trăm thần n kiểu cảnh v õ giả không thể không nói tô trường dạ cho hạ hầu trường nguy mang đến kinh hỷ quá nhiều những này cũng làm cho hắn khó có thể tin tưởng được ở trước mặt hắn mạnh mẽ như vậy một cái tông chủ này lại chỉ là một cái phân thân điều này có thể nhường hắn không khiếp sợ sao sau nửa ngày hạ hầu trường nguy mới mở miệng hỏi tông chủ như vậy ngươi hiện tại là cảnh giới gì đây tô trường g i nói thần kiểu đỉnh cao trước cái kia một con phi thiên viên hầu cũng là thần kiều đỉnh cao cảnh giới của ngươi có chút thấp à ở thế giới này ta cũng giúp không được bao nhiêu cái này ngươi đến nhanh lên một chút tu luyện lên mới là điều này làm cho hạ hầu trường nguy có chút muốn khóc tuy rằng hắn còn chỉ là thần kiều một tầng nhưng phải biết hắn b ắ t cầu mới thời gian bao lâu à này chút thời gian hắn cảm giác mình đã vững chắc tu vi lập tức liền có thể đạt đến thần kiều hai tầng cái tốc độ này đã cũng rất nhanh thế nhưng không nghĩ tới hiện tại tô trường dạ lại còn nói tốc độ của chính mình chậm đương nhiên vừa nghĩ tới tô trường dạ cảnh giới người ta một cái phân thân cũng đã là thần kiều đỉnh cao tựa hồ tốc độ của chính mình vẫn đúng là quá chậm Trước tuyệt sát quân đoàn, đang không i ế p sợ t t r ư ờ dạ cảnh giới sau khỏi i hai lại nói nói, hiện tại thiên quyến tông đã có mấy trăm thần kiểu hạ hầu thứ phản khác thì thần cảnh. Không h dạ lần nguy câu quyến trường trước tô trường mặt một tông trăm ứng vậy mấy là có k đã hỏi lần nữa tông chủ người nói thiên quyến tông ở vô hạn đại lục đã có mấy trăm thần kiểu cảnh không sai đây là một cái nhường hạ hầu trường huy rất khó tin tưởng sự thực bởi vì hắn rất biết do ở vô hạn đại lục không phải như vậy dễ dàng trở thành thần kiểu cảnh thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói ở bên ngoài đã có mấy trăm thần kiểu cảnh sao có thể có chuyện đó đầu tiên đây là nghe được tô trường dạ sau khi hạ hầu trường u y nội tâm ý nghĩ thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được người nói lời này là tô trường dạ là bọn họ thiên quyến tông tông chủ đương nhiên những này thân phận đều là không quá quan trọng có thể từ hắn biết tô trường dạ tới nay tựa hồ liền chưa từng nói qua mạnh miệng hoặc là nói căn bản liền không cần như thế đi nói cái gì mạnh miệng đặc biệt ở trước mặt dưới tình huống như thế tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai đã có mấy trăm thần kiểu cảnh có điều cái này chỉ là bắt đầu chẳng mấy chốc sẽ có mấy ngàn thậm chí là mấy vạn thần kiểu cảnh từ tô trường dạ liền bắt đầu nhường thiên quyến tông những tia thần hải đỉnh cao ở cấm địa bên trong bắc cầu mỗi ngày đều liên tục có người ở cấm địa bên trong bắc cầu điều này làm cho ở trong cấm địa những thu giữ kia mỗi một cái đều muốn điên bởi vì bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đ ế n bù tô trường dạ loại kia bắc cầu xuất ra hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng chỉ có một lần những người khác bắc cầu tuy rằng đều có cảnh tượng kỳ dị nhưng đất trời này dị tượng nhưng là đều không có có thể lao ra cấm địa vì lẽ đó biết vô số người ở trong cấm địa bắc cầu cũng đều chỉ là ở trong cấm địa những thu giữ kia mà những hung thú này coi như là biết cũng vô dụng bởi vì bọn họ căn bản là không thể đi ra ngoài nói cho bên ngoài những kia thần môn cảnh c ư ờ giả nhưng đây chỉ là một bắt đầu mà thôi bởi vì ở thiên quyến tông thần hải đỉnh cao là thật sự quá nhiều vì lẽ đó tô trường dạ cần phải làm là đem bọn họ những kia tâm tình hầu như đều là tăng lên tới thần kiểu cảnh sau đó ở đem bọn họ đều tăng lên tới thần kiểu đỉnh cao thật muốn đến vào lúc ấy trên căn bản liền không sợ bạo liệt lĩnh bất luận cái nào hứng thú cho tới nói chu ma bộ tộc tô trường dạ bất ngờ được một ít tin tức tựa h ồ bọn họ hiện tại tháng này g cũng không phải rất dễ chịu nguyên nhân cụ thể tô trường dạ cũng không rõ ràng lắm đại khái chỉ là biết này cùng hắn bắc cầu có chút quan hệ cũng cùng một cái tên là ngự kiếm tông nhân tộc tông môn có chút quan hệ đương nhiên tình huống cụ thể này cụ phân thân kỳ thực đ trên thực tế liền hiện tại thiên quyến tông đến cùng có bao nhiêu thần kiểu cảnh này phân thân cũng như thế đều không rõ ràng lắm dù sao hắn tiến vào bên người thế giới số lần cũng không nhiều chỉ là đem không ít bất tử kiếp giới hung thú cùng nhân tộc đều đưa vào bên người thế giới mà thôi hạ hầu trường uy vốn là không có không tin tô trường dạ thế nhưng nên phải đến đáp án rõ ràng sau khi hạ hầu trường uy mới hỏi đây rốt cuộc là làm thế nào đến không sai đây là một cái hắn không nghĩ ra vấn đề đương nhiên còn có một cái chính là hiện tại tô trường dạ làm sao có khả năng cũng đã là thần kiểu đỉnh cao Phải i b ế trong hạ hậu t ư trường ờ n nguy còn nhớ tiến g tô trường dạ ở v à cựu m ô thế i i ớ trước tựa hồ chỉ hồ lòng à à, này làm là tông sư đỉnh cao lúc này mới nhiều thời gian lâu một chút, hiện tại tô trường dạ làm sao cũng đã là thần Trong đỉnh nhiều gian hiện cũng đỉnh sư sao đã chứ. cao lúc cao cơ lâu l mới kiểu dạ có cái nghi vấn này trong n é y mắt sau đó hắn đã nghĩ đến trước ở yến dương thành bên trong thời điểm những võ giả kia từng cái từng cái coi như còn đều không phải tông s ư cảnh nhưng mỗi một cái đều trong thời gian rất ngắn trở thành thần hải đỉnh cao như thế vừa nghĩ đến tựa hồ tô trường dạ có thể ở này chút thời gian trở thành thần kiều đỉnh cao cũng, cũng không phải chuyện ly kỳ gì dù sao ở trong lòng bọn họ tô trường dạ cùng chu linh duyệt vốn là thiên quý người coi như gia nhập thiên quyến tông người đều có thể trong khoảng thời gian ngắn bị tăng lên tới thần hải đỉnh cao như vậy tô trường dạ trong đoạn thời gian này bị tăng lên tới thần kiều đỉnh cao cái này tựa hồ cũng cũng không phải chuyện ly kỳ gì à đương nhiên so với cái này càng thêm hiếu kỳ chính là tô trường dạ đến cùng là làm thế nào đến ở vô hạn đại lục bắc cầu có điều suy nghĩ một chút cũng là thoải mái bởi vì cái này vấn đề tựa hồ không hề dùng xoắn suýt tô trường dạ nói được rồi liền không cần lo đây rốt cuộc là làm thế nào đến đối với ngươi hiện tại tới nói mạnh nhất hẳn là cấm cô quan hoàn cái này không thể buông lỏng ít nhất cũng phải có thể đối phó thần kiều đỉnh cao mới được không phải vậy ở này tầng thế giới thứ hai n g ư ơ i cũng không dễ chịu này vừa nói hạ hầu trường nguy nhất thời cười khổ nói tông chủ a đây chính là thần kiều đỉnh cao ta hiện tại còn chỉ là thần kiều một tầng mà thôi muốn đi đối phó thần kiều đỉnh cao cái này đúng hay không quá sớm một điểm không sai hắn hiện tại còn chỉ là thần kiều một tầng mà thôi hiện tại còn chỉ là một cái thần kiều một tầng tô trưởng dạ lại cũng đã trực tiếp muốn hắn đối phó tầng thế giới thứ hai mạnh nhất thần kiều đỉnh cao chuyện này làm sao cũng làm cho hạ hầu trường nguy cảm giác có gì đó không đúng a chỉ bất quá hắn không biết chính là không cần nói là thần kiều một tầng Tô t r ư ờ nếu g cũng khống dạ ở thần thời thể hải đỉnh h điểm cũng đã cao có c thần k i đ ỉ như cao. Chỉ có hắn thể bất quả hắn có thể làm đ ợ c cái nói à vào chính là y dựa chính chế c hệ thống khen thưởng khống quân trượng, nếu có thể thưởng một cho mình khen c á như vậy đang ư trường như ơ n nhiên cũng nguy Nếu nói g thể cho hạ hậu cái. có một làm đ không có đến tầng thế giới thứ hai đang không có gặp phải h u y ế t n h ị trước như vậy tô trường dạ thật muốn nghĩ cho hạ hầu trường nguy một cái k h ố n g chế quân trượng có thể đối phó được thần kiều đỉnh cao k h ố n g chế quân trượng cái này chỉ có đi bên người thế giới sau đó nhường bạn tôn đến cho một cái khen thưởng thế nhưng tình huống bây giờ liền không giống nhau tuy rằng cái này cần công hân không ít nhưng hiện tại tô trường dạ trên người công hân muốn nói cho hạ hầu trường nguy một cái có thể k h ô n g chế được thần kiều đỉnh cao k h ô n g chế quân trượng cái này tựa hồ cũng cũng không phải vấn đề gì vì lẽ đó ở hạ hầu trường nguy cái kia không tự tin sau khi tô trường dạ nói không phải là thần kiều đỉnh cao mà thôi chỉ cần ngươi tin tưởng ta như vậy bất cứ lúc nào đều có thể đem bọn họ cho thu thập mặc dù nói vẫn còn có chút n g h i hoặc tô trường dạ đến cùng phải làm gì để cho mình có thể làm được có thể đối phó thần kiều đỉnh cao thế nhưng hạ hầu trường nguy đã bắt đầu chờ mông lên dù sao tô trường dạ dám nói nếu như vậy vậy thì đại diện cho hắn là thật sự có bản lãnh này bởi vì nếu như nói không có bản lãnh như vậy như vậy tô trường dạ đương nhiên thì sẽ không nói lời nói như vậy thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên có người nói khẩu khí thật là lớn bất cứ lúc nào đều có thể thu thập thần tiểu đỉnh cao tiểu tử ngươi đúng hay không quá kiêu ngạo theo thanh em này mấy người phá không mà đến hạ hầu trường uy vừa nhìn thấy những người này sắc mặt một ít liền thay đổi bởi vì đến người lại chính là định hạ vũ đám người đương nhiên nếu như chẳng qua là ban đầu đạo tầu định hạ vũ đám người như vậy bọn họ lúc này là làm sao cũng không dám ra ngoài dù sao lúc đó nhưng là có một con thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu tuy rằng thực lực của bọn họ là không sai nếu như nói chỉ là đối phó thần kiều sáu tầng con kia phi thiên viên hầu như vậy thực lực của bọn họ ở đầy đủ nhưng nếu như nói đối thủ của bọn họ là con kia thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu như vậy vậy thì không phải đi chém giết phi thiên viên hầu mà là đi chịu chết vì lẽ đó bọn họ đang đào tẩu sau khi lập tức liền liên hệ thần kiều đỉnh cao cờ ư n giả g này không lập tức liền tới rồi mục tiêu của bọn họ đương nhiên chính là cái kia thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở đổi u sau khi trở về không nhìn thấy hai con phi thiên viên hầu thế nhưng là nghe được tô trường dạ đối với hạ hầu trường nguy nói lời này nghe ở trong thai của bọn họ đó là rất có chút c h ó i thai à nay bất nhất dưới liền lên tiếng bắt đầu trào phúng lên đối với này tô trường dạ nhàn nhạt nhìn định hạ vũ nói không nghĩ tới các ngươi lại dám trở về nếu như nói chỉ là một cái hạ hầu trường nguy ở tốt như vậy bọn họ đương nhiên là rất hung hăng thế nhưng hiện tại có tô trường dạ ở định hạ vũ đám người không dám nói lời nào bởi vì bọn họ đều có thể rất rõ ràng cảm giác được tô trường dạ cảnh giới tuy rằng nói không chắc liền đúng là thần kiều đỉnh cao Thế n vậy, vậy đối đối vì lẽ đó bọn hắn lúc này không dám lên tiếng bởi vì từ đây thời điểm tô trường dạ liền có thể nghe ra đối với bọn họ có chút bất mãn còn nói này nguyên nhân trong đó đương nhiên là bởi vì trước bọn họ đối với hạ hầu trường mỹ thái độ trên thực tế nếu như nói bọn họ biết ở hạ hầu trường nguy sau lưng có như vậy một cái thần kiều đỉnh cao như vậy bọn họ là làm sao cũng không thể đối với hạ hầu trường nguy làm ra những chuyện này dù sao có bối cảnh người và không có bối cảnh người như vậy được đãi ngộ đương nhiên không thể là như thế ít nhất bọn họ không dám như thế nhường hạ hầu trường nguy đi liều mạng lịnh hạ vũ bọn họ không dám nói lời nào thế nhưng bị lịnh hạ vũ đám người gọi tới người k i a nhưng là lên tiếng thạch thiết tân cười lạnh nói ta ngược lại thật ra rất muốn biết bọn họ tại sao liền không dám trở về làm sao nơi này bị ngươi nhận thầu hay sao thạch thiết tân không cần phải nói cũng là một cái thần kiều đỉnh cao đương nhiên nếu như nói chỉ là một cái bình thường thần kiều đỉnh cao như vậy đương nhiên không tính là cái gì thế nhưng ở thạch thiết tân sau lưng nhưng là một cái quân đoàn tuyệt s á t quân đoàn ở tầng thế giới thứ hai tuy rằng không tính là gì rất nổi tiếng đại quân đoàn nhưng bất kể nói thế nào cũng có mấy trăm cái thần kiều đỉnh cao thực lực như vậy đã không sai thêm vào bọn họ lại không quen biết tô trường dạ như g n vậy liền biết bọn họ khẳng định đều là không có danh tiếng tàn tu mà đối với từ tuyệt s á t quân đoàn xuất thân thạch thiết tân đám người tới nói chỉ cần không phải sau lưng có quân đoàn tồn tại như vậy đều chỉ có thể coi là tàn tu như vậy chỉ cần là tàn tu coi như đã có thần kiều đỉnh cao tu vi cái này cũng là chẳng đáng là gì ít nhất ở trong mắt bọn họ căn bản là không tính là có đúng không vốn là bởi vì trước tô trường dạ khó chịu hiện tại lại nghe được tô trường dạ ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp không cho thuộc hạ của chính mình mặt mũi chuyện này quả thật chính là không có đem bọn họ cho để ở trong lòng à. vì lẽ đó thạch thiết tân suýt chút nữa liền bạo phát tô trường dạ nhìn h ắ n nói làm sao ngươi là dự định cho bọn họ ra mặt sao có thể cần nghĩ kỹ có một số việc không phải tốt như vậy ra mặt tô trường dạ này vừa nói thạch thiết tân đám người nhất thời cười to lên lần này bọn họ vì chém giết cái kia thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu đến rồi nhưng là có ba cái thần kiều đỉnh cao mà tô trường dạ mặc kệ thấy thế nào đều chỉ có một cái mà thôi thêm vào nên chỉ là một cái t á n tu này thì càng thêm không bị bọn họ để ở trong mắt triệu t r í nguyệt trầm giọng nói n g ư ơ i biết chúng ta là người nào sao dám đối với chúng ta như vậy nói chuyện tô trường dạ lắc đầu nói nói thật còn thật không biết các ngươi là người nào nói một chút đi các ngươi rốt cuộc là ai tô trường dạ dù sao đến tầng thế giới thứ hai không có thời gian bao lâu đương nhiên không thể biết thạch thiết t ầ n đám người đến cùng là lai lịch gì chỉ có điều đối với tô trường dạ tới nói này căn bản là không quản bọn họ đến cùng là lai lịch gì bởi vì không cần nói sau lưng của bọn họ có bao nhiều thần kiểu đỉnh cao trên thực tế coi như là có thần môn cảnh tô trường dạ đều sẽ không để ý nếu như nói không hề có một chút đối phó thần môn cảnh n ắ m như vậy tô trường dạ thì sẽ không đến tầng thế giới thứ hai từ hắn đến tầng thế giới thứ hai bắt đầu tô trường dạ cũng đã đem thần môn cảnh xem là là quân địch dạ vì lẽ đó không cần nói triệu t r í nguyệt đám người sau lưng đến cùng là cái gì quân đoàn coi như là có thần môn cảnh này đều không phải tô trường dạ sẽ quan tâm nói cách khác triệu t r í nguyệt đám người muốn dùng gốc gác của chính mình đi uy hiếp tô trường dạ này vốn là một chuyện cười triệu chí nguyệt trầm giọng nói nếu không biết vậy ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi chúng ta là tuyệt sắt quân đoàn người hiện tại còn dám như vậy đối với chúng ta nói chuyện sao tô trường dạ cao mày nói tuyệt s á t quân đoàn rất lợi hại phải không không biết so với cái kia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn so ra thế nào nay vừa nói triệu chí nguyệt đám người sắc mặt một hồi liền trở nên hơi khó coi bởi vì tô trường dạ trong miệng thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn vậy cũng là không biết so với bọn họ tuyệt s á t quân đoàn mạnh mẽ chặt tay phải biết ở tại bọn hắn tuyệt s á t quân đoàn chỉ có mấy trăm thần kiều đỉnh cao mà thôi thế nhưng ở này thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nghe đồn nhưng là có mấy vạn thần kiều đỉnh cao mặc dù nói con số này đại đa số người cũng không tin nhưng có một chút là có thể khẳng định vậy thì là ở này tiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thần kiều đỉnh cao rất nhiều ít nhất là muốn so với bọn họ tuyệt sát quân đoàn càng nhiều mà lúc này l ĩ n h hạ vũ đám người sắc mặt một hồi liền trở nên hết sức khó coi bọn hắn lúc này đều có chút oán giận hạ hầu trường uy ngươi nói ở sau lưng của ngươi có mạnh mẽ như vậy bối cảnh liền nói thẳng a chỉ cần nói ra còn ai dám cho ngươi đi làm c o n cờ thì không phải thạch thiết tân lên tiếng nói ngươi là t i ê u đốt người khổng lồ quân đoàn người trước còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái tán tu Thế nhưng không nghĩ tới hiện tại tô trường dạ lại là thiêu đốt người khổng lồ quân đ o à người n lần này liền để thạch thiết tân đám người sắc mặt hết sức khó coi bởi vì bọn họ đều rất biết rõ tuyệt s á t quân đoàn cùng thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn sự chinh l ệ n h có thể nói này thậm chí chính là thần kiều đỉnh cao cùng thần hải cảnh sự chinh l ệ n h nếu như nói tô trường dạ chỉ là một cái tán tu như vậy bọn họ đương nhiên là không có chút nào sợ thậm chí tô trường dạ lời nói đến mức khó nghe điểm còn có thể bị bọn họ trả thù nhưng nếu như nói tô trường dạ sau lưng là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn như vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp nhường tô trường dạ thỏa mãn mới được chỉ là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là... tô t r ư ờ n g dạ cười lạnh nói đương nhiên không phải bọn họ còn chưa xứng lời này liền càng đáng sợ triệu chí nguyện suy nghĩ một chút nói cái kia n g ư ơ i biết thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn là một cái ra sao tồn tại sao biết bọn họ có bao nhiêu thần t kiểu đỉnh cao sao lúc này bọn họ có chút hoài nghi vậy thì là tô t r ư ờ n g dạ đến cùng làm ộ t cái tiểu bật đây hay là thật cường đại đến có thể không nhìn thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn như vậy quái vật khổng lồ Chương cùng tha thứ. Tô trường dạ cùng thiêu đốt người khổng trường người xin tiền quân bối Tô đốt dạ đ lồ nhưng nếu như nói trong lúc đó cựu hận quan hệ cái kiệt nhưng là có một chút dù sao hiện ở cái kia quân đoàn người cũng đã bị tô trường dạ thu rồi vài cái tiến vào bên người thế giới đương nhiên những chuyện này thạch thiết tân đám người cũng không biết ngược lại làm bọn họ nghe tô trường dạ nói ra thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn tên sau khi mỗi một cái đều h o à n g hốt bởi vì đối với thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn tới nói bọn họ tuyệt s á t quân đoàn thật sự cũng quá nhỏ bé nếu như nói tô trường dạ thật cùng cái này to lớn quân đoàn có quan hệ hoặc là nói bản thân liền là bọn họ một thành viên trong đó như vậy bọn họ liền thật sự chết chắc rồi có điều cũng may chính là tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt, nhạt mở miệm nói t a biết các ngươi đang lo lắng cái gì có điều các ngươi có thể yên tâm ta cũng không phải cái tia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn người cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì tô trường dạ thốt ra lời này xong nhất thời thạch thiết tân bọn người thở phào nhẹ nhõm rất rõ ràng bọn họ đều tin tưởng tô trường dạ bởi vì nếu như nói tô trường dạ thật cùng cái này quân đoàn có quan hệ hoặc là nói bản thân liền là một thành viên trong đó như vậy hắn sẽ không như vậy nói nhưng hiện tại nếu cũng đã nói như vậy vậy thì đại diện cho tô trường dạ là thật cùng bọn họ không có quan hệ gì có điều mặc dù nói có thể xác định tô trường dạ cùng cái kia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn không có quan hệ nhưng người này lại biết thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn tồn tại hơn nữa vào lúc này đem nói ra này nếu như nói không hề có một chút nguyên nhân đó là đương nhiên là không thể có điều thạch thiết tân vẫn không nói gì triệu t r í nguyệt đã bạo nộ nói tiểu t ử thúi nếu ngươi đều không phải thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn người ngươi nói cái này cái gì lao tử còn tưởng rằng ngươi là cái này quân đoàn người một cái khác cũng lên tiếng nói nếu đều không phải thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn người vậy chúng ta liền trực tiếp giết chết hắn được rồi theo lại nói của bọn họ xong mấy người trực tiếp liền xông ra ngoài này vừa ra tay chính là ác nhất chiêu thức rất rõ ràng đó là một cơ hội nhỏ nhoi đều không dự định cho tô trường dạ lưu loại kia mà thạch thiết tân s ữ n g sở nói thật làm tô trường dạ nói ra thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thời điểm hắn liền ý thức được không đúng tuy rằng tô trường dạ đã nói rồi hắn cũng không phải cái này quân đ o à n người có thể vấn đề chính là tuy rằng tô trường dạ không phải nhưng hắn vào lúc này nói ra vậy khẳng định là có nguyên nhân a đang không có đem này nguyên nhân trong đó làm rõ trước liền ra tay cái này có phải là thật hay không quá sốt ruột một điểm dựa theo thạch thiết tân kế hoạch đương nhiên là đến chờ một chút ít nhất sờ một chút tô trường dạ đáy động thủ nữa thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới triệu t r í nguyện bọn họ như vậy kích động liền trực tiếp ra tay rồi hiện tại đã có hai cái thần kiểu đỉnh cao ở đối với tô trường dạ ra tay vì lẽ đó thạch thiết tân trong lúc nhất thời cũng không nhúc ních chỉ là đứng ở đó nhìn hắn muốn xem một hồi tô trường dạ đến cùng có ra sao thủ đoạn hạ hầu trường huy thấy hai cái thần kiểu đỉnh cao giết tới muốn nói không sốt sáng đó là chuyện không thể nào thế nhưng nghĩ đến tô trường dạ trước biểu hiện ra mạnh mẽ tựa hồ hai cái thần kiểu đỉnh cao cũng không tính là gì Mặc dù ngay ó i ở t r o n nội tâm tin tưởng tô trường dạ nhất định có thể quyết định những này đối thủ, thế nhưng muốn nói không có chút nào lo lắng vậy cũng là chuyện không thể nào. n đối tâm tô thể quyết thủ, thế chút thể g dạ có có vậy là lo ở hạ hầu trường nguy rằng cho trường tô dạ sẽ trực tiếp dùng cấm cô quan g hoàn đem bọn họ thu thập thời điểm đột nhiên tô trường dạ cũng động trên tay hắn không có bất kỳ binh khí thế nhưng này vừa ra tay liền trực tiếp chấn động ở bọn họ một đôi bàn tay khổng lồ từ trên trời giang xuống trực tiếp nhường triệu trí nguyệt cùng một cái k h á c thần kiều đỉnh cao vì đó sợ hãi mà run dậy triệu trí nguyệt càng là hoàng sợ nói đây là sức mạnh nào làm sao có khả năng là thần kiều cảnh năng lực phải biết bọn họ cũng đã là thần kiều đỉnh cao mặc dù nói ở thần kiểu đỉnh cao cảnh giới này bên trong không tính là mạnh mẽ so với đỉnh cao h u n g thú càng là có t r ê n lệch thật lớn thế nhưng bọn họ đều rất kiên định cho rằng thần kiểu đỉnh cao nhân tộc coi như có sự phân chia mạnh yếu nhưng mạnh nhất thần kiểu đỉnh cao cũng không thể là đỉnh cao h u n g thú đối thủ thế nhưng lúc này tô trường dạ biểu hiện ra sức chiến đấu cái tiếp nhưng là trực tiếp liền để triệu trí nguyện cùng một cái khác ra tay thần kiểu đỉnh cao chấn kinh rồi bởi vì tô trường dạ này tiện tay đánh ra một trường thật sự quá khủng bố bàn tay khổng lồ tuy rằng không phải chân thực tồn tại thế nhưng vào lúc này nhưng là so với chân thực bàn tay càng thêm đáng sợ bởi vì này ép đã hạ thủ trong lòng bàn tay ẩn chứa sức mạnh to lớn hơn nữa mấu chốt nhất chính là bọn hắn lúc này đều ở một trường này dưới áp lực nay căn bản cũng không có cho bọn họ một điểm né tránh không gian nói cách khác mặc kệ bọn hắn lúc này nghĩ lấy cái gì dạng biện pháp đi né tránh cái kia đều là chuyện không thể nào đối với ở một trường này bên dưới hai người tới nói lúc này bọn họ chỉ có một cái biện pháp vậy thì là dựa vào sức mạnh của chính mình đi đem một trường này cho pha tan vì lẽ đó theo triệu trí n g u y ệ t gầm lên giận dữ hai người đều bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ nhất tràng sơn đạo đây là triệu trí nguyện sử dụng đi ra chiêu thức này xem như là hắn công kích mạnh nhất một chiêu chỉ là ở lúc bình thường căn bản cũng không có cần phải sử dụng này một chiêu hoặc là nói ở cùng nhân tộc thời điểm chiến đấu hắn căn bản cũng không có sử dụng tới như vậy một chiêu này một chiêu tràng sơn đảo trong tình huống bình thường đều là ở cùng hung thú đối chiến thời điểm mới sử dụng này một chiêu ở thần hải cảnh lúc tu luyện cũng đã có thể đủ để đem một ngọn núi nhỏ cho đánh ngã mà lúc này đã là thần kiều đỉnh cao triệu trí nguyệt sử dụng đi ra như vậy uy lực này không cần phải nói cũng càng thêm khủng bố thậm chí có thể nói trực tiếp đem một ngọn núi vỡ thành mạnh vỡ không ít hung thú đều ở hắn này một chiêu bên giới trực tiếp mất đi sức chiến đấu nếu như nói g c chỉ là bình thường chiêu thức như vậy thạch thiết tân chắc chắn sẽ không có như vậy kinh ngạc thốt lên thế nhưng lúc này thạch thiết tân đều sẽ vì thế thán g phục vậy đã nói do triệu t r í nguyệt này một chiêu là thật sự không đơn giản thạch thiết tân trầm giọng nói đây là triệu chí nguyệt mạnh nhất sắc chiêu đã từng không nói thần kiều đỉnh cao hung thú đều là bị hắn này một chiêu đụng chết nay vừa nói định hạ vũ đám người nhất thời hoàn toàn biến sắc bởi vì ở dưới tình huống bình thường hung thú cũng là muốn so với đồng cấp n h â n tộc càng mạnh mẽ thế nhưng triệu trí nguyệt nhưng là có thể dựa vào này một c h i ề u trực tiếp đem đồng cấp hung thú đụng chết chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra hắn này một c h i ề u mạnh mẽ tiền võ tân không hiểu hỏi lẽ nào triệu trí nguyệt tiền bối muốn một lần giải quyết chiến đấu hay sao nếu như nói thật sự lợi hại như vậy mà hiện tại triệu trí nguyệt có đã dùng được ở định hạ vũ các loại lòng người bên trong tựa hô cũng chỉ có một khả năng vậy thì là triệu trí nguyệt muốn trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu thế nhưng thạch t i ế t tân nhưng lắc đầu nói đương nhiên không phải bởi vì đây là hắn liều mạng chiêu thức này một chiêu coi như thật sự đem kẻ địch đụng chết hoặc là vạ thương đôi khi hắn cũng không có ích lợi gì bởi vì bản thân hắn cũng sẽ trọng thương có thể nói này vốn là giết địch một vạn tự thương hại tám ngàn liều mạng kỹ năng nếu như nói chỉ là ở biết tràng sơn đảo khủng bố trước đ ị n h hạo vũ đám người còn có ý nghĩ của hắn thế nhưng ở biết rồi này tràng sơn đảo chân chính hiệu quả sau khi sắc mặt của bọn họ cũng là vẻ mặt kinh ngạc bởi vì từ vậy thì có thể n g h e ra lúc này triệu t r í n g u y ệ t tình huống khẳng định k h n g được phải biết đây mới là mới ra tay mà thôi à thế nhưng triệu chí nguyện cũng đã bị bức ép đến liền liền liều mạng chi nếu như muốn nói tới thật sự có điểm hiệu quả thì thôi thế nhưng bọn họ sợ hãi nhìn thấy tuy rằng triệu t r í nguyệt sử dụng này mạnh nhất chiêu thức thế nhưng lại như thế có loại nửa bước khó đi cảm giác tựa hồ ở phía trước của hắn không biết có cái gì ở ngăn cản hắn điều này làm cho triệu t r í nguyệt coi như là có mạnh mẽ chàng sơn đ ả o cũng không chút nào có thể hành động sau đó định hạ vũ đám người nhìn thấy ở triệu t r í nguyệt trên người bốc lên từng viên một giọt máu rất rõ ràng này đã là nội thương mà lúc này triệu t r í nguyệt sắc mặt càng là trắng sáng cực kỳ triệu chí nguyệt tình huống là như vậy mà một cái khác thần kiểu đỉnh cao cũng giống như vậy lúc này hắn đồng dạng là dùng da liệu mạng t u y chiêu thế nhưng rất đáng tiếc ở tô trường dạ một trường này bên dưới bọn họ coi như dùng r a như vậy l i ề u mạng chiêu thức nhưng cũng không có tác dụng gì chỉ là sau nửa ngày tô trường dạ một trường này để ẩ m ẩ m ở trên người bọn họ sau đó hai cái cũng đã là trọng thương sắp chết trạng thái nhìn thấy tình huống như vậy tô trường dạ không khỏi thở dài nói liền chút bản lãnh này lại dám gây chuyện khắp nơi thật không biết các ngươi là cái kia đến rút khí lúc này triệu trí nguyện một cái hơi lạnh phun ra sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh đương nhiên mặt khác một cái thần kiểu đỉnh cao cũng giống như vậy nói cách khác chỉ là thật sự trong n g a y mắt tô trường dạ thậm chí đều chỉ điểm một chiều thế nhưng liền trực tiếp giải quyết hai cái thần kiều đỉnh cao chiến đấu như vậy lực nhường thạch thiết tân các loại lòng người bên trong một hồi liền xuống trầm tới cực điểm nếu như nói chỉ là như vậy như vậy này tựa hồ còn có chút trở về chỗ trống có thể chuyện phát sinh kế tiếp nhưng là nhường bọn họ triệt để bạo nộ cùng bất đắc dĩ bởi vì tô trường dạ ở đem triệu trí n g u y ệ t cùng cái kia thần kiều đỉnh cao cho đánh n g ấ t cũng sau khi trực tiếp ra tay đem bọn họ đều cho thu vào bên người thế giới nhìn hai người trong nháy mắt biến mất thạch thiết tân bận đự là lên tiếng nói ngươi đem bọn họ cho tới cái kia đi tới hắn lúc này là Coi nhưng tô t r ư ờ k h ô nếu g có bất bối kỳ nhưng nếu như nói g cũng trọng, thực cho họ hoặc lực coi là này bọn n đủ một thân thực lực đầy đủ như vậy coi như không có bất kỳ thân phận cái này cũng là đủ khiến người kiên kỵ cùng vì đó kính nghệ bởi vì thực lực chính là tốt nhất thân phận mà hiện tại tô trường dạ chính là như vậy tuy rằng thạch thiết tân bọn người còn không biết tô trường dạ thân phận đến cùng là như thế nào thế nhưng có một chút đã có thể xác định như vậy chính là tô trường dạ thực lực mạnh đây là bọn hán khó có thể tưởng tượng trình độ phải biết triệu trí n g u y ệ t đám người không phải là người yếu tuy rằng ở thần kiều đỉnh cao cảnh giới này bên trong không tính là danh nhân không tính là hàng đầu nhưng bất kể nói thế nào cũng đều là thần kiều đỉnh cao đặc biệt làm triệu chí nguyệt đang sử dụng tràng sơn đạo sau khi cái kia càng là có thể làm cho hắn ở thần kiều đỉnh cao cảnh giới này đều có một vị trí dù sao đây chính là có thể đâm chết thần kiều đỉnh cao h u n g thú tồn tại thế nhưng liền như vậy một cái nhân vật kinh khủng ở tô trường dạ trên tay lại một chiêu bị thuấn sát không sai chính là một chiêu bị thuấn sát hiện tại thậm chí cũng đã không biết bị tô trường dạ đưa đến cái kia đi tới đối mặt thạch thiết tân câu hỏi tô trường dạ nói các ngươi không phải hỏi ta thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn quan hệ sao chức cũng không có thiếu thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn treo cho ta hiện tại cũng đã bị là đưa đi chỗ đó mà hai người bọn họ chỉ có điều là cùng bọn họ gặp mặt đi、tới. các người muốn đi không nay vừa nói thạch thiết t ầ n đám người sắc mặt càng trở nên khó coi mặc dù nói tô trường dạ nói ra thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thời điểm bọn họ liền biết trong lúc này khẳng định có vài việc gì đó tỉnh thế nhưng vào lúc ấy bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới thì ra là như vậy sự t ỉ n h tô trường dạ không chỉ là không có đem bọn họ tuyệt s á t quân đoàn để ở trong mắt thậm chí coi như là nhiệm vụ người khổng lồ quân đoàn đều không có để ở trong mắt nếu như nói ở không biết tô trường dạ thực lực trước như vậy bọn họ hay là còn cho rằng tô trường dạ đây là người không biết không sợ thế nhưng từ trước tô trường dạ biểu hiện ra sức chiến đấu đến xem người ta tự hồ là thật sự có thực lực như vậy như vậy bây giờ còn có cuối cùng cũng là to lớn nhất một nghi vấn vậy thì là tô trường dạ rốt cuộc là ai phải biết có thể có thực lực như vậy đều là có tiếng cường giả mới đúng nhưng là người này tự hồ liền như vậy nô ra muốn nói hắn bản thân liền là người cô đơn vẫn luôn bất hòa liên lạc với bên ngoài cái này tự hồ cũng có thể nói còn nghe được thế nhưng động tô trường dạ đối với hạ hầu trường uy sự tình liền có thể nhìn ra tô trường dạ cũng, cũng không phải vẫn luôn là người cô đơn vì lẽ đó trong lúc nhất thời thạch thiết tân rất là n g h i hoặc đây rốt cuộc là tình huống thế nào ninh hạ vũ lên tiếng nói nói, nói tiền bối chúng ta làm sao bây giờ lúc này hắn tiếng nói cũng đã run dậy hắn lúc này cực kỳ hối hận lúc trước tại sao muốn đi tìm hạ hầu trường uy nhường hắn đến làm mối trên thực tế hắn là cực kỳ oán giận hạ hầu trường uy bởi vì căn cứ bọn họ hiểu rõ hạ hầu trường uy là một cái thật sự t à n tu hắn không có một chút nào bối cảnh không cần nói bối cảnh thậm chí coi như là bằng hữu đều không có mấy cái cũng chính bởi vì như vậy bọn họ mới dám đem hạ hầu trường uy cho trộm tới làm mối thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới người ta sau lưng chẳng những co bối cảnh hơn nữa cái này bối cảnh tựa hồ còn rất lớn dám vẻ vì lẽ đó lúc này định hạ vũ các loại người nội tâm là cực kỳ oán giận ngươi có bối cảnh liền không thể sớm một chút nói ra sao chỉ là nếu như hạ hầu trường huy biết trong lòng bọn họ suy nghĩ nhất định sẽ tê van dù sao coi như là hạ hầu trường huy cũng không biết tô trường dạ đã tiến vào bất tử kiếp giới đương nhiên coi như thật sự tiến vào bất tử kiếp giới như vậy hắn cũng sẽ không cho là tô trường dạ mạnh bao nhiêu bởi vì bọn họ từ cựu môn thế giới đến vô hạn đại lục căn bản cũng không có thời gian bao lâu ở này chút thời gian bên trong coi như tô trường dạ có thể kích động thần hải đỉnh cao cái kia đều là không sai tốc độ nhưng người nào cũng không có nghĩ đến tô trường giả trực tiếp chính là thần k i ề u định cao hơn nữa có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tìm tới chính mình nói cách khác không cần nói định hạ vũ bọn họ coi như hạ hầu trường nguy đều là vừa mới biết nguyên lai mình còn có như chỗ r ử a vậy tồn tại thạch thiết tân liếc mắt nhìn định hạ vũ sau đó nói ta chuyện lúc trước xin lỗi còn xin tiền bối có thể tha thứ chúng ta đây là một cái thực lực vi tôn thế giới xưng hô càng người mạnh vì là tiền bối cái kia tựa hồ đã là định luật hiện tại tô trường giả thực lực khẳng định là muốn mạnh hơn bọn họ vì lẽ đó gọi là tiền bối là chuyện đương nhiên chương bốn trăm tám mươi hai giết tới cửa y thạch thiết tân là xin lỗi chỉ là thế giới này không phải là phạm sai lầm xin lỗi là được ở tô trường dạ quê hương vẫn còn có xin lỗi nếu như không có cái kia thì càng thêm không cần nói thế giới này tô trường dạ mỉm cười nói nếu như nói các ngươi mạnh hơn ta sau đó chúng ta nói chuyện này liền như vậy coi là các ngươi cho rằng điều này có thể sao thạch thiết tân sắc mặt nhất thời biến đổi bởi vì hắn rất biết rõ đây đương nhiên là chuyện không thể nào nhưng vấn đề chính là bọn hắn lúc này không đúng đúng tay là nhỏ yếu một phương như vậy đương nhiên liền không thể nói như vậy thạch thiết tân bận bịu lên tiếng nói chúng ta vốn là không có dự định đối với các ngươi như thế nào chỉ là nghị kết giao một hồi các ngươi mà thôi lời này nhường định hạ vũ bọn người há hốc mồm còn có thể như vậy à nguyên lai vì mạng sống còn thật có thể làm ra rất nhiều phá hủy chính mình tam quan sự tình dĩ v ã n g ở trong lòng bọn họ thạch thiết tân các loại thần kiểu đỉnh cao có thể không phải là người như thế thế nhưng hiện ở tại bọn hắn mới biết nguyên lai đều là giống nhau bọn họ coi như là thần kiểu đỉnh cao cũng như thế sợ chết nếu như nói thạch thiết tân biết lúc này định hạ vũ đ á n người ý nghĩ như vậy nhất định sẽ m ắ n bọn họ sau đó nói cho bọn họ biết chết căn bản là không tính là gì dù sao đây là bất tử kiếp giới tử vong chỉ là sống lại bắt đầu mà thôi hoặc là nói cái gọi là tử vong có điều thả ngủ say một quãng thời gian sau đó sẽ sống lại tu vi lại bắt đầu lại từ đầu mà thôi nay căn bản là không tính là cái chết thực sự trong phần lớn tình huống tử vong căn bản là không phải đáng sợ mà hiện tại thạch thiết tân e ngại cũng không phải tô trường dạ đem hắn chém giết mà là dường như trước triệu trí n g u y ệ t cùng một cái khắc thần kiểu đỉnh cao như thế cũng không biết đem bọn họ cho cho tới nơi nào đi tới không biết không thể nghi ngờ mới là chuyện đáng sợ nhất đối với hiện tại thạch thiết tân tới nói chính là như vậy bởi vì tô trường dạ thủ đoạn quá quỷ dị này căn bản là không phải hắn có khả năng tưởng tượng đối mặt tình huống như vậy chịu thua một hồi có vấn đề gì không n à y vốn là không hề có một chút vấn đề tô trường dạ nói rất tốt nếu như vậy vậy bây giờ mang ta về các ngươi tuyệt s á t quân đoàn đi n à y vừa nói thách thiết tân sắc mặt một hồi lại trở nên khó coi không hiểu hỏi tiền bối đây là phải làm gì nói thật nếu như tô trường dạ thực lực thấp một ít như vậy đem hắn mang về tuyệt s á t quân đoàn đó là chuyện khẳng định dị vang không ít bị bọn họ đánh bại người đều sẽ bị mang về thế nhưng hiện tại tô trường dạ chủ động muốn đi như vậy tình huống này liền hoàn toàn không giống nhau bởi vì tô trường dạ thực lực thật sự quá khủng bố ở cung triệu trí nguyện hai người giao thủ thời điểm biểu hiện ra sức chiến đấu cũng đã rất khủng bố chỉ cần chỉ là thực lực như vậy cũng đã đủ khiến bọn họ coi trọng nhưng trên thực tế đây chỉ là một bắt đầu mà thôi không sai này chỉ có thể coi là bắt đầu bởi vì bọn họ căn bản liền không biết tô trường dạ đến cùng có ra sao thực lực hắn này biểu hiện ra thực lực đến cùng là bao nhiêu n à y thạch thiết tân c ó nói thế nhưng từ đ ị n h hạ vũ cái tia nhẹ như mây gió dáng vẻ liền có thể nhìn ra một ít vậy thì là đối với tô trường dạ tới nói đây là thật sự không tính là cái gì thạch thiết tân như vậy thần k i ể u cường giả ở tô trường giả trên tay đều bị hời hợt quyết định như vậy thật nếu để cho tô trường giả nghiêm túc lên như vậy hắn mạnh bao nhiêu đây cái này thạch thiết tân không biết thêm vào tô trường giả coi như là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn đều không có để ở trong mắt như vậy bọn họ nho nhỏ tuyệt sát quân đoàn có thể được cho cái gì tô trường giả nói cũng không làm cái gì chỉ là cho các ngươi tuyệt sát quân đoàn đổi một người chủ nhân ninh hạ vũ đám người giận dữ thế nhưng là bởi vì tô trường giả thực lực đó là cái gì cũng không dám nói thế nhưng nhường bọn họ bất ngờ chính là thạch thiết tân biểu hiện vốn là bọn họ còn tưởng rằng thạch thiết tân khi nghe đến tô trường giả sau khi sẽ tức giận dù sao đây là nhường bọn họ đổi chủ người n à y trong tình huống bình thường đương nhiên là bạo độ thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là thạch thiết tân lại lộ ra liền hài lòng vẻ mặt nhất thời nói thật sự tiền bối dự định thành vì chúng ta đoàn t r ư ở n g sao mặc dù nói hiện tại tuyệt s á t quân đoàn đoàn trưởng tuyệt s á t tôn giả tựa hồ rất mạnh mẽ ít nhất phải so với thạch thiết tân đám người cường lớn một chút nhưng trên thực tế cũng chính là mạnh như vậy một điểm mà thôi muốn nói tuyệt sắt tôn giả có thể chấn áp bọn họ đó là không thể chỉ là mọi người đều biết hợp thì lại cùng có lợi phân thì lại đều là tạc tu tùy tiện như vì ậ y tới một cái quân đoàn đều có thể cái đem có cho quân đều xuống. đoàn bọn đẻ họ v lẽ đó lúc này mới vẫn luôn đi theo tuyệt s á t tôn giả phía sau chỉ là rất đáng tiếc bởi vì tuyệt s á t tôn giả cũng không phải quá mạnh mẽ nguyên nhân vì lẽ đó bọn họ tuyệt s á t quân đoàn vẫn luôn không có quá to lớn phát triển không cần nói cùng tiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nhân vật như vậy so với coi như là cùng mặt khác một ít quân đoàn so với đều không có cái gì lớn n h ư thế thế nhưng nếu như nói tô trường giả thành vì là đoàn trưởng của bọn họ như vậy liền hết thể đều không giống nhau bởi vì tô trường dạ thực lực đủ mạnh vì lẽ đó thật muốn là là tô trường dạ trở thành đoàn trưởng của bọn họ không cần làm cái gì chỉ cần ra tay mấy lần như vậy liền có thể tụ tập càng nhiều thần tiểu cường giả tối đỉnh vào lúc ấy thậm chí có thể đem nhân vật quân đoàn phát triển trở thành vì là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nhân vật như vậy hoặc là nói so với nhân vật càng mạnh mẽ hơn chỉ là rất đáng tiếc tô trường Dạ lần thứ hai nhường hắn thất vọng rồi chỉ nghe tô trường Dạ nói ta không có nhiều thời gian như vậy đi làm đoàn trưởng của các ngươi liền để hắn đến làm đoàn trưởng của các ngươi được rồi theo tô trường Dạ ngón tay định hạ vũ bọn người há hốc mộng đây là tình huống thế nào nhường hạ hầu trưởng nguy cái này thần kiệu một tầng đưa cho bọn hắn làm đoàn trưởng bọn hắn lúc này có một loại k h u t n ụ c cảm giác thạch thiết tân nhất thời cao mày nếu như nói tô trường dạ làm đoàn trưởng của bọn họ như vậy không cần phải nói hắn là rất chống đỡ thế nhưng nếu như nói chỉ là hạ hầu trường nguy cái này thần kiều một tầng được rồi cái này không cần phải nói đó là thật sự không đủ tư cách không chỉ là bọn hắn há h ố c mồm coi như là hạ hầu trường nguy đều choáng hắn b ộ i nói tông chủ ta có thể cùng ở bên cạnh ngươi sao liền không đi làm cái tia cái gì đoàn trưởng vào lúc này bọn họ đều hy vọng tô trường dạ có thể đáp ứng hạ hầu trường nguy dù sao ngươi một cái thần kiều một tầng đến làm cái gì đoàn trưởng a tô trường dạ cười nói ngươi lo lắng cái gì lo lắng bọn họ sẽ tạo phản hay sao yên tâm được rồi chỉ cần có một cái dám phản đối ta đến cho ngươi trừng trị bọn họ lời này cực kỳ hạ kỳ nhường định hạ vũ đám người coi như bất mãn trong lòng thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra sau đó lại nghe tô trường dạ đối với bọn họ nói như vậy hiện tại hỏi một chút ta nhường hạ hầu trường nguy làm đoàn trưởng của các ngươi các ngươi phản đối sao lời này nói thế nào nếu như có thể đương nhiên là muốn phản đối nhưng vấn đề chính là bọn họ dám phản đối sao tô trường dạ lời đã rất rõ ràng ai dám phản đối liền thu thập a i vậy thạch t h i t tân bất đắc gì nói nếu là tiền bối quyết định chúng ta đương nhiên chống đỡ hiện tại trước tiên sẽ quân đoàn đi thạch thiết tân xem như là nhìn rõ ràng hiện tại hình thức ngược lại chính là từ đó về sau tuyệt s á t quân đoàn đội chủ mặc kệ tuyệt s á t tôn giả có ý kiến đến gì cái kia đều là không có chút ý nghĩa nào cho tới nói đoàn trưởng của bọn họ từ đó về sau chính là một cái thần kiểu một tầng chuyện này tự a hồ cũng là rất bất đắc di sự t ì n h bởi vì bọn họ căn bản là không thay đổi được cái gì ninh hạ o vũ đám người sắc mặt hết sức khó coi bởi vì bọn họ có thể tưởng tượng tượng cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không dễ chịu thế nhưng nghĩ đến ít nhất phải so với triệu trí nguyện đám người tốt tự hồ cũng không có lớn như vậy hoán niệm định hạ vũ đám người biết cuộc sống của bọn họ không dễ chịu điều này là bởi vì trước đắc tội rồi hạ hầu trường uy muốn nói sau đó sẽ không bị n h ầ m vào không có chút nào bị n h ầ m vào đó là chuyện không thể nào đương nhiên coi như hạ hầu trường uy là thật sự sẽ không n h ầ m vào bọn họ nhưng chỉ cần nhường càng nhiều người biết rồi bọn họ lúc trước đem hạ hầu trường uy xem là mồi nhử sự tình nhiều như vậy chính là người sẽ muốn lấy lòng hạ hầu trường uy mà đi đối phó bọn họ vì lẽ đó định hạ vũ bọn người biết cuộc sống sau này không thể dễ chịu nhưng thật muốn tính ra cái này so với trước triệu trí nguyện đám người cái tiết nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều bởi vì hiện tại triệu trí nguyện các loại người cũng đã không biết sinh tử xem tô trường dạ dáng vẻ những người kia coi như là không có chết thế nhưng điều này cũng sẽ không tốt hơn rất nhiều vì lẽ đó thật muốn như vậy tính ra định hạ vũ các loại trong lòng người liền tốt hơn rất nhiều bởi vì còn có so với bọn họ càng thêm xui xẻo người hơn nữa những này xui xẻo còn đều là thần kiều đình cao từng cái từng cái thực lực đều là không biết cao hơn bọn họ độ bao nhiêu tồn tại lúc này nội tâm của bọn họ đều rất phức tạp nhưng không có một chút nào tác dụng rất nhanh sẽ đến một chỗ nơi đ ó n g quân liền lớn thành trì nghiêm mật phòng ngự kiến trúc vô số trận pháp c ấ m chế từ vậy thì có thể nhìn ra tuyệt sát quân đoàn đối với nơi này kinh doanh mà lúc này nhìn thấy thạch thiết tân đám người trở về bọn họ không có một chút nào trở ngại liền tiến vào trong thành trì ở tại bọn hắn tiến vào thành trì sau khi lập tức liền có nói tại sao trở về các ngươi không phải muốn đi chém giết thần kiểu đỉnh cao phi thiên viên hầu à sao có thành công hay không đây bởi vì phi thiên viên hầu cẩn thận tính cách này dẫn đến mọi người đều biết phi thiên viên hầu rất cái kia săn g i ế t đương nhiên chỉ cần đem săn g i ế t như vậy có thể được chỗ tốt cũng là không ít chứ ra phi thiên viên hầu có thể được công h â n ở ngoài còn có chính là ở đem cho chém g i ế t sau khi có thể mang thi thể hữu hiệu lợi dụng có thể dùng phi thiên viên hầu trên người vật liệu đến luyện chế một loại trang bị trên thực tế thật muốn tính ra loại này trang bị cũng, cũng không phải thật sự liền tốt bao nhiêu chỉ là bởi vì rất khó săn g i ế t được phi thiên viên hầu nguyên nhân vì lẽ đó loại này trang bị liền cực kỳ ít i mà bởi vì vật lấy hi vì là quý nguyên nhân vì lẽ đó loại này trang bị giá cả liền rất tốt lúc đó định hạ vũ đám người trở về cầu cứu sự tình không ít người đều biết chỉ có điều hành động người không nhiều bởi vì không ít người đều cảm thấy thật muốn chờ bọn hắn trở lại cái kia thần kiều đỉnh cao phi thiên viên hầu sớm liền không biết chạy đến cái kia đi tới dù sao đại gia đều rất rõ ràng cái tên này quá cẩn thận hơi có chút gió thổi có lay liền không biết đi tới nơi nào mặc dù nói bọn họ này đào t ẩ u cùng chạy trở về cần thời gian cũng không lâu lắm nhưng muốn nói còn đang không có ở vậy này cái thật sự khó nói vì lẽ đó tuy rằng mọi người đều biết nếu như có thể đem phi thiên viên hầu chém giết như vậy có thể được chỗ tốt không ít thế nhưng đi cũng không có nhiều người chỉ có ngay lúc đó thạch thiết tân các loại ba cái thần tiểu đỉnh cao đi tới mới vừa lúc mới bắt đầu cũng không có chú ý dù sao bọn họ lần này chỉ là đi chém giết phi thiên viên hầu mà thôi thật muốn tính ra này h u n g thú cũng không cường đại hơn nữa bọn họ vừa đi đi nhưng là ba cái thần tiểu đỉnh cao vì lẽ đó ở ý nghĩ của mọi người bên trong chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì nhiều nhất cũng chính là không thể chém giết thành công nhường cái t i ê phi thiên viên hầu trốn thoát thế nhưng hiện tại tự tin vừa nhìn nhất thời bọn họ đều phát hiện không đúng địa phương vậy thì là triệu c h í nguyệt cùng một cái khắc thần kiều đỉnh cao cũng đã không gặp tuy rằng không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào thế nhưng theo đến tô trường dạ cùng hạ hầu trường nguy nhưng là một cái khuôn mặt mới lần này cái kia lối ra mở miệng hỏi do người lần nữa mở miệng nói triệu c h í nguyệt hai người bọn họ đây tại sao không có với các ngươi đồng thời trở về còn có hai người bọn họ là người nào nếu như nói chỉ là hạ hầu trường nguy như vậy không hề có một chút vấn đề dù sao hạ hầu trường nguy chỉ là một cái thần kiều một tầng như vậy cảnh giới ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai không muốn quá nhiều Mà bọn họ cũng k vì, vì lẽ đó lúc này trình trực phương lên tiếng hắn nhất định phải biết tô trường dạ rốt cuộc là ai có điều vẫn không có các loại thạch thiết tân nói chuyện tô trường dạ đã mở miệng cái thành trì này không sai n g ư ờ i dẫn chúng ta đi tìm các ngươi thủ lĩnh đi lời này là không có chút nào khách khí đối với trình trực phương nói cho nên khi trình trực phương nghe nói như thế thời điểm nhất thời chừng mắt lên nhìn thạch thiết tân nói đây là tình huống thế nào người này đến cùng là ai làm sao sẽ lớn lối như thế không sai ở trình trực phương trong mắt lúc này tô trường dạ biểu hiện chính là hung hăng tới cực điểm phải biết đây chính là ở tuyệt s á t trong thành trì tất cả mọi người là bọn họ tuyệt sắt quân đoàn mà tô trường dạ một cái ngoại lai lại lớn lối như thế lần này liền để trình trực phương có chút không chịu được chỉ là thạch thiết tân vẫn không có nói chuyện đương nhiên này không phải hắn không muốn nói chuyện mà là tô trường dạ căn bản cũng không có cho hắn cơ hội nói chuyện ở trình trực phương lời nói xong tô trường dạ nhất thời sắc mặt l ệ n h l é o không nghe thấy ta là đang nói với ngươi sao hiện tại dẫn ta đi gặp các ngươi đ ư n g ra trình trực phương nhất thời giận dữ ngươi nói cái gì có bản lĩnh lặp lại lần nữa tô trường dạ cười lạnh không nghe lời đúng không muốn ăn đòn lời nói xong trực tiếp chính là một trưởng vỗ r a thấy cảnh này thạch thiết tân sắc mặt một trận trăng xám bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy tô trường dạ lại còn nói động thủ liền động thủ phải biết đây chính là ở tại bọn h ắ n đại bản doanh có tới mấy trăm thần kiểu đỉnh cao trong thành trị a mặc dù nói bọn họ tuyệt s á t quân đoàn ở chiến trận tổ hợp lên không sánh được tiêu đốt người khổng lồ quân đoàn thế nhưng thật muốn tính ra cũng là không kém ở này trong thành trị bọn họ bất cứ lúc nào đều có thể tổ hợp trở thành chiến trận như vậy có thể bộc phát ra sức chiến đấu nhưng là không biết mạnh hơn hiếu thắng bao nhiêu lần thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn là đậu tủ h coi như là thạch thiết tân đám người cũng không nghĩ tới tô trường dạ sẽ trong chớp mắt ra tay như vậy chỉnh trực phương thì càng thêm không nghĩ tới vì lẽ đó trình trực phương trong nháy mắt liền bị một trưởng vô ngã xuống đất phải biết hắn nhưng là thần kiều đỉnh cao coi như ở trước đó cũng không biết tô t r ư ờ n g dạ dám ra tay nhưng muốn nói một điểm phản kháng đều không có từ điều này cũng có thể nhìn ra tô t r ư ờ n g dạ mạnh mẽ trên thực tế đối với kết quả như thế định hạ vũ bọn người không có một chút nào bất ngờ bởi vì coi như lúc trước triệu trí n g u y ệ t đang sử dụng trảng sơn đảo thời điểm đều giống nhau trực tiếp bị tô t r ư ờ n g dạ giết chết như vậy vào lúc này không có phản ứng chút nào cùng chuẩn bị trình trực phương bị một trưởng cho đập ngã vậy thì có cái gì thật ly kỳ địa phương đây chương bốn trăm tám mươi ba tuyển sắt tôn dạ hắn lúc này liền còn lại một hơi khiếp sợ nhìn tô trường dạ đương nhiên cũng ở nhìn thạch thiết tân tựa hồ muốn hỏi thạch thiết tân đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống làm sao trực tiếp liền ra tay rồi liền u ò n bạo như vậy hả trình trực phương lúc này đã không thể nói chuyện bởi vì hắn tựa như lúc nào cũng muốn chết loại kia mà động tính bên này lập tức liền bị những người khác phát hiện bất kể nói thế nào này đều là ở tuyệt sát quân đoàn đại bản doanh bên trong nếu như nói có người ở tại bọn hắn đại bản doanh bên trong giết người bọn họ đều còn không biết như vậy đây cũng quá không còn gì để nói mặc dù nói tô trường g i thực lực rất mạnh chỉ là trong nháy mắt liền giải quyết trình trực phương thế nhưng bất kể nói thế nào động tĩnh này vẫn để cho bọn họ cũng đều biết nhất thời mấy người một hồi liền bay tới một người trong đó nhìn thạch thiết tân nói chuyện gì thế này ngươi là ai lại dám ở trong thành trì gây sự đây là không muốn sống sao phía trước một câu nói là hỏi thạch thiết tân thế nhưng mặt sau nhưng là hỏi tô trường d ạ n h ì n dáng vẻ của hắn liền biết thực lực nên muốn so với trình trực phương cùng thạch thiết tân bọn người lớn mạnh một chút đương nhiên ở về mặt thân phận nên cũng phải cao một chút ít nhất lúc này thạch thiết tân biểu hiện ra kính nể vẻ mặt mà trước đang nhìn đến trình trực phương thời điểm cũng không có biểu hiện ra tô trường d ạ không để ý chút nào mở miệch nói này không phải ta muốn gây chuyện ai bảo hắn không nghe lời đây cho người không nghe lời một chút giáo hấn này có cái gì không đúng sao này lời nói đến mức đó là một điểm m a bệnh đều không có thế nhưng cao thiếu pha nhưng là trong nháy mắt nổi giận đây là cái gì cái tình huống ngươi một cái ngoại lai muốn quân đoàn thần k i ề u đỉnh cao nghe lời ngươi ngươi coi mình là ai bạo nộ cao thiếu pha gào thét ngươi nói cái gì thật là to gan cho ta đem hắn b ắ t trong cơn giận dữ cao thiếu pha trực tiếp nhường người chung quanh ra tay phải biết động tính bên này đã hấp dẫn vài cái thần k i ề u đỉnh cao đến đây bọn hắn lúc này ở cao thiếu pha ra lệnh một tiếng lập tức đối với tô trường dạ ra tay rồi mà là tô trường dạ không thèm nhìn trực tiếp một trưởng liền hướng bọn họ vô ra ở tô trường dạ này giả thiên một trưởng bên dưới mấy người điên cùng nhẹ tránh ở người bên ngoài là tránh ra sau đó lần thứ hai đánh đối với tô trường dạ phát động công kích thế nhưng cao thiếu pha nhưng là sợ h ã i phát hiện tuy rằng có mấy người là vợ ẩ ra thế nhưng là có hai người trực tiếp bị một trưởng vô đến không có sức chiến đấu không sai mấy người bọn họ đồng thời công kích tô trường dạ tình huống tô trường dạ không chỉ không mất một sợi tóc thậm chí còn có thể trực tiếp trọng thương bọn họ trong đó hai người hơn nữa là trực tiếp một trưởng liền để bọn họ là đi sức chiến đấu loại kia chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ sức chiến đấu mạnh cao thiếu pha hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì hắn biết đây là trêu chọc một cái mạnh mẽ thần k i ề u đỉnh cao nhất thời gầm lên giận dữ lập tức cho ta tạo thành chiến trận chu diệt kẻ này theo cao thiếu pha ra lệnh một tiếng mấy chục nhân mã lên liền muốn tạo thành chiến trận thế nhưng vừa lúc đó tô trường dạ mở miệng muốn tạo thành chiến trận đối p h ó ta này đúng hay không quá ngây thơ một chút trận lên nếu như nói bọn họ thật có thể tạo thành chiến trận như vậy uy lực đương nhiên là không sai thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ muốn tạo thành chiến trận này cần thời gian không hề ngắn dù sao đồ chơi này cũng không phải nói bọn họ muốn tạo thành liền có thể tạo thành mà tô trường giả ảo trận tuy rằng cũng là cần thời gian nhất định thế nhưng dù sao cần thời gian liền giảm rất nhiều thêm vào hiện tại hắn cũng không có trực tiếp bố trí cho thuê lại cấp ảo trận chỉ là dùng thận lâu châu tùy tiện lấy một cái đơn giản ảo trận mà thôi mặc dù nói chỉ là đơn giản ảo trận thế nhưng ở này ảo trận v á y dày bên dưới tuyển sát quân đoàn người muốn tạo thành chiến trận cái kia trên căn bản liền không thể ở hào trận quái dày bên dưới tô trường dạ điên cùng ra tay phải biết lấy lực công kích của hắn độ tới nói tùy tiện một hồi liền có thể làm cho bọn họ trọng thương coi như là đồng cấp thần kiều đỉnh cao đều có thể một hồi trọng thương cái kia thì càng thêm không cần nói lúc này ra tay đối phó tô trường dạ còn có không ít đều chỉ là thần kiều đỉnh cao bên dưới những kia thần kiều đỉnh cao bên dưới thì càng thêm không phải là đối thủ chỉ là gần như mấy cái kế tiếp cái liền trọng thương ngã xuống đất chiến đấu như vậy lực n h ư ờ n g cao thiếu pha chấn kinh rồi thế nhưng vẫn không có đám người phản ứng lại tô trường dạ đã giải quyết chiến đấu trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn nhìn hắn nói hiện tại ngươi có thể cố g lúc trước làm nghe nói bởi vì trình trực phương không nghe tô trường dạ mà chịu đến công kích sau đó trực tiếp trọng thương vào lúc ấy hắn là tức giận thế nhưng lúc này lại là không có chút nào tức rồi không sai đó là không có chút nào tức rồi lúc này cao thiếu pha có chỉ là sợ hãi bởi vì hắn thật sự không biết đến cùng là cái gì địa phương đến rồi như vậy một cừng giả cao thiếu pha mở miệng nói ngươi đến cùng muốn làm gì đây là một cái thực lực vi tôn thế giới nhưng có đầy đủ thực lực thời điểm như vậy liền có thể vượt lên cùng tất cả bên trên mặc dù nói tô trường dạ thực lực không dám nói đã vượt lên thế giới này nhưng nếu như nói chỉ là đối đầu thần kiều đỉnh cao như vậy hắn không nghi ngờ chút nào chính là cường đại nhất dù sao hắn được khen thưởng chính là mạnh nhất thần tiểu khi chiếm được khen thưởng bắt đầu từ giờ khắc đó hắn cũng đã là mạnh nhất thần tiểu mà ở này sau khi tô trường dạ còn đang không ngừng tu luyện đang không ngừng rèn luyện sức chiến đấu của mình vì lẽ đó lúc này tô trường dạ đã so với khi chiếm được khen thưởng thời điểm mạnh mẽ càng nhiều một thân thực lực so với chức càng mạnh hơn liền tạo thành hiện tại kết quả như thế tô trường dạ mở miệng nói đi thôi dẫn ta đi gặp đoàn trưởng của các ngươi cao thiếu pha không khỏi nhìn về phía thạch thiết tân thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện tựa hồ thạch thiết tân đều là giống nhau bị uy hiếp chỉ là lúc này cao thiếu pha rất có chút tức giận mình bị người ta làm thì thôi ngươi làm sao có thể đem mọi người cho mang vào thành đây nếu như nói chỉ là ở ngoài thành cái này còn có chút hy vọng thế nhưng này tô trường dạ cũng đã vào thành hơn nữa còn bố trí hào trận vào tình huống này bọn họ liền thật không có biện pháp đối phó tô trường dạ rất bất đắc dĩ chính là dưới tình huống như vậy bọn họ coi như, như thế nào đi nữa bất đắc dĩ cũng không thể không nghe tô trường dạ mang theo hắn đi tìm tuyệt sắt tô giả có điều trước lúc này bọn họ nhìn thấy mường bọn họ sợ hãi một màn bởi vì tô trường dạ trong nháy mắt đem đã trọng thương mất đi sức chiến đấu chỉnh trực phương đám người trong nháy mắt thu vào bên người thế giới cao thiếu pha không nhịn được lên tiếng nói ngươi đem bọn họ thế nào rồi là đã chết rồi sao tô trường dạ nói không nên hỏi không nên hỏi không được ta liền đem bọn ngươi cũng cho đưa vào đi đối với cái này cao thiếu pha đương nhiên là lựa chọn im tiếng tuy rằng không biết đến cùng chỉnh trực phương đám người bị cho tới nơi nào đi tới thế nhưng đối với những thứ không biết bọn họ vẫn có rất lớn lòng tính nghệ bởi vì cái kia rất rõ ràng sẽ không là vật gì tốt dù sao thấy thế nào tô trường dạ đều không giống như là một cái người lương thiện a ở chỗ này chuyện đã xảy ra đương nhiên rất nhanh sẽ t r u y ề n ra ngoài thế nhưng rất đáng tiếc bọn hắn lúc này nhưng căn bản liền không biết nên làm như thế nào có người nhỏ giọng mở miệng nói người kia đến cùng là ai thật mạnh mẽ à nhiều như vậy thần t i ể u đỉnh cao tiền bối trong nháy mắt liền bị giải quyết này so với đoàn trưởng càng mạnh mẽ đi không biết hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn đây là muốn đi tìm đoàn trưởng chính là không biết muốn đi làm cái gì các người nói hắn đúng hay không đoàn trưởng kẻ thù đây là tới trả thù đến rồi các ngươi nói một hồi có hay không một trận đại chiến nếu như nói tô trường dạ là đến trả thù như vậy tuyệt s á t tôn giả đương nhiên không thể nào để cho tô trường dạ chém giết như vậy một trận đại chiến đem không thể tránh được bọn hắn lúc này không khỏi thì có chút lo lắng lên dù sao tô trường dạ biểu hiện ra sức chiến đấu thật sự quá mạnh mẽ phải biết vậy cũng là không ít thần kiểu đỉnh cao a hơn nữa còn là ở tổ hợp thành chiến trận tình huống đều chỉ là trong nháy mắt liền bị tô trường dạ giết chết như vậy tô trường dạ sức chiến đấu có thể tưởng tượng được đương nhiên nay vẫn là tô trường dạ không có tác dụng những binh khí khác tình huống thật muốn là các loại tô trường dạ dùng bảo vật gì vậy hắn có thể phát huy ra sức chiến đấu đúng hay không sẽ càng mạnh hơn đây điểm này đều là bọn họ đang suy đoán nguyên nhân ngược lại chính là lúc này toàn bộ tuyệt s á t quân đoàn người đều đang lo lắng dù sao thật muốn làm ộ t trận đại chiến mở ra như vậy không có bất luận cái nào sẽ bình an vô sự bọn họ đều sẽ tham dự ở trong đó mà này một khi khai chiến có thể có mấy cái sống sót này thật sự liền không nói được rồi đối với với sự lo lắng của bọn họ thạch thiết tân không biết nói thế nào ngược lại này cùng hắn đã không có bao nhiêu liên hệ rất nhanh bọn họ tìm tới toàn bộ tuyệt sắc quân đoàn trung tâm chỉ là bọn hắn căn bản là không vào được bởi vì chỗ này cũng không phải ai cũng có thể vào bị hộ vệ ngăn cản một người trong đó nói cao thiếu pha nơi g ư đây là tình huống thế nào bọn họ là người nào làm sao đem bọn họ mang đến ở trong này bọn họ người quen biết ở trong nhất có thân phận chính là cao thiếu pha thế nhưng trừ ra cao thiếu pha ở ngoài những người k h á c liền có chút kỳ quái trong này có thần kiều đỉnh cao tô trường dạ cùng thạch thiết tân thế nhưng cũng có thần kiều lưu n ạ p điện định hạ vũ đám người đương nhiên nhất là nhường những hộ vệ này không rõ chính là làm sao còn có một cái thần kiều một tầng hạ hầu trường người ở phải biết này đã là tuyệt sát quân đoàn hạt nhân vị trí ở tình huống bình thường không cần nói thần kiều một tầng hạ hầu c h ứ n g uy coi như là định hạ vũ các loại thần kiều sáu tầng đều không có tư cách đến đương nhiên coi như là thần kiều đỉnh cao trong tình huống bình thường đều không có tư cách đến thế nhưng hiện tại cao thiếu pha lại mang theo bọn họ đến, đến rồi mặc dù nói cao thiếu pha là có tư cách đến nhưng hắn không có tư cách dẫn người đến tô trưởng dạ không nói gì hắn đây là nghĩ nhìn một chút cao thiếu pha làm sao mở miệng lần này liền để cao thiếu pha có chút khó chịu ngươi đây là cái gì cái tình hư a trước cái gì đều là chính mình lại nói làm sao hiện tại liền không nói lời nào đây này không phải nhường hắn khó chịu sao tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng vẫn là không mở miệng không được nói vị tiền bối này muốn gặp đoàn trưởng nhường chúng ta đi thấy đoàn trưởng đi lúc nói chuyện nhất thời đem tô trường dạ cho hái được đi ra nhường những này thủ vệ biết cũng không phải là mình muốn tới mà là tô trường dạ muốn tới lên này một người thủ vệ kỳ quái nhìn tô trường dạ nói ngươi là người nào ta sao rất giống chưa từng thấy ngươi cao thiếu pha trong lòng nói này không phải phí lời sao người ta vừa tới căn bản là không phải quân đoàn người các ngươi vẫn đều ở nơi này rất ít đi ra ngoài đương nhiên chưa từng thấy à ta đều chưa từng thấy các ngươi đi chỗ đó thấy cao thiếu pha không nói gì tô trường dạ nhàn nhạt mở miệng nói phí lời quá nhiều để cho các ngươi đoàn mọc ra thời ta nay vừa nói một cái trong đó gọi h á c h ninh viêm hộ vệ nhất thời liền khó chịu phải biết ở này tuyệt s á t quân đoàn bên trong bọn họ chính là nhất có thân phận một đám người dù sao bọn họ n h ấ t tới gần tuyệt s á t tôn giả có cái gì đồ tốt bọn họ đều có thể được hưởng thụ có thể nói là toàn bộ tuyệt s á t quân đoàn chân chính hạt nhân thế nhưng hiện tại tô trường giả lại chút nào đều không nể mặt hắn hơn nữa còn là nổi giận mười phần loại kia lần này liền để bọn họ khó chịu h á c h ninh viêm giận g ữ hét cúp cho ta đoàn trưởng là các ngươi muốn gặp liền có thể thấy sao ngươi là thứ gì tô trường giả sắc mặt lạnh lẽo thực sự là nể mặt ngươi không, muốn có đúng không? đã như vậy liền cho ta vào đi vào lúc này hạ hầu trường uy cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy tô trường dạ cấm cố quan g hoàn chỗ lợi hại mặc dù nói trước liền đã từng g ặ p qua nhưng đến lúc này mới phát hiện mình tựa hồ vẫn là đánh giá thấp tô trường dạ ở cấm cố quan g hoàn lên lợi hại cái này tên là h á c h n i n h viêm hộ vệ rất rõ ràng là thần kiểu đỉnh cao hơn nữa một thân thực l ự c so với cao thiếu pha các loại không biết phải mạnh hơn bao nhiêu thế nhưng trong nháy mắt vẫn bị cầm cố lại nếu như nói chỉ là bị cầm cố lại như vậy này cũng không tính cái gì chân chính nhường bọn họ hoảng sợ chính là tô trường dạ lại sớm trong nháy mắt liền đem cho thu vào bên người thế giới lần này liền tạo thành to lớn chấn động một cái khác thủ vệ trong nháy mắt liền vang lên cảnh báo đây là trực tiếp có thể làm cho tuyệt s á t tôn giả nghe được loại kia nhất thời toàn bộ tuyệt s á t quân đoàn đều bắt đầu hành động lên mà mới bắt đầu nhìn thấy tô trường dạ các loại những người kia nhất thời lên tiếng nói bắt đầu rồi sao chỉ là không biết hoặc là một lần sẽ chết bao nhiêu người a mặc dù nói ở tình huống bình thường bọn họ đều sẽ không sợ bình thường thần kiệu đỉnh cao nhưng không phải cường lòng có điều sông nếu tô trường dạ biết đây là bọn hắn tuyệt s á t quân đoàn đại bản doanh thế nhưng vẫn là dám sông tới hơn nữa còn là không có chút nào khách khí loại kia nếu như nói tô trường dạ không hề có một chút thực lực như vậy bọn họ là làm sao đều sẽ không tin tưởng sự t ì n h vì lẽ đó tuy rằng đây là ở tại bọn h ắ n đại bản doanh bên trong nhưng muốn nói có thể ung dung đem tô trường dạ cho c h â n áp đây là chuyện khả năng không lớn có điều trước tiên mặc kệ như thế nào bọn họ mỗi một cái đều tham dự tiến vào trong chiến trận dù sao bọn họ bất kể nói thế nào đều là thuộc về tuyệt sát quân đoàn bên trong một thành viên mà lúc này dưới tình huống như vậy đương nhiên là muốn trước tiên gia nhập chiến trận đối phó tô trường dạ còn nói cuối cùng sẽ phát sinh ra sao sự tỉnh vậy thì không phải bọn họ có thể khống chế cái kia gọi hạ o nguyệt khiếm thủ vệ ở đem cảnh báo vang lên sau khi rất nhanh mấy chục mạnh mẽ thần kiều đỉnh cao xuất hiện này trong đó có tuyệt s á t tôn giả lúc này tuyệt s á t tôn giả sắc mặt kia là cực kỳ khó coi phải biết trước lúc này hắn nhưng là còn ở tu luyện hơn nữa còn là song loại kia thế nhưng không nghĩ tới trong nháy mắt thì có người vang lên cảnh báo hắn cũng biết bình thường tình huống cái này cảnh báo là không thể gặp loạn không chỉ là không thể gặp loạn thậm chí có tư cách gõ người đều không có mấy cái thế nhưng hiện tại đã có người vang lên cảnh báo vậy thì đại diện cho có chuyện lớn phát sinh dưới tình huống như vậy nhất thời tuyệt sắt tôn trọng giận g ữ trước đem tu luyện đình chỉ sau đó trực tiếp xông ra ngoài không chỉ là như vậy thậm chí còn ở lao ra đồng thời rồi cùng cái tiêm mười mấy thần k i ề u đỉnh cao tổ hợp thành chiến trận hắn lúc này cảm giác ở chiến trận này bên dưới không cần nói bình thường thần k i ề u đỉnh cao coi như là đồ bách chiến bọn người dám một trận chiến đây chính là chiến trận cho sự tự tin của bọn họ dù sao đây là ở tại bọn hắn thành trì ở tại bọn hắn đại bản doanh bên trong trong tình huống bình thường bọn họ ở đây đều là sự tồn tại vô địch trong cơn giận dữ tuyệt s á t tôn giả không chút khách khí nhìn tô trường dạ nói ngươi là người nào cho ngươi một cái sám hới thời gian không đồng ý người muốn ngươi sống không bằng chết Chương 484, hạ hầu đoàn trưởng lúc này tuyệt s á t tôn giả là thật sự rất phẫn nộ phải biết đây chính là ở hắn tuyệt s á t thành trì đại bản doanh bên trong trước đây hắn có thể kiêu ngạo nói coi như là đồ bách chiến này các cường giả đều không nhất định dám đến gây sự với hắn dù sao ở hắn đây có thể bất cứ lúc nào bố trí ra tuyệt s á t chiến trận thế nhưng không nghĩ tới hiện tại liền giết ra một cái tô trường dạ nếu như nói tô trường dạ là một cái cũng sớm đã ở tầng thế giới thứ hai thành danh cường giả như vậy tuyệt s á t tôn giả hay là còn có thể tiếp thu nhưng vấn đề chính là tuyệt sắt tôn giả căn bản là không quen biết tô trường dạ nói cách khác ở trong trí nhớ của hắn căn bản cũng không có như vậy số một người mặc dù nói trước tô trường dạ biểu hiện ra sức chiến đấu tựa hồ không sai nhưng này có thể như thế nào bởi vì tuyệt s á t tôn giả cho rằng ở hắn tuyệt s á t chiến trận bên d ư ớ i không cần nói một cái thần tiểu đỉnh cao coi như là đỉnh cao hung thú đều không phải là đối thủ cái này cũng là dĩ vãng tuyệt s á t tôn giả dám nói coi như là đồ bách chiến các loại cũng dám không tiến vào nguyên nhân mà hiện tại hắn đã bố trí kỹ càng tuyệt s á t chiến trận vì lẽ đó tuyệt s á t tôn giả cho rằng lần này mình đã năm chắc phần thắng tô trường dạ nhàn nhạt nhìn tuyệt sắt tôn giả sau đó mở miệng nói cho ta một cái sám hối thời gian không cần ngươi có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra đi ta cũng cho ngươi một cái ra chiêu thời gian không phải vậy ngươi sẽ không c ă m lòng không thể nghi ngờ này lời nói đến mức đó là hết sức hung hăng vì lẽ đó lời này sau khi hạ o nguyệt kiếm đám người mở miệng nói lão đại không muốn với hắn phí lời trực tiếp giết chết hắn thật sự quá kiêu ngạo không sai tiểu tử này l á gan thật sự quá to lớn giết chết hắn cho hắn biết cái gì gọi là sức mạnh nhất định phải cho trình trực phương bọn họ báo thù à, tiểu tử này cũng không biết đem bọn họ cho tới cái kia đi tới ở tô trường giả cái kia hung hăng sau khi nhất thời mỗi một cái đều bắt đầu phát biểu chính mình ý kiến Kỳ thực t h ậ sau đó tay vung lên quát cho ta đem hắn bắt trong nháy mắt tuyệt sắt chiến trận khởi động thế nhưng rất nhanh tuyệt s á t tôn giả sắc mặt nhưng là trở nên hết sức khó coi bởi vì ở dưới tình huống bình thường làm khởi động chiến trận sau khi hắn chính là toàn bộ chiến trận trung tâm vào lúc này hắn tuy rằng không thể nói đem bọn họ toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ ở trên người chính mình thế nhưng là có thể đem những sức mạnh này toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ công kích sơ kỳ mà điều này cũng tuyệt sắc tôn giả cho rằng ở bố trí kỹ càng tuyệt sắc chiến trận sau khi có thể đối kháng đỉnh cao h u n g thú nguyên nhân dù sao đây chính là mấy chục thần kiểu cường giả tối đỉnh sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ phát sinh công kích đương nhiên nay còn chỉ là bắt đầu mà thôi theo chiến trận khởi động như vậy gia nhập chiến trận càng nhiều người như vậy có thể phát huy được sức chiến đấu cũng là c à n mạnh nhưng là lúc này tuyệt s á t tôn giả nhưng là không cảm giác được sức mạnh không sai chính là không cảm giác được sức mạnh hắn lúc này căn bản cũng không có cùng chiến trận sản sinh liên hệ tình huống như vậy nhất thời nhường hắn hoảng hốt không sai hắn lúc này chính là có như vậy một ít tâm hoảng ở trong đó bởi vì chiến trận hắn dựa vào hắn cũng chỉ có thể dựa vào chiến trận ngưng tụ thực lực mới có thể đối kháng tô trực dạ thế nhưng bây giờ nhìn đi tới chính mình căn bản là không thể đem những thực lực này liên hệ cùng nhau như vậy chính là nói chiến trận không có tác dụng chuyện này làm sao có thể làm cho tuyệt sắt tôn giả không sợ hãi kỳ thực không chỉ là hắn lúc này những người khác cũng đều cảm giác được hạ nguyện k i ế m đám người cực kỳ hoảng hốt xảy ra chuyện gì tại sao chúng ta chiến trận không có bố trí thành công cái này không nên à? không sai bọn hắn lúc này cũng đã cảm giác được tình huống như vậy đó chính là bọn họ chiến trận tựa hồ mất đi hiệu lực chiến trận tổ hợp là khí thế các loại sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ làm chiến trận bố trí sau khi thành công mỗi người đều có đặc thù cảm giác ở bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được mình và xung quanh những người kia sức mạnh sau đó đang công kích thời điểm đem sức mạnh ngưng tụ tập cùng một chỗ thế nhưng vào lúc này bọn họ nhưng là không cảm giác được những người khác sức mạnh mà tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ bọn họ chiến trận cũng không có bố trí thành công mỗi một cái đều hoảng hốt cực kỳ dù sao trước tô trường dạ thực lực bọn họ đều đã thấy thực lực này căn bản là không phải bọn họ có thể ứng phó trước hung hăng là bởi vì có chiến trận t ồ n tại ở chiến trận tổ hợp dưới bọn họ mới dám cùng tô trường dạ đối kháng mới có thể nói không nhìn tô trường dạ thế nhưng hiện tại chiến trận này tựa hồ không có tác dụng chuyện này làm sao có thể làm cho bọn họ không hoảng hốt đây bởi vì điều này đại biểu bọn họ không có thể đem chiến trận bố trí thành công đây là nguyên nhân gì đây lúc này hạ nguyện khiếm đám người mỗi một cái đều đang nghĩ biện pháp muốn tìm được không thể bố trí thành công chiến trận nguyên nhân mà ngay vào lúc này tô trường dạ mở miệng ta đều cho các ngươi thời gian làm sao còn không phát động các ngươi công kích đây không phải nhường ta mở mang kiến thức một chút thực lực của các ngươi sao làm sao vẫn không có đến lúc này hạ o nguyệt khiếm đám người sắc mặt đó là cực kỳ khó coi bởi vì cái này thời điểm bọn họ cũng đã ý thức được cái này hẳn là cùng tô trường dạ có quan hệ tuyệt sắt tôn giả sắc mặt tái x a n h nhìn tô trường dạ nói đúng hay không ngươi làm tô trường dạ nhàn nhạc cười nếu như ngươi nói các ngươi bố trí không xuất chiến trận chuyện này tựa hồ cùng có chút quan hệ chỉ là các ngươi hiện tại đều còn không biết chính mình ở cái kia này quá nhường ta thất vọng rồi tuyệt sắt tôn giả nhất thời c ả kinh bởi vì tô trường dạ lời này tựa hồ còn có ý của hắn ở vội hỏi ngươi có ý gì tô trường dạ thất vọng nói ta quá đánh giá cao các ngươi nhìn dáng dấp các ngươi vẫn luôn chỉ là lấy nhiều người đến bắt nạt ít người mà thôi bản thân mình căn bản cũng không có thực lực ra sao lời này cực kỳ đâm tim nhưng cũng là sự thực bởi vì tô trường dạ cái k i a m ộ t điểm đều không có sai bởi vì bọn họ tuy rằng đều là thần tiểu đỉnh cao thế nhưng không cần nói cùng mạnh nhất đồ bách chiến các loại so với coi như là lý trí cường các loại nhân vật như vậy đều không phải bọn họ có thể nhiều dao vì lẽ đó bọn họ có thể dựa vào chỉ là chiến trận mà thôi nhưng là coi như có chiến trận tồn tại rất nhiều lúc cũng vẫn là như thế không có bị những cường giả kia để ở trong mắt nói thí dụ như đã từng một cái so với bọn họ tuyệt s á t quân đoàn không biết cường đại đến mức nào quân đoàn chính là bị tống trí hoàn một người cho diện phải biết cái kia nhưng là một cái có thể cùng thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn so với thế lực nhưng cũng là bởi vì đắc tội rồi tống trí hoàn bị người ta một người mấy ngày đưa đi phần lớn thần kiều đỉnh cao cũng là cái kia một cuộc chiến tranh sau khi bọn họ mới chính thức biết rồi những cường giả kia cùng sự t r a n h lệch giữa bọn họ ở cái kia mặc dù nói tống trí hoàn các loại cường giả như vậy vẫn không thể đi cùng đỉnh cao hung thú so với nhưng thật muốn tính ra b ọ thế so với đ cũng, cũng nhưng cao h thú rất đáng tiếc vào lúc này hắn lần thứ hai vừa hụt sau đó kinh hai nói sao có thể có chuyện đó đây là hào trợ ngươi lúc nào bố trí hào trợ nếu như nói đối với bọn hắn những n à y quân đoàn tới nói cái gì là đáng sợ nhất như vậy không cần phải nói ảo trận đại sư chính là một cái trong đó phải biết nếu như nói đắc tội rồi đô bạch chiến như vậy hắn rất có thể chỉ là nhằm vào đoàn trưởng đem bọn họ cho chém giết thế nhưng nếu như nói đắc tội chính là tống trí hoàn vậy thì không giống nhau liền nói thí dụ như lúc trước cái kia quân đoàn bởi vì đắc tội rồi tống trí hoàn toàn bộ quân đoàn đại đa số người đều bị đưa đi sống lại đây chính là ảo trận đại sư thực lực cho tới nay đều biết mình không thể đắc tội ảo trận đại sư ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai có chút tiếng tâm ảo trận đại sư bọn họ đều rất rõ ràng đều là không thể trêu chọc tồn tại. thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chính là vào lúc này lại đắc tội rồi tô trưởng dạ hơn nữa nhìn dáng vẻ tô trưởng dạ tựa hồ chính là một cái ảo trận đại sư hơn nữa tựa hồ vẫn là một cái so với cái k i a tống trí hoàn nhân vật càng khủng bố hơn bọn họ nhớ tới tống trí hoàn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng muốn bố trí ảo trận cái này ít nhất cũng có chút thời gian mới là nhưng là bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy tô trưởng dạ đây là một chút động tĩnh đều không có trực tiếp liền đem ảo trận cho bố trí đi ra hơn nữa bọn họ ở trong trận pháp đều không hề có một chút động tĩnh tốc độ như vậy làm sao có thể nhường bọn họ không sợ hãi t ô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ngay cả ta lúc nào bố trí hảo trận cũng không biết các ngươi còn có tư cách gì cùng ta ngang lời này nhường t u y ệ t sắt tôn giả đó là xấu hổ không nớt tuy rằng không muốn thừa nhận thế nhưng cũng không thể không đối mặt sự thực đó chính là bọn họ lần này là thật sự xong bởi vì đắc tội rồi bọn họ căn bản là không t r e o chọc nổi tồn tại mà hạo nguyệt kiếm đám người lúc này đương nhiên cũng đều biết xảy ra chuyện gì mỗi một cái đều sợ hai không nớt người này là một cái hảo trận đại sư làm sao có khả năng tại sao chúng ta vẫn luôn chưa từng nghe nói hẳn a không sai ở tầng thế giới thứ hai có chút tiếng tăm hảo trận đại sư bọn họ đều là biết đến. thế nhưng ở những này danh sách bên trong khẳng định là không có tô trường dạ người này chỉ là rất đáng tiếc cũng không phải nói bọn họ danh sách bên trong không có tô trường dạ tồn tại như vậy tô trường dạ liền không phải hảo trận đại sư người ta có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó bố trí ra như vậy hảo trận đến từ vậy thì có thể nhìn ra thực lực đó mạnh mẽ tuy rằng không biết tống trí hoàn có thể nếu không thể làm được điểm này thế nhưng cái này đã không có quan hệ bởi vì mặc kệ là tống trí hoàn vẫn là tô trường dạ hiện tại hảo trận đều có thể ung dung làm được một điểm vậy thì là có thể đem bọn họ toàn bộ đều cho giết chết hơn nữa còn là không đánh mà thắng loại kia không thể không nói vào lúc này bọn họ mới biết ảo trận đại sư châu đáng sợ tuyệt s á t tôn giả lúc này không còn là tuyệt s á t hắn đã là tuyệt vọng chỉ có thể mở miệng nói ta nhận nga xuống ngươi nói đi ngươi muốn cái gì không sai ở biết tô trường giả là một cái ảo trận đại sư hơn nữa đã bố trí kỹ càng ảo trận mấu chốt nhất chính là bọn họ cũng đã ở ảo trận bên trong sau tuyệt s á t tôn giả cũng đã nhận nga xuống bởi vì coi như không tiếp thu cắm có thể như thế nào n à y căn bản là không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp người ta bất cứ lúc nào đều có thể diệt bọn hắn a tô trường dạ nói cũng không muốn cái gì chỉ là nghĩ cho các ngươi tuyệt sắt quân đoàn đội một đoàn g i i mà thôi nghe được tô trường giả lời này trừ ra tuyệt s á t tôn giả ở ngoài những người khác cũng không có cái gì không vui thậm chí từng cái từng cái còn rất hưng phấn bởi vì bọn họ đều cho rằng đây là tô trường giả muốn làm đoàn trưởng của bọn họ mà nếu như nói đoàn trưởng của bọn họ không còn là tuyệt s á t tôn giả mà là tô t r ư ờ n g giả như vậy chuyện này với bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là kinh hỷ không sai chính là một niềm vui bất ngờ tuyệt s á t tôn giả mặc dù không tệ nhưng rất đáng tiếc thực lực nói thế nào đều kém một chút không có tuyệt s á t chiến trận cái kia liền chẳng là cái thá gì nhưng nếu như là tô trường giả vậy thì không giống nhau người ta nhưng là ảo trận đại sư hơn nữa ngấu chốt nhất chính là một thân thực lực siêu cấp lợi hại trước cùng trình trực phương đám người giao thủ thời điểm tô trường dạ nhưng là không có tác dụng ảo trận trực tiếp một chiêu liền có thể đem trình trực phương cho thu thập từ vậy thì có thể nhìn ra tô trường dạ thực lực rất mạnh bản thân thực lực liền vô cùng mạnh mẽ thậm chí còn có thể bố trí ra mạnh mẽ ảo trận như vậy người như vậy đi chỗ đó tìm a vì lẽ đó bọn hắn lúc này đều có chút kích động hiện tại chỉ cần tuyệt s á t tôn giả dám nói phản đối như vậy bọn họ dù muốn hay không lập tức liền có thể ngược bởi vì tô trường dạ làm đoàn trưởng cái tiết nhưng là muốn so với tuyệt sắt tôn giả làm đoàn trưởng tốt lắm rồi tuyệt s á t tôn giả tựa hồ cũng biết điểm này hắn có chút không cam lòng nói ngươi muốn làm chúng ta đoàn trưởng tuy rằng không cam lòng nhưng thật muốn tính ra tuyệt s á t tôn giả cũng chỉ có thể chịu phục dù sao tô trường giả thực lực hắn đã biết rồi đặc biệt này một tay h à o trận cái kia càng là vô cùng mạnh mẽ a thế nhưng rất đáng tiếc tô trường giả nhường bọn họ đều thất vọng rồi ta có thể không có hứng thú làm đoàn trưởng của các ngươi sau đó hạ hậu trường nguy liền là đoàn trưởng của các ngươi một cái tuyệt s á t quân đoàn tô trường giả còn thật không có nhìn ở trong mắt phải biết một cái kiến hậu liền không biết so với bọn họ này quân đoàn mạnh mẽ bao nhiêu lần hiện tại mặc dù nói kiến hậu chỉ có thần kiểu ba tầng nhưng liền biểu hiện ra thực lực này thật sự không so với bọn họ kèm a phải biết vậy cũng là mấy triệu thần kiểu ba tầng càng k h e n chốt một điểm chính là người ta kiến hậu còn có thể trưởng thành nếu như nói xem là dài đến thần kiểu đỉnh cao sau khi như vậy coi như là ở đỉnh cao hung thú bên trong đều là nhân vật mạnh mẽ nhất thậm chí có thể nói coi như là thần môn cảnh hạ giới đều không phải là đối thủ có kiến hậu cái kia khổng lồ quân đội sau khi tuyệt s á t quân đoàn chút người này tô trường dạ như thế nào để ý mà tô trường dạ lời này nhưng là nhường tuyệt sắt tôn giả đám người một hồi trở nên p ẫ n nộ lên tuyệt sắt tôn giả càng là cả giận nói ngươi nhường một cái thần kiệu một tầng làm chúng ta đoàn trường cái này không thể nào tô trường giả gật đầu một cái nói nếu ngươi không muốn vậy thì thôi lời này nhường tuyệt sắt tôn giả s ứ n g sở có tốt như vậy nói chuyện sao thế nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được không đúng bởi vì bình thường đến nói đúng không khả năng tốt như vậy nói chuyện nhất thời kinh hãi không muốn ta sai rồi chỉ là rất đáng tiếc hắn đều vẫn chưa nói hết tô trường giả liền trực tiếp đem cho thu vào bên người bên trong thế giới này sau đó hạ o n g u y ệ t khiếm đ ắ n người kinh hại đến biến xác cái này đúng hay không quá thẳng thắn một điểm liền cho tuyệt sắt tôn giả hối hận thời gian đều không có tô trường dạ ở đem tuyệt sắt tôn giả thu vào bên người thế giới sau khi nhìn nguyệt khiếm đám người nói. Sau đó đây hạ o nguyệt k hầu trường nguy l i ề n là đoàn trưởng của các n g ư ờ i không biết còn có người phản đối sao có ý kiến cũng có thể nói ra phản đối cũng đ ề u hành lời này nhường hạ o nguy ệ t hiếm đám người trong lòng hắn g to trước đã có một cái hối hận thế nhưng hiện tại kết cục đại gia đều đã biết rồi còn có ai dám phản đối à? từng cái từng cái bận b ệ u là lên tiếng nói không có ý kiến không có ý kiến sau đó hắn chính là chúng ta đoàn trưởng hắn chính là đoàn trưởng chương bốn thiên quyến quân đoàn nếu như nói là tô trường dạ làm đoàn trưởng của bọn họ như vậy không cần phải nói toàn bộ tuyệt s á t quân đoàn người đều sẽ rất hưng phấn dù sao có một cái mạnh mẽ đoàn trưởng như vậy vậy thì đại diện cho bọn họ quân đoàn thực lực gia tăng rồi này đi ra ngoài cũng phải có mặt mũi một ít đương nhiên càng quan trọng chính là dám t r e o chọc bọn hắn đột người thì càng ít đi chỉ là rất đáng tiếc ý nghĩ của bọn họ là tốt thế nhưng tô trường dạ cũng không có phải làm bọn họ đoàn trưởng ý tứ nhưng là nhường một cái thần kiều một tầng làm đoàn trưởng của bọn họ lúc này thạch thiết tân thậm chí đều muốn nói ngươi cũng đừng nhường hạ hầu trường ngụy cái này thần kiều một tầng đến làm đoàn trưởng ngươi trực tiếp liền để cho ta tới đi bất kể nói thế nào ta đều là một cái th đương nhiên câu nói này hắn cũng là chỉ là dám ở trong lòng ngẫm lại mà thôi còn thật sự nói ra khỏi miệng đó là đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao hắn còn không muốn chết thấy mỗi một cái đều đã thân phục lúc này hạ hầu trường nguy còn có chút một bước phải biết ở vẫn không có nhìn thấy tô trường dạ thời điểm những người này tùy tiện một cái đều có thể bắt nạt chính mình nói thí dụ như lúc trước định hạ vũ các loại tuy rằng chỉ là thần k i ề u sáu tầng thế nhưng để cho mình làm cái gì phải làm cái gì đó là một cái bất đắc dĩ đây chính là người yếu bị hay thế nhưng hiện tại chỉ là theo tô trường dạ không thời gian dài lập tức chính mình liền trở thành một quân đoàn đoàn trường hơn nữa cái này tuyệt s á t quân đoàn còn không kém dáng vẻ nói thật biến hóa như thế hơi lớn điều này làm cho hắn đều có chút không dám tin tưởng hỏi tô trường giả nói tông chủ ta chính là một cái quân đoàn đoàn trưởng hắn lúc này là thật sự rất có chút khó có thể tin tưởng được tô trường giả gật đầu một cái nói không sai từ đó về sau ngươi chính là cái này quân đoàn đoàn trưởng ngươi hiện tại n h ư ờ n g bọn họ những kia quản sự đều đến gặp mặt sau đó ngươi cho cái này quân đoàn biến đổi cái tên cái gì trước cái này quân đoàn sẽ gọi tuyệt sắt quân đoàn đó là bởi vì đây là tuyệt sắt tôn giả sáng tạo thế nhưng hiện tại tuyệt s á t tôn giả cũng đã bị tô trường dạ cho cho tới bên người thế giới người đoàn trưởng này cũng đã là hạ hầu trường uy nếu như nói còn tiếp tục gọi tuyệt s á t quân đoàn cái này thì có chút không còn gì để nói cho nên nói đổi tên đó là chuyện khẳng định mà bây giờ nhìn tô trường dạ ý tứ muốn đổi thành tên là gì cái này liền xem hạ hầu trường uy chính mình hạ hầu trường uy rất có chút lo sợ tắt m é t mặt mày dáng vẻ tông chủ danh tự này vẫn là người đến biến đổi chứ tuy rằng hắn biết từ nay về sau hắn chính là cái này quân đoàn đoàn trưởng nhưng hạ hầu trường uy rất biết rõ nếu như không phải tô trường dạ tồn tại như vậy hắn căn bản là chẳng là cái thá gì vì lẽ đó tuy rằng hắn là đoàn trường nhưng nếu như có thể như vậy này vẫn là tô trường giả định đoạt mà danh tự này quyền lực tựa hồ hẳn là tô trường giả mới đúng chỉ là hạ hầu trường nguy căn bản cũng không có nghĩ đến đối với tô trường giả tới nói như vậy một cái quân đoàn thật sự không tính là cái gì nếu như nói này không phải ở bất tử kiếp giới mà là ở bên ngoài có mấy trăm thần k i ề u cảnh như vậy này còn có thể nhường tô trường giả coi trọng một hồi dù sao ở bên ngoài muốn bắt cầu thành công thật sự rất khó thế nhưng ở này bất tử kiếp giới vậy thì không giống nhau đầu tiên ở này tầm thế giới thứ hai thần kiểu cảnh thật sự không muốn quá nhiều cái tia thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn nhưng là có tới mấy vạn thần kiểu đỉnh cao chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra cái này cái gì tuyệt sắc quân đoàn quả thực không muốn quá yếu cho nên nói tô trường giả không lọt nổi mắt xanh là rất bình thường đương nhiên còn có trọng yếu hơn một cái nguyên nhân vậy thì là cái này quân đoàn chỉ có thể ở bất tử kiếp giới cũng không thể mang ra ngoại giới như vậy địa vị của hắn đương nhiên liền muốn thấp hơn rất nhiều tô trường giả nói được rồi cho ngươi thời gian một ngày ngươi trước đem chuyện này quyết định nhất định phải làm cho toàn bộ quân đoàn người đều biết sự tồn tại của ngươi sau đó nhường bọn họ cũng đều biết ngươi mới là đoàn trưởng chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói cũng không tính là khó chứ hạ hầu trường nghi rất muốn nói cái này kỳ thực là rất khó phải biết ở cựu môn thế giới thời điểm hắn cũng là chỉ là một cái thần hải đỉnh cao mà thôi mặc dù nói vào lúc ấy hắn có một ít thuộc hạ nhưng này bất kể nói thế nào cùng những n à y thần kiều cảnh so với thật sự không tính là cái gì phải biết đây chính là có mấy trăm thần kiều đỉnh cao bất luận cái nào lúc trước đều là hắn cần ngước nhìn tồn tại nhưng là bây giờ lại phải chính mình đi quản đ ể ý đến bọn họ này muốn nói nhường hắn không hề có một chút áp lực đó là đương nhiên là chuyện không thể nào có điều vào lúc này hạ hầu trường nguy cũng biết mình coi như có áp lực cũng phải đẩy lên thật muốn tính ra này kỳ thực căn bản là không tính là gì bởi vì coi như mình không quản lý tốt cái này quân đoàn vậy cũng không có cái gì chỉ cần mình có đủ thực lực là được ngược lại có tô trường dạ ở như vậy ở này tầng thế giới thứ hai còn có gì đáng sợ chứ ở trong nội tâm vừa nghĩ như thế sau khi nhất thời hạ hầu trường nguy sẽ không có như vậy lo lắng mở miệng nói biết rồi tông chủ ta vậy thì đi thông báo bọn họ hạ hầu trường nguy nhất thời lấy ra đoàn trường thân phận sau đó bắt đầu triệu tập tuyệt sắc quân đoàn thần kiểu đỉnh cao lần thứ nhất mở hội đối với những chuyện này tô trường dạ đương nhiên là không có chút nào lưu ý dù sao ở trong mắt hắn cái này quân đoàn vẫn là quá nhỏ yếu đi một chút nếu như nói là thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn như vậy tồn tại tô trường dạ có lẽ sẽ xem thêm lên vài lần nhưng chỉ là một cái mấy trăm thần kiều đỉnh cao quân đoàn hắn là thực sự là không để ý không có đi quản hạ hầu trường n g uy sự tình tô trường dạ bắt đầu tìm kiếm ở tầng thế giới thứ hai một người khác này đương nhiên chính là chức trần cầm tuyết lúc trước là được phần thưởng của chính mình sau khi mới làm cho nàng bắc cầu nay đã đến rồi tầng thế giới thứ hai có một q u ã n thời gian nhìn hạ hầu trường uy tao nộ như vậy trần cầm tuyết cái này thần tiểu một tầng sẽ là ra sao đây lúc này tô trường dạ kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng trên thực tế hắn cho hạ hầu trường n g uy thời gian một ngày thì có một loại muốn trước đem trần cầm tuyết cho tìm tới ý tứ thế nhưng nhường tô trường dạ bất ngờ chính là trần cầm tuyết vận may so với hạ hầu trường uy vậy cũng không biết muốn tốt hơn bao nhiêu bởi vì đối phương không chỉ không có một chút nào nguy hiểm tựa hồ còn trải qua rất tốt dáng vẻ nếu là như vậy tô trường dạ liền không thế nào bất kể nàng sau đó suy nghĩ một chút đi tìm cái kia tương tự thao thiết định cao hứng thú chỉ là trong lúc nhất thời lại không có có thể tìm tới hắn nay không khỏi nhường tô trường dạ kỳ quái bởi vì bình thường tới nói đây là muốn tìm liền có thể tìm tới thế nhưng hiện tại lại không tìm được điều này làm cho tô trường dạ rất có chút buồn b ự c chỉ có điều suy nghĩ một chút nếu không tìm được thì thôi đến rồi tầng thế giới thứ hai sau khi tô trường dạ đối với tu luyện cũng có một chút liền càng lộ đặc biệt đang đối chiến tranh đấu càng lộ càng nhiều dù sao ở thần kiệu đỉnh cao trước tô trường dạ đều rất ít chiến đấu ra tay không phải nhiệm vụ chính là đại mộng nguyễn tượng thuật tuy rằng này bản thân cũng là thuộc về bọn họ kỹ năng nhưng đây đối với tô trường dạ trưởng thành mà nói tựa hồ cũng không phải như vậy hoàn mỹ Mà ở t hiện tại tô trường dạ có một loại cảm giác mặc dù nói trước chính mình cũng đã là mạnh nhất thần kiều thế nhưng lúc này trải qua mấy trận chiến đấu sau khi như vậy mạnh mẽ hơn chính mình vô số lần cũng chính là mình bây giờ có thể đánh vài cái trước chính mình thực lực như vậy tăng lên là đáng sợ đương nhiên nguyên nhân chủ yếu kỳ thực vẫn là tô trường dạ chiến đấu số lần quá ít cho nên mới có như thế tăng lên làm hắn chiến đấu số lần nhiều sau khi như vậy chiến đấu như vậy kinh nghiệm đối với thực lực trợ giúp cũng sẽ tăng nhỏ nhưng bất kể nói thế nào đều là đang tăng lên tô trường dạ ở cùng hạ hầu trường n g uy sau khi rời đi trực tiếp tìm một cái phòng bế quan đây chính là lúc trước tuyệt s á t tôn giả bế quan địa phương vì lẽ đó tu luyện hoàn cảnh vẫn tính là không sai trên thực tế đối với bế quan tu luyện người đến nói cái gọi là tu luyện hoàn cảnh kỳ thực là rất đơn giản tùy tiện tìm một gian mật thất sau đó ở trong mật thất tu luyện là có thể tất cả cái khác đồ vật đều không cần chăm chú tu luyện cũng đã có thể không thể nghi ngờ lúc này tô trường dạ chính là như vậy đem trước mấy trận chiến đấu cảm n ộ đều lắng động xuống làm hắn lần thứ hai mở mắt thời điểm cũng đã là thứ ba nói cách khác lần này hắn một cái bế quan chính là ba ngày thời gian thật muốn tính ra n à y vẫn là lần thứ nhất tu luyện thời gian dài như vậy đây đối với bất luận cái nào thần kiểu cảnh võ giả tới nói đều là một chuyện khó mà tin nổi dù sao bất luận cái nào võ giả muốn từng tầng n g t ừ tầng hướng về lên đi trong lúc này thứ cần thiết quá nhiều coi như như thế nào đi nữa thiên tài võ giả đều cần không ngừng tu luyện mới được thế nhưng tô trường giả nhưng là bởi vì có hệ thống nguyên nhân vì lẽ đó hắn bây giờ tuy rằng đã là mạnh nhất thần kiểu cảnh thế nhưng là một lần cố gắng bế quan thời gian tu luyện đều không có mà lần này cảm giác tốt vô cùng đương nhiên thu hoạch cũng là không nhỏ tô trường giả không khỏi nghĩ đến này hay là mới là phân thân chân chính công dụng đi mỗi một cái phân thân đều có thể tu luyện hơn nữa này tu luyện được đến cảng nộ còn đều có thể d u n g hợp trồng chất hiện tại tô trường giả có thể một lần phân ra năm cái phân thân vậy thì đại diện cho tốc độ tu luyện của hắn có thể được nhiều gấp sáu lần không được không phải tốc độ như vậy là khủng bố nhưng muốn rõ ràng một điểm là này còn không phải trung cực bởi vì tô trường dạ phân thân thuật rất mạnh mẽ hắn cũng không biết cuối cùng đến cùng có thể phân ra bao nhiêu cái phân thân đến trước vẫn không có làm sao coi trọng thế nhưng bây giờ nghĩ lại cái này phân thân thuật hay là không hề so với đại mộng huyễn tượng thuật kém thậm chí càng càng thêm lợi hại một ít ngay ở tô trường dạ đi ra khỏi phòng thời điểm hắn phát hiện hạ hầu trường nguy lại các loại ở ngoài cửa nhìn thấy tô trường dạ xuất hiện bộ nói tông chủ ngươi xuất quan đối với tô trường dạ biến hóa trên người hạ hầu trường u y là không thấy được dù sao hắn chỉ là một cái thần kiểu một tầng mà thôi ở tô trường dạ bế quan chức cũng đã là thần kiểu đỉnh cao hơn nữa còn là mạnh nhất thần kiểu này cùng hắn sự tranh l ệ n h quá to lớn vì lẽ đó không muốn nói gì hiện tại tô trường dạ tăng lên coi như là không có một chút nào tăng lên hắn cũng là cái gì đều không nhìn ra thế nhưng hạ hầu trường nguy có thể xác định một điểm chính là tô trường dạ này đóng q u a n thời gian mấy ngày tuyệt đối không phải đi chơi chuyện này với hắn khẳng định có trợ giúp rất lớn tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói quân đoàn sự tỉnh cũng đã quyết định sao trên thực tế lúc trước vẫn là ra một điểm vấn đề thế nhưng làm thạch thiết tân đám người lặng lẽ cùng những kia gây sự nói rồi tuyệt s á t tôn giả hiện tại kết cục sau khi những người kia lên liền không dám lên tiếng mặc dù nói tô trường dạ là đem đoàn trưởng vị trí giao cho hạ hầu trường uy thế nhưng ở trong lòng bọn họ cái này quân đoàn đoàn trưởng vẫn là tô trường dạ dù sao chỉ có tô trường dạ mới có thực lực như vậy mà hiện tại nếu như nói phản đối tô trường dạ quyết định như vậy này tương đương với chính là ở đánh tô trường dạ mặt mà đánh một cường giả mặt chuyện như vậy cái kia vốn là hành động tìm chết vì lẽ đó ở vẫn không có biết tô trường dạ đến cùng là ra sao dự định thời điểm những k i a cái đối với hạ hầu trường uy có bất mãn thần kiểu đỉnh cao mỗi một cái đều không dám lên tiếng tuy rằng tuy rằng ở lúc mới bắt đầu ra một điểm nho nhỏ bất ngờ thế nhưng toàn thể tới nói vẫn tính là thuận lợi hạ hầu trường uy nói cũng đã giải quyết ta tướng quân đoàn đổi tên là thiên quyến quân đoàn không biết tông chủ cho rằng như thế nào không được ta lập tức sửa đổi hạ hầu trường uy vẫn luôn xưng hô tô trường dạ là tông chủ nói cách khác hắn rất biết rõ chính mình là thiên quyến tông một thành viên mà đang tiếp thu quân đoàn sau khi hắn cũng nghĩ tới đủ loại tên nhưng cuối cùng vẫn là t h i ê n quyến hai chữ này xuất hiện ở trong đầu của chính mình chỉ là đang nghĩ đến danh tự này sau khi hạ hầu trường nguy cũng có một chút căng thẳng dù sao vị trí tông môn chính là t h i ê n quyến tông mà hiện tại chính mình lại là một cái thiên quyến quân đoàn đi ra nếu như nói tô trường dạ không thích làm sao bây giờ thấy hạ hầu trường nguy cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt cười nói thiên quyến quân đoàn cũng không sai nếu như nói có một ngày như vậy có thể đem này một nhánh quân đoàn mang đi ra ngoài vậy cũng là không sai nếu như là những người khác nói nếu như vậy như vậy không bị chuyện cười chết mới là quái sự dù sao bất tử kiếp giới tồn tại thời gian dài như vậy căn bản cũng không có một cái dám nói mình có thể rời đi bất tử kiếp giới thế nhưng hiện tại tô trường dạ không chỉ nói mình muốn rời khỏi thậm chí còn nói có thể đem một cái quân đoàn người mang đi ra ngoài chỉ là từ vậy thì có thể nhìn ra đây là nhiều ngông cuồng nay bản thân là rất ngông cuồng cùng vô c h i nhưng ở hạ hầu trường nguy trong thai cái t i ệ t nhưng là cực kỳ tự tin bởi vì hạ hầu trường nguy là chân tâm tin tưởng tô trường dạ có thể làm được dù sao tô trường dạ cũng đã nói rồi ở trước mặt hắn chỉ là một cái phân thân mà thôi nói cách khác tô trường dạ bản tôn vẫn là ở bên ngoài nói như vậy nhường này phân thân mang theo một cái quân đoàn người đi ra ngoài này tựa hồ cũng cũng không phải cái gì rất quá mức sự t ỉ n h hạ hầu trường uy thấy tô trường dạ không có đối với mình bất mãn v ộ i nói vậy ta vậy thì đi thông báo bọn họ từ nay về sau đây chính là thiên quyến tông tương ứng thiên quyến quân đoàn tô trường dạ nói cái này tùy tiện ngươi có điều chuyện này không trọng yếu trọng yếu chính là thực lực của ngươi bây giờ quá thấp phải tăng lên một hồi mới được hạ hầu trường uy nhất thời cười khổ nói này vậy có tốt như vậy tăng lên l ờ i mới vừa nói ra khỏi miệng thế nhưng lập tức nghĩ tới trước mặt mình đó là người nào mặc dù nói không có trực tiếp chứng minh lúc trước những kia ở yến dương thành bị tăng lên trở thành thần hải đỉnh cao cường giả là tô trường giả làm thế nhưng có một chút hạ hầu trường n g uy có thể xác định vậy thì là coi như không phải tô trường giả làm thế nhưng muốn nói cùng tô trường giả trong lúc đó không hề có một chút quan hệ đây tuyệt đối là không thể dù sao từng cái từng cái bản thân võ giả thực lực rất nhiều chỉ có tông s ư cảnh thậm chí đều còn không phải tông sư đỉnh cao loại kia thế nhưng ở gia nhập tiên quyến tông sau khi lại là rất nhanh liền trở thành thần hải đỉnh cao nếu như nói là bởi vì dị độ đường nối nguyên nhân như vậy toàn bộ yến dương thành võ giả đều nên trở thành thần hải đỉnh cao mới đúng nhưng rất rõ ràng chính là không có gia nhập thiên quyến tông võ giả nên n là cảnh giới gì chính là cảnh giới gì muốn nói gì tăng cao thực lực đây là chuyện không thể nào thế nhưng ở gia nhập thiên quyến tông sau khi căn bản là không được bao lâu thời gian lập tức liền có thể trở thành là thần hải đỉnh cao vì lẽ đó muốn nói những người kia có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành thần hải đỉnh cao cái này nếu như nói cùng tô trường dạ không hề có một chút không quan hệ như vậy bất kể nói thế nào hạ hầu trường uy đều là không tin sự tình chương bốn trăm tám mươi sáu thái thượng đoàn trưởng ở cựu môn thế giới thời điểm cũng đã từng có chuyện như vậy hiện tại tô trường dạ đều nói rồi muốn tăng lên thực lực của chính mình như vậy chính mình làm sao sẽ phát sinh nghi vấn đây này không phải thường quy tắc lao động mới đúng không cũng may hắn lập tức nghe được tô trường dạ nói có điều tăng cao thực lực chuyện không phải dễ dàng như vậy thế nhưng nếu như có bảo vật ở tay liền không giống nhau nói thật tuy rằng tô trường dạ lời này như thế là muốn tăng lên thực lực của chính mình nhưng trên thực tế hạ hầu trường uy vẫn còn có chút thất vọng bởi vì hắn vốn đang coi chính mình có thể một hồi trở thành thần kiểu đỉnh cao nhưng hiện tại xem ra chính mình tựa hồ là cả nghị quá rồi hạ hầu trường uy nói bình thường bảo vật cũng không có tác dụng gì a hắn còn chưa có nói ra là ở này tầng thế giới thứ hai kỳ thực không ít thần kiểu võ giả đều có tốt bảo vật đương nhiên bình thường tới nói đều là những k i a thần kiểu đỉnh cao mới có tốt bảo vật nói thí dụ như lúc trước trị tiên h chu vân thư đ á g người trên người bọn họ bảo vật liền không sai nhưng trên thực tế thật muốn tính ra cũng là như vậy bởi vì những bảo vật kia đối với bọn họ tới nói tác dụng kỳ thực không hề rất lớn hoặc là nói căn bản cũng không có đạt đến hạ hầu trường nguy muốn loại kia hiệu quả dù sao bọn họ cũng đã là thần kiểu đỉnh cao mà đang sử dụng những bảo vật kia sau khi cũng có điều chính là có thể cùng mặt khác những tia thần kiểu đỉnh cao đối chiến so với không có bảo vật thần kiểu võ giả đỉnh cao mạnh một chút có thể coi là là cường lớn hơn một chút nhưng cái này cường đại đến cũng là có hạn bởi vì ở tầng thế giới thứ hai tuy rằng mạnh nhất cũng chính là chỉ là thần kiểu đỉnh cao nhưng so với đại đa số thần kiểu võ giả đỉnh cao cùng h u n g thú đều cường đại hơn đó là đỉnh cao h u n g thú những người này nhưng là có thể d i ệ t thành tồn tại mà coi như là đồ bách chiến chờ đến đến bảo vật thần kiểu võ giả đỉnh cao cũng không dám nói có thể đem những kia đỉnh cao h u n g thú như thế nào từ vậy thì có thể nhìn ra bảo vật đối với sự giúp đỡ của bọn họ là có nhưng này trợ giúp là có hạn hiện tại hạ hầu trường uy chỉ là thần kiều một tầng vì lẽ đó ở trong lòng hắn coi như tô trường d ạ cho hắn chiến thần chi thuẫn bảo vật như vậy như vậy tác dụng cũng không phải là rất lớn đồ bách chiến có thể dựa vào chiến thần chi thuẫn không nhìn đại đa số thần kiều đỉnh cao công kích này nguyên nhân trong đó rất đơn giản cái kia cũng là bởi vì bản thân hắn thì có thần kiều đỉnh cao cảnh giới sau đó có thể phát huy ra chiến thần chi thuẫn mạnh nhất tính năng thế nhưng hắn hạ hầu trường u y liền không giống nhau bất kể nói thế nào hắn đều chỉ là một cái thần kiều một tầng coi như được chiến thần chi thuẫn vậy cũng nhiều nhất có thể không nhìn một hồi thần kiều ba, ba tầng vậy cũng không nhất định hữu hiệu đương nhiên coi như thật sự có hiệu chỉ o i n ư là tô c trường dạ tựa hồ nhìn ra hắn nghi vấn nhàn nhạt mở miệng nói này xem như là trước tiên cho ngươi mượn dùng chờ ngươi có đầy đủ công phần sau khi chính mình đi giả lập không gian hối đoái ở lúc nói chuyện tô trường dạ đem không chê quyền trượng lấy ra này đương nhiên không phải ở giả lập không gian hối đoái cái kia một cái mà là trước hệ thống khen thưởng cái kia một cái cũng chính là tô trường dạ ở thần hải đỉnh cao thời điểm nhưng là có thể đem lý trí cường đám người k h ô n g chế cái kia một cái mặc dù nói này k h ô n g chế quyền trượng chỉ có thể coi là định hướng bảo vật đối với những người khác tới nói vốn là không đáng nhắc tới thậm chí một điểm giá trị đều không có loại kia thế nhưng đây đối với hạ hầu trường nguy tới nói hiệu quả cũng là không kém bởi vì hạ hầu trường nguy cũng là sẽ sử dụng cấm cố quan g hoàn nay k h ô n g chế quyền trượng chính là tăng lên cấm cố quan g hoàn hiệu quả cho nên đối với hạ hầu trường nguy tới nói đồ chơi này giá trị có thể tưởng tượng được đem tô trường g i lấy ra khống chế quyền trượng hạ hầu trường u y nhất thời xưng sở đem nắm ở trên tay sau đó không hiểu hỏi tông trụ đối với tô trường dạ nhất thời cười đi thôi chúng ta đi thử nghiệm một hồi hiệu quả đối với tô trường dạ cái kia tự tin ráng vẻ hạ hầu trường nguy không khỏi gật gật đầu sau đó cùng hắn đồng thời đi tới hoang dạ ở ngoài bọn họ là trực tiếp phá tan không gian rời đi mà ở sau khi bọn hắn rời đi nhất thời tuyệt sắc quân đoàn không đúng hiện phải nói là thiên quyến quân đoàn toàn bộ thiên quyến quân đoàn không ít người đều đang thương lượng lên làm sao bây giờ sau đó lẽ nào chúng ta thật sự muốn nhận một cái thần k i ệ u một tầng vì là đoàn trưởng hay sao nói thật đối với cái này bọn họ vẫn có rất bất cần thấy dù sao hạ hầu trường nguy bất kể nói thế nào đều chỉ là một cái thần k i ệ u một tầng mà thôi à một cái thần k i ệ u một tầng ngươi nói mình làm bọn họ một đám thần k i ệ u đỉnh cao đoàn trưởng n à y thật sự coi bọn họ là không sĩ diện sao được rồi bởi vì ở tô trường giả dưới áp lực bọn họ coi như lại có thêm thập tâm tình cũng không thể không n h ẫ n nhịn dù sao tô trường giả thực lực cùng lòng dạ ác độc trình độ đã nhường bọn họ rất biết rõ một điểm vậy thì là tuyệt đối không cho phép bọn họ có cái gì thành âm phản đối nay tựa hồ so với trước tuyệt s á t tôn giả cho sự uy hiếp của bọn họ còn muốn lớn hơn trên thực tế trước trong đó cũng có người đối với tuyệt s á t tôn giả không hài lòng chỉ là rất đáng tiếc coi như không hài lòng cũng không có cách nào bởi vì tuyệt s á t tôn giả nhưng là đem mạnh nhất những tia thần tiểu đỉnh cao đều cho lôi kéo hơn nữa còn có thể cùng bọn họ tạo thành tuyệt sắt chiến trận mà mấu chốt nhất chính là toàn bộ quân đoàn chủ yếu nhất chiến trận ngay ở tuyệt s á t tôn giả trên người vì lẽ đó liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa không hài lòng vậy cũng không có cách nào vẫn là trước chỉ có thể nhịn thế nhưng hiện tại tô trường giả so với trước tuyệt s á t tôn giả càng mạnh hơn bởi vì hắn dựa vào căn bản là không phải chiến trận mà là bản thân hắn thì có mạnh mẽ như vậy thực lực chỉ là thực lực của bản thân hắn liền đủ để nghiến ép bọn họ đây mới là nhường bọn họ bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng sự tình n à y không hài lòng vừa nói càng nhiều bất mãn liền đi ra dù sao nhường hạ hầu trưởng u y một cái thần kiệu một tầng làm đoàn trưởng của bọn họ nay thật sự có điểm n ụ c nhã ý của bọn họ thế nhưng ngay ở đại gia không hài lòng âm thanh càng lúc càng lớn thời điểm có người nói làm sao còn muốn phản kháng không được lẽ nào các ngươi là thái thượng đoàn trưởng đối thủ bọn họ trong miệng cái gọi là thái thượng đoàn trưởng đương nhiên chính là chỉ tô t r ư ở n g dạ bởi vì bọn họ đều rất biết rõ mặc dù nói đoàn trưởng là hạ hầu trường uy nhưng thật muốn tính ra hạ hầu trường uy khẳng định cũng muốn nghe tô t r ư ở n g dạ như vậy tô t r ư ở n g dạ không phải thái thượng đoàn trưởng đó là cái gì đây vì lẽ đó này vừa nói nhất thời không ai lên tiếng một hồi liền yên tính lại tô trừng dạ thực lực đã không chỉ là mạnh mẽ đơn giản như vậy bởi vì ở tại bọn hắn biết bên trong có thể lấy một lấy nếu g ư ờ i thực lực q u y t t định y ệ t sát c h i ế như trận cái kia căn bản cũng cái kia nói g c Mặc ó tô trường dạ lúc đó bố trí hảo trận cần thời gian nhất định mà bọn họ đều là ở không cần thận tiến vào tô trường dạ đã bố trí kỹ càng trong hảo trận mới tao ngộ thất bại như vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy tô trường dạ khủng bố đến mức nào nhưng tô trường dạ có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó liền bố trí ra kinh khủng như vậy ảo trận này không thể nghi ngờ mới là kinh khủng nhất một điểm bởi vì điều này đại biểu coi như ở cùng tô trường dạ giao thủ thời điểm đối phương đều có khả năng trực tiếp bố trí ra một cái ảo trận đến dưới tình huống như vậy bọn họ coi như lần thứ hai tạo thành tuyệt s á t chiến trận cũng như thế không hề có tác dụng a trừ phi là đang nhìn đến tô trường dạ sau khi liền trực tiếp ra tay đem chém giết nhưng điều này cũng tuyệt đối không phải một chuyện đơn giản bởi vì tô trường dạ không hề chỉ là sẽ ảo trận đơn giản như vậy thực lực của bản thân hắn cũng là rất mạnh a lúc trước bảy đám người chính là ví dụ tốt nhất bản thân thực lực cũng đã ở thần kiểu đỉnh cao cảnh giới này cũng đã là rất mạnh hơn nữa có thể trong nháy mắt bố trí ra có thể làm cho bọn họ coi như tạo thành chiến trận đều không thể công phá hào trận đối thủ như vậy không thể nghi ngờ là siêu cấp khủng bố thậm chí là căn bản là không thể địch lại được vì lẽ đó đã có tô trường dạ ở như vậy liền coi như bọn họ như thế nào đi nữa không hài lòng hạ hầu trường nguy làm đoàn trưởng của bọn họ nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng biểu đạt một hồi bất mãn mà thôi thật muốn là t r e o đến tô trường dạ không vui như vậy chuyện này với bọn họ mà nói đây mới thực sự là tai nạn đối với quân đoàn bên trong chuyện đã xảy ra tô trường dạ cũng không phải rất lưu ý dù sao ở trong lòng hắn những người này hắn căn bản là không lặp mắt nếu như nói bọn họ có thể nghe lời còn nói được nhưng nếu như không nghe lời như vậy trực tiếp đem bọn họ đều đưa vào bên người thế giới được rồi ngược lại đối với tô trường dạ tới nói đem bọn họ đưa vào bên người thế giới sau khi như vậy mặc kệ là đem c h é m g i ế t vẫn là trực tiếp không cần phải để ý đến bọn họ như vậy đều xem như là ở cho bọn họ làm công hiến vì lẽ đó dưới tình huống như vậy tô trường dạ là thật sự không thế nào quan tâm bọn họ có điều nếu bọn họ đều không thế nào chịu phục hạ hầu trường uy như vậy chính mình chỉ cần đem hạ hầu trường nguy thực lực tăng lên tới này còn có ai sẽ không phục đây thay đổi một người muốn tăng lên hạ hầu trường nguy thực lực cái này hay là rất khó nhưng đây đối với tô trường dạ tới nói vậy tuyệt đối không tính là l à việc khó dù sao cái khác không nói chỉ là cho hạ hầu trường nguy cái kia k h ô n g chế q u y ề n trượng này cũng đã đủ khiến hạ hầu trường nguy trở thành tầng thế giới thứ hai cường giả hiếm có một trong nhưng điều này cũng chỉ là khiến người ta kiên kỵ mà thôi dù sao coi như hạ hầu trường nguy là có thể đem người cho đã k h ô n g chế nhưng có thể làm được trên thực tế cũng chỉ là khống chế kẻ địch mà thôi đầu tiên hạ hầu trường nguy cũng không thể trực tiếp đem kẻ địch đang khống chế sau khi hút đi bên người thế giới cũng không có có thể đem kẻ địch trực tiếp chém giết thực lực cho nên đối với hiện tại hạ hầu trường nguy tới nói n à y khống chế quyền trượng hữu dụng nhưng thật muốn tính ra tác dụng kỳ thực cũng không lớn đương nhiên này nguyên nhân chủ yếu là tô trường giả hai hạ hầu trường nguy đối thủ trực tiếp sắp xếp trở thành thần kiều đỉnh cao nếu như nói chỉ là thần kiều năm tầng trở xuống trên thực tế vẫn là không có vấn đề chút nào bởi vì liền hiện tại hạ hầu trường u y thực lực tới nói tuy rằng không thể đem thần kiều đỉnh cao hoặc là nói thần kiều sau tầng trở lên cường giả tạo thành cái gì lớn thương、tốn. thế nhưng đối với sáu tầng trở xuống thế nhưng không bao sáu tầng cường giả tới nói h ắ n kỳ thực vẫn là rất mạnh ở đem đối thủ khống chế sau sẽ chém giết chuyện như vậy cũng cũng không phải không làm được có điều coi như như vậy cũng vô dụng cũng chỉ có thần kiều vọt một cái muốn trở thành kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau bởi vì ở tầng thế giới thứ hai thần kiều đỉnh cao cường giả thật sự quá nhiều hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt nhất vậy thì là nếu như không có có thể đối kháng thậm chí là chém giết thần kiều đỉnh cao thực lực như vậy nếu muốn nói nhường hạ hầu trường u y chân chính làm được có thể làm cho thiên quyến quân đoàn những người kia thần phục đây đương nhiên là chuyện không thể nào dù sao ở toàn bộ thiên quyến quân đoàn bên trong thần kiều đỉnh cao thật sự không ít có những người này ở như vậy muốn trở thành không có biểu hiện ra đủ thực lực làm nhiệm vụ muốn có được bọn họ thừa nhận đó là đương nhiên không phải một chuyện đơn giản vì lẽ đó hiện tại tô trường dạ cần phải làm là trước đem hạ hầu trường nguy thực lực tăng lên tới ít nhất cũng phải làm được có thể chém giết những này thần kiều đỉnh cao hoặc là nói có thể uy hiếp đến tình huống của bọn họ đối với hiện tại hạ hầu trường nguy tới nói muốn làm đến điểm này kỳ thực rất đơn giản đầu tiên một cái chính là đem cảnh giới tăng lên mà tăng lên cảnh giới đang không có ả n h g i ớ điều n g h cái ó hệ t này đầu tiên muốn làm chính là nhất định kiểm tra mà trọng yếu nhất chính là trước tiên đến có đầy đủ công văn mới được vì lẽ đó tô trường giả trực tiếp mang theo hạ hầu trường nguy đến hoang dã mà khi hạ hầu trường nguy từ đường hầm không gian lúc đi ra nhất thời cả kinh nói tông chủ này cái này chẳng lẽ là bạch hổ bộ lạc sao chúng ta làm sao đến nơi này bạch hổ bộ lạc ở tầng thế giới thứ hai cũng coi như là một cái có tiếng địa phương bởi vì ở đây có một cái rất hung hãn hung thú chủng tộc tên là bạch hổ tộc phải biết ở bên ngoài cũng chính là ở vô hạn đại lục bạch hổ tộc nhưng là có tiếng cường đại chủng tộc một trong trong đó coi như là chín cửa cường giả đều có vài vị đã được cho vô hạn đại lục thập đại hung thú chủng tộc một trong mà ở này bất tử kiếp g i ớ i t ầ n g thế giới thứ hai bạch hổ tộc đương nhiên là không sánh được vô hạn đại lục cái kêu bạch hổ tộc dù sao không có một cánh cửa thần cảnh tồn tại nhưng trên thực tế thực lực cũng tương đương đáng sợ mặc dù nói vẫn không có một vị đỉnh cao h u n g thú nhưng bởi vì thần k i ề u đỉnh cao số lượng có đủ nhiều có thể nói trong tình huống bình thường coi như là đỉnh cao h u n g thú cũng không nhất định liền dám ở bạch hổ bộ lạc hông h ă n g mà bình thường nhân tộc cũng rất ít đến nơi này bởi vì quá nguy hiểm vì lẽ đó lúc này hạ hầu trường u y làm sao cũng không nghĩ tới tô trường dạ lại trực tiếp dẫn hắn đến rồi nơi này mà nếu cũng đã đến rồi như vậy đương nhiên không thể là tới chơi đùa nói cách khác lần này tô trường dạ mang theo hạ hầu trường nguy đến mục đích gì chính là những kia bạch hổ cái này nhường hạ hầu trường nguy rất hơi nghi hoặc một chút mặc dù nói đối với tô trường dạ tới nói nay bạch hổ tộc nên không tính là cái gì nhưng vấn đề chính là nếu như tô trường dạ một người muốn tới săn giết bạch hổ tộc như vậy thì không nên nhường hắn đồng thời đến mà hiện tại nếu cũng đã làm cho hắn đến rồi điều này đại biểu này cùng hắn có quan hệ thế nhưng hạ hầu trường nguy thật sự không nghĩ tới chính mình tới đây bạch hổ bộ lạc có chỗ lợi gì thấy hạ hầu trường u y cái kia nghi hoặc d á vẻ tô trường dạ nhàn nhạt mở miệm nói không sai đây chính là bạch hổ bộ lạc cũng là người một hồi rèn luyện địa phương lời này vừa nói ra hạ hầu trường nguy nhất thời kinh hãi cái gì đây chính là ta rèn luyện địa phương ngài nói chính là những kia bạch h ổ sao chương bốn trăm tám mươi bảy bạch h ổ bộ lạc hạ hầu trường nguy nhưng là rất biết do những n à y bạch h ổ h u n g thú khủng bố tuy rằng không phải nói toàn bộ đều là thần kiều đỉnh cao nhưng vấn đề chính là trong tình huống bình thường coi như là đồng cấp bạch h ổ h u n g thú nếu so với n h â n tộc mạnh hơn hiếu thắng nói cách khác đối với hiện tại hạ hầu trường nguy tới nói căn bản là không thể ở bạch h ổ bộ lạc rèn luyện dù sao hắn chỉ có thần kiều một tầng mà thôi cái khác không cần phải nói coi như chỉ là thần kiều một tầng bạch hồ h u n g thú cái kia đều không phải hắn có thể đối phó dù sao những người này so với đồng cấp nhân tộc mạnh hơn t hiếu thắng à có thể hiện tại tô trường giả trực tiếp chính là muốn hắn tới đây rèn luyện này muốn nói hạ hầu trường n g uy không kinh hại đ ó mới là chuyện không thể nào thấy hạ hầu trường n g uy kinh ngạc như vậy d á n g v ẻ tô trường giả nhàn n h ạ t mở miệng nói không sai đây chính là ngươi rèn luyện địa phương thần kiều năm tầng trở xuống bạch hồ h u n g thú đều do ngươi ra tay ta chỉ bảo đảm sẽ không xuất hiện thần kiều sáu tầng trở lên hùng thú nếu như nói chỉ là để cho mình đến rèn luyện như vậy thì thôi thế nhưng hiện tại tô trường dạ lại còn nói thần kiều sau tầng trở xuống đều là chính mình tới đối phó cái này không thể không nói liền hơi cường điệp quá hạ hầu trường uy kinh ngạc nhìn tô trường dạ nói tông chủ cái này ngươi đúng hay không nói sai ta chỉ là thần kiều một tầng mà thôi ha. tô trường dạ gật đầu một cái nói không sai ta biết ngươi chỉ là thần kiều một tầng nhưng chỉ là thần kiều một tầng cũng đã đầy đủ ta đưa cho ngươi cái kia cây q u y ề n trượng tên là khống chế q u y ề n trượng có thể làm cho cầm c ố quan g hoàn uy lực tăng lên tới đủ để khống chế thần kiều đỉnh cao lần này hạ hầu trường uy thì càng thêm sợ hãi có chút khó có thể tin nói ngươi ngươi nói cái gì có này khống chế quyền trượng ta có thể cầm cố thần kiều đỉnh cao cừng giả không thể không nói cái này thật sự quá nhường hắn bất ngờ phải biết hắn hiện tại chỉ là thần kiều một tầng mà thôi à thế nhưng tô trường giả lại còn nói chỉ cần có này khống chế quyền trợ ở như vậy hắn liền có thể đối phó thần kiều đỉnh cao chuyện này làm sao có thể làm cho mình không sợ hãi tô trường giả gật đầu một cái nói không sai có này khống chế quyền trợ ở coi như là thần kiều đỉnh cao ngươi cũng có thể cầm cố như vậy hiện tại ngươi chắc chắn đối phó thần kiều sáu tầng trở xuống bạch hồ hùng thú sao ở lúc mới bắt đầu hắn đương nhiên là không chắc chắn vào lúc ấy không cần nói là thần kiều sáu tầng trở xuống bạch hồ h u n g thú coi như là thần kiều một tầng hắn đều không có mấy phần chắc chắn mặc dù nói hắn có thể sử dụng cấm cô quang hoàn đi đối phó thần kiều một tầng bạch hồ h u n g thú nhưng cũng chỉ là có thể đối phó thần kiều một tầng bạch hồ h u n g thú mà thôi mặc dù nói có thể đối phó thần kiều một tầng bạch hồ h u n g thú nhưng trên thực tế ở này bạch hồ bộ lạc có thể không chỉ là có thần kiều một tầng rất nhiều lúc đều có thần kiều một tầng trở lên thậm chí bất cứ lúc nào đều có thể xuất hiện thần kiều đỉnh cao tồn tại vì lẽ đó coi như là ở bạch h ổ bộ lạc phía ngoài xa nhất vậy cũng không phải người bình thường dám đến địa phương đến người thực lực yếu đi như vậy không cần phải nói trực tiếp liền bị giết chết dù sao những n à y bạch h ổ h u n g thú đó cũng không là chơi mà nếu như nói đến thực lực đủ mạnh nhưng n g ư ờ i xác định n g ư ờ i có thể so sánh được với đỉnh cao h u n g thú sao phải biết coi như là đỉnh cao h u n g thú cũng không dám ở bạch h ổ bộ lạc s a n g bậy dù sao ở bạch h ổ bộ lạc thần kiều đỉnh cao h u n g thú số lượng thật sự quá nhiều cho nên khi tô trường giả nói để cho mình ở bạch h ổ bộ lạc rèn luyện thời điểm hạ hầu trường nguy nội tâm là từ chối dù sao cái này có thể ở mức độ nhất định tới nói chính là để cho mình chịu chết nhưng hiện tại tình huống này đã không giống nhau bởi vì tô trường dạ đã tự nói với mình có khống chế quyền trợ ở thần như vậy coi như là thần kiều đỉnh cao chính mình cũng có thể cầm cố mặc dù nói hạ hầu trường nguy cũng rất biết do cũng chỉ là thực lực của chính mình mà nói coi như thật có thể giam cầm thần kiều đỉnh cao cũng không thể đem chém giết thế nhưng vì lẽ đó cũng đã nói rồi thần kiều sáu tầng trở lên do hắn đến quyết định như vậy chính mình đối thủ chính là thần kiều sáu tầng trở xuống những kia bạch hồ hông thú chỉ là thần kiều sáu tầng trở xuống bạch hồ hông thú nay tốt đối với tô trường dạ tới nói là thật sự không hề có một chút vấn đề nhất thời hắn một hồi liên kích chuyển động tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói hiện ở đây liền giao cho ngươi tô trường dạ lời nói xong trực tiếp liền lắc mình biến mất chỉ để lại hạ hầu trường nguy một người mà ngay tại lúc này một con thần kiểu ba tầng bạch hồ h u n g thú phát hiện hạ hầu trường nguy đối phương đang nhìn đến hạ hầu trường nguy thời điểm nhất thời gào thét thật là to gan lại dám đến địa bàn của chúng ta ngươi ngày hôm nay có thể đi chết rồi tuy rằng hắn chỉ là thần kiểu ba tầng bạch hồ h u n g thú nhưng hắn biết rõ nhìn ra hạ hầu trường nguy chỉ là một cái thần kiểu một tầng mà thôi phải biết đây chính là bọn họ bạch hồ tộc đại bản doanh trong tình huống bình thường không cần nói là thần kiểu một tầng coi như là thần kiểu đỉnh cao nhân tộc cũng không dám đến nhưng là hiện tại hạ hầu trường uy một cái thần kiểu một tầng đến rồi này đối với bọn hắn tới nói chính là một loại rất lớn xỉ nhục vì lẽ đó này một con thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú nhất định phải đem cho chém giết mới được theo gầm lên giận dữ này con bạch hồ hung thú liền vào tới tốc độ của hắn rất nhanh hơn nữa nương theo cái kia tiếng giống giận dữ hạ hầu trường uy sợ h ã i phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ cũng đã bắt đầu không bị khống chế đây chính là cảnh giới áp chế làm thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú này đối với mình sức áp chế thật sự quá to lớn tuy h rằng trước tô trường dạ cũng đã nói rồi có này k h ô n g chế quyền trợ coi như là thần kiều đỉnh cao cũng đều có thể cầm cố nhưng muốn nói hạ hầu trường nguy không hề có một chút nghi vấn cái kia trên căn bản là chuyện không thể nào dù sao đây là thần kiều ba tầng bạch hồ hung thủ a mà này không cẩn thận chính là có thể muốn tính mạng mình nhưng không có cách nào vì lẽ đó lúc này hạ hầu trường nguy ở bên trong tâm câu khẩn tô trường dạ nhất định phải là thật sự nói cách khác này cấm cô quan hoàn là thật sự được tăng cường ít nhất có thể sử dụng ở này thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú trên người rất nhanh kinh hỷ xuất hiện theo cái kia cấm c ố quan g hoàn trực tiếp rơi vào thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú trên người cái kia thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú nhất thời đình chỉ hành động nay không khỏi nhường hạ hầu trường nguy đại hỷ thật sự có d ụ n g quá tốt rồi tuy rằng chỉ là có thể đối với thần kiệu ba tầng sử dụng tới thế nhưng hạ hầu trường nguy nhưng là rất biết rõ cái này k h ô n g chế quyền trợ ư n g đối với cấm cố quang hoàn tăng cường tác dụng phải biết nếu như không có này k h ô n g chế quyền trợ ư n g ở, vậy hắn căn bản là không thể giam cầm thần kiệu ba tầng bạch hồ h u n g thú thế nhưng hiện tại liền không giống nhau ở hạ hầu trường nguy kinh h ỉ trong lúc đó đột nhiên bạch hồ h u n g thú một hồi có thể hành động cấm cố quang hoàn mặc dù hữu hiệu nhưng không thể không nói chính là này hữu hiệu thời gian quá ngắn nói cách khác đối với hạ hầu trường huy tới nói kỳ thực hắn chỉ có như vậy ngắn ngủi ra chiêu thời gian có điều lúc này bạch h ổ h u n g thú nhưng là sợ hai không nớt phải biết trước bị cầm cố loại cảm giác đó thật sự quá tệ đây là một loại n h ư ờ n g hắn cảm giác vô lực thậm chí có thể nói đây là có thể muốn tính mạng hắn cảm giác sợ hai bên dưới này bạch h ổ h u n g thú liền muốn bất chấp đem hạ hầu trường huy cho chém giết thế nhưng vừa lúc đó hạ hầu trường huy lần thứ hai một cái cấm cố quang hoàn đập phá thất bại đi ra mà ở tốt cấm cố quang hoàn đập ra trong nháy mắt hạ hầu trường u y trực tiếp ra tay dùng hắn công kích mạnh nhất đánh về phía đối thủ thần kiểu ba tầng bạch h ổ hung thú ở phòng ngự lên vẫn là rất lợi hại ít nhất hạ hầu trường huy lần này công kích cũng không thể trực tiếp muốn tính mạng của hắn ở sau một đòn bạch h ổ hung thú lần thứ hai hành động mà lần này hắn thật sự sợ trực tiếp liền muốn chạy trốn hạ hầu trường huy một tiếng cười lạnh nếu như nói dưới tình huống như vậy ta cũng có thể làm cho người cho đào tẩu vậy ta còn mặt mũi nào đối với tông chủ phải biết tô trường giả đem mạnh mẽ như vậy k h ô n g chế quyền trượng giao cho mình nếu như chính mình liền một con thần kiểu ba tầng hung thú đều đối phó không được đó mới là thật sự mất mặt vì lẽ đó lần thứ hai một cái cấm cô quang hoàn nện ở bạch Hổ hung thú trên người, sau đó đòn mạnh nhất đánh ra trong thời gian này hạ hầu trường nguy nhất định phải chú ý sự tình chính là cầm cố thời gian bởi vì cầm cố thời gian thật sự q u a ngắn gần như chỉ có chính mình một đòn thời gian mà chính mình ở một đòn trong lúc đó nếu muốn đem này thần kiểu ba tầng bạch hồ hung thú giết chết đó là đương nhiên là chuyện không thể nào hắn không thể một đòn đem bạch hồ hung thú giết chết thế nhưng ngược lại làm này bạch hồ hung thú ra tay như vậy chính là thật có thể một t r à o đem chính mình cho diện vì lẽ đó hạ hầu trường nguy yêu đối mặt những hung thú này thời điểm không thể không cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ thế nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi còn có chuyện càng đáng sợ vậy thì là đây là bạch hổ bộ lạc vì lẽ đó lúc nào cũng có thể xuất hiện càng mạnh hơn bạch hổ h u n g thú tuy rằng tô trường dạ nói rồi thần tiểu sáu tầng trở lên hắn phụ trách quyết định nhưng vấn đề chính là đối với hiện tại hạ hầu trường nguy tới nói căn bản không muốn nói gì thần tiểu sáu tầng chỉ cần chỉ là thần tiểu ba tầng hung thú liền có thể trong nháy mắt đem hắn cho chém g i ế ta t vì lẽ đó tuy rằng lúc này cái tia thần tiểu ba tầng sợ mất mật thế nhưng trên thực tế hạ hầu trường nguy cũng giống như vậy hắn không chỉ là muốn đối phó này con hông thú còn muốn dự phòng cái khác hông thú xuất hiện đang không ngừng dùng cấm cô quang h o à n khống chế sau đó ra chiêu dù một hồi lâu mới rốt cục đem cho chém giết mà ở đem chém giết trong nháy mắt hạ hầu t r ư ở n g n g u y kinh hỷ phát hiện mình được hơn trăm điểm công vân không sai chính là hơn trăm điểm công vân n à y cũng không phải nói ở nhan này thần t i ể u ba tầng hung thú trên người có hơn trăm người m ệ n h mà là bởi vì cảnh giới của hắn so với hạ hầu t r ư ở n g n g u y tới nói quá cao vì lẽ đó được công vân muốn nhiều rất nhiều bình thường tới nói chém giết đồng cấp hung thú chỉ có thể được một điểm công vân mà chém giết so với mình cảnh thấp cái tia căn bản là không thể được đến công vân nhưng nếu như nói chém giết so với mình cảnh giới cao như vậy được công vân liền tương đối nhiều nói thí dụ như cao hơn chính mình một cảnh giới liền có thể được năm lần công vân nói cách khác chỉ cần có thể chém giết cao hơn chính mình một cảnh giới liền có thể được năm điểm công vân mà nếu như nói chém giết hai cái cảnh giới như vậy liền có thể được năm mươi lần công vân nói cách khác bình thường tới nói hạ hầu trường uy chém giết này thần kiểu ba tầng bạch h ổ h u n g thú như vậy liền có thể được năm mươi điểm công vân thế nhưng lúc này hắn nhưng là được một trăm điểm này nguyên nhân trong đó chính là ở này thần kiểu ba tầng bạch h ổ h u n g thú trên người bản thân thì có năm mươi điểm công vân đây đối với hạ hầu trường uy tới nói chuyện này quả là chính là kinh hỉ trước lúc này trên người hắn chỉ có vài điểm mấy giờ ô nhưng g ơ n n thế h cũng một lần g chỉ ó n có thể đối phó một cái mà thôi thật muốn là nhiều dù cho có hai con này đều không phải hắn có thể đối phó dù sao coi như là hai con thần k i ể u một tầng bạch hồ hông thú như vậy trong đó một con cũng có thể đem chính mình cho diện vì lẽ đó hiện tại hạ hầu trường huy không thể không đi tìm những kia lạc đàn bạch hồ hông thú cũng may chính là Tuy rằng đ vì lẽ à đó hắn hổ h bộ lạc, t h n g có h hổ h u n thể làm chỉ là tìm một hồi nhìn qua uy hiếp không có lớn như vậy thời gian một ngày hạ hầu trường nguy cuối cùng cũng coi như là có hơn một h điểm công vân thời gian một ngày có thể thu được hơn một nghìn công h â n không thể không nói đây là rất lớn thu hoạch dù sao bình thường tới nói một ngày có thể được một điểm công h â n cũng đã rất tốt dù sao đây chính là muốn săn giết cùng mình cùng một cảnh giới hung thú mới có thể được công h â n a mà bình thường tình huống nếu như không có bảo vật tại người như vậy nhân tộc căn bản là không phải cùng cảnh giới hung thú đối thủ vì lẽ đó một ngày có thể được một điểm công h â n cái kia đều là một cái tốt đẹp sự tình thế nhưng hiện tại hạ hầu trường n g uy lại có thể một lần được hơn một nghìn điểm công h â n không thể không nói cái này thu hoạch thật sự quá to lớn có cảm giác với mình công kích không đủ hạ hầu trường huy suy nghĩ một chút tiến vào thế giới giả lập sau đó bắt đầu làm riêng vũ khí hắn muốn làm riêng chính là có thể tăng cường chính mình công lực vũ khí đương nhiên liền một ngàn điểm công h â n có thể làm riêng vũ khí cũng là có hạn thế nhưng muốn nói trực tiếp đem công h â n đều lưu đến có đủ nhiều lại làm riêng một cái có thể chém g i ế t thần k i ề u đỉnh cao cái này liền không biết phải đợi thời gian bao lâu ngược lại đây tuyệt đối không phải hạ hầu trường huy muốn xem đến cuối cùng hạ hầu trường huy nghĩ đến một điểm hỏi ta muốn làm riêng một cái theo chém rết hung thủ càng nhiều có thể phát huy ra uy lực càng mạnh vũ khí không thể không nói cái này cũng khá thế nhưng điều này cần công vân nhưng là nhường hắn kinh ngạc đến ngây người bởi vì này đầy đủ cần mấy triệu công h â n phát nhìn dáng dấp có như vậy vũ khí nhưng tuyệt đối không phải là mình bây giờ có thể hối đoái được suy nghĩ một chút hạ hầu trường nguy nói một cái mới bắt đầu uy lực không ra sao thậm chí chỉ là phổ thông binh khí thế nhưng có thể dùng công h â n tăng lên uy lực của nó vũ khí làm hạ hầu trường nguy đem yêu cầu của chính mình nói ra sau khi lập tức xuất hiện bình thường t r ư ờ n g thương đây là một cái đối với hiện tại hạ hầu trường nguy tới nói căn bản cũng không có cái gì trợ giúp trừng thương thế nhưng cũng may chính là có thể đến tiếp sau sử dụng công vân tăng lên uy lực của nó mà này một cây trường thường cần công vân nhưng là một ngàn điểm Phải biết mặc ộ dù nói liền hiện nay tác dụng tới nói cây thương này tác dụng căn bản cũng không có nhưng có một cái rất tốt công năng vậy thì là có thể dụng công công lao đến tăng lên lực phá hoại mà này không thể nghi ngờ mới là hạ hậu trường nguy muốn công năng dù sao đối với hắn mà nói muốn nhưng là có thể đem thần kiều đỉnh cao đều có thể đâm chết vũ khí nhưng muốn nói thật có thể một lần đúng chỗ đi làm riêng một cái có thể đem thần kiều đỉnh cao đâm chết vũ khí như vậy cần công hân thật sự quá nhiều muốn nói vẫn không đi hối đoái vũ khí như vậy chuyện này đối với hạ hậu trường nguy tới nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì mà muốn nói trực tiếp hối đoái một cái có thể tạm thời chém giết thần kiều sáu tầng vũ khí như vậy cần công hân kỳ thực cũng không ít đương nhiên mấu chốt nhất một điểm chính là như vậy vũ khí dùng thời gian cũng không phải rất dài bởi vì hắn không thể vẫn luôn chỉ đối phó thần k i ể u sáu tầng hung t h ú không phải sớm muộn tới nói muốn đối phó đều thần kiều đỉnh cao điều này sẽ đưa đến sau đó còn phải đổi vũ khí mặc dù nói không cần có thể thu trở về nhưng lần trở lại này thu có thể được công h â n liền thật sự quá ít vì lẽ đó lúc này hạ hầu trường uy làm riêng như vậy một cây trường thương n à y có thể theo chính mình công h â n đến tăng lên lực phá hoại hiện tại còn không có gì dùng chờ mình được một ít công h â n sau khi liền đi tăng lên theo được công h â n càng nhiều như vậy có thể tăng lên cũng là càng cao kết quả cuối cùng chính là trên tay vũ khí lực phá hoại càng mạnh như vậy hạ hầu trường n g u y có thể chém giết hung thú tốc độ cũng càng nhanh được công h â n cũng là càng nhiều sau đó tăng lên cũng là càng nhanh có thể nói đây là một cái rất hài lòng tuần hoàn chờ đến một ngày thậm chí có thể sử dụng vũ khí này đến chém giết thần môn cảnh đương nhiên đối với cái này hạ hầu trường n g u y cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi bởi vì hắn biết rõ không cần nói có thể chém giết thần môn cảnh trình độ coi như chỉ là chém giết thần kiều đỉnh cao cái kia đều không phải một chuyện dễ dàng nhưng này tổng có thể nhìn thấy hy vọng vì lẽ đó hạ hầu trường huy không có suy nghĩ nhiều trực tiếp liền đem đồ chơi này hối đói ra lúc mới b ắ trải đầu được điểm sau Hậu còn có có chiếm được một ngàn điểm công không dùng, nhưng ngày ngàn hân sau khi, thế thứ hai Hạ gì một t ở làm ư ờ n Nguy lần g thứ tiến hai i vào giả lập không g a sau n toàn bộ công hân dùng đến tăng lên trường thương. đó đem Trải bộ qua lần này tăng lên sau khi hạ hầu trường nguy phát hiện so với trước đúng là lợi hại không ít nói thí dụ như trước muốn chém giết thần kiệu một tầng đều cần mấy lần công kích mới được mặc dù là đồng cấp nhưng người ta bạch hổ tộc nói thế nào nếu so với đồng cấp n h â n tộc càng mạnh mẽ thế nhưng hiện tại chém giết thần kiệu một tầng chỉ cần một lần liền có thể đánh giết không thể không nói này tăng lên tốc độ vẫn là rất lớn chém giết thần kiểu hai tầng cùng ba tầng cần công kích số lần cũng giảm thiểu mỗi được một ngàn công vân hạ hầu trường huy liền tiến vào giả lập không gian đem u i lực của nó tăng lên ở sau ba ngày hạ hầu trường huy kinh hỷ phát hiện hiện tại hắn có thể một đòn chém giết thần kiểu hai tầng bạch hồ hùng thú này không thể nghi ngờ là to lớn kinh hỷ mặc dù nói chỉ là có thể ở một đòn chém giết thần kiểu hai tầng nhưng trên thực tế công pháp này tăng lên là to lớn dù sao đây là vượt cấp chém giết ta hơn nữa còn là một đòn o tuấn h sát có thể nói ở toàn bộ bất tử kiếp dưới tầng thế giới thứ hai vô số thần k i ề u một tầng cảnh bên trong có thể làm được điểm này thật sự quá ít thậm chí có thể nói căn bản cũng không có cấp cái mặc dù nói hạ hầu trường n g u y đây là dựa vào hai loại bảo vật mới có thể làm đến nhưng hắn bây giờ có thể chém giết có thể không chỉ là thần kiều hai tầng mà là thần kiều năm tầng mặc dù nói liền thực lực bây giờ tôi nói hạ hầu trường n g u y nếu muốn chém giết một cái thần kiều năm tầng cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản cần thời gian quá dài nếu như nói thật sự có đầy đủ thời gian cùng không gian nhường hắn cùng thần kiều năm tầng bạch hồ h u n g thú chém giết như vậy hạ hầu trường uy có lẽ sẽ nghĩ đi dây dưa đến chết một cái thần kiều năm tầng bạch hồ h u n g thú nhưng trên thực tế hạ hầu trường uy một lần chuyện như vậy đều không có làm này nguyên nhân trong đó rất đơn giản nhân vì là căn bản cũng không có nhiều thời gian như vậy cho hắn bởi vì phải nghĩ chém giết thần kiều năm tầng bạch hồ h u n g thú như vậy cần thời gian cùng động tĩnh đều quá lớn mà trong lúc này nhất định sẽ có cái khác h u n g thú xuất hiện mặc dù nói hiện tại hạ hầu trường uy công kích đã tăng lên rất nhiều lần nhưng trên thực tế thật nếu như bị một con thần kiệu một tầng bạch hồ hung thú cho công kích như vậy hắn vẫn là như thế sẽ trọng thương thậm chí tử vong dù sao hiện tại hạ hầu trường nguy tăng lên chỉ là kỹ xảo chiến đấu cùng lực phá hoại còn nói ở phòng ngự lên tăng lên cái này là không có bao nhiêu vì lẽ đó thật muốn nói đến hiện tại hạ hầu trường nguy ở phòng ngự lên cùng chức cũng không lớn bao nhiêu khác nhau ra một cái thần kiệu một tầng bạch hồ tộc hung thú đều có thể trọng thương hắn mà ra một cái thần kiệu hai tầng trở lên bạch hồ tộc hung thú như vậy càng là có thể chém giết hắn vì lẽ đó khoảng thời gian này hạ hầu trường uy vẫn luôn là đang tìm kiếm bốn tầng trở xuống bạch hộ tộc không thú đương nhiên vẫn là lạc đàn loại kia từ bọn họ đi ra đến hiện tại đã mười ngày trôi qua ở mười ngày này hạ hầu trường uy chính mình cũng không biết hắn đến cùng chém giết bao nhiêu bạch hộ tộc không thú trong này đại đa số đều là thần kiểu một tầng hai tầng có điều ba tầng cũng đều không ít thế nhưng bắt đầu từ bây giờ hắn đã sẽ thử nghiệm chém giết thần kiểu năm tầng bởi vì mười ngày thời gian cái kiểu đem làm riêng trường thương hiện khi chiếm được to lớn tăng lên hiện tại đã có thể thuấn sắt thần kiểu ba tầng bạch hộ tộc h ô n g thú mặc dù nói hiện tại hạ h h h nhưng hắn đã có có thể thuấn sắt thần kiểu ba tầng bạch h ổ tộc h u n g thú thực lực như vậy tăng lên tốc độ đó là khủng bố hơn nữa bởi vì chém giết bạch h ổ tộc h u n g thú số lượng có đủ nhiều này thậm chí cũng đã gây nên bạch h ổ tộc chú ý nếu như nói không phải hắn làm phát hiện gặp nguy hiểm thời điểm liền sẽ trực tiếp dùng thuấn gian di động chạy người như vậy hiện tại cũng đã không biết chết rồi bao nhiêu lần thế nhưng ngày đó làm hạ hầu trường nguy nhìn chăm chú cái trước thần kiểu bốn tầng bạch h ổ tộc tộc h u n g thú thời điểm đột nhiên đi ra vẫn thần kiểu đỉnh cao hông thú chỉ là làm cái kia thần kiểu đỉnh cao hông thú vừa xuất hiện t ô t r ư ờ n g dạ cũng là xuất hiện t ô t r ư ờ n g dạ nhàn nhạt, nhạt nhìn hạ hầu trường n g uy nói ngươi tiếp tục làm chuyện của ngươi cái này liền giao cho ta khoảng thời gian này hạ hầu trường n g uy vẫn luôn ở bạch h ổ bộ lạc chém g i ế t bạch h ổ tộc hông thú hơn nữa bởi vì chém g i ế t tốc độ càng lúc càng nhanh chém g i ế t số lượng cũng đầy đủ nhiều lắm rốt cuộc gây nên thần kiệu đỉnh cao chú ý đặc biệt làm đối phương biết hạ hầu trường n g uy chỉ có thần kiệu một tầng tu vì thời điểm càng là rất tức giận phải biết tô trường dạ nói bạch hồ tộc ở tầng thế giới thứ hai địa vị không thấp nhưng vấn đề chính là bọn họ coi như mạnh hơn cũng không sánh được đỉnh cao hông thú đây là bọn hắn không thể không đối mặt vấn、đề. Mà mạnh, mặc càng ngày càng hiện nhân tại lớn tộc dĩ ù nói bọn họ vẫn là như thế đều không sánh đỉnh hung nhưng hiện nhiều bọn thần đỉnh tồn có có、so、có có với giết kiểu tại. họ họ thế thể thú, thế nhưng là có thể xuất hiện rất nhiều có thể chém là là được xuất rất đều cao cao so d vãng làm phát hiện có loài người đi tới bạch hổ bộ lạc thời điểm như vậy bọn họ đều trực tiếp đem bọn họ cho chém giết thế nhưng hạ hầu trường nguy nhưng là vẫn luôn đối phó những kia thấp cảnh giới còn có chính là lạc đàn làm lần này chính mình rốt cuộc đem chặn lại thời điểm lại phát hiện nguyên lai căn bản là không chỉ là một cái thần kiệu một tầng gia hỏa ở tại bọn hắn này bạch hổ bộ lạc săn giết bọn họ tộc nhân thậm chí trong này còn có một cái thần kiểu đỉnh cao tồn tại nếu như nói chỉ là có như vậy một cái tồn tại cũng coi như càng thêm nhường trước mắt này thần kiểu đỉnh cao bạch hồ h u n g thú phẫn nộ chính là cái tên này tựa hồ một điểm đều không có đem chính mình để ở trong mắt tựa hồ còn muốn cho hạ hầu trường nguy tiếp tục chém tiếp tục giết không thể không nói này thật sự nhường hắn rời khỏi phẫn nộ phải biết đây là bạch hồ bộ lạc coi như là đỉnh cao h u n g thú xuất hiện đều phải cẩn thận ba phần dù sao thật muốn là trêu chọc cúng lên bọn họ như vậy coi như là đỉnh cao hông thú cũng có thể bị giết chết dị vãng nhân tộc cũng không phải là không có đến bạch hồ bộ lạc săn giết chỉ là vào lúc ấy nhân tộc đến đây bình thường đều là cẩn thận từng ly từng tí một loại kia có rất ít như vậy như vậy h u n g hăng chuyện này quả là chính là một điểm đều không có đem bọn họ để ở trong mắt ta nay vẫn đỉnh cao bạch hồ h u n g thú nhìn tô trường giả nói thật là to gan ta hiện tại liền ăn các ngươi hắn lúc này là thật sự phẫn nộ bởi vì theo tô trường giả hạ hầu trường uy trực tiếp liền đối với con kia thần kiệu bốn tầng bạch hổ tộc h u n g thú ra tay rồi đầu tiên đương nhiên vẫn là trước tiên tới một cái cấm cô quang hoàn ở một cái cấm cô q u a n hoàn sau khi lại là một c ư đâm tới nay không phải ở đầm cái kia thần kiệu bốn tầng mà là ở đánh h ẳ n cái này thần kiệu đỉnh vì lẽ đó hắn phẫn nộ muốn trực tiếp ra tay trước đem hạ hầu trường nguy cái này cả gan làm loạn r a hỏa giết chết thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là vào lúc này tô trường dạ ra tay rồi nay thần kiều đỉnh cao hung thu thậm chí đều không nhìn thấy tô trường dạ là làm sao ra tay thế nhưng một l u ồ n g sức mạnh to lớn trực tiếp tác dụng ở trên người hắn vậy thì nhường hắn mất đi hành động năng lực không đúng này không chỉ là không không thể hành động đơn giản như vậy hắn lúc này thậm chí ngay cả một điểm động tác đều làm không được sau đó hắn nghe được tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói bọn họ chiến đấu chúng ta ở một bên xem là tốt rồi ngàn vạn không muốn có động tác không phải vậy ta vừa giận ngươi liền xong đời n à y lời nói đến mức đó là một cái nhẹ như mây gió thế nhưng cũng làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ nhìn tô trường dạ nói ngươi thật là to gan lẽ nào ngươi muốn mở ra chủng tộc chiến tranh sao tô trường dạ nhàn nhạc cười ngươi cho rằng đây là ở vô hạn đại lục sao đương nhiên coi như là ở vô hạn đại lục các ngươi muốn mở ra chủng tộc chiến tranh chúng ta lúc nào sợ qua khoảng thời gian này ở bên ngoài chuyện đã xảy ra cũng là không ít nói thí dụ như chu ma bộ tộc tự a hồ đã sắp cùng ngự kiếm tông khai chiến hơn nữa lần này vẫn là ngự kiếm tông chủ động đối mặt hung hăng ngự kiếm tông cái này có thể đem bạo liệt lĩnh diệt sạch chủng tộc cũng đều sợ hiện tại tự hồ đang t phải biết ngự kiếm tông đây là đối đầu toàn bộ chu ma bộ tộc mà kết quả nhưng là chu ma bộ tộc từng cái từng cái cường giả đều ta cực kỳ lo lắng dáng vẻ từ vậy thì có thể nhìn ra nhân tộc hung hăng dù sao ngự kiếm tông đây chỉ là nhân tộc một cái tông môn mà thôi thế nhưng chu ma bộ tộc nhưng là bộ tộc lực lượng cũng không dám cùng với đối kháng mặc dù nói bạch hổ tộc muốn so với chu ma bộ tộc càng mạnh mẽ hơn thế nhưng nếu như chỉ là bọn hắn muốn cùng nhân tộc đối chiến đó là chuyện không thể nào trên thực tế không chỉ là bọn hắn coi như nhiều hơn nữa mấy cái chủng tộc đều giống nhau mà hiện tại này thần kiều đỉnh cao bạch hổ tộc hung thú lại lấy chủng tộc chiến tranh đến uy hiếp tô trường dạng nếu như thay đổi một nhân tộc hay là còn sẽ sợ thế nhưng này ở tô trường dạ xem ra cái kia vốn là một chuyện cười không sai này ở tô trường dạ xem ra chính là một chuyện cười từ đem hạ hầu trường nguy mang đến khoảng thời gian này bắt đầu hắn kỳ thực ngay ở kiểm tra này bạch hồ bộ lạc thực lực có đầy đủ hơn bảy ngàn thần kiều đỉnh cao thần kiều chín tầng số lượng cũng gần như nói chung thật muốn tính ra đây tuyệt đối là một cái rất mạnh mẽ hung t h ú chủng tộc dù sao này mỗi một cái nếu so với đồng cấp n h â n tộc càng mạnh mẽ có thể nói nếu như chỉ nói là số lượng như vậy này không sánh được thiêu đốt người khổng lồ quân đoạn nhưng nếu như muốn nói thực lực như vậy nên muốn so với thiêu đốt người khổng lồ quân đoàn càng mạnh mẽ hơn dù sao bọn họ kỳ thực cũng là có thể tạo thành chiến trận thực lực như vậy nhưng là rất mạnh thế nhưng ở tô trường dạ trong mắt còn chưa đủ xem chỉ cần hắn đồng ý cũng chỉ là hắn một người cũng có thể đem toàn bộ bạch hồ bộ lạc cho diện vì lẽ đó lúc này này thần k i ể u đỉnh cao bạch hồ h u n g thú lại còn nói uy hiếp như vậy đối với này tô trường dạ chỉ làm là một chuyện cười đến quả nhiên tô trường dạ vừa nói thần k i ể u đỉnh cao bạch hồ tộc h u n g thú nhất thời giận g ữ hét ngươi chết chắc rồi coi như không mở ra chủng tộc chiến tranh thế nhưng ngươi cũng chết chắc rồi thế nhưng hắn vừa mới dứt lời ở một mặt khác hạ hầu trường uy trực tiếp liền đem cái kia thần kiều bốn tầng bạch hổ tộc h u n g thú cho đâm chết rồi đối với cái kia thần kiều bốn tầng bạch hổ tộc h u n g thú tới nói hắn cảm giác mình cực kỳ hoa n ữ không sai chính là hoa n ữ hắn lúc này thậm chí đều nhìn về thần kiều đỉnh cao cái kia bạch hổ tộc h u n g thú một đôi hoa n ữ c ù n g thất vọng con mắt điều này làm cho cái kia thần kiều đỉnh cao bạch hổ h u n g thú đều muốn đ i ê n bởi vì hắn rất biết rõ cái kia thần kiều bốn tầng bạch hổ tộc hông thú thất vọng nguyên nhân đối phương ở nhìn thấy hạ hầu trường uy thời điểm cũng không có để ở trong lòng dù sao chỉ là một cái thần kiều một tầ thế nhưng không ai từng nghĩ tới thực lực của đối phương vượt qua dự tính của chính mình mà ngay ở chính mình cảm thấy muốn song đời chính là xuất hiện một cái thần tiểu đỉnh cao tiền bối con tưởng rằng cái này tiền bối xuất hiện có thể cứu mình một mạng thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới không chỉ là chính mình có tiền bối cái kia đang chết nhân tộc cũng giống như vậy có chỉ là như vậy thì thôi càng thêm nhường hắn khó chịu chính là người ta không nhưng là có tiền bối thậm chí thực lực này càng mạnh hơn a bởi vì chính mình này một phương cái kia thần tiểu đỉnh cao tiền bối thậm chí đều không có có thể tới kịp ra tay liền bị khống chế ở vào lúc này hắn rất biết rõ giữa hai người này khẳng định có quan hệ bởi vì bọn họ dùng thủ pháp đều là giống nhau cấm cố quan g hoàn m ả tương tự lĩnh vực ở thế giới này kỳ thực cũng là có chỉ là nếu muốn nói một lần liền gặp phải hai cái hơn nữa đều vẫn là mạnh mẽ như vậy vậy thì thật sự rất hiếm thấy sau đó chính mình liền như vậy ở tiền bồi trước mặt bị người cho đâm chết hơn nữa còn là bị một cái thần k i ề u một tầng cho đâm chết rồi không thể không nói kết quả như thế thật sự để cho mình rất thất vọng cũng rất toát nữa cái kia thần k i ề u đỉnh cao hung thú cũng là điên rồi trong nháy mắt đem chính mình lĩnh vực triển khai nhìn dáng dấp liền muốn cùng tô trường dạ đến một hồi thế nhưng rất đáng tiếc hắn lúc này tựa hồ cũng còn chưa ý thức được chính mình là ở cùng một cái ra sao tồn tại chiến đấu vì lẽ đó chỉ trong nháy mắt này tô trường dạ lần thứ hai một cái cấm cố quang hoàn nện ở trên người hắn sau đó nhàn nhạt, nhạt nhìn này thần kiểu đỉnh cao bạch hổ tộc hung t h ú nói cái này là thuộc hạ của ta ta nhường hắn đến các ngươi bạch hổ bộ lạc luyện tay nghề một chút hiện nay tới nói thần kiểu bảy tầng trở lên liền không muốn ra tay bất luận cái nào thần kiểu bảy tầng trở xuống cũng có thể ra tay đi đối phó hắn coi như có thể đem hắn c h é m giết vậy cũng là thực lực của các ngươi thế nhưng xuất hiện bất kỳ một cái thần kiểu bảy tầng đều đừng trách ta không khắc khí đặc biệt các ngươi những này thần kiểu đỉnh cao ngoại trừ thả ngươi cái khác tới một cái ta diện một cái coi như là diện toàn bộ bạch hồ bộ lạc cũng không phải chuyện không thể nào chương bốn trăm tám mươi chín hai tầng thế giới vô địch ở trước hôm nay không đúng phải nói ở gặp phải tô trường dạ trước nếu như có người nói cho cái này thần h kiểu đỉnh cao bạch hồ hứng thú sẽ có một người như vậy tộc xuất hiện sau đó đối phương là lấy hắn toàn bộ chủng tộc đến uy hiếp bọn họ như vậy chuyện như vậy bọn họ đều chỉ có thể xem là chuyện cười hơn nữa là một cái không tốt đẹp gì cười chuyện cười dù sao bọn họ bạch hồ bộ lạc ở toàn bộ tầng thế giới thứ hai đều là rất nổi tiếng n ấ t đương nhiên tiếng tăm cái gì kỳ thực liền không cần nhiều lời bởi vì mấu chốt nhất kỳ thực vẫn là thực lực đủ mạnh ở tầng thế giới thứ hai n h â n tộc không thể nghi ngờ là bá chủ thực sự nhưng coi như là tầng thế giới thứ hai cũng có loài người không thể trêu trọc tồn tại vậy thì là một ít đỉnh cao h u n g thú đương nhiên này cũng không phải nói n h â n tộc liền không phải đỉnh cao h u n g thú đối thủ chỉ là mỗi một lần muốn chém giết đỉnh cao h u n g thú này đều muốn trả giá không ít đánh đổi ở nhiều năm như vậy phát triển sau khi ở tầng thế giới thứ hai liền trở thành tình huống bây giờ vậy thì là dân tộc trong tình huống bình thường là sẽ không đi tìm những kia đỉnh cao hông thú phiền phức đương nhiên tương tự những k i a đỉnh cao hung thú trong tình huống bình thường cũng sẽ không đi tìm nhân tộc phiền phức mà trừ ra nhân tộc ở ngoài có thể làm cho những k i a đỉnh cao hung thú vì đó kiên kỵ kỳ thực không nhiều nói đúng không nhiều nhưng trên thực tế vẫn có nói thí dụ như bọn họ bạch hổ bộ lạc mặc dù nói bạch hổ tộc ở tầng thế giới thứ hai thực lực khẳng định là không sánh được nhân tộc nhưng trong tình huống bình thường coi như là đỉnh cao hung thú cũng không dám tới gây sự với bọn họ dù sao thực lực của bọn họ cũng rất tốt vì lẽ đó coi như là nhân tộc muốn diện bọn hắn bạch hổ tộc như vậy đều không phải một chuyện dễ dàng thế nhưng hiện tại tô trường dạ một người lại liền lấy bọn họ toàn bộ chủng tộc đến uy hiếp hắ không chỉ là như vậy thậm chí còn để cho mình đi báo tin vào lúc này này một con thần kiều đỉnh cao bạch hổ tộc ở một mức độ nào đó còn tưởng rằng tô trường dạ là điên rồi nhưng hắn rất biết rõ tô trường dạ căn bản cũng không có điên chơi đối phương là thật sự để cho mình đi báo tin nói cách khác tô trường dạ là thật sự cho là mình có có thể uy hiếp hoặc là nói là d i ệ t bọn hắn toàn bộ bạch hổ tộc thực lực mặc dù nói chính mình ở tô trường dạ trước mặt đó là một điểm sức phản kháng đều không có nhưng muốn nói tô trường dạ có thể trực tiếp uy hiếp đến toàn bộ bạch hổ tộc như vậy đây là nói cái gì bọn họ cũng không tin sự tình ở mới bắt đầu nhìn thấy này thần kiều đỉnh cao bạch hổ tộc xuất hiện thời điểm hạ hầu trường huy còn rất lo lắng bởi vì hắn rất biết rõ chính mình thực lực trước mắt đối đầu thần kiều ba tầng bốn tầng đều còn có thể thế nhưng muốn nói gặp phải thần kiều đỉnh cao hông thú vậy thì là thật sự muốn chết hành vi mặc dù nói tô trường dạ đã nói cho hắn trong tay khống chế quyền t r ư ở n g rất lợi hại ở chính mình sử dụng cấm cô quan hoàn thời điểm coi như là thần kiểu đỉnh cao cũng đều có thể cầm cố lại nhưng này không phải vẫn không có thí nghiệm q u a sao tuy rằng tin tưởng tô trường dạ nhưng có lúc hạ hầu t r ư ở n g n g uy cũng không thể không nghĩ chính mình tuy rằng có thể khống chế thần kiểu đỉnh cao hông thú có thể này vạn nhất chính mình ra chiêu quá chậm hoặc là nói nhất thời sai lầm rồi làm sao bây giờ nếu như nói đối thủ cũng không phải thần kiểu đỉnh cao như vậy hắn hay là còn có thể trực tiếp lách người nhưng thật muốn là gặp phải thần kiểu đỉnh cao vậy cũng là hắn muốn lách người đều không làm được sự tình à dù sao người ta nhưng là thần kiều đỉnh cao thực lực cùng nắm giữ thủ đoạn đều quá cao minh cho nên khi hạ hầu trường uy nhìn thấy tô trường dạ đang quyết định một con thần kiều đỉnh cao bạch hổ tộc hung thú thế nhưng là phải đi cho thả rơi sau khi rất có chút không rõ tô trường dạ nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chỉ là một cái thần kiều đỉnh cao bạch hổ tộc hung thú mà thôi sau đó sẽ có rất nhiều tô trường dạ biết cái kia một con thần kiều đỉnh cao bạch hổ hung thú sau khi rời đi nhất định sẽ đem sự tồn tại của chính mình nói ra tất cả sự uy hiếp của chính mình quá nhường hắn k u ấ đ ụ đương nhiên còn có càng trọng yếu hơn một điểm vậy thì là tô trường dạ nói rồi hắn có thể uy hiếp đến toàn bộ bạch hồ bộ lạc thế nhưng trên thực tế cái kia bạch hổ tộc hung thú căn bản cũng không tin dù sao đây là chuyện không thể nào mà tô trường dạ mạnh hơn cũng chỉ là một cái thần k i ề u đỉnh cao mặc dù nói muốn so với bình thường thần k i ề u đỉnh cao càng lớn mạnh một chút nhưng l à n à y cường đại đến cũng là có hạn muốn nói có thể diệt bọn hắn bạch hồ bộ lạc này không chỉ là bọn hắn bạch hồ tộc hung thú không tin thậm chí có thể nói ở nói sau khi đi ra ngoài bất luận cái nào ở tầng thế giới thứ hai biết bọn họ bạch hồ bộ lạc đều sẽ không tin tưởng vì lẽ đó tô trường g i tin tưởng cái kia gọi thái thái thêm vạn bạ mà những tia bạch hổ tộc đương nhiên không thể liền như vậy nhanh sợ chính mình thêm vào hạ hầu trường uy còn đang không ngừng chém giết thần kiều sáu tầng trở xuống bạch hổ tộc như vậy bọn họ nhất định sẽ xuất hiện mà vào lúc ấy chính là tô trường dạ cùng bọn họ tranh tài thời điểm đương nhiên cũng có thể nói đây là tô trường dạ đem bọn họ thu vào bên người thế giới thời điểm tô trường dạ rất muốn biết ở thu vào lượng lớn bạch hổ tộc thần kiều đỉnh cao sau khi cần muốn thời gian bao lâu mới đưa cảnh kiến hậu tăng lên tới thần kiều đỉnh cao không sai chính là đem kiến hậu tăng lên tới thần kiều đỉnh cao mặc dù nói hiện tại kiến hậu đều có thể cho mình nhất định trợ giúp thế nhưng trợ giúp này cũng không phải rất lớn thế nhưng nếu như nói đem tăng lên tới thần kiểu đỉnh cao sau khi vậy thì không giống nhau đương nhiên vào lúc ấy kỳ thực đối với tô trường dạ ở tầng thế giới thứ hai trợ giúp cũng không phải rất lớn dù sao tô trường dạ bản thân liền có thể xưng bá tầng thế giới thứ hai vì lẽ đó thật muốn tính ra thêm một cái thần kiểu đỉnh cao kiến hậu cùng thiếu một cái thần kiểu đỉnh cao kiến hậu này căn bản cũng không có bao lớn khác nhau thế nhưng làm chính mình cần phải đi tầng thế giới thứ ba thời điểm đây nếu như có thể đem bồi dưỡng trở thành thần môn cảnh kiến hậu đây này ngẫm lại liền biết trong đó khủng bố cho nên đối với kiến hậu bồi dưỡng tô trường dạ là sẽ không bỏ qua dù sao cần tiêu hao tài nguyên tuy rằng không ít thế nhưng tô trường dạ đối với này nhưng là chắc chắn bởi vì điều này cần tài nguyên ở tầng thế giới thứ hai hoặc là nói ở toàn bộ bất tử kiếp giới đều là lượng lớn bất cứ lúc nào đều có thể cho bọn họ một đống lớn tài nguyên đem tiến hậu cho đẩy lên thần kiểu đỉnh cao thái thiên vạn ở sau khi trở về quả nhiên dường như tô trường dạ nghĩ tới như vậy đem gặp phải tô trường dạ cùng tô trường dạ nói đều nói ra làm những t i ê u thần kiểu đỉnh cao bạch hổ tộc hung thú nghe xong thái thiên vạn sau khi từng cái từng cái nhất thời đều nổi giận một cái trong đó tên là thái ky vây mở miệng nói thật có loài người nói nếu như vậy giết tộc nhân của chúng ta vẫn chưa thể nhường chúng ta ra tay này đúng hay không quá kiêu ngạo một điểm một cái khác tên là thái ký nhịn mở miệng nói không sai người này quá kiêu ngạo phải cho hắn chút dạy dỗ thái ký vây nói này không phải nghĩ cho hắn giáo hơn sự t ì n h mà là hắn phải chết cho hắn biết chúng ta bạch hổ bộ lạc có thể trở thành là tầng thế giới thứ hai bá chủ một trong này cũng không phải cái khác mà là nhân vì là thực lực của chúng ta đầy đủ n à y vừa nói thái thiên vật nói không sai hắn thật sự muốn hung hăng chỉ là thực lực của hắn thật sự rất mạnh ta căn bản là không thể tới gần hắn chỉ là trong nháy mắt liền bị hắn cầm cố kỳ thực lúc này không chỉ là bạch h ổ bộ lạc những n à y bạch h ổ tộc hung thú đang nói chuyện tô trừng dạng lúc trước những k i a hạ giới thần k i ề u cảnh đều đã sớm trở về lúc này từng cái từng cái cũng đều đang nói chuyện tô trừng dạng lúc ở giới đều không có đem xem là một chuyện thế nhưng các loại hiện tại sau khi trở về bọn họ mới kinh ngạc phát hiện lần này thương vong thật sự quá to lớn không đúng này không thể nói là thương vong bởi vì bọn họ bị thương trên căn bản đều không có thế nhưng tử vong hoặc là nói không có có thể cùng nhau nữa trở về liền thật sự quá nhiều kết quả như thế nhường bọn họ cũng không có không k i ế p sợ trong đó có người nói từ ngữ khí của hắn có thể ngay ra hắn nên rất nhanh sẽ đến t ầ n g thế giới thứ hai như vậy đến thời điểm chúng ta còn có thể hay không cùng hắn đối đầu lời này một hồi liền để đại gia đều trầm m ặ t dù sao tô trường dạ biểu hiện ra thực lực thật sự quá mạnh mẽ này căn bản là không phải bọn họ những n à y thần k i ề u đỉnh cao có thể ứng phó đặc biệt hiện tại tô trường dạ ở đem đồ bách chiến các loại đều giải quyết sau khi như vậy được bọn họ trên tay bảo vật như vậy này không thể nghi ngờ nhường tô trường dạ thực lực thì càng mạnh nói cách khác làm bọn họ ở t ầ n g thế giới thứ hai gặp phải tô trường dạ thời điểm như vậy vào lúc này tô trường dạ nhất định phải so với ở tầm thế giới thứ nhất thời điểm càng mạnh hơn trong đó có người nói chúng ta là không có cách nào đối phó rồi coi như là tạo thành chiến trận đều không lớn bao nhiêu tác dụng mặc kệ là ở bất tử kiếp giới vẫn là ở vô hạn đại lục tông môn thậm chí coi như là cựu môn thế giới tông môn cùng quốc gia các nàng đối với chiến trận nghiên cứu đều là một điểm không ít chỉ là rất đáng tiếc cùng tô trường dạ giao thủ mấy lần sau khi bọn họ cũng đều biết một điểm vậy thì là muốn dùng chiến trận đi giải quyết tô trường dạ đây tuyệt đối là một chuyện cười bình thường quyết định chiến trận đúng là lợi hại thế nhưng này có một cái tiền đề vậy thì có thể đem đối thủ vây ở trong chiến trận mà này nhưng là căn bản là không thể nào làm được sự tình không sai đây là căn bản là không thể nào làm được sự tình ở tầng thế giới thứ nhất thời điểm bọn họ cũng đã đã được kiến thức tô trường dạ tốc độ tuy rằng bọn họ cũng không biết định điểm dịch chuyển là một cái ra sao kỹ năng thế nhưng bọn họ nhưng rất biết rõ một điểm vậy thì là ở tô trường dạ sở kỳ hiệu này bên dưới như vậy bọn họ coi như là muốn đem tô trường dạ nút lại cái kia vốn là chuyện không thể nào vì lẽ đó chiến trận cái gì liền không nên nghĩ chiến trận không cần nghĩ như vậy liền tính số lượng của bọn họ có đủ nhiều cái kia cũng không có tác dụng gì bọn họ đều còn rất nhớ rõ lúc đó đồ bách chiến các loại là bao nhiêu người đồng loạt ra tay đi đối phó tô trường dạ Thế nhưng kết nhưng cùng vẫn quả cuối đây, lời này được đại đa số người đồng ý nhưng điều này cũng chỉ là đại đa số mà thôi bởi vì ngay ở lời này sau khi lập tức có người nói kỳ thực không phải vậy hay là có người có thể đối phó hắn nghe nói như thế nhất thời bọn họ đều xoay người hỏi ở này tầng thế giới thứ hai còn có người có thể đối phó tô trường dạng ngươi liền không muốn đùa giỡn người này không phải là ngươi chứ người kia lắc đầu nói chúng ta những n à y thần kiểu cảnh là không thể thế nhưng đại gia đừng quên muốn ra tay đối phó tô trường dạng có thể không chỉ là chúng ta a nay vừa nói ở đây thần kiểu đỉnh cao từng cái từng cái nhất thời ánh mắt sáng lên rốt cuộc có người nói không sai chúng ta những n à y thần kiểu cảnh không phải là đối thủ nhưng này chút thần môn cảnh đại lao lẽ nào cũng vẫn là như thế không thể làm gì hắn hay sao mọi người đều biết ở tầng thế giới thứ hai mạnh nhất chính là thần kiểu cảnh mà thực lực mạnh nhất nhưng là đỉnh cao hung thú có điều còn có một đám người càng thêm không thể trêu chọc mà đây chính là từ tầng thế giới thứ ba hạ giới thần môn cảnh đại l a o mặc dù nói bọn họ tại hạ giới sau khi đều chỉ có thần môn một cảnh nhưng trên thực tế chỉ là này thần môn một cảnh đây là đã đầy đủ không sai chính là đã đầy đủ dù sao thần môn một cảnh cùng thần kiều đỉnh cao sự t r ê n l ệ n h cái kia thật sự quá to lớn tô trường dạ có thể ở tại bọn hắn những n à y thần kiều đỉnh cao trên tay vô địch có thể này thật không có nghĩa là cũng có thể đối phó thần môn cảnh a mà hiện tại theo tô trường dạ đến tầng thế giới thứ hai như vậy chính là do những n à y thần môn cảnh thời điểm xuất thủ trong lúc nhất thời bọn họ dồn dập đem chính mình ở tầng thế giới thứ nhất tao nộ không sót một chữ nói cùng thượng giới đại lao nghe còn nói bọn họ lúc nào xuất hiện lúc nào đem tô trường giả quyết định vậy thì không phải chuyện của bọn họ đối với phát sinh những chuyện này tô trường giả căn bản liền không biết đương nhiên coi như biết cũng sẽ không làm sao quan tâm bởi vì hắn rất biết rõ chỉ cần mình dám đến tầng thế giới thứ hai như vậy liền nhất định sẽ đối mặt thần môn cảnh cừng giả đối với chuyện này tô trường giả không có chút nào bất ngờ mà những kia thần môn một cảnh thật muốn là dám đến như vậy tô trường dạ cũng sẽ không có một chút sợ hãi ngược lại nhất định sẽ nhường bọn họ biết có mấy người không phải bọn họ có khả năng t r e o chọc tồn tại hạ hầu trường uy rời đi tô trường dạ sau khi đương nhiên tiếp tục chém giết bạch h ổ t ộ k hông thú căn bản cũng không có qua thời gian bao lâu thái thiên b ạ n liền mang theo năm cái thần tiểu đỉnh cao tới rồi kỳ thực bọn họ căn bản liền không biết tô trường dạ ở nơi nào thế nhưng bọn họ rất rõ ràng một điểm vậy thì là chỉ cần có thể tìm tới hạ hầu trường uy như vậy tô trường dạ liền nhất định sẽ xuất hiện mà hạ hầu trường nguy cảm giác mình quá khó khăn bởi vì lần này chính mình mới vừa cầm cố một cái thần kiểu bốn tầng bạch hộ tộc hông thú thế nhưng trong chớp mắt liền đến sáu cái thần kiểu đỉnh cao phải biết hắn có thể chỉ là thần kiểu một tầng m à thôi à ở không cần nói một lần đến rồi sáu cái chỉ là bất luận cái nào đều có thể ung dung đem hắn cho bóp chết tồn tại à những người này xuất hiện sau khi nhìn thấy hạ hầu trường nguy liền muốn đối với một cái trong đó thần kiểu bốn tầng tộc nhân ra tay từng cái từng cái đoạn giận dữ không thôi đều nếu muốn đem cho trẻm g i t thế nhưng vừa lúc đó trong chớp mắt hắn cảm giác được một trận ung dung không thể nghi ngờ tô trường dạ xuất hiện hắn nhìn thái t h i ê m và nói làm sao liền hai cái này xem ra ngươi là thật sự một điểm đều không có đem ta để ở trong lòng a lần này ta vẫn như cũ bưng thang ngươi thế nhưng cái khác những kia cái thần kiểu đỉnh cao liền không phải đi về ngươi nhớ tới lần sau không đến thì thôi thế nhưng thật muốn đến như vậy liền nhiều đến một điểm tô trường dạ là làm sao xuất hiện bọn họ đều không có phát hiện chỉ là này ra trận thủ đoạn cũng đã đủ khiến bọn họ sợ hãi mà lúc này tô trường dạ lại nói ra cái kia càng làm cho bọn họ phẫn nộ thái t h i ê m v à n nói rất tốt lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng có ra sao thực lực dám nói lớn lối như thế